Chất Thanh, võ công của ngươi càng phát ra cao minh, tất cả đều là minh chủ vũ trọng. Hở, đều nói muốn gọi phó minh chủ. Mặc Hàn khoát tay áo, bằng không mà nói, chuyến đi nói thì dễ mà nghe thì khó. Nơi đây lại không có người bên ngoài. Chất Thanh cười nhẹ một tiếng. Ngươi a, Mặc Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy, đi tới cái này thi thể trước mặt, lẳng lặng dò xét. Chất Thanh thấp giọng hỏi, minh chủ, vì sao nhất định phải nhìn cái này thi thể? Mặc Hàn nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy người này coi là thật vô danh, đương nhiên sẽ không. Chất Thanh lắc đầu, người này võ công không thể coi thường kiếm thế lăng lệ, có thể nói nhất tuyệt. Nếu không phải là thiên ý như lao, khó mà suy đoán. Tối nay sinh tử thắng bại, còn khó nói. Chính là như thế. Mạc Hàn nhẹ gật đầu, hắn đã tuyệt không phải vô danh, vì sao tự xưng vô danh? Đáp án này tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là bởi vì không nguyện ý bại lộ thân phận. Cho nên chắc Thanh chưa từng tiết tra, Mặc Hàn cũng chưa từng như vậy nhiều lời. Chỉ là cười một tiếng nói ra. Vậy ngươi hãy nói một chút, hiện nay ai sẽ đến ám sát ta? Thế ra, chắc Thanh không cần suy nghĩ, Mặc Hàn lại hừ lạnh một tiếng, nói hiệu nói vượng. Tề gia Tề Định Thiên chính là ta Nam Hải Minh đệ Tam trưởng lão. Quyền cao trước trọng, càng là vì ta Nam Hải Minh nhiều lần xây kỳ công, hắn làm sao lại phái người tới giết ta? Đốt một giáp. Chắc Thanh trầm giọng mở miệng, Mặc Hàn sau khi nghe xong, có chút trầm mặc, cuối cùng thở dài. Từ xưa đến nay, tiền tài động nhân tâm, không phái nhân tâm tham lam, không trách tiền tài động lòng người, chỉ đủ thừa nắm giữ tiền tài người, bất lực thủ hộ, mới để cho người có thừa dịp cơ hội. Chất Thanh, ngươi phải nhớ, hành tẩu giang hồ, bên ngoài giảng chính là đạo lý, sau lưng giảng chính là nắm đấm, là ngươi nắm đấm cũng đủ lớn thời điểm, bên ngoài đạo lý đều sẽ hướng ngươi nghiêng, bởi vì, khi đó lợi của ngươi nói chính là đạo lý, cần tuân minh chủ dạy bảo. Chắc Thanh sau khi nói đến đây, lại nhìn về phía thi thể trên đất. Vậy hắn đến cùng phải hay không tề ra người? Bất kể là phải hay không, hắn nhất định phải là. Mặc Han mỉm cười, tề ra đạo lý nói cứng rắn cũng cứng rắn, nói mềm cũng mềm. Cho nên trình độ nhất định chúng ta là phải hảo hảo giảng đạo lý. Người này nếu không phải tề ra người, chính là chúng ta trợ lực để tề ra đạo lý mềm hơn một phần, để chúng ta càng thêm lẽ thẳng khí hùng một phần. Trái lại người này như quả nhiên là tề ra người, tiêu càng là hạ một bước cờ. Tưởng đủ cửa xong kiệt bên trong, ta nhớ được có một vị đạo công tử. Ngươi nói, hắn cùng đạo nhân này giống hay không? Giống. Chắc thanh lúc này dần mình, mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, không giống cũng phải giống. Mặc hàn nghe vậy, lại liếc mắt nhìn chung quanh mấy cái Nam Hải Minh đệ tử. Các ngươi nói sao? Đám người hai mặt nhìn nhau một trận, đồng thanh nói ra, giống. Một người có thể nhìn lầm, hai người cũng có thể là nhìn lầm, nhưng là nhiều người như vậy, làm sao có thể nhìn lầm? Mặc hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ta Nam Hải Minh đối tề gia cũng coi là không tệ, lại không nghĩ rằng vì đốt mục giáp. Tề Đỉnh Thiên vậy mà phái con của mình Tề Thánh Đạo tới giết ta, coi là thật đáng tiếc. Đáng tiếc ta. Tiếng nói đến tận đây, hắn đông nhiên lông mày nhíu lại, ngồi sụp xuống, xuống, đưa tay đi đụng vào kia thi thể khuôn mặt. Gương mặt biên dưới chỗ có một góc da người phản gãy. Hắn đưa tay nắm, đang muốn đem nó lấy xuống, chợt sắc mặt đại biến. Chỉ vì trong khoảnh khắc đó, nguyên bản đã chết đi thi thể, đung nhiên mở hai mắt ra. Cùng một thời gian, sau lưng liên tiếp có ít chỉ rơi xuống, mỗi một chỉ đều điểm tại một chỗ yếu huyệt phía trên. chắc thanh, mặc hàn con ngươi co rụt lại, kiếm khí cùng đao mang đồng thời mà lên. Trường kiếm đâm vào chính là mạc hà tim, đao mang chạm chính là trung quanh nam hải minh đệ tử của hậu. Chỉ một sát na, thi thể trượt ngã xuống đất, chắc thanh cũng đã hất lên trên thân đao máu tươi, nghiêm nghị quát: Tật tử, ngươi dám? Đao mang kiếm khí âm vang mà ra, toàn bộ vùng nhỏ trên tàu đột nhiên nổ tung, lôi cuốn tại đao này kiếm ở giữa thi thể, càng là sát na thất linh bất lạc, vết thương đầy người. Thân thuyền một chỗ vùng nhỏ trên tàu bên trong, trường thuyền hán tử chính mặt mũi tràn đầy nôn nóng chi sắc, trong phòng đi qua đi lại, tô mạch thì nhìn trên bàn một ly trà, bình tĩnh xuất thần, ngụy tử y đầy mình lời muốn nói chỉ là trở ngại trước mắt vị trí, đến mức một câu đều nói không nên lời. Đột nhiên ở giữa, Tô Mạch tựa như lấy lại tinh thần, ngẩng đầu cười một tiếng. Chớ có thất kinh, đã chi tắc can chi. Kia trưởng thuyền hán tự thở dài, để ngài chê cười. Hắn tự nhiên cũng biết, này lại công phu liền xem như sốt ruột cũng là vô dụng. Làm sao kia quan tài đã được an trí một bên, lại có người đi trên thuyền kiểm tra. Kiểm tra thuyền ngược lại là không quan trọng, chỉ lo lắng có nhân thủ tiện, lại đến mở ra kia quan tài xem xét một chút. Vạn nhất để bọn hắn gặp được độc tôn mặt, vậy coi như gặp. Bất quá hắn ngược lại là hơi kinh ngạc cái này lao ra lâm trung phó thách người ngược lại là không phải tầm thường này lại công phu vậy mà như cũ có thể chấn định tự nhiên không khỏi hỏi ngài không có chút nào lo lắng sao tô mạch cười một tiếng không cần phải lo lắng nếu là đoán không sai chuyển cơ rất nhanh liền đến trường thiên hán tử thở dài đang muốn nói một câu hy vọng như thế nhưng mà nói không ra khỏi miệng liền nghe được buồng nhỏ trên tàu bên ngoài vang lên lộn xộn bước chân cùng tiếng hò giết. minh chủ nộ hại đạo sĩ kia hảo hảo xảo trá, vậy mà giả chết chấn giữ thuyền các nơi đừng để hắn chạy đem nó bắt lấy nhất định phải tháo thành tăng gối Thanh âm này lọt vào thai, trưởng thuyền hán tử đột nhiên nhìn về phía tô mạch, đã thấy đến tô mạch sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn bất vi sợ động. Hán, biết. Chương 455, mở qua tài. Trên Nam Hải, Tam Đại thế lực một trong Nam Hải Minh, trường không hải vực cực lớn, có được hòn đảo vô số. Nam Hải Minh minh chủ cho dù là hắt cái xì hơi, đập mạnh cái chân, cũng có thể làm cho Nam Hải run bên trên lắc một cái. Nhưng mà hôm nay, tại cái này trên mặt biển, đường đường Nam Hải Minh phó minh chủ, liền quả thực là để cho người ta giết đi. Cả trên chiếc thuyền này, trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là tiếng hò hét. Nguyên bản có mạc hàng chấn áp chiếc thuyền này, theo người chủ sự vừa chết, rất nhanh liền xuất hiện các loại khác nhau. Có người cho rằng, giết chết mạc hàng người đã bơi mà đi, cho nên hẳn là lập tức đuổi theo. Sau khi có người hỏi bọn hắn, thích khách này hướng nơi nào bỏ chạy thời điểm, lại không một người có thể đáp đi lên. Cho nên cũng có người cho rằng, thích khách còn tại trên thuyền, chỉ là giấu đi, cho nên cần đem chọn con thuyền triệt để điều tra một lần. Đồng thời có người cảm thấy, phó minh chủ cái chết chắc thanh đương phụ thủ trách, nhưng còn có người đề nghị, bây giờ trên thuyền rắn bắt đầu, chính cần để cho chắc thanh dẫn mọi người định ra một cái điều lệ, nho nhau, nhau loạn loạn có thể nói không chịu nổi. Bất quá, đây hết thể cùng Tô Mạch bọn hắn đều không có quan hệ. Trước trước sau sau, dày vò gần 2 canh giờ về sau, chiếc thuyền này cuối cùng là yên tĩnh xuống dưới. Trường thuyền hán tử muốn đi hỏi một chút bọn hắn lúc nào có thể đi, nhưng Tô Mạch lại không lường, chỉ là để hắn lặng lặng chờ lấy chính là. Cái này khiến hán tử kia không hiểu đấu. Nếu như dựa theo bên ngoài những người kia thuyết pháp, mặc hẳn đã chết. Vậy cái này con thuyền chỉ sợ chính là con rồi không đầu, đầy phòng loạn chuyện. Cái này ngay miệng, nếu như mình không để cập tới, còn có người nào sẽ nghĩ lên bọn hắn. Bất quá đã cái này khách nhân nói như thế, hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. bây giờ để trong lòng của hắn hơi an ổn là, loạn này cùng một chỗ, không người có rảnh bận tâm bọn hắn, nói không chừng thật sự có khả năng chạy thoát. cứ như vậy, lại đợi gần thời gian một chén trà công phu. cửa phòng liền bị mở ra, người tới tay cầm đơn ao, hai mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, không phải người bên ngoài, chính là chất thanh. ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân quét qua, thở dài nói ra, làm phiền chư vị chờ lâu, trên thuyền phát sinh đại sự, mới thiên đầu và tự, ngay tại xử lý. bây giờ hơi rảnh rỗi, lúc này mới có thể bận tâm bên trên chư vị. Ừ. Thuyền của các ngươi đã tra xét xong, không có vấn đề gì. Bất quá tại Hạ Như cũng cảm thấy, chuyến này kết thúc về sau, hẳn là hảo hảo kiểm tra một chút, trên biển đi thuyền, không thể coi thường, không cần thiết chủ quan. Tốt, chư vị có thể đi, ta mang các ngươi xuống thuyền. Đà tạ đạp tạ. Trường thuyền hán tử trong lúc nhất thời thiên ân và tạ. Tô Mạch cũng là làm ra một bộ cẩn thận chặt chẽ thái độ, làm phiền làm phiền. Không sao, bản này chính là ta Nam Hải Minh sự tình, tự dưng liên lụy người bên ngoài, là thật không nên. Ai? Hắn nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, đầu tiên là dẫn Tô Mạch một đoàn người đi lấy qua tài từ mấy cái Nam Hải Minh người dơ lên liền muốn đưa đến kia bồng trên thuyền. bất quá khi đi tới mép thuyền bên trên thời điểm liền gặp được bong tàu bên trên Nam Hải Minh các đệ tử đều là sắc mặt tâm trầm. ngẫu nhiên có người thấy được cái này quan tải, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng lại há to miệng nhưng lại không dám mở miệng. Trác Thanh Tâm sự nặng nghề, mặt mũi tràn đầy ngương trọng, đang muốn đem quan tài đưa ra, chợt nghe được có người thấp giọng nói ra, kia quan tài đã kiểm tra không có, giống như không có. Trác Thủ Linh lúc trước nói qua, chớ có đụng người ta qua tài quấy giày người chết ăn bình, chúng ta liền không có kiểm tra. Bất quá cái này quan tài một mực có người trông coi, hẳn là không quan hệ thế nào a. Đạo sĩ kia thủ đoạn vi phạm, vạn nhất lừa gạt được tai mắt. Đám người tinh tế nát nhiệm, tựa hồ đem Chắc Thanh từ cái này mê mang bên trong bình tĩnh. Vội vàng mở miệng nói ra, "Chẩm đã." Đang muốn đem quan tài đưa ra ngoài mấy cái Nam Hải Minh đệ tử, lúc này dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Chắc Thanh. Chắc Thanh suy nghĩ một chút, nói với Tô Mạch, "Vị huynh đài này, tại hạ vốn không muốn quấy rầy người chết an bình. Chỉ bất quá, hôm nay trên thuyền này quả thực là ra thiên đại nhiễu loạn. Vì kế hoạch hôm nay, không nhìn chỉ sợ không được." Dạng này mở quan tài xem xét sự tình, liền do một mình ta tới làm như thế nào, còn xin huynh đài tạo thuận lợi. Trường Thuyên Hán Tử nghe thấy lời ấy, suýt nữa nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy đều là không tình nguyện chi sắc. Tô Mạch quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó thở dài. Giống ngài như vậy đại nhân vật, có thể đủ tốt tốt cùng chúng ta dân chúng nói chuyện thật sự là không nhiều lắm. Việc này, mặc dù chúng ta cũng là vì khó, bất quá cũng không thể để các ngươi so chúng ta càng có xử. Nếu như thế, liền theo ngươi nói tới. Trường Hán Tử trên chán bá một chút, cái này mồ hôi liền xuống tới. Này làm sao đáp ứng? Cái này một khi mở quan tài há còn phải rồi, đa tạ. Chất thanh thì là nhẹ gật đầu, để cho người ta đem quan tài buông xuống, sau đó lui về sau một bước, vươn tay ra, đang muốn mở quan tài, liền nghe được có người hô, hô to một tiếng, dừng tay, từng Chất thanh khẽ cho mày, quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp được một cái cẩm bào nam tử, trong tay nắm lấy một cái quạt xếp, dạo bước mà đến, không khỏi sầm mặt lại. Ninh tử hằng gặp qua chát thủ lĩnh, Ninh tử hằng ôm quyền cười một tiếng. Chất thanh sầm mặt lại, tha thủ lĩnh, phó minh chủ mới ngộ hại chết, ngươi bây giờ nụ cười này lại là trói mắt lợi hại. Ninh tử hằng khoát tay áo. Chắc thủ lĩnh lời này quả thực hiểu lầm, phó minh chủ nổ hại, đang chìm xuống đau nhức và phần. Chỉ là lúc này tiết, phải nên người ta tỉnh lại thời điểm. Nếu không, nếu như người ta đều cảm thấy đại nạn lâm đầu, kia yeah. bọn hắn lại nên như thế nào? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bong tàu bên trên Nam Hải Minh các đệ tử. Chắc thanh hừ một tiếng, tính ngươi nói một câu tiếng người. Ai? Chắc thủ lĩnh đối ta thật sự là thành kiến đã sâu. Linh tử hàng vừa nói chuyện, một bên đi tới quan tài trước mặt, đưa tay đặt tại trên nắp quan tài. Ngươi muốn làm gì? Chắc thanh kẽ cho mày. Tối nay chắc thủ lĩnh vất vả cùng kia vô danh giá đạo một phen giao thủ, ổn thỏa mệt nhọc không chịu nổi. sau đó càng là chớm mắt nhìn phó minh chủ nộ hại bọn mình, tâm thần cũng tất thụ đả kích. bây giờ há có thể mở quan tài gặp người chết, há không suối quẩy. so sánh dưới, tối nay tại hạ chưa từng xuất lực, trong lòng hào hào hổ thẹn. cái này khu khu mở quan tài việc nhỏ, liền giao cho tại hạ đi. ninh tử hằng, ngươi là có ý gì? chắc thanh bỗng nhiên biến sắc, ta chắc thanh hộ chủ bất lợi, nên đương chết, điểm này ta nhận. nhưng là, ngươi phen này ngôn ngữ, chẳng lẽ là muốn nói, kia ám sát phó minh chủ vô danh giá đạo, bây giờ ngay tại cái này trong quan tài sao? mà ta chắc thanh là dự định bỏ mặc người này rời đi, ngươi như thế chu tâm chi nôn, ngươi cũng nói đạt được miệng. Chắc thủ lĩnh bất giận, linh tử hàng vội vàng nói ngài hiểu lầm, ta sao dám có này tưởng niệm. Chắc thủ lĩnh đối phó minh chủ trung thành tuyệt đối, mặt trời chứng dám. tại hạ làm sao lại hoài nghi ngươi? Ta bất quá là lo lắng ngươi quá mệt nhọc, sợ hai ngươi bị cái này người chết suối quẩy lại sâu một lần, lúc này mới dự định lấy thân thay thế, lại không nghĩ rằng chắc thủ Linh vậy mà như thế kích động. chẳng lẽ ở trong đó coi là thật có huyền cơ khác? hắn nói đến đây. Không đợi Chắc Thanh chế giễu lại, đưa tay liền muốn mở con tài. "Ngươi dám?" Chắc Thanh trợn mắt trừng trừng, trong tay mang vỏ đơn đao quét qua, chém về phía Ninh Tử Hằng cổ tay. Ninh Tử Hằng lại là không hề sợ hãi, chỉ là xoạt một tiếng đem trong lòng bàn tay quạt xếp tung ra, hư hư một khép, đem đao kia vỏ bao khỏa tại mặt quạt phía trên. Bình thường cây quạt trải qua này va chạm, tất nhiên phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà người này mặt quạt lại là có huyền cơ khác, vậy mà đụng không phá, ngược lại đem vỏ đao bao khỏa, trở tay vừa nhất, dự định đem cái này đơn đao bục lên. Chắc Thanh lại là hư lạnh một tiếng, rứt khoát bung lỏng ra đơn đao, mặc cho thẳng tắp đem đơn đao đánh bay theo sát lấy vận tay vỗ một cái, thẳng đến linh tử hàng trước tâm. Linh tử hàng trong lòng bàn tay quả xếp vừa thu lại, trở tay trả lại, nhưng không ngờ chắc thanh chiêu đến nửa đường, đột nhiên biến thức, quả thực là lộn vòng phương hướng, trục tới linh tử hàng cổ họng. Một chiêu này đột ngột đến cực điểm, kinh hãi kia linh tử hàng đội vàng ngăn cản, mặc dù tránh ra cổ họng yếu hại, cổ tay lại bị chắc thanh bắt được, trở tay vỗ, quả xếp cũng bị đánh bay. Lúc này gầm thét một tiếng, chắc thủ lĩnh, đã tội, ta nhìn ngươi làm một chết. Một lời không hợp phía dưới, hai người liền là ra tay đánh nhau. bọn hắn tất cả đều đã mất đi tiện tay binh khí, ba năm cái hiệp xuống tới. Đám người chỉ thấy quyền đến trường hướng, móng tay bay loạn, hoa mắt. Cuối cùng đến cùng là Ninh Tử hằng cờ kém một nước, bị Chắc Thanh lấy tay đánh vào trước ngực phía trên, đang đang đang liền lùi lại ba bước, khỏe miệng rớm máu. Hắn lại là liên tục cắn răng. "Được, tốt. Ta nhìn cái này trong quan tài, quả nhiên là rất có huyền cơ, nếu không Chắc Thủ Lĩnh há có thể đối đồng Liêu Hạ này ngoan thủ." Nói hiệu nói vượng. Chắc Thanh nhàn nhạt nói ra, "Ta chỉ là bởi vì đáp ứng người khác." Chắc Thanh nói chuyện, chưa hề lời ra tất thực hiện. Đáp ứng người khác sự tình, hà có thể mượn tay người khác? Tha Thủ Lĩnh là muốn hại ta thất tín với người sao? Tốt một cái đường Hoàng Chất Thanh, Linh Tử Hằng cười lạnh một tiếng, chỉ mong ngươi tại Minh Chủ trước mặt cũng là thuyết pháp như vậy. Ngươi, Chất Thanh sắc mặt tâm trầm, nhìn lướt qua bên cạnh đơn đao, khẽ khẽ thở dài, đem kia đơn đao cầm trong lòng bàn tay, lúc này mới nhìn Linh Tử Hằng một chút, cười lạnh nói, được, ngươi không tin ta, vậy ngươi mở quan tài chính là. Ồ, Linh Tử Hằng nhíu mày, vậy ngươi không phải thất tín với người sao? Chất Thanh ngẩng đầu nhìn tô mạch, nhẹ nhàng thở dài, chát mũ thất tín là thật không nên, chỉ là bây giờ ta úc còn không mang nổi mình úc liên lụy Chư vị, còn xin huynh đài chớ có bị chỉ trích. Tô Mạch thì cười cười, đâu có đâu có, huynh đại coi là thật người đáng tin vậy. Bất quá, ngươi nhìn cũng tốt, hắn nhìn cũng được, tóm lại là muốn mở quan tài một lần, chư vị lại xin cứ tự nhiên chính là. Ha ha ha, Ninh Tử Hằng cười ha ha, tốt, buồn cười chát thủ lĩnh lại không bằng vị huynh đài này thoải mái. Chắc Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Mạch cười nhạt ở giữa, hư hư lung tay háo đồng thời, một cái tay kéo qua ngụy tử y liệt. Tiêu trưởng thuyền hắn tử thì là len lén lui về sau một bước, lặng lặng chờ đợi. Linh Tử Hằng vẻ mặt gắt thắng. Chắc Thanh một chút về sau, đi tới quan tài trước mặt, trong lòng bàn tay nắm nội lực, tiện tay kéo một phát, nắp quan tài lập tức mở ra. Ở trong lần ẩn có thi số chuyên gia, đệ ninh tử hàng chân mày hơi nhíu lại. Tham dò xem xét phía dưới, lại là phát ra một tiếng nghi hoặc. "Ừm." Chắc Thanh tay cầm chu đao, vốn là sát cơ quanh quẩn, lúc này nghe ninh tử hàng thanh âm khắc thường, không khỏi cũng là những mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lạnh lùng mở miệng. "Như thế nào?" "Hử?" Linh tử hằng nhìn Chắc Thanh một chút. "Như thế nào? Còn có thể thế nào? Ngươi nghĩ như vậy va chạm cái này người chết, không bằng mình đến xem." Trong lúc nói chuyện, hắn hơi có nghi ngờ vụng trộm quét Tô Mạch một chút, động tác cực kỳ cẩn thận. Nhưng Tô Mạch đối trước mắt hết thể cũng sớm đã thấy rõ, một màn này tự nhiên thu vào đáy mắt, khỏe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Chỉ cảm thấy chuyện trước mắt càng phát thú vị. Chắc thanh trong lòng cũng là kinh nghi bất định, nhìn Ninh Tử Hằng một chút về sau, cũng nhìn lướt qua Quan Tài, "Con ngươi không khỏi co rút lại, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tử Hằng. "Ngươi, ngươi cái gì ngươi?" Ninh Tử Hằng cười lạnh, "Hôm nay chi ban thượng." Ninh Tử Hằng khất trong tấm khảm. "Chắc thủ lĩnh, hay đợi đấy." Sau khi nói xong, giương tay vỗ một cái, trên đất cây quạt lúc này bay vào trong lòng bàn tay hắn tiện tay mở ra cây quạt quạt liên tiếp mấy lần trong miệng lẩm bẩm suối quậy thực sự suối quậy đảo mắt cũng đã đi xa Chắc thanh thì nhẹ nhàng đem cái này nắp quan tài đắp lên quay đầu nhìn về phía tô mạch huynh đại không sao không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt tô mạch cười nói ra vậy chúng ta liền cáo tử Ừm. Chắc thanh tâm thần hơi có hoảng hốt lại như cũ đưa tay để mấy cái kia nam hải minh đệ từ tới đem quan tài đưa đến đống trên thuyền sau đó lại tự mình đưa tô mạch bọn người lên bồng thuyền mắt thấy thuyền rời đi lúc này mới thu hồi ánh mắt ngừng đầu lại nhìn kia ninh tử hàng rời đi phương hướng, khỏe miệng có chút dương lên, lại còn có một chiêu này, hảo hảo mạo hiểm, hảo hảo mạo hiểm. Đông trên thuyền, dù là lúc này đã cách xa Nam Hải Minh thuyền lớn, cái này trưởng thuyền hán tử, như cũng nhìn không được thấp giọng lẩm bẩm. Hôm nay treo một treo, liền muốn thất thủ tại cái này trên biển. Chỉ bất quá, bọn hắn rõ ràng mở quan tài kiểm tra, vì sao chưa từng nhận ra nhà ta lão gia? Có lẽ là trong lòng bọn họ tâm tâm niệm niệm, chỉ có vị kia vô danh gia đạo, đến mức chưa kịp nhìn kỹ. Tô Mạch vừa cười vừa nói, nói có lý, nói có lý. Tiêu trưởng thuyền hán tử liên tục gật đầu. Tô Mạch thì hỏi, bây giờ khoảng cách cái này quãng đời còn lại đảo vẫn còn rất xa. Nhanh, nhanh, lại có hơn nửa canh giờ, liền muốn đến. Được, Tô Mạch trong miệng nói xong, lại là bay ra một chỉ, kia trưởng thuyền Hán Tử chấn động phía dưới, còn không rõ ràng cho lắm, cũng đã ngã hoạt tại đầu thuyền phía trên. Ngụy Tử im một đêm không được ngủ ngon, mắt thấy Tô Mạch lại điểm đầu cái này trưởng thuyền Hán Tử, không khỏi quay đầu nhìn về phía kia quan tài. Chẳng lẽ? Tô Mạch thì làm mỉm cười, các hạ còn không ra, lôi nữ rơi xuống, nhưng không có may mắn đầu tỉnh. người chết, cuối cùng không tốt. Các hạ vẫn là ra đi trong quan tài tiền bối mất đi lâu này, mặc dù bảo tồn hoàn hảo, nhưng cuối cùng sẽ có chút biến hóa ở lâu vô ích. hay là, các hạ là đang chờ ta đem cái này quan tài chìm vào trong nước, ngươi cũng may trong nước thoát thân. tô mạch lại nói đến tận đây, ngụy tử y liền lặng lặng nhìn kia quan tài, thoại âm rơi xuống bất quá một lát, kia nắp quan tài liền nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi. một cái trung niên đạo sĩ từ trong đó ngồi dậy, chính là kia vô danh ra nói, hắn một lần nữa quay đầu nhìn một chút trong quan tài thi thể, nhẹ giọng nói ra, cái này là đồ tôn. đúng vậy, tô mạch nhẹ gật đầu, ngươi thật to gan a. Vô Danh Giá Đạo trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Ngươi mang theo độc tôn thi thể, cũng dám bên trên Nam Hải Minh Tuyền, mà lại còn dám để bọn hắn mở quan tài xem xét. Ngươi đây quả thực là mũi dao phía trên khoe khoang khí xảo, hơi không cẩn thận, liền muốn mệnh tang tại chỗ. Tôn gián nói không sai. Tô Mạch nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, mệnh tang tại chỗ nhưng chưa chắc là tại hạ. Ha ha ha! Vô Danh Giá Đạo cười ha ha một tiếng. Ngươi là lúc nào phát hiện ta tại trong quan tài? Một biết. Tô Mạch quay đầu nhìn đạo sĩ kia một chút, mỉm cười, nói hiệu nói vượng. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng. Bần đạo tự hỏi một thân võ công nhưng cũng bình thường duy chỉ có cái này liễm tức chi pháp đến huyền môn chân truyền ngươi tuổi còn trẻ cho dù có chút thủ đoạn lại há có thể phát hiện bẩn đạo võ công không để cập tới tô mạch cười nói ra từ khi vị kia chắc thủ lĩnh khăng khăng để chúng ta lên thuyền bắt đầu ta liền biết ngươi cuối cùng tất nhiên sẽ nhờ vào đó thoát thân vô danh giả đạo lông mày có chút điếu lên làm sao nhìn ra được Chắc thanh đao pháp cao mình thiên ý như đao không tầm thường nhưng mà tôn giá sử dụng võ công lại không phải bản thân con đường a tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu lúc đầu ta nhìn các ngươi giao thủ bằng ngươi sử dụng kiếm pháp mặc dù có thể cùng cái này chát thanh đọ sức nhưng muốn nói đánh tới loại trình độ kia, lại là chưa hẳn. Trước trước sau sau, chắc thanh chí ít có 13 lần cơ hội phá ngươi kiếm chiêu, lại vẫn cứ không cần. Nếu như ta ngay cả cái này cũng nhìn không ra, còn dựa vào cái gì hành tẩu giang hồ? Đây không có khả năng. Vô danh dã đạo sắc mặt đại biến, hai chúng ta một bộ này rèn luyện, cũng sớm đã thiên ý vô phùng, ngươi chỗ nào có thể tìm ra 13 chỗ? Tô Mạch nghe vậy, dứt khoát dùng chỉ thay kiếm, tiện tay khoa tay kiếm chiêu. Tiếp theo mở miệng hỏi, đây là ngươi sử dụng chiêu thức a? Không sai, chiêu này kêu là bảy đoạn tam tụ. Ngươi chỉ nhìn một lần liền có thể bắt trước ba phần, ngược lại là có mấy phần thiên phú. Vô Danh Giá Đạo liên tục gật đầu. Tô Mạch nhíu mày, sau đó lấy tay làm đao, lại diễn một thức, đây là kia chắc thành cách đối phó. "Từng Thiên Tâm Đao." Hắn đao pháp này danh mục kỳ thực vì Thiên Tâm bắt pháp. Đây là thứ thứ hai loại thứ ba biến chiêu, gọi cái trời sáng khí trong. Cái này ứng đối có gì vấn đề? "Mùi Đao nếu như lại xuống nửa tốc, ngươi muốn như nào?" Vô Danh Giá Đạo nghe vậy lại không nói nữ, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Mạch, mỗi chữ mỗi câu mà miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỗ này sơ hở, bọn hắn cũng không phải là không biết nếu như đao này nhọn xuống chút nữa đi nửa tức, mặc dù sẽ không để cho vô danh giá đạo mệnh tăng tại chỗ, nhưng là còn sót lại chiêu thức lại là không thi triển ra được. phía sau cũng chỉ có thể bị cái này chắc thanh lấy thiên tâm bắt pháp áp chế, không ra 10 chiêu, vô danh giá đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng điểm ấy sơ hở, muốn xem ra là thật không dễ. bọn hắn đều có tự tin, đừng nói người bình thường nhìn không ra, dù cho là mạc Hàn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy trong cái này sơ hở. lại không nghĩ rằng lại bị cái này không biết nền tảng người trẻ tuổi thuận miệng nói phá. vô danh giá đạo lúc này sắc mặt chấn định, trong lòng kỳ thực là đã nhấc lên kinh đạo hải lãng. Tô Mạch thì là mỉm cười. Tại hạ Tô Mạch, từ đông hoang Mà tới, gặp qua tề gia đại công tử, là ngươi. Vô danh giá đạo đột nhiên ngẩng đầu, lấy lại tinh thần về sau, khỏe miệng lại là co lại. Cái này, ngươi đây cũng là hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ta bất quá là một cái vô danh giá đạo, chuyến này là tiếp. Đúng, là tiếp gần sát lâu mệnh lệnh, đến đây ám sát mạc hàn. Mà lại, nếu như ta là tề thánh đạo, há lại sẽ làm đạo nhân cách tàn mặc. Cái này chẳng lẽ không phải tự buộc ngắn, bị người năm cán? Nghĩ đến đây cũng là tề lão gia tử bên kia nghĩ kỹ lý do thoát thang. Tô Mạch cười một tiếng. Dù sao cũng không thể đem Nam Hải Minh đương đồ đần lựa gạt, quá sạch sẽ ngược lại không sạch sẽ. Vu Văn giá họa việc này, có đôi khi là phúc không phải họa. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hay đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như elf, og, chuẩn, goblin, minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như súc cũ bất đều có. Chương 456, kinh biến. Lãnh nguyệt treo cao, đồng thuyền phiêu đáng tại trên biển. Thuyền đồng trong ngoài ba người đến tận đây đều không còn gì để nói ngữ chỉ có sóng biển quáy đập thanh âm, hơi có vẻ ồn ào náo động. Như thế qua nửa ngày về sau, kia vô danh dã đạo mới thở dài. Các hạ làm gì nhất định phải truy nguyên? Dù là ngươi biết rõ ta tại cái này trong có tài, cũng có thể giả bộ không biết. Ngươi điểm ngược lại thuyền này phu, là sợ ta giết hắn diệt khẩu. Nhưng hôm nay nhất định phải gọi ra thân phận của ta, lại là vì cái gì? Tô Mạch quay đầu nhìn kia trưởng thuyền hán tử một chút, cười nói ra, ta điểm ngược lại hắn không chỉ là sợ ngươi giết người gì cậu. Được rồi, cái này cùng chuyện tối này không quan hệ. Lấy tiền bối tình cảnh đến xem, cái này nhàn sự vẫn là chớ có nhiệm tốt. Về phần nhất định phải gọi ra tiền bối thân phận thì là đối tề ra sự tình rất là hiếu kỳ ngươi không biết người trong giang hồ lòng hiếu kỳ quá nặng là muốn chết người sao tề thánh đạo có chút híp mắt lại ẩn ẩn phong mang tại ở giữa lưu truyền từng kia từng sợi kiếm khí dù là ngậm mà không phát cũng làm cho chúng quanh nước biển cuồn cuộn khuấy động xa không phải tại trên thuyền kia thời điểm có thể so sánh lúc ấy hắn cùng chắc thanh bất quá là diễn một tuần kịch ngụy trang thành vô danh giá đạo trong tay lại dùng thái hư quan công phu vậy thì không phải là hư thì thực chi kỳ thực hư chi kia là bằng chứng muốn chết lại không chỗ trống cần gì phải lại lấy mặt nạ ra người dã dạng dung mạo, lúc này lấy trong buồn môn công gặp người uy lực lại là không thể so sánh nổi, tiền bối là muốn giết người giết khẩu, tô mạch giống như cười mà không phải cười, tề thánh đạo cười lạnh một tiếng, ngươi làm bẩn đạo không dám, ta đoán nghi tiền bối chưa hẳn không dám, nhưng là cũng rất khó làm đến, vì cái gì? Tề thánh đạo theo bản năng muốn mảy, bởi vì ngươi đánh không lại ta, tô mạch đan ngay nói thật, Phốc phốc. cho tới nay đều tại tô mạch bên người, thờ ơ lạnh nhạt ngụy tự ý, ý nghe nói như thế, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, cảm giác cái này tô Lama là thật ghê tởm lợi hại không chỉ là võ công để cho người ta không thể làm gì, cái miệng này, tựa hồ cũng là cáng phát lăng lệ rồi. Không đúng. Người này mặc dù nhìn qua khiêm tốn hữu lễ, nhưng trên thực tế cái miệng này từ lúc mới bắt đầu nhất, liền lúc nào cũng nhẹ người, tựa hồ cực kỳ am hiểu đạo này. Tề Thánh đạo cũng thời điểm không còn gì để nói. Hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nghe được có người như thế nói chuyện với mình. Dận cũng chưa chắc, chẳng qua là cảm thấy người trước mắt này, nhiều ít mang một ít khuôn mặt đáng ghét. Ma Ngụy Tử y tiếng cười kia sau khi truyền ra, hắn càng là theo bản năng chường ngụy tử y một chút. Chỉ là cái nhìn này, lại làm cho hắn bỗng nhiên biến sắc tiểu muội lãnh nguyệt treo cao phía dưới ngụy tử ít tại thuyền này đóng bên trong bên trong không đến cho nên rất tối lại thêm từ cái này tề thánh đạo từ trong quan tài ra đến bây giờ hắn tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở tô mạch trên thân hoàn toàn chưa từng để ý bên cạnh hắn bạn gái như thế nào bởi vậy một mực chưa từng nhìn kỹ ngụy tử y y mãi cho đến tiếng cười kia truyền ra hắn lúc này mới lưu ý chỉ một thoáng hốc mắt lại là đỏ lên trong thoáng chốc năm đó kia mỗi lần có xuất nhân ý biểu tiến hành tiểu muội cả gan làm loạn tiểu thư khuếch cắt hồ lại xuất hiện ở trước mặt mình tiền bối hiểu lầm ngụy tử y vội vàng mở miệng ta Không phải tiểu muội của ngươi. A. Tề Thánh đạo nghe vậy mẩn ngơ, cẩn thận lại dò xét Ngụy Tử Ý đi liếc, liền phát hiện đúng là có chút khác biệt. Cô nương này mặc dù so tiểu muội rời đi vậy sẽ lớn tuổi, trên trán có 6 7 phần tương tự, nhưng lại nhiều một chút chỗ khác biệt. Bất quá, năm đó tiểu muội nếu là chưa từng rời nhà, đợi đợi nàng đến ở độ tuổi này, có phải hay không cũng là bộ dáng như vậy. Nghĩ tới đây, một hàng thanh lệ không khỏi rủ xuống. Tề Thánh đạo hành tẩu giang hồ, chưa hề tùy tâm sở dụng, không lấy thiên địa vì nuốt, không lấy điều cấm làm khung. Vui lúc cắt tiếng cười to, buồn lúc làm càn không giống. Hoàn toàn không quan tâm mình là thân phận gì, mình lại là bao lớn tuổi tác. Lúc này tưởng niệm chi tình dâng lên, trong lúc nhất thời chân tình bộc lộ, vậy mà tại tô mạch cùng Ngụy Tử Y trước mặt trực tiếp khóc lên. Ngụy Tử Y không muốn tự nhận thân phận, nhưng mà nhìn hắn như thế, trong lòng cũng là nổi lên mấy phần khác biệt tư vị, nhìn không được hỏi: Ngươi, Tiền bối, ngươi vì sao muốn khóc? Ngươi cùng tiểu muội của ngươi tình cảm rất tốt sao? Không tốt. Tề Thánh Đạo lắc đầu liên tục, không bao lâu đánh nàng bất quá, luôn luôn bị nàng đánh đau, tình cảm há có thể quá tốt? Ngụy Tử Y cảm giác mình tình này tự đều không ăn khớp. Sau đó liền nghe đến Tề Thánh Đạo nói ra nàng ở thời điểm tình cảm không tính quá tốt. sở dĩ năm đó nàng muốn du lịch giang hồ, ta cùng thánh huyền hận không thể đại yến ba ngày, khắp trốn mừng vui. nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, kia nha đầu chết tiệt kia vậy mà vừa đi liền không trở lại. nguyên bản những cái kia không tốt lắm hồi ức, bây giờ nghĩ lại vậy mà đầy đủ chân quý. qua nhiều năm như vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác. a phi phi phi, nàng khẳng định là ở nơi nào, vụ trộm luyện võ công tuyệt thế, muốn trở lấy tương lai trở về, làm chúng ta sợ ra ba nhảy một cái. thậm chí sẽ còn đem chúng ta đánh cho như đòn. dùng cái này hiển lộ rõ ràng người phong. chỉ là. Chỉ là nàng được nhanh điểm trở về a. Thế ra gặp đại nạn, sớm chiều khó giữ được. Mẫu thân thời điểm ra đi, cũng không có thể gặp nàng một mặt, có thể nói việc đáng tiếc. Lão gia từ bây giờ nhìn đi lên, có thể ăn có thể uống có thể mang chửi người, nhưng cũng không chừng lúc nào, liền phải cưới hạ Tây về. Không về nữa. Người một nhà này đều không yên lành. Bằng Tâm tính của hắn Lệ duyệt, vốn không về phần tại hai cái trẻ tuổi hậu bối đệ tử trước mặt trình bày lần này tâm sự, chỉ là nhìn xem ngụy tử ý ý, lại phản phất là nhìn xem muội muội của mình đang ở trước mắt. Miệng bên trong nhất thời ngược lại là không có giữ cửa. Nàng Ngụy Tử Y nghe hắn lời nói này, nhịn không được thở dài. Nàng nếu là bên ngoài thành thân, có nhà của mình đâu? Chưa từng thông báo các ngươi, các ngươi có thể hay không trách nàng? Hay là nàng sự vụ bận rộn, dù cho là muốn trở về cũng hữu tâm vô lực đâu? Ừm. Tế Thánh Đạo nhịn không được nhìn Ngụy Tử Y một chút. Cô nương lời này không đúng. Nữ Nhi gia dù sao cũng phải thành thân, thiên hạ như thế lớn, cũng không biết nàng chạy tới nơi nào, thành thân chưa từng thông báo cũng là hợp lý. Chúng ta cũng không phải muốn liền đem nàng trộn vào bên người. Chỉ là ít nhất phải để chúng ta biết nàng qua có được hay không, nhà chồng đãi nàng như thế nào. Nàng tính khí nóng nảy, làm việc quái đản. Nếu là tại nhà chồng bị khinh bị, khả năng nhẫn nhẫn. Nếu là chưa từng bị khinh bị, nhưng từng cho nhà chồng khí thụ. Những chuyện này, chúng ta luôn luôn phải biết. Nói đến nhà mình ngụy tử, Tề Thánh Đạo nơi nào còn có mới kiếm khí cùng sát khí, nói liên miên lại nhại giống như là một cái lao đầu đồng dạng. Nói đều là chút không muốn gấp sự tình, nhưng lại với hắn mà nói, quan trọng đến cực điểm. Cái này tinh tế ngôn ngữ, lại là không cho ngụy tử ý sinh chán ghét. Ngược lại trong lòng càng sáng sủa, nhịn không được nói ra. Yên tâm đi, nàng nhà chồng sẽ không cho nàng khí thụ. Bây giờ nàng chính là đương ra làm chủ thời điểm. Vậy là tốt rồi. Vậy liền. Tề Thánh đạo đột nhiên ngẩng đầu, "Ngươi, ngươi là thế nào biết? Ngươi, ngươi thật chẳng lẽ chính là?" Tô Mạch cũng nhìn về phía Ngụy Tử Y Y, Ngụy Tử Y hít một hơi thật sâu, tại đồng thuyền bên trong miễn cưỡng đứng dậy, doanh doanh con xuống. "Ta gọi Ngụy Tử Y Y, ra phụ Ngụy Kỳ phòng, ra mẫu. Tề xảo Tuệ, bãi kiến đại cứu." Tề Thánh đạo vụt một tiếng liền đứng lên, cũng biết liền hướng đồng trong thuyền đi. Nhưng mà quá mau phía dưới, lại là quên đồng thuyền có động, va vào một phát về sau, lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian xoay người bước vào đưa tay muốn đi đem ngụy tử y dịu dắt đứng lên, nhưng lại không dám tin. Tỷ mỹ đánh giá một hồi lâu về sau, lúc này mới liên tục đập bắp đuổi của mình. Ngươi, ngươi cái này, ta liền nói, dưới gầm trời này làm sao có thể có giải giống như vậy người. Ngươi, ngươi là tiểu muội nữ nhi. Ngụy tử y cắn chặt môi, khẽ gật đầu. Tốt, tốt ta. Tề Thánh Đạo gặp này không khỏi cười ha ha, liền tranh thủ nàng đỡ dậy, để nàng ngồi xuống. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Nàng vậy mà đã có như thế lớn một cái khuyết nữ. Ông trời mở mắt, đây là ông trời mở mắt a. Nói đến đây, hắn là vừa khóc lại cười. Những năm gần đây, Tề Sảo Tuệ chưa từng có một tờ thư, đưa trở về đôi câu vài lời. Cho dù là bọn họ hai huynh đệ tăng thêm tề để tiền, ra ba từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Tề Sảo Tuệ còn tại nhân thế, nhưng cũng nhịn không được trong lòng phát chìm. Không bị khống chế hướng chỗ xấu suy nghĩ, nhưng lại không dám nghĩ. Sợ sự tình đúng như bọn hắn sở liệu, mà bọn hắn lại ngay cả cửu nhân là ai cũng không biết. Phần này dày vỏ, là thật làm cho lòng người bên trong khó qua. Những năm gần đây, càng là không cầm được tự trách. Sớm biết năm đó từ biệt, gặp lại vô hạn, kia không bao lâu liền nên để muội muội nhiều đánh mấy lần, để nàng nhiều dương nét mặt tươi cười. Lúc đầu đây bất quá là một cái ý niệm trong đầu, thời gian dài phía dưới đã thành tiết rối. Lại không nghĩ rằng, giờ này ngày này, tại cái này hoàn toàn không nghĩ tới địa phương, vậy mà gặp được muội muội nữ Nhi. Cái này hoàn toàn không cần bất luận cái gì xác minh, chỉ cần nhìn xem gương mặt này. Trừ phi chính nàng nói không phải, bằng không mà nói, ai nhìn đều sẽ biết, nàng chính là Tề Xảo Tuệ khuê nữ. Quá giống. Không chỉ là dung mạo, trong mắt hào quang đều cùng Tề Xảo Tuệ không bao lâu giống nhau như lúc. Trên đời này, tuyệt không có khả năng tồn tại dạng này trùng hợp. Bây giờ lại phải ngụy tự ý chính miệng thừa nhận, Tề Thánh đạo trong lòng vui vẻ vô hạn lấy lại tinh thần về sau, nhưng lại vội vàng ở trên người tìm kiếm. Thế nhưng là tìm tới tìm lui, lại không tìm tới, trong miệng nhịn không được thì thào nói: "Đi đâu rồi? Ta nhớ rõ ràng ngay tại trong ngực đặt vào. Ai nha, tối nay có đại sự, vì phòng ngựa thất thủ chết trên thuyền, vật kia ta chưa từng mang ở trên người, phải làm sao mới ở đây? Nếu như để ngươi nó biết, ta sơ mới gặp ngươi, vậy mà chưa từng tặng quà cho ngươi, vậy đơn giản hỏng bét đến cực điểm." Tề Thánh đạo gấp vào đầu bước hai, Ngụy Tử ít lại vội vàng nói: "Đại cứu, ngài, ngài chớ có bận rộn." "Đúng vậy a." Tô Mạch cười nói: "Tiền núi nếu có tâm, Ngày khác lại cho, cũng giống như vậy. Điều này cũng đúng." Tề Thánh đạo nhẹ gật đầu, chợt lấy lại tinh thần trùng tô mạch một chút, thấp giọng nói với Ngụy Tử Y. "Các ngươi là quan hệ như thế nào?" A. Ngụy Tử Y hơi đỏ mặt. Cái này nên thế nào nói? Tề Thánh đạo nhưng cũng không đợi nàng nói, chỉ xem nàng vẻ mặt này, cũng đã chắc chắn, trong lúc nhất thời có chút do dự. Người này tâm cơ phi phàm, gặp một lá có biết thu, đúng là lợi hại. Cũng là xứng với ta cháu gái. Chính là có chút quá mức cản trở. Như thế hành tẩu giang hồ, nhưng là muốn thua thiệt. Người sau này ổn thỏa nhiều hơn khuyên giải, chớ có lơ đễnh. Ngụy Tử Y nghe vậy nhịn không được cười lên một tiếng, biết Tề Thánh Đạo còn để ý Tô Mạch mới một câu kia ngươi đánh không lại ta. Mặc dù trong lòng cũng là nhận định Tề Thánh Đạo tuyệt không phải là đối thủ của Tô Mạch, bất quá này lại cũng là không tiện nói gì, chỉ là nhìn trộm nhìn Tô Mạch trong mắt cười nhẹ nhàng. Tô Mạch cũng là yên lặng cười một tiếng, mà Tề Thánh Đạo nói câu này về sau liền cũng không tiếp tục nói, ngược lại hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ thật chúng ta là mấy ngày trước đó liền đến Thiên Tề Đạo bên trên, bây giờ liền ở tại Tề Phủ. Ngụy Tử Y thấp giọng nói, ở tại Tề Phủ. Gặp qua ông ngoại ngươi cùng tiểu cứu rồi." Tề Thánh đạo nghe vậy cười ha ha một tiếng, hai người bọn họ đều sướng đến phát rồ rồi ha. Lao gia tử không được đem hắn chân tàng bảo bối tất cả đều tặng cho ngươi." "Xyluke, si con Cái này." Ngụy Tử Y hơi do dự, cuối cùng vẫn là nói ra, chưa nhận nhau. "Ừm." Tề Thánh đạo sững sờ, có chút suy nghĩ, không khỏi mở miệng. "Mẹ ngươi chưa từng cùng ngươi nhiều lời chúng ta sự tình. Kỳ thực, ta cũng là một năm trước mới biết được, nguyên lai mẹ ta vậy mà xuất thân từ Nam Hải." "Hai tử, nói cho ta một chút mẹ ngươi những năm này kinh lịch được không?" Tế Thánh đạo du lịch nhiều năm, Tự nhiên cũng có chỗ hơn người, chỉ là gặp Ngụy Tử Y nói như vậy, liền biết ở trong đó tất nhiên có huyền cơ khác. Ngụy Tử Y cũng không giàu diếm, giang ba câu ở giữa, liền đem Tề xảo Tuệ nhiều năm qua kinh lịch nói ra. Tề Thánh Đạo lại chỉ là nghe kiếm khí bay lên, đồng tuyến bên ngoài mặt biển, gợn sóng chấm lên, nếu không phải cố gắng thu liễm, kiếm khí này sớm đã trùng thiên. Mãi cho đến Ngụy Tử Y sau khi nói xong, hắn lúc này mới thở dài ra một hơi. Nam Gai đến mật, nhiều năm ẩn nhẫn, chỉ vì cho mọi phù báo thủ. Đây là ta tề ra nữ nhi tác phong, chỉ là vì sao không theo chúng ta nói sao? nếu là sớm biết, mẹ ngươi ngay tại Đông Hoang. Nếu là đã sớm biết những chuyện này, nương ta thể ra chi lực, và ở Đông Hoang cũng tuyệt không bảo nàng thụ nửa điểm bị quất. Lúc ấy thời cuộc phức tạp, hung hiểm khó lường, mẫu thân nên cũng là có lo nghĩ của mình, cứu cứu ngài xin đừng trách. Ngụy Tử Y thấp giọng mở miệng, ta không phải trách nàng, Tề Thánh Đạo lắc đầu, ta chỉ là yêu thương nàng. Ai, không để cập tới việc này. đã các ngươi thân ở thể gia, vì sao lại muốn tới này? chuyến này là vì đưa một chuyến tiêu. Lời này tự nhiên đến Mạch tiếp lời, hắn đưa tay chỉ thuyền thuyền quan tài. Độc tôn, Tề Thánh Đạo thở dài một ngụm người này cũng coi là cao minh năm đó hắc đảo phía trên có một trận chiến bất quá ta chưa từng tham dự thậm chí ngay cả tề gia cũng chưa từng vận dụng một minh một tốt lại không nghĩ rằng một mình hắn ngược lại để nam hải minh cùng long vương điện đều bị thiệt lớn các ngươi là muốn trả lại thi thể của hắn sao có thể dùng ta đến giúp đỡ này cũng không cần tô mạch lắc đầu mà lại nghe tiền bối mới có nói tề gia gặp đại nạn trước bối tối nay mạo hiểm ám sát mặc hàn, rất nhiều sự vụ ở giữa chỉ sợ cũng không dành quan tâm chuyện khác a tề thánh đạo nhìn tô mạch một chút nhẹ nhàng thở dài ngược lại nhìn về phía ngụy tự yề hai tử các ngươi cứ việc đi làm việc chuyện của các ngươi chính là sau khi hết bận đi gặp ông ngoại ngươi cùng tiểu cứu sau đó sau đó liền đi đi thôi tề gia cuốn vào ngập trời mầm hai vạn ngươi cùng bọn hắn nhận nhau về sau không cần thiết đem việc này mọi chuyện bằng không mà nói có khả năng đưa ngươi cũng cuốn vào ở trong đó chỉ là vì một kiện đốt một giáp tô mạch lông mày có chút dương lên tề thánh đạo đống nhiên nhìn về phía tô mạch ngươi cũng biết việc này vốn không tính là cái gì bí mật tô mạch nhẹ giọng nói ra hạo ngày kim đao hư hao nam hải minh muốn lấy tề gia đốt một giáp đã bù đắp hạo ngày kim đao cái này khiến tề gia lâm vào cảnh lưỡng nan lưỡng nan tề thánh đạo nhẹ nhàng lắc đầu không phải lưỡng nan là chưa từng cho ta tề gia đường lui những năm gần đây tề gia hùng bá một phương đã vì nam hải minh kiên kỵ lần này bọn hắn là muốn diệt ta tề gia tô mạch chân mày hơi nhũn lại cái này chỉ sợ không đủ để làm được a những năm gần đây tề gia cố nhiên là thụ nam hải minh không ít chỗ tốt thế nhưng là nam hải minh cũng phải tề gia hết sức giúp đỡ cho dù là đến cuối cùng tề gia tự nhận không được lại giao gia đốt một giáp nam hải minh lại có lý do gì đối tề gia đuổi tận giết tuyệt Hắn nói đến đây, đồng nhiên sắc mặt đại biến. "Trừ phi, thế gia đã mất đốt một giáp." Tề Thánh đạo nhẹ giọng mở miệng, nhưng mà lời này rơi vào Tô Mạch trong lỗ tai, lại không tiếp tại một tiếng sấm nổ. Người nói cái gì?" Tề Thánh đạo thở dài, Người mới vừa nói, việc này không tính bí mật." Xét thực như thế, bởi vì Nam Hải Minh vốn cũng không muốn đem việc này xem như bí mật. Bằng không mà nói, bọn hắn nơi nào có lý do làm to chuyện? Chỉ bất quá, thế nhân biết, bất quá là Nam Hải Minh muốn để bọn hắn biết đến. Bọn hắn không biết là, ngày kim đao chưa hề có chút hao tổn. Đốt một giáp, lại tại 10 năm trước. Liên vì người chỗ trộm đã sớm không biết tung tích, cho nên Nam Hải Minh đã biết Tề gia mất đi đốt một giáp. Tô mạch như mày, tự nhiên biết, Tề Thánh đạo nhẹ gật đầu, Nam Hải Minh tại Tề gia cài nằm vùng cũng không phải nhất thời một ngày, thì ra là thế. Tô mạch tao mày, Tề gia không giáp nhưng cho nhưng lời nói này ra ngoài cũng sẽ không có người tin tưởng, sẽ chỉ bị người xem như thoái thác chi tử. Nam Hải Minh hào hào khẩn cầu, như cũng không có kết quả. Vậy liền sẽ có lại nói, Tề gia không để ý nhiều năm Nam Hải Minh nâng đỡ tri ân, mặc cho Nam Hải Minh căn cơ tổn hại, lại bỏ mặc. Đến tận đây quyết liệt Ai cũng nói không ra lời. Phía sau cho dù xung đột nổi lên, cũng không phải sự tình ra không nguyên nhân. Dù sao, nếu không đến đốt một giáp, hạo ngày kim đao một tổn hại, long vương điện cùng quy khư đảo tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Như thế tồn vong thời khắc, cho dù không niệm ngày xưa tình cảm, cũng hợp tình hợp lý. Dù là giết hết tề ra người, chỉ cần có thể cướp đoạt đốt một gáp, nam hải minh cũng phải có chút bất đắc dĩ. Tốt một cái nhất tiễn song điều kế sách. Nhất tiễn song điều. ngụy tử y theo bản năng xử sở, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Nam hải minh tại bên ngoài lấy cớ là hạo ngày kim đao bị hao tổn, nếu là long vương điện cùng quy khư đảo tin tưởng lời này thật có xung đột, tất nhiên phải bị thua thiệt. đến lúc đó, chỉ cần nói là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ tề ra đoạn được đốt một giáp, tái tạo hạo ngày kim nào, mới có một chiêu này. dù là ở trong dù cho là có chút lỗ thủng, nhưng cũng sẽ không thật sự có người đâm điểm yếu. đúng là như thế. tô mạch khẽ gật đầu. tề thánh đạo thì là kinh ngạc nhìn xem hai người kia. giam ba câu ở giữa, chỗ nghị đều là yếu hại. không khỏi cảm khái một tiếng, hậu sinh khả quý, nhưng lại nghe được ngụy tự y nói ra. tô lama phải làm sao mới ở đây. tô mạch lại là sờ lên cái cảm, nhìn về phía tề thánh đạo. Thì ra bây giờ ngoại trừ Chắc Thanh cùng Ninh Tử Hàng bên ngoài, tại Nam Hải Minh bên trong, nhưng còn có ám tuyến. Tề Thánh đạo nhất thời im lặng, Chắc Thanh liền cũng được, Ninh Tử Hàng ngươi lại là như thế nào khẳng định? Chuyện nào có đáng gì? Tô mạch nhíu mày, lúc ấy hắn gặp ngươi chỉ coi không gặp, dù cho là thấy được Ngộ Tôn, cũng chỉ đường không thấy được. Hai cái này vô luận nói ra cái nào, đều là công lao ngất trời. Hắn lại cứ không nói lời nào, tự nhiên là lập trường không cho phép. Mà trên tuyển hắn cùng Chắc Thanh đánh nhau chết sống một trận, đơn giản là diễn trò cho người ta nhìn. Một phương diện, lẫn nhau kết thủ, ai cũng nghĩ không ra bọn hắn lại là xuất tử cùng một phương một mà khác, cũng có thể nhờ vào đó rửa sạch chắc thanh nơi này ở giữa hiểm nghi. Nếu không có cử động lần này, chắc thanh chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chương 457, lên đảo. Tối nay trận này vỡ kịch, kỳ thực có 3 cái diễn viên. Tề Thánh đạo vai diễn vô danh giá đạo, thông đồng Mạc Hàn tọa hạ hai cái kẻ phản bội. Đầu tiên là cùng chắc thanh ác đấu một trận, chết trên thuyền. Bọn hắn chiếc thuyền này, vốn là đến Tề gia làm việc. Xem như chuyến này tiên phong. Cái này ngay miệng, có tay cầm đến trước mặt, Mạc Hàn hiển nhiên sẽ không bỏ mặc. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ gặp một lần cô này đạo sĩ thi thể. Tề Thánh đạo chỗ mang mặt nạ ra người cố ý tại gương mặt một góc lộ ra sơ hở, chính là vì cùng chắc Thanh nội ứng ngoại hợp, ra kia tất sát nhất kích. Đem cái này Mạc Hàn trạng tại đương trường. Mặc Hàn thân là Nam Hải Minh Phó Minh Chủ, võ công cái thế, không phải tầm thường. Nếu không phải là hai người kia liên thủ tập sát, tuyệt khó tùy tiện thành công. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình theo vị giúp đỡ chắc Thanh, vậy mà cùng Tề Thánh Đạo cùng một ruộng, liên thủ diễn trò hố hắn tính mệnh. Đến mức một thân thần công tạo hóa, hoàn toàn chưa từng tới kịp thi triển, liền đã vô lực xoay chuyển trời đất. Cái này đạt được về sau, liền phải nghĩ biện pháp thoát thân dùng sức mạnh rất khó, dù cho là tề thánh đạo võ công phi phạm, muốn không bằng vào buồn môn tuyệt học thoát đi, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Nếu là hiện ra thái hư quan tuyệt học, hay là làm người bắt, kia càng là ngồi vững tề gia phản loạn sự tình. Lúc ấy chế định kế này thời điểm, tề thánh đạo cùng chắc thanh khó khăn nhất chỗ, liền ở chỗ đây. mà vậy sẽ công phu, đã dung không được bọn hắn lại nghĩ ra một cái sách lược về toàn, dứt khoát chỉ có thể mạo hiểm. tề thánh đạo đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù có chết, cũng sẽ không thi triển ra buồn môn tuyệt học, mà lại chết cũng không thể đem thi thể lưu cho bất luận kẻ nào. bằng không mà nói, thể ra phiền phức liền lớn. Lại không nghĩ rằng, phút cuối cùng phút cuối cùng, Tô Mạch bọn hắn vừa lúc mà gặp xuất hiện ở Nam Hải Minh thuyền lớn phụ cận. Chắc Thanh thấy một lần phía dưới, trong lòng cũng đã có dự định. Hai người lúc trước tại giao thủ thời điểm, kỳ thực là Chắc Thanh mang theo Tề Thánh đạo, quen thuộc một chút chiếc thuyền này bố cục. Cuối cùng cùng hắn ước định cẩn thận quan tài chỗ đã chỗ. Đợi chờ giết Mạc Hàn về sau, lại mượn cái này quan tài vẻ sầu thoát xác. Bởi vì lúc trước Chắc Thanh cùng Tô Mạch nghe qua, biết bọn hắn là đến trên biển tiến hành hải táng. Tế Thánh đạo chỉ cần theo cái này quan tài rời đi, đợi chờ nhập nước sau, từ trong quan tài thoát thân ra, từ đó long du biển cả liền ai cũng sợ không tới tung tích của hắn, chỉ là Tề Thánh Đạo không nghĩ tới, mình mở ra cái này quan tài về sau, nhìn thấy lại là độc tôn thi thể. dù là độc tôn mai danh nhận tích nhiều năm, Tề Thánh Đạo cũng sẽ không quên người này mặt. Thi thể xuất hiện tại cái này trong quan tài, lúc trước tô Mạch cùng chắc Thanh, vậy hiển nhiên liền hoàn toàn không thể tin tưởng. nhưng vậy sẽ tên đã trên dây, không phát không được, cũng chỉ có thể bung xuôi bỏ mặc. mà tô Mạch có thể phát giác được hắn, cũng vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. lúc này nghe tô Mạch nói chuyện như vậy, Tề Thánh Đạo cảm khái sau khi, lại là thở dài. ngươi vấn đề này ta chỉ có thể nói thế ra đúng là tại Nam Hải Minh bên trong cũng sắp xếp không ít nhang tuyến tử sĩ chỉ bất quá ta cũng là buổi tối hôm nay mới biết được Linh Tử Hằng có thể là chúng ta người nguyên lai ngươi cũng không biết lúc ấy mở quan tài ta đã chuẩn bị sẵn sàng làm khó dễ Tề Thánh Đạo nhẹ nhàng lắc đầu chắc thanh càng là dự định liều chết một trận chiến lại không nghĩ rằng Linh Tử Hằng đối ta làm như không thấy ta thế mới biết hắn có thể là Lão gia Tử An bài người bất quá việc này quay đầu ta còn là đến viết thư cho Lão gia Tử tự mình hỏi một câu bằng không luôn luôn khó mà an tâm từ đêm nay cục diện đến xem Linh Tử Hằng đúng là giúp đại ân nếu không phải hắn một cử động kia, chắc thanh trên thân hiểm nghi đủ để cho Nam Hải Minh trước hết giết sau hỏi. mà trải qua Ninh Tử Hằng chặn ngang một tay về sau, liền có thể chứng minh chắc thanh không có vấn đề, chí ít chưa từng cùng cái này vô danh giả đạo cấu kết. xem như hơi hơi chậm lại. trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là, lúc ấy chỉ cần Ninh Tử Hằng hôm một cú họng, hôm nay chi hành liền cũng coi như là triệt để thất bại. nếu là vận khí không tốt, thậm chí có thể sẽ bị Nam Hải Minh trực tiếp nắm. bây giờ có như thế cục diện, có thể nói Ninh Tử Hằng cư công chí vĩ. chỉ bất quá. Tề Thánh Huyền cũng không thể không phòng bị, khả năng này là Ninh Tử hàng người này thuận nước đẩy thuyền kế sách. Mặc cho mình rời đi, phía sau lấy được tín nhiệm, cuối cùng đào hố đem bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ chôn. Nếu như hắn không phải Tề đỉnh tiên an bài tại Mạc Hàn người bên cạnh, vậy thì phải mau để cho chắc thành quấn gói đi đường. Bằng không mà nói, tất nhiên đại họa lâm đầu. Cái này các loại sự tình bày ở trước án, Tề Thánh đạo hiện tại cũng xác thực như Tô Mạch nói, hắn là không có cái gì dư lực đi làm chuyện rồi khác. Tô Mạch khẽ gật đầu, tiền bối nói cực phải, không thể dễ tin. Từng Tề Thánh đạo đang muốn gật đầu, nhưng lại nhìn Tô Mạch một chút. Cái gì tiền bối hậu bối? Ngươi liền cùng áo tím, liền ta một tiếng cứu cứu như thế nào. Tô Mạch trừng mắt nhìn, cảm giác mình đời này chưa hết có chút lợi hại. Buổi trưa hôm nay còn tại tề gia cùng tề Thánh Huyền, Sương huynh gọi đệ. Lúc buổi tối, cái này bị đánh thành con cháu một đời. Lúc này lắc đầu, đang muốn nói mình cùng Ngụy Tử Y Thanh Bạch, không có cái gì quan hệ thời điểm. Nhưng lời này không đợi lối ra, nhưng lại nuốt trở vào. Nghĩ đến gần mấy lần cho Ngụy Tử Y chữa thương chẳng diện, Thanh Bạch bốn chữ, liền làm sao đều nói không ra miệng. Cũng may Ngụy Tử Y lúc này hỏi, ngươi mới có câu hỏi này, là muốn làm cái gì? Nha. Tô Mạch cười cười, ta là muốn nói đốt một giáp đã không có, ngươi cảm thấy hạo ngày kim đao như thế nào? Ngụy Tử Y lập tức chừng lớn hai mắt, có ý tứ gì? Tề Thánh Đạo cảm giác mình giống như có chút nghe không hiểu, hai cái này người trẻ tuổi, một người một câu, giống như tất cả đều minh bạch dã vẻ, duy chỉ có mình bị bài xích bên ngoài rồi. Cái này cùng hạo ngày kim đao lại có quan hệ thế nào? Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y một chút, gặp nàng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới nói ra, thực không giam dâu dím, chuyến này ngoại trừ mang theo nàng tới nhận thân bên ngoài, cũng là đến Tề gia tìm kiếm thứ mạng. Cú hốc sét con thứ mạng. Tề Thánh đạo vội vàng nhìn về phía Ngụy Tử Y, "Mà Tô Mạch bên này thì đơn giản đem tình huống như thế như vậy nói một lần." Tề Thánh đạo trên trán gân xanh kéo căng lên cao bao nhiêu. "Tốt một cái ngụy kỳ hùng, hại chết mình thân đại ca không tính, phút cuối cùng phút cuối cùng, lại còn hại ta cháu gái, coi là thật đáng hận. Đáng tiếc, ta đạo sĩ kia cũng không có cái gì cầm kiếm gỗ đạo, nhóm lửa giấy vàng bắt quỷ biện pháp. Bằng không mà nói, ta tất nhiên cần phải hạ tiểu u, đem ác đồ kia hồn phách bắt lên đến, hảo hảo tra tấn một phen không thể. Tô Mạch cảm giác việc này thành, hỏa phong đều phải đi trệ. Lúc này khoát tay áo, Việc này đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích. Chúng ta cũng là bởi vì đây, không muốn để cho Tề gia cảm thấy, nhận nhau là bởi vì có chỗ cầu. Cho nên, cái này hổ. Áo tím mới chậm chạp chưa từng cùng với nàng ông ngoại cho thấy thân phận, kỳ thực cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đứa nhỏ độc, Tề Thánh đạo sầm mặt lại, nhà ta người, sao lại ngắn như vậy xem? Ngươi ý tưởng như vậy, lại là đem chúng ta Tề gia nhìn nhẹ. Đừng nói chỉ là một kiện đốt một giáp, dù cho là trọng yếu đến đâu đồ vật, chúng ta cũng là bỏ được. Càng sẽ không đối ngươi có khác cái nhìn. Chỉ là, đáng hận cái này đốt một giáp 10 năm trước đó. Lại là không biết bị cái nào mao tặc cho đánh cắp. Ta mặc dù có hoài nghi người, thế nhưng là người này xuất quỷ nhập thần, trên giang hồ chỉ nghe tên, ít có gặp một thân người. Nhưng lại không biết tiền bối nói tới ai. Tô Mạch hỏi, trên giang hồ không người nào biết người này tính danh, chỉ lấy du lịch bụi cười khách sương chi. Hắn nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển chất ngươi cũng chớ có vì thế quá phận lo lắng. Ta truy tra nhiều năm cũng chưa từng tìm tới người này, ngươi tại đông hoang mà đến, càng không khả năng biết người này hạ lạc. Ngụy Tử Y cùng Tô Mạch hai mặt nhìn nhau, Tề Thánh Đạo xem bọn hắn biểu lộ cái không khỏi hỏi, thế nào? Thật không giam dâu dếm cái này du lịch bụi cười khách bây giờ liền tại tề gia tô mạch những mày hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại trùng hợp như thế làm sao ngươi biết tề thánh đạo xứng sở về sau lại là giận tí mặt cái này tặc tử chẳng lẽ lại đến ta tề gia trộm đồ rồi cũng là không phải nơi đây tình huống là thật dăm ba câu nói không rõ ràng đợi chờ về sau ta lại cùng tiền bối phân trần. bất quá có thể yên tâm là hắn bây giờ dù cho là muốn trộm đồ cũng không có bản sự này tô mạch nói đến đây cũng là dở khóc dở cười quen đi của lại vậy mà lại vây quanh trên người của người này chỉ bất quá lại nói đến tận đây nhưng lại nhịn không được nhìn tề thánh đạo một chút. tiền bối, ngươi vì sao kết luận việc này là du lịch bụi cười khách gây nên? Kỳ thật cũng không có chứng cứ gì, chỉ là tại ta tề ra mất đi đốt một giáp lúc đó truyền thuyết người này ngay tại thiên tề đảo phụ cận. ta tề ra mặc dù không bằng nam hải minh tổng đài chấn giữ sương nghiêm, nhưng nếu nói bình thường ma tặc có thể thăm dò vào trong đó ăn cắp chí bảo, vậy cũng tuyệt đối không thể. hai bên xác minh lẫn nhau về sau, người này tự nhiên hiểm nghi lớn nhất. tô mạch khẽ gật đầu, đó chính là không thể xác định. cái này du lịch bụi cười khách vì ta bắt trước đó trên thân cũng không thấy mặc bảo vật này giáp bằng không mà nói. Chưa hẳn rơi vào bây giờ hạ chẳng xem ra không thể toàn đem hy vọng ký thác nơi này trên thân người. Nếu là có thể nghĩ biện pháp, lấy tới hạo ngày kim đao, vậy liền ổn thỏa. Tề Thánh Đạo nghe hắn làm như có thật, cảm giác chính mình cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt nữa. Hạo ngày kim đao thế nhưng là Nam Hải Minh Minh chủ vật cẩm, toàn bộ Nam Hải Minh căn cơ chỗ, há lại dễ dàng như vậy đắc thủ đồ vật. Bất quá này lại hắn ngược lại là minh mạch, tô mạch vì cái gì hỏi Nam Hải Minh bên trong, còn có hay không thể ra nằm vùng nhãn tuyến. Ngươi là muốn xác định Nam Hải Minh Minh chủ hành tung? Tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, việc này cũng không dễ dàng. Tề Thánh Đạo lông mày có chút nhíu lên, muốn tìm Nam Hải Minh Minh chủ đã dễ dàng cũng khó. Từng Tô Mạch nhìn hắn một cái. Thế thân. Tề Thánh Đạo vốn còn muốn thừa nước đục thả câu, kết quả Tô Mạch lúc này đâm thủng, dứt khoát trực tiếp điểm đầu. Nhân vật như bọn họ, chưa hề thật thật giả giả, nhất là Nam Hải Minh Minh chủ, càng là thích thi triển đạo này. Sau lưng chân chính hành tung, lại là không dễ tìm cho lắm. Tóm lại tới nói, bằng vào một cái thế thân, tất nhiên không có cách nào làm sao tề ra. Tô Mạch nhẹ giọng mà miệng. Nơi đây lại sự, nói không chừng sẽ có người này tự mình chủ trì. Mặt khác, cho đến nay, Long Vương Điện người, nhưng có cùng Tề gia tiếp xúc. Chưa. Tề Thánh đạo cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tô Mạch nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, trong lòng có chút nổi lên suy nghĩ. Nam Hải Minh kế này nghĩ diệt Tề gia, có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, chưa hẳn có thể giấu giếm được Long Vương Điện. Mà Long Vương Điện chỗ thế lực lại cùng Tề gia giao giới. Thằng nhược Tề nhà đảo hướng Long Vương Điện, kia Nam Hải Minh liền coi như là triệt để mất cả chỉ lẫn trải. Bất quá, cái này ở trong còn có một cái thời gian chênh lệch cùng tiến nhiệm vấn đề. Long Vương Điện cũng chưa chắc sẽ không hoài nghi, đây là Tề gia cùng Nam Hải Minh ở giữa. Cố ý diễn dịch, chuyên môn lừa bọn họ mắc câu một trận tính toán. Vừa nghĩ đến đây, Tô Mạch nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến bây giờ đi vào tể gia những người kia. Đám người này bên trong, ai biết phía sau sở thuộc lại là người nào. Đục nước béo cò, tìm hiểu tin tức, xác định lập trường, các loại lục đục với nhau, nơi đây tất nhiên tầng tầng lớp lớp. Tô Mạch ngón tay trên thuyền nhẹ nhàng gõ gõ. Tối nay tiền bối gây nên, cho tể gia cùng Nam Hải Minh cãi cọ thời gian. Mặc dù đi hiểm, nhưng thu hoạch tương đối khá. Nói đến đây, hắn mỉm cười, chắp tay hổ quyền. Đa tạ tiền bối vì ta giải hoặc, luôn cảm giác ngươi còn có chưa hết chi Tề Thánh đạo quét Tô Mạch một chút, bất quá ta khuyên ngươi một câu, Nam Hải Minh Minh chủ không thể coi thường, ngươi nhưng chớ có khinh suất làm việc. Vẫn là trước từ kia du lịch đuổi cười khách trên thân, tìm hiểu tìm hiểu đốt một giáp hạ lạc lại nói, "Được, Tô Mạch biết nghe lời phải, liền theo tiền bối lời nói." Tề Thánh đạo nhìn Tô Mạch hai mắt, cảm giác hắn tuyệt sẽ không như là biểu hiện được như vậy nghe lời. Ngược lại lại nhìn một chút Ngụy tự Yiye, "Cứu cứu bây giờ còn có chuyện quan trọng mang theo, trong thời gian ngắn cũng trở về không được Tề gia. Bất quá có cái này Tô hiền chất chiếu cố ngươi, ta cũng là yên tâm. Chờ ngươi chuyến này kết thúc về sau, vẫn là sớm đi tìm ngươi ông ngoại nói rõ hắn xưa nay thương ngươi nhất đương nếu là biết thân phận của ngươi tất nhiên vui vẻ tâm tình một tốt nói không chừng còn có thể sống lâu hai năm ngụy tử y làm sao nghe đều cảm giác lời này là lạ bất quá vẫn là nhẹ nhàng gật đầu nếu như thế chuyến này sau khi trở về ta liền tìm hắn lao nhân ra nói rõ tình huống từng tề thánh đạo nhẹ gật đầu lại nói ra mà khác trên người ngươi vấn đề cũng không cần lo lắng dù là không có đốt một giáp cũng không chiếm được hạo ngày kim đào cứu cứu cũng tất nhiên cho ngươi tìm tới thuần dương chi bảo tuyệt không bảo ngươi có chút ngoài ý muốn lại nói đến tận đây Sắc trời đã không còn sớm, hắn cuối cùng nhìn tô mạch một chút. Vậy ta liền đi. Cùng tiễn tiền muối. đều nói gọi đại cứu. Biết tiền muối, du một đầu. Tề Thánh đạo hừ hừ phi thân mà đi. Đến giữa không trung, phất ống tay háo một cái, một khối dài hơn thước tấm ván gỗ liền bị hắn ném tới trên mặt nước. Mũi chân điểm tại cái này trên ván gỗ, trước mắt không thấy tung tích. Ngôi thuyền bên trong, tô mạch cùng ngụy tử ý hai mặt nhìn nhau. Ngụy tử y lúc này mới lên tiếng nói ra. Ngươi cảm thấy ông ngoại hắn sẽ đảo hướng Long Vương điện sao? Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Ván này nói không chừng so ngươi ta tưởng tượng, còn muốn phức tạp một chút nếu là Long Vương Điện vào cuộc, Nam Hải Minh sợ tác sở vi liền có chút buồn cười, trừ phi bọn hắn có thể liệu định Long Vương Điện sẽ không xuất thủ, hay là hắn nói đến đây, các mày nghĩ đến một cái rất không có khả năng khả năng, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, tạm chờ ngày sau gặp mặt sẽ hiểu, bây giờ chúng ta còn phải đi đưa tiêu đâu, giải thích thế nào? Ngụy Tử Y nhìn một chút kia ngồi một mình đầu thuyền trưởng thuyền hãn tử, Tô Mạch cười cười, không cần giải thích. Sau khi nói xong, tiện tay nô ra, Chỉ Phong lập tức rơi vào kia trưởng thuyền hán tử trên thân, người này có chút giật cả mình, cũng đã mở hai mắt ra mơ mỹ tứ phương ở giữa, ta làm sao ngủ thiết đi? Quay đầu nhìn tô mạch cùng mỹ tử y y, liền nghe đến tô mạch cười nói, có lẽ là trên thuyền uống ly kia an thần trà lên hiệu quả a, có lẽ là a. Trường thuyền hán tử cười cười, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi thôi. Tô mạch nói ra, trì hoãn thời gian, đã lâu. Tốt tốt tốt, ngài hai vị ngồi vững vàng, trì hoãn cái này rất nhiều công phu, chúng ta phải nhanh một chút. Trường thuyền hán tử kia dưới tay cũng có một thân công phu, nhất là giỏi về trên nước đi thuyền, cái này một gia tốc, đồng thuyền tựa như mũi tên, tại trên biển phá vỡ một đầu sóng bạc, mau chóng đuổi theo chuyến này chưa tới nửa giờ sau, một hòn đảo nhỏ liền đã hiện ra tại đám người trước mặt. Tô Mạch nhìn đảo này, ngược lại là cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhìn từ xa thời điểm, đảo này chưa từng xuất hiện. Đợi chờ phát giác thời điểm, khoảng cách đảo này đã gần vô cùng, trình thể cho người cảm giác giống như là bỗng nhiên xuất hiện. Thế nhưng là trung quanh, nhưng không có như là long mục đảo như vậy quần cuộn sóng ngầm, cũng không thấy đống loạn thạch xây mặt biển. Không biết cái này hảo thuật lại là làm được bằng cách nào. đương nhiên, trên biển sự tình đủ loại, luôn có chút thần thần bí bí sát thái bao phủ trong đó, cũng là không cần đều truy đến cùng, nhất định phải lời giải thích chia đại khái chính là trên biển thị giác trinh lệnh lừa gạt tất cả mọi người nói tóm lại cái này đồng thuyền đảo mắt tới gần đảo nhỏ tại một cái cỡ nhỏ bến tàu bên cạnh đỗ xuống dưới mà tại bến tàu bên cạnh đang có một người trẻ tuổi dựa vào cọc gỗ ngủ gật thân thuyền cùng bến tàu đụng chạm thanh âm đem người này bừng tỉnh một cái giật mình cũng đã mở hai mắt ra đảo mắt tứ phương một chút liền thấy được tô mạch ba người lập tức sợ sỡ khách tới rồi ngươi lại lười biếng dùng mảnh lưới rồi trường thiên hán tử mắt liếc hắn một cái để ngươi tại cái này trông coi ngươi lại tại nơi này đi ngủ đêm hôm quyệt cũng không sợ chết có ngươi hắc hắc, thanh niên kia cười một tiếng, tiểu họa tử ngủ lạnh giường, toàn bằng hỏa lực trắng. ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, sợ cái này làm gì, nhưng lại không biết hai cái vị này là, hai cái vị này, trường thiên hán tử vô hốt một cái, nói đến, đến bây giờ còn chưa từng thỉnh giáo hai vị tính danh đâu. tô mạch cười một tiếng, không cần phải khách khí, tại hạ ngô thừa phòng, vị này là sở thu vũ, ngụy tử y trong lòng sững sở, lại không rõ, tô mạch vì sao không lấy tên thật gặp người, bất quá trên mặt lại chưa từng có chút biểu hiện, chỉ là nhẹ nhàng cùng người trước mắt nhẹ gật đầu. nguyên lai like là ngô thiếu hiệp cùng sở nữ hiệp lúc này xong phương trào, trưởng thuyền hán tử thì thuyết minh sơ qua một chút tình huống. nghe tới lao ra chết rồi, thanh niên kia lập tức con người co rụt lại. theo sát lấy chính là gào khóc. Trưởng thuyền hán tử an ủi nửa ngày, lúc này mới hơi lắng lại nỗi lòng. nô thiếu hiệp đến lao ra nhào vả, đem thi thể đưa về. mặt khác, còn có đồ vật muốn giao cho phu nhân. Trưởng thuyền hán tử đến tận đây nói ra, ngươi cũng chớ có khóc, mau để cho người đón về thi thể, dẫn hai cái vị này gặp mặt phu nhân. chương 458 tương kế tự kế. quan đời còn lại đảo cũng không có bị tử ý tưởng tượng như vậy. bốn mùa như mùa xuân, phun hoa cẩm tú một loại. Bất quá nhưng cũng cực điểm thanhu, phong cảnh lịch sự tao nhã. Độc Tôn mặc dù tự thân lôi thôi lế thiết, nhưng là có thể suy ra, hắn đối với tòa đảo này, lại là bỏ ra cực lớn tâm huyết. Dẫn Tô Mạch bọn hắn đi lên phía trước người thanh niên này, thì là tự xưng chu mộ. Theo hắn lời nói, hắn vốn là một chiếc thuyền đánh cá bên trên hòa kế, gặp hai nạn trên biển, cả con thuyền đều bị biển cản bớt. Duy chỉ có còn lại một mình hắn, cơ duyên bất tử, bị bọt nước đánh tới cái này bên bờ, là Độc Tôn đem nó cứu lên, dốc lòng chăm sóc, lúc này mới có thể giữ được tính mạng. Không điểm độc sách, cho nên liền như vậy lưu tại cái này quãng đời còn lại ở trên đảo, cam là bộ dịch một đường hướng phía trước, dừng tận gặp trạch, trạch viện không nhỏ, giấu tại ưu tính chỗ sâu. bây giờ trạch phủ đại môn mở ra, chu mậu dẫn tô mạch cùng ngụy tử ý đi vào. lúc này mặc dù sắc trời không rõ, nhưng là chu mậu tựa hồ đã dùng một loại tô mạch bọn hắn không biết phương pháp, đem tin tức truyền về trong phủ đệ. cho nên trong viện đám nô bộc đã ra chờ đợi, hơi đánh giá hai mắt về sau, tô mạch phát hiện, tòa nhà này mặc dù không nhỏ, nhưng là người lại không nhiều, mắt chỗ cùng đều là nam tử, mỗi người bọn họ làm việc, nhìn thấy tô mạch bọn người về sau cũng là chào, chỉ bất quá trên mặt đều là lánh lánh thanh thanh duy chỉ có thấy được độc tôn quan tài lúc mới có hơi biến hóa tô mạch nhìn kia chu mậu một chút hơi có hoang mang chu mậu cười khan một tiếng ngài có chỗ không biết trên đảo này người ít có cam tâm tới đây bọn hắn những này phần lớn là đã từng tại trên biển hoành hành cường đã ác nhân lao ra đem bọn hắn bắt trở lại phế đi võ công của bọn hắn để bọn hắn ở chỗ này hầu hạ vì vậy trong lòng bọn họ đối lao ra hơn phân nửa là có chút phẫn hận thì ra là thế tô mạch khẽ gật đầu bất quá cái này trong phủ đều là nam tử có chút không tiện a kia là tự nhiên chu mậu thấp giọng nói ra bất quá chúng ta cái này phụ trách chia trong ngoài hai viện ngoại viện đều là nam tử nô bộc chỗ ở nội viện thì là nữ tử chỗ ở phu nhân liền tại nội viện bên trong từ thiếp thân tỷ nữ hầu hạ tô mạch lúc này mới nhẹ gật đầu lại hỏi tiếp làm sao chưa từng nhìn thấy tiền bối hậu nhân chu mậu nghe vậy thở dài lão gia chưa từng có hậu tô mạch lập tức đừng nói lời này liên quan đến bí ẩn dù là độc tôn đã chết cũng không phải hắn nên tìm kiếm đồ vật nên lão gia hồi phủ tự nhiên không thể khinh suất tô mạch mặc dù muốn lập tức đi gặp độc tôn phu nhân nhưng là này lại công phu cũng không tiện nói ra mãi cho đến đám nô buộc đem độc tôn quan tài an trí xong về sau, tô mạch lúc này mới lên tiếng đưa ra muốn gặp phu nhân. nhưng là chu mậu nhưng lại chưa trực tiếp đáp ứng, mà là nói đến chuẩn bị một chút. trước lúc này còn muốn mở tiệc chiêu đái tô mạch cùng ngụy tử y cảm tạ bọn hắn tiếp trở về lao ra. tô mạch như có điều suy nghĩ, liền ở đầu, nhân lúc người ta không để ý thời điểm, Vụ trộm từ trong ngực lấy ra một vật, đưa cho ngụy tử y ngụy tử y nhìn thoáng qua, lặng lẽ nhét vào miệng bên trong, thịt rượu rất nhanh liền đã chuẩn bị xong. chu mậu cùng một cái tên là chu tỷ nữ tử ở một bên ngồi tiếp, nữ tử này chừng 30 tuổi cũng là làm nhà hoàn cách căn mặc căn cứ chu mậu nói nàng là nội viện bọn nhà hoàn chủ sự Là người lanh lanh thanh thành, thành kiệm lời ít nói kém xa chu mậu như vậy ăn nói khéo léo qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị chu mậu đung nhiên nhẹ giọng mở miệng nô thiếu hiệp ngài đối chúng ta quăng đời còn lại đào đại ân đại đức thật sự là không thể báo đáp chỉ bất quá ngài trung quy là nam tử trong nội viện cũng đều là nữ quyến nhưng lại không biết lao gia có đồ vật gì muốn để ngài giao cho phu nhân có thể từ chúng ta thay chuyển giao Ngụy Tử Y Long mày có chút nhảy một cái, nhìn tô Mạch một chút, ít nhiều có chút minh bạch hắn tại sao muốn lấy giả danh gặp người, liền gặp được tô Mạch khẽ lắc đầu, có câu nói là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, ta cùng tiền bối mới quen đã thân, xem như bạn vong niên, lão nhân gia ông ta trước khi chết, duy chỉ có phó thác chuyện như vậy, nếu là không thể tự mình đi làm, thật sự là thẹn với thứ chín suối phía dưới, xin hãy tha lỗi, đâu có đâu có, Chu Mậu liền vội vàng lắc đầu, lão gia thường nói cái này người trên giang hồ, phần lớn là gian trá ác đổ, thiện lương thành tín người ít, nô thiếu hiệp lời hướng ngàn vàng chắc không được có thể đến lao ra như thế trọng thác. Tiếng nói đến tận đây, hắn thở dài nói ra, "Lao ra chết, phu nhân hôn mê bất tỉnh." Hai vị đêm khuya mà đến, đường đi mọi mệt liền ở chỗ này ăn trước một miếng cơm, hơi nghỉ ngơi một hồi. Đợi chờ bọn nha hoàn cho phu nhân thu thập sửa sang một chút, lại mời hai vị tiến về gặp mặt phu nhân. "Ừm, đúng là nên như thế." Tô Mạch nhẹ gật đầu, liền cùng cái này Chu Mậu nâng chén, thuận miệng chuyển thiếm. Chu tỷ lẳng lặng ngồi ở một bên, ngẫu nhiên động đũa. Chu Mậu thì là Thiên nam địa bắc, trầm rãi mà nói, ngược lại là cái bác học hạng người. Ngụy Tử y bưng chén rượu, một cái tay chống đỡ lấy cái cằm, Tùy ý nghe hai người kia chuyện tiếu, ngẫu nhiên xem xét Chu thị một chút, cuối cùng lại là nhịn không được đánh cái thật tỏ ngáp. Kia Chu Mậu thấy một lần phía dưới, liền là nói ra: "Sở nữ hiệp xem ra là mệt mỏi, bây giờ ăn uống cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không, ta cho hai vị riêng phần mình an bài một cái phòng, nghỉ ngơi một chút." "Không cần." Tô Mạch khoát tay náo. Chu Mậu đang muốn gật đầu, liền nghe đến Tô Mạch nói ra. "Một gian phòng là được rồi." Ngụy Tử y sắc mặt đàng địa một chút liền đỏ lên. Mặc dù biết rõ hắn cố ý thuyết pháp như vậy, nghĩ đến là có mưu đồ khác, nhưng cũng như cũng nhịn không được trong lòng của loạn. Chu Mậu cũng là xương sở, không nghĩ tới thiếu niên này anh hiệp làm việc vậy mà như thế cả gan làm loạn. Bất quá vẫn là cười một tiếng. Nếu như thế, hai vị kia ngay tại căn phòng này bên trong nghỉ ngơi chính là đợi chờ hai vị nghỉ ngơi tốt, liền có thể nhìn thấy phu nhân. Hắn sau khi nói xong, cùng kia Chu Tỷ cùng một chỗ đứng dậy, có chút ti lễ. Lúc này mới thối lui ra khỏi gian phòng, thuận tay đem cửa phòng mang lên. Chờ hai người này rời đi về sau, Ngụy Tử Y lúc này mới thở ra một hơi thật dài, nhịn không được nhìn tô mạch một chút. Ngươi lại như thế nào nhìn ra mến khỏe? Hỏi lời này không đầu không đuôi, tô mạch lại là thở dài. Nam Hải Minh thuyền lớn năng lượng, đi tại trên biển. Trưởng thuyền Hán tử kia, lớn ở trong đêm đi thuyền, không có lý do không thấy được. Đây là thứ nhất. Bất quá, nhất thời sơ sẩy, cũng hợp tình hợp lý, cho nên, chỉ thế thôi, đảm đường không nổi cái gì. Phía sau đi, loại kia tình trạng phía dưới, cũng coi như đúng mức. Nhưng là, đến Nam Hải Minh trên thuyền lớn, hắn tử kia mấy lần biểu hiện, đều rất là không nói được. Quá mức vội vàng, cũng quá lưu vu biểu diện. Lúc đầu chưa hiện lộ rõ ràng quá nhiều, cũng không có người có thể phát giác. Nhưng là, cuối cùng chắc thanh đưa độc tôn quan tài hạ bệnh thuyền bị linh tử hàng ngăn lại vậy sẽ trên mặt hắn biểu lộ hắn không thể nói cho tất cả mọi người chúng ta cái này quan tài có vấn đề không nhìn nổi mà lúc đó tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở quan tài cùng chắc thanh cùng ninh tử hằng trên thân không người chú ý người này lúc hắn lại là lặng lẽ lui lại một bước như thế trước sau kết hợp ngươi đoán hắn chân chính muốn làm chính là cái gì một khi độc tôn sự tình làm người biết ngụy tử y biến sắc chúng ta tất nhiên sẽ cùng nam hải minh lên xung đột hắn lúc ấy đứng tại mạn thuyền một bên lui lại một bước chính là muốn tại xung đột buộc phát sát na xoay người lão tẩu chỉ là hắn không nghĩ tới trác thanh cùng ninh tử hằng đều đối Độc Tôn làm như không thấy, nguyên bản muốn buộc phát xung đột, chỉ một thoáng hành quân lặng lẽ, Người gọi ra đại cứu thân phận trước đó, sở dĩ đem nó điểm ngược lại, không chỉ là bởi vì chuyện này không thể rơi vào người khác trong thay, càng quan trọng hơn là người này có vấn đề, người này có vấn đề, quãng đời còn lại ở trên đảo vấn đề chỉ sợ lớn hơn. Tô Mạch khẽ gật đầu, Chu Mậu lai lịch chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta đến trên đảo mục đích không nhiều, đơn giản là trả lại thi thể, lại đem đồ vật giao cho Độc Tôn phu nhân là đủ. bọn hắn nhưng lại là ăn cơm, lại là nghỉ ngơi đủ kiểu từ chối, còn phải cho phu nhân thu thập trình lý quả thực là không tưởng nổi. Ngụy Tử Y nghe đến đó, hơi chút trầm ngâm. Lúc trước kia Chu Mậu nói qua, quang đời còn lại trên đảo nô buộc, phần lớn là một chút làm sáng làm bậy hàng người, bị độc tôn phế đi võ công, lưu tại ở trên đảo hầu hạ. Chẳng lẽ đám người này, thừa dịp độc tôn không ở trên đảo thời điểm, phát khởi phản loạn? Nhưng cho dù như thế, bọn hắn cũng chưa chắc hẳn là treo chọc chúng ta. Cho dù là bọn họ đem phu nhân giấu kín nơi khác, chỉ cần lại tìm một nữ tử, giả trang phu nhân, chúng ta chưa hẳn có thể nhìn lấu. nói có lý. Tô Mạch cười một tiếng, nhưng kỳ thực nếu như bọn hắn làm như vậy, kia Tô Mạch tất nhiên có thể nhìn lấu. Dù sao, cái này một đơn tiêu thành không thành, hệ thống luôn có phân biệt. Bọn hắn đã không có làm như thế, vậy liền nói rõ, có mưu đồ khác. Mưu đồ gì? Một hồi đại khái liền có thể biết. Hắn sau khi nói đến đây, nhìn Ngụy Tử Y một chút, ít nhiều có chút xoan xuýt. Nhìn ta làm gì? Ngụy Tử Y cảm giác Tô Mạch ánh mắt kỳ quái, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. "Ân, Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta kỳ thật có hai cái biện pháp phá cục. Cái thứ nhất đơn giản nhất, trực tiếp động thủ chính là bắt được bọn hắn, ép hỏi chân tướng, dễ dàng nhất bất quá. Chỉ bất quá kể từ đó nhưng cũng có mấy cái chỗ xấu chúng ta không biết phu nhân ẩn thân nơi nào cũng không biết trên đảo này cụ thể có bao nhiêu người không cẩn thận liền có khả năng sẽ xuất hiện cá lọt lưới lại có nếu như bọn hắn chó cùng rất dậu nói không chừng cũng sẽ đem phu nhân lấy ra làm áp chế thời khắc sinh tử thiên kỳ bất biến kết quả ai khó đoán trước chúng ta nếu là cầm phu nhân tính mệnh đến mạo hiểm không chỉ cái này một đơn tiêu đưa không đến cũng là thẹn với độc tôn ngụy tử y liên tục gật đầu nói có lý tiếp cái thứ hai biện pháp đâu cái thứ hai biện pháp chính là tương kế tự kế tô mạch nhìn một chút một cái bản này thì dịu một cái bàn này cũng không phải cho chúng ta ăn không? mới kia Chu Mậu nói nghỉ ngơi tốt liền có thể nhìn thấy phu nhân, tựa hồ là có ý riêng. thịt rượu có vấn đề. Ngụy Tử Y sau khi nói đến đây, mỉm cười, chắc không được ngươi đang dùng cơm trước đó, trước cho ta ăn một viên tỷ độc đan. cho nên tiếp xuống chúng ta hẳn là giả bộ chúng độc. là đạo lý này không sai. Tô Mạch lúc nói lời này, biểu lộ thoáng có chút không được tự nhiên. thế nào? Ngụy Tử Y buồn bực nhìn hắn một cái, ngươi làm sao cổ cổ quay quái, quái? Tô Mạch lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, mới, ta cùng Chu Mậu muốn một gian phòng, thuận tiện ngươi ta thương lượng đối sách nhưng kể từ đó hắn tất nhiên sẽ suy đoán ngươi ta quan hệ không thuần. nếu như hai người chúng ta giả bộ bị bọn hắn đụng lật, lại chỉ là cùng áo mà ngủ kia chỉ sợ khiến người hoài nghi sinh thêm sự cố ngụy tử y nghe huyền âm biết nhã ý lúc này mặt đỏ lên liền cùng quả đảo theo bản năng túi đầu kia kia chẳng lẽ chúng ta còn muốn không được không được nàng dùng sức lắc đầu cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch đẩy dây nước nhuận sẽ bị ngoại nhân nhìn thấy tuyệt đối không thể tô mạch nhất thời im lặng ngươi chẳng lẽ chỉ là lo lắng bị người nhìn thấy sao đưa tay tại nàng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái suy nghĩ lung tung cái gì đâu, ta nói chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Ngươi nghe nói ta, hai người chúng ta, tô mạch tại bên hai, như thế như vậy, như vậy như thế, mặt thủ tùy cơ hành động. Ngụy Tử Y chỉ nghe mặt đỏ tới mang hai, cảm giác hô hấp nóng rực, lại là muốn so rượu kia càng thêm say lòng người. Cuối cùng một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn xem tô mạch, kia, vậy ngươi cũng không thể chính xác khi dễ ta. Nếu không, bằng không mà nói, ta sẽ đi cùng Tiểu Vân Tỷ cáo trạng. Cửa phòng bên ngoài, Chu Mậu cùng kia Chu Tỷ dán tại phía trước cửa sổ, nghiêm hai lắng nghe. Nhưng mà trong phòng, lại là một mảnh yên bình. Chu tỷ nhịn không được chọc chọc Chu Mậu, lấy ánh mắt ra hiệu. Ý tứ đại khái là làm sao còn không có động tĩnh. Chu Mậu nhẹ nhàng khoát tay áo, để nàng an tâm chớ vội. Đúng lúc này, Ngụy Tử Y thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại là có chút sắc nhọn một tiếng a. Chu tỷ được nghe này âm thanh, hơi đỏ mặt. Âm thầm khẽ gắt một tiếng. Chu Mậu thì là cười một tiếng, lại nghe được Ngụy Tử Y nói ra. Nô, nô đại ca, ngươi, ngươi chớ có như thế. Theo sát lấy liền nghe đến Tô Mạch cười hì hì nói ra. Ta ra sao a? Ngươi, ngươi chớ có đụng ta hả? Ngươi không nguyện ý sao? Ta. Ta tự nhiên là nguyện ý, sao lại không được? Thế nhưng là hai người chúng ta chưa từng thành thân đâu, há có thể một mực như thế hồ vi? Không sao không sao, nơi đây lại không có ngoại nhân, chẳng lẽ còn sẽ có người tại ngoài cửa sổ nghe lén hay sao? Chu Mậu cùng Chu Tỷ nghe vậy biến sắc, trong lòng tự đủ người này chẳng lẽ đã nhận ra cái gì? Theo sát lấy liền nghe đến Ngụy Tử Y liên tục xin khoan dung, vậy cũng không thể a, quá cảm thấy khó xử. Từ lần trước cùng ngươi cùng ở một phòng bắt đầu, ngươi, ngươi liền tùy ý làm vậy, ta hảo hảo thích ngươi, lúc này mới nhiều lần dung túng, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà được một tức lại muốn tiến một bước bây giờ thân ở gì địa vị tiền bối kia phó thác sự tỉnh chưa hoàn thành ngươi liền lại muốn làm ẩu. được hào hào ghê tởm Ừm. ngươi dám nói ta ghê tởm hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta lời nói này xong sau liền nghe đến ngụy tử ý kinh hô một tiếng ngươi làm cái gì mau đưa ta buông ra sau một khắc cái ghế xây dịch thanh âm liền là văng lên tiếng bước chân đạp đạp truyền ra theo sát lấy liền nghe đến két két một tiếng ván giường bị vật nặng ép đến thanh âm tinh tế tiếng nẹn ngào bé không thể nghe ở trong còn kèm theo lộn xộn quần áo phiêu động thanh âm cuối cùng nhị tử y gầm thét một tiếng. hôm nay, hôm nay ta cũng muốn để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. vậy ta cũng chỉ có thể mặc cho ngươi làm sàng làm bậy. bất quá, làm sao hôm nay rượu này tỉnh lớn như vậy chứ? ngươi cũng cảm thấy sao? ta, đầu ta choáng lợi hại đâu? có lẽ là rượu không say lòng người, người tử. đột một tiếng vang nhỏ rơi xuống, trong phòng lại không giữ âm. một mực nín hơi ngưng thần. tại ngoài cửa sổ lắng nghe hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phát hiện đối phương đều là mặt đỏ tới mang hay. chu tỷ, chu mậu thấp giọng nói ra ta để tiểu tử này treo chọc nội tâm lửa cháy, ngươi nhìn chúng ta, ngươi bất nói nhảm. Chu Tỷ trừng mắt liếc hắn một cái, chờ một hồi, đem bọn hắn giam lại, ta lại, ta sẽ cùng ngươi khác làm phân trận. Hiện nay chính sự quan trọng. Được. Chu Mậu cố nén trong lòng ánh lửa, hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế. Như thế lại qua chén trà nhỏ con cảnh, trong phòng như cũng không có động tĩnh chút nào, hai người lúc này mới đối xem một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lượng trước thuốc này kình là thật đi lên. Lúc này đứng dậy đi tới trước cửa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng liền làm mở ra do xét mắt quét qua, liền gặp được tô mạch đang nằm trên giường, ngụy tử ý thì ghé vào trên người hắn, quần áo đều là có chút lộn xộn, chỉ tiếc hiện nhiên chưa kịp làm nhiều cái khác. chu mậu xem xét hai mắt, không khỏi thất vọng. bên hai toa liền nghe đến chu tỷ hừ lạnh một tiếng. lúc này vội vàng mắt nhìn mũi, mũi quan khẩu, miệng nhìn tâm, thấp giọng nói ra, đem bọn hắn mang đi đi. nữ tử này ta tới, đi. cam không cam tâm cũng chỉ có thể như thế, mắt thấy chu tỷ đem ngụy tử ý gánh tại trên bờ vai, chu mậu lúc này mới nắm lấy tô mạch đem nó đeo lên. một đường hướng cái này dinh thự chỗ sâu đi đến. Cuối cùng đặt chân một gian nhà chính thư phòng. Trong thư phòng đang có một người ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một cuốn sách nhìn chăm chú. Người này lại là kia trưởng thuyền hán tử. Nhưng có đột được, Chu Mậu thuận miệng hỏi một câu. Hán tử kia nhẹ nhàng lắc đầu. Không thu hoạch được gì. Trên người chúng ta độc này như thế nào giải khai, chỉ sợ còn phải rơi vào hai người kia trên thân. Chu Mậu nghe vậy thở dài. Vốn cho là hắn rời đảo về sau, là chúng ta cơ hội, lại không nghĩ rằng, đối phó Lao quỷ lưu lại thủ hộ phu nhân hai cái nhỏ độc vật, nhưng lại không giải được trên người chúng ta độc. Trải qua mấy ngày nay, chúng ta là lo lắng hái hùng. Sợ lão quỷ này trở về về sau, phát hiện chúng ta sợ tác sở vi, lại đem chúng ta đều đập chết. Cũng may thượng thiên có mắt, lão quỷ làm hại quá sâu, cuối cùng gặp thiên chu. Nhưng như thế thứ nhất, trên người chúng ta độc này, lại nên làm thế nào cho phải? Thư phòng này bên trong sách tất cả đều lẫn nát, cũng chưa thấy giải pháp a. Được rồi, bất tranh cãi đi. Trường thuyền hán tử kia đưa tay tại dưới mặt bàn, chuyển động một chút cơ quan. Sau lưng giá sách lập tức dịch chuyển khỏi hai bên, để lộ ra một gian mật thất. Nơi này là độc tôn ngày bình thường nghiên cứu độc thuật ý thuật chỗ. Bên trong độc dược không ít, ngẫu nhiên phối dược thời điểm cũng có khả năng sẽ có khí độc quyết tán, vì để tránh cho ngộ thương người bên ngoài, lúc này mới là một gian mật thất. Chỉ bất quá, bây giờ nơi đây cũng là bị lấy ra làm làm giam giữ chỗ. Trường Tiên Hán Tử cùng cái này Chu mậu dẫn đầu làm loạn, nhưng mà ở trên đảo nhưng cũng không phải toàn bộ người đều nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tất cả người không nghe lời, lúc này đều bị giam tại mật thất này bên trong. Lúc này kia trường Tiên Hán Tử trầm giọng nói ra, lúc đến trên đường, phát sinh một chút ngoài ý muốn. Hai người kia chỉ sợ không có đơn giản như vậy, vẫn là đem bọn hắn nhốt tại phu nhân chỗ ở đi. Vốn là như vậy dự định Chu Mậu nét miệng cười một tiếng. Ta lúc trước nói với bọn hắn qua, đợi chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy phu nhân. Ta người này, chưa hề đều là lời ra tất thực hiện. Chương 459, tạng hư hoàn. Lời đàm tiếu ý đàm, kia trưởng thuyền hán tử cùng Chu Mậu phân trần hai câu về sau. Chu Mậu liền cùng kia Chu Tỷ mang theo Tô Mạch cùng Ngụy Tử Yề tiến vào trong mật thất. Tô Mạch nhìn trộm quan sát, trong lúc này bên trong đa số lộn xộn. Giá thuốc tử bên trên đồ vật, cơ hồ tất cả đều bị rời trống. Một chút vừa nhìn liền biết, là dùng tại Thịnh Phong quý báo dược liệu hộ, cũng là tiện tay mở ra, đầy đất ném loạn. Các nơi trong phòng đều có người bị giam giữ ở trong đó. Cang La ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết từ mật thất này chỗ sâu truyền đến. Đến trước mặt, Tô Mạch mới nhìn đến, phát ra tiếng kêu thảm chính là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đang bị người dập tại khung sắt bên trên. Không điểm đọc sách, quần áo trên người không ngay ngắn, khắp nơi có thể thấy được vết máu. Một cái to mọng mập mạp, cầm trong tay một cây roi, không dừng tay tại trên người của bọn hắn quật. Miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Nghe được tiếng bước chân đến về sau, lúc này mới liếc mắt xem xét, lúc này vội vàng xoay người mà lên. Ai tuần chủ sự, chu tịch Ngài hai vị quý chân đạp tiệt địa, làm sao tới cái này đâu?" Chu Mậu nhìn hắn một cái, lại liếc qua kia hai cái trẻ tuổi nam nữ, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ở dưới tay ngươi hơi chừa chút thần, đừng đem hai cái này nhỏ độc vật cho họa họa chết. Đừng quên, trên người chúng ta độc." "Vâng vâng vâng." Cái kia mập mạp liên tục gật đầu, xoay người tại cái này Chu Mậu cùng Chu Tỷ bên người đi theo. Chu Mậu cùng Chu Tỷ thì là đi tới một chỗ trước vách tường. Vươn tay ra, lấy nặng nhẹ đều có khác biệt lực đạo, tại vách tường một chỗ nhẹ nhàng gõ đánh. Sau một lát, liền nghe đến vách tường phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang, một cái cửa ngầm hiện ra ở trước mắt. Lão quỷ này liền thích cố lộng huyền hư, trong mật thất còn có đệ nhị trọng mật thất, còn tưởng rằng bên trong đặt vào sẽ có trên người chúng ta kịch độc giải dược. Kết quả theo tổn tâm cơ thủ đoạn, đặt được cái này mở cửa chi pháp bên trong vậy mà đặt vào hai cái quan tài, coi là thật ghê tẩm đến cực điểm. Chu Mậu sau khi nói đến đây, không khỏi có chút tức giận bất bình. Chu tỷ thì, thì là thở dài, ngươi miệng hạ vẫn là chưa chút tâm đức, lão gia phu nhân kỳ thực là đối chúng ta không tệ, nhất là đối ngươi, ngươi trên nào đều bị lão quỷ này chế, thi triển công đặt thủ đoạn, nhưng là ngươi lại không ở trong đám này, hắn đối ngươi tín nhiệm có thừa. Tựa như con cháu lại là nằm mộng cũng nghĩ không ra, ngươi vậy mà lại đi theo chúng ta học trộn võ công. Ám toán kia hai cái nhỏ độc vật tốt. Chu Mậu cười lạnh một tiếng, quá khứ ta cũng cho là hắn tốt với ta, bởi vậy đối với hắn càng là mà ơn. Chỉ là về sau ta mới phát hiện, hắn bất quá là đem ta xem như một cái nô tài mà thôi. Ta bất quá là nhìn lén hai mắt hắn cất giữ bí tịch võ công, liền bị hắn ở trước mặt chừng trị. Người trước một bộ, người sau một bộ, và ban ngày ngay trước mặt mọi người lấy năm loại kịch độc hại ta, ban đêm nhưng lại giả mù sa mưa đưa tới cho ta giải dược cho là ta chu mậu cũng là loại kia đánh một gậy cho một cái táo ngọn, liền có thể hống ngoan ngoãn phế vật sao? Từ cái này sau một ngày ta liền biết, ta cái này tính mệnh kỳ thực đều nắm nơi này nhân thủ. Ta nếu không nghĩ tại một ngày kia, không hiểu thấu liền bị người này giết chết, vậy chỉ có thể đem đây hết thảy đặt vào trong lòng bàn tay. Tiếng nói đến tận đây, như cũ tức giận bất bình. Tốt tốt, ta bất quá chỉ là nói một câu, ngược lại là đổi lấy ngươi cái này rất nhiều lợi tới. Chu tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp buông xuống. Chờ một chút. Chu mậu bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi nói bọn hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đang nằm tại trong quan tài, có thể hay không dọa chết ơi. Người nói là: Nơi này không phải có hai cái quan tài sao? Chu Mậu chỉ một ngón tay, bọn hắn chưa từng thành thân, nhưng cũng sinh cùng chăn chết cùng quách, như thế đồng sinh cộng tử, ngược lại để người rất hâm mộ đâu. Liên Nguyên Nưu ma trước quỷ nhiều. Chu thị cười một tiếng, vậy theo ý ngươi. Lúc này tiến lên một bước, trước đem ngụy tử y đặt ở quan tài bên trong. Phía sau Chu Mậu cũng đem tô mạch bỏ vào. Đầu nhẹ nhàng một đập, đập vào quan tài bên trong, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tô mạch lại có chút buồn bực, cảm giác thanh âm này tựa hồ mang theo trọng âm. Theo sát lấy theo sát lấy liền nghe đến kia Chu Tỷ nói ra: Nếu không trước tìm kiếm thân, cũng tốt. Chu Mậu lúc này gật đầu, vạn nhất giải dược liền trên người bọn hắn, ngược lại là bất đi phiền não. Tiếng nói đến tận đây, lại nghe được ngụy tử y phát ra rên lên một tiếng, tựa hồ muốn tỉnh. Chu Mậu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một thanh kéo qua Chu tỷ, phi thân trở ra. Chu tỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này dược hiệu quả làm sao yếu như vậy? Bất quá, dù cho là tỉnh thì thế nào? Bây giờ rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc cho nắm. Hai người kia không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chớ có chủ quan. Trước đem bọn hắn quan cái 10 ngày nửa tháng để bọn hắn đói choáng đầu hoa mắt, dù cho là có một thân bản sự, cũng thi triển lê gớm. Chu Mậu tiếng nói đến tận đây, vách tường lập tức khép lại, răng giác một tiếng, trong cả căn phòng chỉ còn lại có bốn góc đèn trong phát ra vầng sáng. Đến lúc này, Tô Mạch mới mở hai mắt ra, xoay người mà lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cách đó không xa là mặt khác một chỗ quan tài. Độc tôn phu nhân, ngay tại cái này quan tài bên trong. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, Chu Mậu đúng là lời ra tất thực hiện, nói tỉnh để chúng ta nhìn thấy, liền thật để chúng ta nhìn thấy. Ngụy Hổ Liễu, ngươi còn nằm tại trong quan tài làm gì? Tối lâu nhìn lại. Đã thấy đến Ngụy tử y sắc mặt tựa hồ không đúng, trên mặt âm dương nhị khí như ẩn như hiện, không khỏi biến sắc. Người cái này giữa ban ngày lại bắt đầu phát tác. Nắm qua Ngụy tử y tay, liền muốn đưa nàng từ trong quan tài lôi ra tới. Lại không nghĩ rằng, cái này đụng một cái phía dưới, Ngụy tử y lại là phát ra một tiếng tiểu diễm kêu rên. Mở hai mắt ra, nhìn về phía Tô Mạch, trong miệng hô hấp dồn dần dập, thì thào mở miệng. "Không, không thích hợp. Không chỉ là, không chỉ là âm dương nhị khí phát tác. Tựa hồ, tựa hồ còn có những vấn đề khác. Lại, nhưng lại không biết xuất tử phương nào. Tô La Ma, ngươi Ngươi làm sao tốt như vậy nhìn? Trong lúc nói chuyện, vươn tay ra, liền muốn dây vào tô mạch gương mặt. Tô Mạch sưng sở phía dưới, không có lo lắng cản, chỉ cảm thấy ngụ tử y tại trên mặt của mình, không ngừng sờ loạn, lòng bàn tay nóng rực, chọc người tâm hỏa. Ngươi đây là? Tô Mạch trong lòng xiết chặt, nhìn ngụy tử y như thế bộ dáng, không khỏi nghĩ tới thiên củ thành bên ngoài, trong sơn động nhỏ tư đồ. Lúc ấy nhỏ tư đồ chúng cực nhạc thiên cung tiểu lâu nhất dạ gió, quanh thân tâm hỏa cũng đốt, tựa như cùng ngụy tử ý bây giờ như vậy. Thế nhưng là, cái này em đẹp, làm sao bỗng nhiên ở giữa biến thành dạng này? Bất quá cái này tạm thời còn không phải khẩn yếu nhất, khẩn yếu nhất là cái này âm dương nhị khí chi loạn, làm sao cũng bị câu lên. Tâm niệm điện tiềm ở giữa, Ngụy Tử Y một cái tay đã thăm dò vào tô mạch dẫn dắt bên trong, quả nhiên là làm sáng làm bậy. Miệng bên trong còn không ngừng lầm bầm, để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút, kiểm tra cái đầu của ngươi a. Tô mạch liền tranh thủ tay của nàng rút ra, cầm qua cổ tay của nàng, im lặng vận chuyển một cỗ nội lực thăm dò vào trong cơ thể của nàng, muốn giúp nàng áp chế cái này tâm hỏa, nhưng mà một ngụm nội lực vừa qua, Ngụy Tử Y bỗng nhiên hơi đỏ mặt, như lửa thiêu nóng, theo sát lấy khoẹ miệng cũng đã chảy ra máu tươi cái này, tô mạch lấy làm kinh hãi, cũng không dám lại loạn động. ngụy tử y cái này miệng máu phun ra ngoài về sau, hai con ngươi bên trong thần quang thì đã tan rã, hiển nhiên đã thất thần. lại là vươn tay ra hung hăng đẩy, liền muốn đem tô mạch cho đẩy ngã. đáng tiếc, hai tay đẩy đi, tựa như đẩy núi, không thể phá vỡ, bất động không dao. cũng may ngụy tử y linh cơ bất biến, núi bất động ta động, nước không chuyển ta chuyển, tô mạch không nằm xuống, nàng liền nào tới. chăm ban rơi vào đường cùng, tô mạch dứt khoát đưa tay tại quan tải vô một cái, cũng đã xoay người mà lên, phi thân rơi xuống đất. lại không nghĩ rằng, ngụy tử y cũng đi theo phi thân ra đưa tay muốn tới bắt tô mạch. nào có dạng này a? tô mạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì tưởng nghiệm ngụy tử y tình huống này rõ ràng không đúng, nhìn hẳn là bị dưới người hãm thủ. chỉ bất quá kia chu mậu vẫn luôn kiên mình, trên đường đi cũng không có cơ hội như vậy. kia chu tỷ thì là không có lý do làm loại chuyện này a. chẳng lẽ nói trong lòng của hắn khẽ động, mắt thấy ngụy tử y đã không để ý tới cái khác, vận chuyển quanh thân huyền công, liền muốn đem mình bắt giữ. tô mạch không dám hoàn thủ, sợ ngụy tử y có sai lầm, dứt khoát dựa thế mà động, đột nhiên cũng đã đến bọn hắn mới dung thân quan tài bên trong túi đầu xem xét, cái này không có một hai trong quan tài, lại là có một cái tiểu tiểu châu hoàn. nghĩ đến mối kia chu mậu đem mình cùng ngụy tử yê, phóng tới cái này quan tài bên trong thời điểm, thừa cơ vụng trộn ném vào tới. Chắc không được, rõ ràng chỉ có đầu của ta đập vào quan tài bên trên thanh âm, ta lại ngầm trộm nghe đến còn có nhất trọng tiếng vang. lại là vật này làm hại. tô mạch lấy tay một cầm, đem nó nắm trong tay, góp đến tới gần, ngược lại là có thể nghe được phía trên này có một tầng như có như không hương khí. thứ này đối tô mạch không có một chút tác dụng nào, lại là khơi gợi lên ngụy tử y tâm hỏa, đến mức đã mất đi lý trí ngay cả âm dương nhị khí chi họa cũng không thèm để ý, liều mạng nắm lấy tô mạch không thả. Như thế xem ra, vừa rồi ngụy tử y phát ra kia rên lên một tiếng, cũng không phải là bởi vì lo lắng chu mậu cùng chu tỷ xuất người, mà là vật này hiệu quả. Chu mậu vội vã rời đi, vốn cũng không hợp lẽ thường, cái này đặc tư là lên lòng xấu xa, cho nên dùng cái này vật tạm toán. Sở dĩ xoay người chạy, là không muốn bị kia chu tỷ phát hiện máy khỏe. Trong lòng suy nghĩ chỉnh lý rõ ràng, nhưng cũng vu sự vô bổ. Tô mạch lúc này càng là mặt mũi tràn đầy do dự, không biết nếu là hủy vật này, lại sẽ như thế nào. Ngụy tử y là có thể tỉnh táo lại vẫn là sẽ càng thêm nghiêm trọng trong lúc nhất thời cũng không dám vận động càng là trong lòng thống mạ cái này độc tôn ra mà không tính nhàn rỗi không chuyện gì làm ra loại vật này làm gì đây cũng là tô mạch có chỗ không biết độc tôn cùng hắn phu nhân tuổi tác trên lệ quá lớn hai người sơ sơ cùng một chỗ thời điểm độc tôn còn ở vào trắng niên, trẻ trung khỏe mạnh đang lúc đánh nhưng mà tuế nguyện trôi qua dù cho là cỡ nào anh hùng Nam nhi tại cái này thời gian trước mặt cũng cuối cùng dần dần bất lực mắt thấy nhà mình phu nhân ngẫu nhiên nghĩ mình lại suất cho thân mình lại không cách nào lấy trận hùng phong hắn há có thể cam tâm Dứt khoát bản thân hắn y thuật độc thuật đều là thiên hạ đệ nhất đẳng nhân vật, cuối cùng rút kinh nghiệm xương máu, làm thành vật này, lấy tên nói Tạng Hương Hoàn. Chu Mậu phát hiện phương pháp chế luyện về sau, liền cũng bụng trộm làm một cái, bằng vào vật này, không ít làm hại. Chu tỷ chính là thứ nhất. Có câu nói là, theo gió trôi vào đêm, nhân vật mảnh ý mắng. Cái này Tạng Hương Hoàn nếu nói lợi hại, nhưng cũng không tính đặc biệt lợi hại. Chí ít cùng kia cực nhạc thiên cung tiểu lâu nhất dạ gió, căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng cũng may vật này hiệu quả trùng tồn, không cần thời điểm, lấy bình sứ phong tốt, truyện sẽ không tiết lộ nửa phần. Dùng thời điểm, chỉ cần ném tại giường che một góc, cái này khuê bên trong bí sự, tự nhiên là cương manh vô địch. Trọng yếu nhất chính là, mùi thơm này như có như không, hoàn toàn sẽ không vì người chốt cha. Chỉ cho là hết thể đều là trôi chảy mình tâm ý mà tới, vô thanh vô tức ở giữa cũng đã đạt được kết muốn. Mà ngụy tử y sở dĩ sẽ có kịch liệt như thế biến hóa, cuối cùng vẫn như cũng là bởi vì thể nội âm dương nhị khí chi hoạ, lạnh nóng tiêu đốt, lại thêm vật này kích động tâm hỏa, liên tựa như là liệt hỏa nấu dầu, tự như đạo thiên lôi này câu điện hỏa, tự nhiên là mãnh liệt và phần. Tô Mạch không có trực tiếp hủy đi cái này tạng hương hoàn, quả thật cử chỉ sáng suốt. Một viên bình thường tạng hương hoàn, có thể dùng trọn vẹn nửa năm lâu. Ở trong huyền cơ, chính là nạp tại tạng hương hoàn bên trong. Tô Mạch nếu là đem vật này hủy đi, bình thường biện pháp ngược lại cũng thôi, chỉ là mặc kệ bóp nát vẫn là đảo nát, dược hiệu cũng như cũ tồn tại. Nhưng nếu như hắn là lấy thuần dương nội lực, đem vật này tiêu hủy, kia ở trong hiệu lực, liền sẽ theo thứ này tiêu đốt, đem cái này trọn vẹn có thể dùng nửa năm hiệu quả, một hơi đều thôi phát ra. Tô Mạch trấn định tâm thần, hơi chút cân nhắc, cũng đã nghĩ đến xử trí chi pháp. Lúc này từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Ung biết ở giữa cũng không đoán hỏi tới trong cái chai này chứa là cái gì đồ vật, vội vội vàng vàng đem bên trong một hạt dược hoàn đổ ra, đem cái này tặng Hương Hoàng nhét đi vào. Gắt gao phong tốt miệng mình, xác định người không thấy cái này tặng Hương Hoàng nửa điểm mùi về sau. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiết tay đem thế thì ra đan dược nhét vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tử Y, đã thấy đến Ngụy Tử Y trên dưới quanh người, Âm Dương nhị khí lao nhanh. Qua chiến dịch này, nàng cái này Âm Dương nhị khí chi họa chỉ sợ càng sâu. tô mạch trong lòng thở dài, hắn cùng Ngụy Tử Y ở giữa, đúng là liên lụy quá sâu, cũng sớm đã kho nói rõ bệnh hai chữ cũng không luận tương lai như thế nào, chỉ ít hiện nay không nên tại bậc này tỉnh ngôn phía dưới được chăng hay chớ? Tâm niệm hơi động một chút ở giữa, hắn hai tay một phần, lách qua ngụy tử y hai tay lấy tay liền tại trên người nàng điểm vài chỗ hơi đạo. Ngụy tử y nhất thời không thể động đậy. Hiện nay, tô mạch trong lòng còn vẫn có một tia trông cậy vào. Độc tôn nói, phản thánh đan có thể cứu chữa thiên hạ bách bệnh. Cái này tạng hương hoàn tất nhiên cũng là xuất từ độc tôn chi thủ. Mà dưới gầm trời này, hiểu rõ nhất độc tôn người, liền ở trước mắt. Nói không chừng cái này độc tôn phu nhân có thể có biện pháp giải cứu ngụy tử y thế. Hay là chuyến này áp tiêu ban thường, vạn nhất chính là y thuật một loại đâu, chỉ là hiện trên người ngụy tử y tình huống khó hiểu, tô mạch dù là tại nhỏ tư đồ trên thân, học được kia giải tiểu lâu nhất dạ rõ biện pháp, này lại công phu đối đầu ngụy tử y, chỉ sợ cũng khó có thể có hiệu quả. Huống hồ, liền xem như hệ thống thật cho y thuật, cũng là nước xa không cứu được lửa gần a. Dù sao, mình đó là cái hai d hệ thống, ý niệm trong lòng phân loạn, nhưng cũng khó mà chỉnh lý rõ ràng. Tô mạch bước chân khẽ động, đã đến độc tôn phu nhân quan tài trước đó, tiện tay lẩy ra, liền gặp được một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tử, lặng lặng nằm ở trong đó diện mục tường hòa phảng phất ngủ yên tô mạch từ trong ngực lấy ra kia Phạn thánh đan đặt ở nữ tử này trên tay sau một khắc hệ thống nhắc nhở cũng đã bắn ra ngoài nhiệm vụ hộ thống Phạn thánh đan đưa đến quãng đời còn lại đạo giao cho độc tôn phu nhân đã hoàn thành ban thưởng kết toán bên trong quả nhiên tô mạch trong lòng thở dài đang muốn đem phản thánh đan lấy ra nhét vào cái này độc tôn phu nhân miệng bên trong quanh thân đống nhiên xiết chặt đã bị người ôm vào trong lòng nhìn lại lại là ngụy tử ý không biết như thế nào tránh thoát huyết đạo điểm này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bây giờ trong cơ thể nàng chân khí lăn làm một đoàn, âm Dương nhị khí sôi trào không lất, dù cho là càn khôn điểm huyện đại pháp cũng khó có thể đưa nàng điểm trụ thời gian quá dài. lúc này nàng cái cầm tựa ở tô mạch trên bờ vai, hai mắt mê ly nhìn xem hắn. Tô Lá Ma, ta, ta hảo hảo khó quá a. Âu Dương nhị khí ở thể nội làm loạn, thống khổ không chịu nổi, trong lòng, trong lòng càng là, ta, ta nên làm thế nào cho phải? Tô Mạch nghe được nàng mở miệng nói chuyện, ngược lại là hơi kinh ngạc, vội vàng lấy qua cổ tay của nàng xem xét, lúc này nhẹ nhàng thở ra, kia làm hại chi vật đã bị ta cất kỹ bây giờ có lẽ chỉ cần đè xuống trong cơ thể ngươi âm dương nhị khí chi hoạ ngươi liền có thể chuyển nguy thành an tô mạch lúc này không nói nữa xoay người lại tiện tay giải khai ngụy tử y dây thắt lưng có câu nói là một lần sinh hai lần quen việc này tô mạch không phải lần một lần hai mỗi ba ngày liền phải tới một lần tự nhiên là xe nhẹ được quen bất quá trong chốc lát ngụy tử y cũng đã chỉ còn lại có áo lót của lót chỉ là bây giờ nàng đầy người nóng rực, mồ hôi sớm đã đem quần áo ướt nhẹp, hiện tại mặc dù có quần áo mang theo lại làm cho tô mạch lại không dám nhìn loạn hắn biết rõ mình tuyệt không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tự, lại nhìn như vậy xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ đi sai bước nhầm. lúc này đưa tay đem ngụy tử y nhẹ nhàng đẩy, để nàng phía sau lưng đối với mình, hai trưởng hướng xuống nhấn một cái, chậm chậm độ đi vào lực, đồng thời quan sát ngụy tử y nhất cử nhất động. nếu như lại như là lúc trước như vậy thổ huyết, vậy hắn cũng vô pháp có thể nghĩ, chỉ có thể thu tay lại. cũng may lúc này ngụy tử y ngược lại là sắc mặt có chút bình tĩnh, Tạng hương hoàn hiệu quả không tệ, nhưng tiếp tục thời gian cũng ngắn, cần một mực đặt ở bên ngoài hưởng thụ mới được. tô mạch đem thứ này cất kỹ về sau thiếu đi vật này trêu trọng âm dương nhị khí cũng không như mới mãn liệt nhưng lại càng thêm có chơi mới ngụy tử y thi triển võ công theo bản năng vận dụng thiên địa âm dương đại ma bàn. pháp quyết này mở ra nhị khí chi loạn làm hại càng sâu bây giờ đúng là đã đến một cái muốn mạng đến cực điểm quan khẩu tô mạch càng là suốt ruột chân áp lại càng là được cái này mất cái khác đúng lúc này ngụy tử y bỗng nhiên mở miệng tô lão ma đầu ta ta có lời muốn nói ngươi trước chưa có mở miệng thần thủ một tô mạch vội vàng nói ta bây giờ không nói chỉ sợ đến muốn nói thời điểm đã tới đã không kịp Ngụy Tử Y cắn răng nói ra, ngươi cũng biết, ta thân thể này tình trạng tại đông hoang vậy sẽ cũng đã chỉ hoãn một năm. Một năm này ở giữa, mẹ ta cùng sư phụ, sư môn bao quát các ngươi cũng đang giúp ta tìm kiếm, tìm kiếm vật thuần dương dùng để chấn áp. Nhưng là cuối cùng lại chưa từng tìm tới. Chỉ bất quá có một chuyện ta không có nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Nói đều nói đến đây, Tô Mạch cũng chỉ đành liền nàng lời này tiếp tục hỏi tới. Mẹ ta kỳ thật tìm được một thiên nội công tâm quyết. Ngụy Tử Y nói đến đây lại có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là cắn răng nói ra nói với ta, nếu là thật sự đến vạn bất đắc di quan khẩu, để cho ta, để cho ta đem bản này tâm quyết, lưng cho ngươi nghe. Cuối cùng, ta sống hay chết, như thế nào tạo hóa, đều do ngươi, đều do ngươi, nhất niệm mà định ra. Bây giờ, ta liền đem cái này tâm quyết nói cùng ngươi nghe. Pháp quyết này tên là Kim Phong Ngọc Lộ Tĩnh Tâm Công. Chương 460, quý khách Lâm Môn. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phủng, liền thắng lại nhân gian vô số. Lần đầu nghe thấy công pháp này chi danh, Tô Mạch không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng mà chờ mị tử y cố nén thể nội âm dương nhị khí dày vào nuôi khổ, đem một thiên tâm quyết độc thuộc lòng sau khi đi ra, tô mạch mới phát hiện một thiên này công pháp cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong cái chủ loại kia thuật song tu, trong đó áo ly thông huyền trình bày âm dương chỉ biến điều hòa cản khôn cơ hội, bất chi bất giác lại là nghe nhập thần, chỉ là ngụy tử y nói ra phía trước lục trọng tâm pháp về sau, chợ im ngay không nói, tô mạch sử sở vì sao không nói phía trước lục trọng là lấy khí tương hợp, ngụy tử y trên mặt âm dương nhị khí lúc cần lúc hiện, thể nội khi thì như sôi nước tương, khi thì như ngàn năm Hàn đảm, trong con ngươi thì là phức tạp vô hạn đều đem sau tam trọng nội công tâm quyết nói ra về sau, lúc này mới thấp giọng nói ra sau tam trọng lại muốn lấy thân tương hợp minh ngộ thân như lửa, tâm như băng, động tĩnh thích hợp hai không nương đạo lý, cả bản công pháp nghe lọt vào trong hai tô mạch nhẹ nhàng gật đầu nhưng lại một lần nữa quan sát ngụy tử ý trạng thái, tạng hương hoàn còn sót lại hiệu quả đã dùng hết, vật này chỗ tốt liền ở chỗ, thôi phát thời điểm hiệu quả như mưa xuân chuyển miên tầng tầng lớp lớp thu hồi về sau nhưng lại không đâu vết sẽ không đối người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, độc tôn nói cho cùng chính là vì gia tăng khuê bên trong chi thú mới làm ra cái này tặng hương Hoàn, cũng không phải vì hại phu nhân của mình, đương nhiên sẽ không thật làm ra loại kia tại thân có hại chi vật. Chỉ là, Tạng Hương Hoàn công hiệu mặc dù đã lấy hết, nhưng là qua chiến dịch này, âm dương nhị khí lại khó kiềm chế. Mà tính Tư mới ngụy tử y nói tới một thiên này Kim Phong Ngọc Lộ Tinh Tâm công. Tô mạch lại là nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Này công trước sáu nặng chô mấu chốt, liền ở chỗ hợp khí hai chữ. Trước đem một người nội lực trong cơ thể, đưa vào đối phương thể nội, lấy Kim Phong Ngọc Lộ Tinh Tâm công rất khí, khiến lượng khí tương hợp, hành tẩu Chu Thiên. Phía sau lại đem nội lực này đưa về đối phương thể nội, lại đi chu thiên vận chuyển. Nay một vòng về sau, liền coi như là một lần chu thiên viên mãn. Quá trình bên trong, mượn đạo âm dương, điều trị nội tức, đúng là giải quyết ngụy tử y cái này âm dương nhị khí thượng giai chi pháp. So sánh với, Tô Mạch quá khứ cho nàng lấy thuần dương nội lực, điều hòa thể nội nhị khí, cuối cùng vẫn như cũng là dẫn đạo nhị khí tranh đấu, cuối cùng xác định người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể quay về tại tốt. Phương pháp này có thể bảo vệ nhất thời chi an, lại trung phi là uống rượu độc giải khác. Mà nếu như là đem Di Huyền Thần công truyền thụ cho ngụy tử y, nhưng lại ai cũng không dám cam đoan, tại tu hành này công thời điểm thể nội âm dương nhị khí, lại sẽ sinh ra cỡ nào biến hóa? Thôi không cẩn thận, liền có khả năng phản vệ bản thân. Bằng vào ngụy tử y bây giờ trạng thái, phàm là phát sinh loại này sự tình, kia nàng đầu này mạo nhỏ, tất nhiên lập tức bàn giao ngay tại chỗ. Tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý, nhưng nếu như lấy cái này kim phong ngọc lộ tinh tâm công, đem ngụy tử y chân khí trong cơ thể, đều dẫn đạo đến Tô mạch thể nội. Đó chính là đem chiến trường này chuyển di, bằng vào Tô mạch cái này một thân nội công, lại mượn từ kim phong ngọc lộ tinh tâm công điều hòa này nhị khí chi loạn. Mặc dù cụ thể hiệu quả như thế nào, bây giờ còn không dám hứa chắc, nhưng lại ổn thỏa quá nhiều cũng là giờ này khắc này thích hợp nhất biện pháp. Ý niệm trong lòng đến tận đây, Tô Mạch lại không do dự. "Kia, ngươi ta ngại gì thử một lần?" "Thật chứ?" Ngụy Tử Y ngẩn ngơ, sắc mặt lại là hơi đỏ lên. "Ngươi thật nguyện ý, cùng ta đồng tu này công. Loại này trước mắt, này công nên đưa dùng." Tô Mạch nói ra, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Ngụy Tử Y lại là ngơ ngác nhìn Tô Mạch hai mắt, lộ ra mỉm cười. "Được ngươi lời ấy, tâm ta không bỏ sót nguyện. Chỉ là, chỉ là ngươi ta là không luyện được môn võ công này, bởi vì, bởi vì..." Trong miệng nàng thi thào. Nửa ngày chưa từng nói xong một câu, Tô Mạch khẽ cho mày, người cái này hồ liu, cái này đến lúc nào rồi, làm sao còn ấp ấp đúng? Mới đầy đất nội điên lúc đó, thế nào không thấy ngươi như vậy thần sắc? Ngươi mới là hồ liu. Ngụy Tử Y cho dù là đầy mặt vẻ thống khổ, cũng không nhịn được ngang Tô Mạch một chút, lúc này mới trầm giọng nói ra, "Này công, chỉ cần tâm ý tương hợp." "Ta biết ta. Tô Mạch nghe xong phía trước lục trọng tâm pháp, tự nhiên biết, cái môn này võ công chỉ cần nam nữ cùng luyện, càng đến tâm ý tương hợp. Nếu không, tâm ý nhưng có chết đi, tất sinh khó lường chi hiểm. Mà lúc này Ngụy Tử Y thì đem nửa câu nói sau cũng đã nói ra, càng đến tình đầu ý hợp, tô mạch không khỏi ngẩn ngơ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Cho nên muốn võ công này mới có thể lấy Kim Phong Ngọc Lộ làm tên sao? Bên thai toa, Ngụy Tử Y nhì non thanh âm vang lên. Tô lá ma, tu hành này công, ta, ta quả quyết không có vấn đề. Chỉ vì ta chính xác, trung tình ngươi, nguyện ý lấy thân cần nhờ. Ngươi nói cái gì? Tô Mạch nhìn trước mắt nữ tử, con người có chút ngẩn ngơ. Ngụy Tử Y một phen sau khi nói xong, lại phảng phất là tháo xuống thật là lớn gánh vác. Trên mặt tất cả đều là giải thoát chi sắc. Nguyên Lai, like, lời nói ra, trong lòng liền có thể dễ dàng như vậy a. Tô lắm Ma, ta mặc dù lúc nào cũng cùng ngươi đấu võ mồm, nhưng là, nhưng trong lòng thì đọc lấy ngươi. Ta sợ dĩ quá khứ chưa từng nói với ngươi cái này Kim Phong Ngọc Lộ Tĩnh tâm công. Một thì là bởi vì này công cuối cùng tăng trọng, chỉ cần lấy thân tương hợp. Thật là, thật là song tu chi đạo. Ta một cái vẫn anh chưa gà nữ tử, há có thể cùng Nguyên nghiên cứu thảo luận đạo này. Thứ hai, muôn võ công này chỉ cần một đôi lẫn nhau hái một người cộng đồng tu hành mới có thể đạt tới chân chính lòng dạ tương hợp chỉ có như vậy mới có thể tùy ý chuyển làm nội lực tại giữa hai bên thành chu thiên chi cục khúc dạo đầu minh nghĩa liền có động tình thì khí động vô tình thì khí tán chi luôn chỉ là ta biết do ngươi cùng tiểu vất tỷ phu thê tình thâm lại ha có thể dùng cái này công loạn ngươi tâm thần vốn định vốn định đem chuyện này như vậy nát tại trong bụng thế nhưng là phút cuối cùng phút cuối cùng vẫn như cũ là nhịn không được nói với ngươi chung quy là không có cam lòng đi nếu như hôm nay còn không nói có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa Tô ma. Ta, ta hôm nay chỉ sợ liền muốn chết tại cái này âm dương nhị khí phía trên. Ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta không cầu ngươi thích ta, ta chỉ cầu ngươi, tại sao khi ta chết, ngươi, ngươi chớ có quên ta. Không muốn lúc nào cũng nhớ, sẽ đối với không dậy nổi tiểu vấn tỉ. Chỉ cần ngẫu nhiên, ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi, có thể nhớ kỹ, còn vẫn có một nữ tử, cũng lén lén. Hái mộ qua ngươi. Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có thể nhớ lại, tên của ta. Ta cũng đã đủ hài lòng. Một phen môn ngữ đến tận đây, Tô Mạch đã rốt cuộc khó mà áp chế trong cơ thể nàng cái này âm dương nhị khí chi biến. Trong lòng không khỏi phát chìm, lúc này hít một hơi thật sâu. Không nói thêm lời nào, đơn trưởng gỗ, Ngụy Tử Ý cũng đã quay mồng mồng cái vòng. Hai người lấy mặt đối mặt tư thái, ngồi xếp bằng. Tô Mạch hai tay một dẫn, Ngụy Tử Ý không tự chủ được nâng lên song trưởng. Bốn trưởng tương đối, trong hai thì nghe tới Tô Mạch một tiếng. Ngươi làm độ khí một quyết. Ngụy Tử Ý ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mạch, trong lòng có chút siết chặt, theo bản năng lập đầu, Tô Mạch lại là hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Nghe lời, lời ấy lọt vào tai Ngụy Tử Y thở dài, đành phải dựa theo Kim Phong Ngọc Lộ Tinh Tâm Công bên trong Độ Khí Một Quyết, vận dụng tâm pháp. Sơ Tu này Công, một lấy Độ Khí đưa ra chân khí, một lấy nạp khí đạo khí nhập thể. Nhưng động tình thì khí động, vô tình thì khí tán. Nếu là lẫn nhau không có động tình, vô luận như thế nào vận dụng pháp quyết này, cũng sẽ không có mảy may biến hóa. Ngụy Tử Y hôm nay thổ lộ có lòng, lại hoàn toàn chưa từng kỳ vọng qua có thể có được đáp án. Cho dù là Vạn Nhất Chi Niệm cũng không dám suy nghĩ. Chẳng qua là khi cái này Độ Khí Một Quyết vận dụng sau khi đi ra, liền cảm giác sôi trào tại quanh thân ở giữa âm dương nhị khí. Đột nhiên ở giữa liền phảng phất là có một chỗ có thể phát tiết lỗ hổng. Lượng khí như rồng, lôi cuốn quanh thân nội lực, liền liên tục không ngừng bị đạo nhập tô mạch thể nội. Ngụy Tử Y đột nhiên mở to hai mắt. "Ngươi, Nương thần thủ một, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cái này âm dương nhị khí, là như thế nào kiệt ngạo bất tuần. Tô mạch nhẹ giọng mở miệng. Hắn cùng Ngụy Tử Y cái này âm dương nhị khí tranh đấu hồi lâu, nhưng mà lấy Ngụy Tử Y thân thể kinh mạch vì chiến trường, mỗi lần tranh đấu đều phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có thể lấy vụng về biện pháp, nỗ lực thúc đẩy cái này âm dương hòa hợp. Bây giờ, đem cái này nhị khí đưa về thể nội, Mắt thấy buôn tẩu như lôi đỉnh. nhập kinh mạch về sau, liền dự định tùy ý làm vậy. Lúc này nội công nhất chuyện, một bên lấy kim phong ngọc lộ tinh tâm công pháp quyết, đem nó ở thể nội dẫn đạo một vòng, một bên lấy tự thân nội lực chấn áp cái này nhị khí biến hóa, trải vớt mạnh yếu, bình định lập lại trật tự. Ta băng sơn mỹ nữ lão bà. Nửa cái chu thiên chưa đi đến, cả hai cũng đã hành quân lặng lẽ. Chỉ bất quá, đương một chu thiên kết thúc về sau, Tô Mạch một lần nữa đem tự thân nội lực cùng ý tử ý quanh thân chân khí, đưa về trong cơ thể của nàng về sau. Cái này nguyên bản hành quân lặng lẽ âm dương nhị khí, lại phản phất lại phải cánh tay ở, mạnh mẽ mà lên nhưng bởi vì tô mạch nội lực lúc này cũng đưa vào ngụy tử y thể nội có này áp chế nhưng cũng để cái này nhị khí khó mà bốc lên một nước chỉ là kể từ đó tô mạch lại là minh mạch vấn đề không chỉ chỉ là xuất hiện tại âm dương nhị khí phía trên mà là xuất hiện ở ngụy tử y trên thân nàng nguyên bản tu hành thuần âm nội công lại là nữ tử chi thân vốn là âm thịnh dương thiếu đây là căn cơ thiên địa âm dương đại ma bàn nội lực nhập thể về sau lại làm cho này căn cơ chết đi phảng phất hai cây lập trụ một dài một ngắn vô luận là như thế nào bằng phẳng tảng đã để lên cuối cùng sẽ là mặt phẳng nghiêng bây giờ vô luận như thế nào cách làm đều làm miễn cưỡng chèo chống chân chính rút túi dưới đáy nổi kế sách liền để cho ngắn kia một cây lớn lên hai cân bằng tự nhiên lại không dao động bất quá hiện nay cũng không phải là không cách nào có thể mớn. quá khứ có chút làm không được sự tình theo cái này Kim Phong Ngọc lộ tĩnh tâm công xuất hiện ngược lại là có hy vọng thì như nói đương cái này chân khí đi vào tô mạch thể nội thời điểm tô mạch phải chẳng có thể đếm thử lấy Di Huyền Thần công trừ tận gốc này chứng bất quá có câu nói là biết dễ đi khó sự tình liên lụy đến ngụy tự ý thân thể nhưng cũng không dám tùy tiện hành sự nhưng khi trước tình thế nguy hiểm đã giải quyết dễ dàng. Cần thiết, bất quá là lại lần nữa mấy chu thiên mà thôi. Tô Mạch cùng Ngụy Tử y tại trong mật thất, tính tu kim phong ngọc lộ tính tâm công. Quang đời còn lại ở trên nào, nội viện một căn phòng đại môn đụng nhiên két két một tiếng mở ra. Chu Mậu có chút tay chân như nhũn ra từ trong môn đi ra. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, chính là mặt trời chói chang thời điểm, không khỏi thở dài một ngụm. Cái này bà điên, một vị quấn quý si mê, làm cho người ta sinh chán ghét, nhưng lại không biết kia tạng hương hoàn lại như thế nào rồi. Lao quỷ một thân bản sự, duy chỉ có vật này là trong lòng ta chuyện tốt thay đổi một cách vô chi vô giác, xuất quỷ nhập thần, có thể nói lợi khí. hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa căn phòng kia, có chút trầm ngâm. nàng hẳn là chưa từng phát giác được a. hắc hắc, miệng cười một tiếng, hắn bước nhanh chạy về phía ngoài viện, mà ở hai tay đặt tại trên cửa chính một sát na, hắn đông nhiên biến sắc. không đúng. ý niệm này vừa lên, liền nghe đến vang một tiếng bang, cả cánh cửa ầm vang nổ tung, một cỗ cường mãn nội lực đột nhiên mà tới, chu mậu toàn bộ bay ngược mà đi, trực tiếp từ cổng ngã xuống nhà chính trước trên một thang. bên hai toa thì truyền đến run, run run run thanh âm. Tất cả đều là đại môn kia mảnh vỡ đập nện quanh mình thanh âm. Hắn sau khi rơi xuống đất, nhưng cũng không dám nguyên địa chờ chết, liên tục né tránh, lấy tay bắt lấy. Cùng một thời gian, một tay vào lòng, liền nghe đến xiu xiu xiu, liên tiếp mấy tiếng vang lên. Phá không mà tới lại là mấy cái tại dưới ánh nắng trói trang, ẩn hiện hào quang màu xanh lam phi tiêu. Môn hộ trước đó không biết lúc nào, đang đứng một cái to như cột điện hắn tử. Nhìn thấy cái này phi tiêu, lại là tránh đều không tránh một chút, mặc cho rơi vào trên người. Chỉ nghe đinh đinh đinh vài tiếng vang. Cái này phi tiêu vậy mà không cách nào ở trên người hắn lưu lại dù là một tơ một hào vết thương cũng đã ngã xuống đất, hắn tử kia tiện tay đập đống chốc bị cái này phi tiêu đánh trúng chỗ, biểu lộ tựa như là bị con muỗi đốt một ngụm. nhẹ nhàng lắc đầu, trên đảo này người đều là chút quỷ thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Người ngược lại là có chút bản sự, bất quá cũng chỉ thế thôi. thoại âm rơi xuống, bước ra một bước, cũng đã đến chu mậu trước mặt, dò xét trưởng vũ, liền muốn đem chu mậu đánh chết ngay tại chỗ. chu mậu lại là gặp nguy không loạn, chỉ là khẽ quát một tiếng, khoan đã, người kia cũng là nghe lời, nghe vậy vậy mà thật đứng thân hình, còn có lời nói, tôn giá người nào, vì sao hạ này ngoan thủ? đây cũng là người di ngôn hán tử kia lạnh lùng gật đầu, ánh mắt thậm chí chưa từng nhìn nhiều chu mậu một chút, chu mậu lại là cười, tôn gia không nói, tại hạ cũng biết, ngươi là vì phu nhân mà đến a? Ừm. hán tử kia nhìn chu mậu một chút, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra ngươi cùng trên đảo những người khác không giống nhau lắm, đã ngươi biết ta tới đây mục đích, vậy còn không đằng trước dẫn đường? được, chu mậu lúc này không cần suy nghĩ, cũng đã liên tục gật đầu, xin mời đi theo ta, hán tử kia lại là lông mày có chút nhíu lên, chu mậu thật sự là nghe lời để hắn đều cảm thấy có chút không dám tin, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn nhưng cũng không thèm để ý Chu Mậu phải chẳng còn có chút cái khác tay chân, liền dứt khoát đi theo phía sau hắn, muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì mê hoặc. Hai người từ trong sân đi ra, Chu Mậu lúc này mới nhìn thấy, khắp cả nội viện đã là thê ngang khắp đồng, càng nắm chắc hơn đạo thân hình, tại cái này dinh thự trên nóc nhà vừa đi vừa về tuần sát, tìm kiếm chưa chết người, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, đám người này vô thanh vô tức lên đảo, xuất thủ chính là đại khai xa giới, quả nhiên hảo hảo tàn nhẫn, chỉ là trên mặt lộ ra vừa đúng vẻ sợ hãi, trừ cái đó ra cũng không có dư thừa biểu lộ, hắn thử kia mắt thấy ở đây lại là cười lạnh. Theo chu mậu một đường xâm nhập viện này rơi bên trong, càng là đi vào trong, chu mậu trong lòng càng là phát triển, mãi cho đến nội viện chính sảnh trước đó, chu mậu lúc này mới dừng lại bước chân, trên mặt đã chất đầy tiêu dung. Hào Hán không bằng trước đi vào dâm trả, tại hạ đi mời phu nhân đến đây gặp nhau. Ngươi nói cái gì? Hán tử kia lạnh lùng nhìn chu mậu một chút. Chu mậu cười nói ra, lão gia nói qua, khoảng thời gian này đến nay, tất nhiên có khách quý đến nhà tìm kiếm phu nhân. Quý khách đến nhà về sau, nói không chừng cũng sẽ có chút hiểu lầm mà sát. Bất quá đều là chút không quan trọng trên đảo này người đa số đều là chết chưa hết tội hàng người các quý khách nếu là muốn giết cứ việc xuất thủ chính là chúng ta tuyệt không ngăn trở bất quá nếu là lưu đến tính mệnh may mắn không chết vậy liền mời quý khách tới trước nội viện trong chính sảnh dâm trà lao ra sau đó liền sẽ mang phu nhân ra cùng chư vị gặp nhau Độc tôn hán tử kia trong miệng tỳ thảo, tiếp theo lại là cười ha ha thanh âm như sấm chấn động bát phương chu mậu sắc mặt trắng nhợt lui lại hai bước chỉ cảm thấy thiên điệu tại hán tử kia trong tiếng cười lay động trong lòng không khỏi tăng lên không biết một bước này đến cùng là đúng hay sai lại chỉ là hung hăng cúi đầu Không cho trên mặt thần sắc chảy ra mày may. Thanh tiên bạch nhật, quỷ giống quỷ tê ư? Trương Thả, cười hai tiếng được, nhà hàng xóm gà mái đều để ngươi dọa đến không dám đẻ trứng. Một thanh âm từ xa đến gần, đảo mắt cũng đã đến trước mặt. Thân hình sau khi đứng vững, lại là một cái thân hình kỳ dài như cán kiếm khách. Hắn tiện tay cầm kiếm sử trên mặt đất, lường kia chu mộ một chút. Ngươi lại là người nào? Minh chủ có lệnh, ở trên bảo người, thận chu không lưu. Trương Thả, ngươi vì sao thà cho hắn mạng sống? Bất quá là một cái dẫn đường sĩ mà Trương Thả cười lạnh một tiếng, chợt ngẩng đầu, liền gặp được mấy thân ảnh phân biệt từ bốn phía mà tới. Đoàn người này bên trong, có nam có nữ, trẻ có già có. Mắt thấy Trương Thả cùng kiếm này khách, lúc này nhao nhao quỷ một chân trên đất. Bẩm hai vị thủ lĩnh, nội ngoại hai viện, thấy người đều chém giết, nhân số 173. Tất cả phong ốc đều lấy xem xét, không thấy gì thường. Có thể thấy được Độc Tôn. Kiếm khách kia lạnh giọng mở miệng. Bẩm lãnh thủ lĩnh, không thấy Độc Tôn cùng tiểu thư. Trương Thả nghe vậy nhìn thoáng qua kia tru Mộng, đột nhiên cười một tiếng, đối với họ lãnh kiếm khách nói ra. Độc Tôn mời ngươi ta uống trà, ngươi có dám đi vào? Ta đạo ngươi cười cái gì đâu? Nguyên lai like là nghe được có người mời uống trà, vui vẻ vô tận kiếm khách kia lạnh lùng lườm Chu Mậu một chút, nhưng lại không biết cái này phòng bên trong lại có cái gì đầm rồng hang hổ, thực không dám dâu dím. Chu Mậu ôm quyền nói ra, trong tính đường, Lão gia thiết hạ thiên là địa võng, chư vị quý khách phàm là bước vào trong đó, tất nhiên vì Lão gia tính toán, thực khó sống rời khỏi nơi đây, còn xin chư vị nhất thiết không muốn đi vào. Được. Trương Thả nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy chúng ta liền không tiến vào, ngươi đi mời nhà ngươi Lão gia cùng phu nhân ra thấy chúng ta chính là, chúng ta chuyến này là vì đón về nhà ngươi phu nhân, lườm trước nàng biết chúng ta đến, cũng làm hội, vui vẻ vô tận. Chu Mậu lúc này gật đầu, "Kia chư vị, lại xin đợi, ta đi vào thông ẩm." Hắn sau khi nói xong, túi người hành lễ, liền muốn đi vào. Chẳng nghe được một trận tiếng cười từ nơi xa mà tới. Trương thả cùng kiếm khách kia đồng thời biến sắc, liền gặp được mấy cái người áo trắng phi thân mà tới, một lát đã đến trước mặt. Trương thả cùng kiếm khách liếc nhau, một ra quyền, một xuất kiếm. Chỉ một thoáng, quyền phong kiếm khí đoạt trời mà lên. Đi đầu người áo trắng kia, lại là hai trưởng tìm đòi, tầng tầng băng tinh chợt hiện vào hư không bên trong. Cùng kiếm khí này quyền phong vừa chạm vào, ầm vang một tiếng vang chậm, mạnh mẽ lực đạo tứ tán bát phương. Tàn mát quyền phong, kiếm khí cùng băng tinh, hướng phía bát phương ngang. Trong lúc nhất thời, ở đây ngoại trừ Trương Thả cùng kiếm khách kia bên ngoài, không một người có thể bình yên đứng tại tại chỗ, tất cả đều bị cố kình phong này đẩy liên tiếp lui về phía sau. Liền xem như Trương Thả cùng kiếm khách kia, cũng là thân thể lay động. Ngược lại là kia giữa không chung người áo trắng, thuận thế quay người lại hình, cùng sau lưng mấy người cùng một chỗ, rơi vào viện này rơi tưởng vây phía trên. Người cầm đầu mỉm cười. "Trương Mãng Phu, tây vậy trúc kiếm, trải qua nhiều năm không thấy, thấy một lần liền đánh, đây là cái đạo lý gì?" Tiêu Hà. "Long Vương điện người vì gì sẽ ở nơi đây?" Chương 461, Hậu lễ. Thiên địa tứ phương, rộng lớn vô biên. Nam Hải Minh dù là cánh tay lại dài, lại có thể quản được người khác ở đâu xuất hiện sao. Tiêu Hà cười ha ha một tiếng. Hốn hồ tại hạ là ứng nhân chi mời, đến đây nơi đây có chuyện quan trọng muốn làm. Cùng các ngươi mấy cái này không mời mà tới ác khách, hoàn toàn khác biệt. Lên đảo giết người, thấy không lưu người sống. Ha ha, Nam Hải Minh bắt nguồn từ không quan trọng, tại loạn lúc kết minh mà đối đai tứ phương. Bây giờ lại là nhất đại không bằng nhất đại. Đánh giắm. Chương Phóng cười lạnh một tiếng năm đó hắc đạo chiến dịch về sau độc tôn tránh các ngươi long vương điện còn không kịp sao lại xin các ngươi trong này nguồn gốc lại là ngươi không cần biết đến sự tình tiêu hà tiếng nói đến tận đây thân hình thoát một cái cũng đã mang theo sau lưng mấy người đi tới trong sân ở giữa đang đứng tại trường phòng đám người đối diện ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua cuối cùng nhìn về phía chu mậu tiểu huynh đệ chúng ta đến đều tới chủ nhà đến nay vẫn chưa hiện thân chỉ sợ không phải đạo khách chu mậu lúc này túi người hành lễ lao ra liền tại cái này phòng bên trong chờ ồ tiêu hà nhìn trương phóng bọn người một chút kia vì sao bọn hắn không đi vào bởi vì bọn hắn lo lắng lao ra tại cái này trong tính đường, thiết hạ thiên la địa võng, sợ bước vào trong đó, liền lại khó mà sống rời khỏi nơi đây. vì vậy dừng bước không tiến, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. chu mậu một lời một chữ, lại là để trương phóng cùng kiếm khách kia sắc mặt càng phát khó coi. liền thấy trương phóng nhẹ nhàng gật đầu. ta nhìn ngươi là muốn chết. tiếng nói đến tận đây, lấy tay một cầm, thẳng đến chu mậu trước tâm yếu huyệt. chu mậu lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía tiêu hà. đã thấy đến tiêu hà cười mỉm nhìn xem, hoàn toàn không có xuất thủ tương trợ ý tứ. trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, quả nhiên cái này tiểu tiểu manh khoe đối với bọn hắn loại người này hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Lúc này tay áo lắc một cái, xoắn một thanh âm vang lên, quần áo bay múa ở giữa, trương phóng lây tay một cầm, vào tay lại chỉ là một bộ y phục. chu mậu nhờ vào đó đã thoát ra ngoài bà trượng có hơn nhưng lại chưa đào tẩu mà là đứng ở nơi đó ôm quần chắp tay. quý khách dùng cái gì hạ này ngoan thủ, chẳng lẽ ở phía dưới tài sở nói có chút nói ngoa hay sao? trương phóng nhìn một chút trong tay quần áo lại là giật quá, ve sầu thoát xác lại là một cái bất nhập lưu thủ đoạn. ha ha ha ha, tiêu hà nhịn không được thoải mái cười to. trương phóng a trương phóng. Ngươi danh sưng cao thủ, bây giờ tại sao lại ở chỗ này nói đến mê sảng? Võ học một đạo, nào có bên trên Tam lưu hạ Tam lưu bất nhập lưu mà nói. Ta nhìn tiểu huynh đệ này, chiêu này ve sầu thoát sắc dùng cũng rất không tệ, chỉ tiếc, hắn đại khái là trở ngại thanh danh của ngươi, cho nên chỉ dám lui, không dám vào. Bằng không mà nói, mới thừa dịp ngươi bị y phục này che đậy tầm mắt thời điểm, lấy tính mạng ngươi lại có gì khó. Trong miệng ngươi cái này cái gọi là bất nhập lưu thủ đoạn, trong khoảnh khắc liền thành khắc địch chế thắng thủ. Vậy ngươi đi thử một chút như thế nào? Lại nhìn Tiêu huynh như thế nào thi triển diệt thủ. Trương Phong cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hà, Trương Phóng, ngươi bất quá là một cái nhát gan bọn chuột nhắt, cũng không cần trước mặt ta, xung làm cái gì vĩ chưa phu. Ngay cả khách sảnh cũng không dám tiến người, cứ việc đi bên đường danh nước bẩn bên cạnh xùa loạn. Ở nơi này kêu là quả thực có chướng ngại thưởng thức. Ngươi nghĩ cái ta? Trương Phóng có chút híp mắt lại. Đúng vậy à, ngươi nhưng thủ kích, đương nhiên vô luận thủ cũng không nhận. Nhát gan bọn chuột nhắt bốn chữ này, ngươi cũng việc nhân đức không được ai. Dù sao, ngươi thật không dám vào khách này sảnh. Tiêu Hà nói đến đây, càng là nhịn không được cười ha ha. Trương Phóng sắc mặt một trận thành lúc thì trắng, kiếm khách kia gặp này biết không ổn, lúc này vội vàng nói. Ngươi chờ có mắc lửa, ngươi ở lại bên ngoài, ta đi phòng bên trong nhìn xem độc tôn lại náo cái gì mê hoặc. Trương phóng thì nhìn hắn một cái, nếu như ta coi là thật có chỗ sai lầm, nơi đây sự tình còn phải ngươi vận trù một trận. Kiếm khách cao mày, hiện nay kỳ thực là mắc kẹt ở đây. Cái này ngay miệng phía dưới, cho dù là đối Chu mậu Nghiêm hình trà tấn, hỏi thăm trong chính sảnh huyền cơ, hắn cũng chưa chắc sẽ nói, mà lại người này thua môi múa mép như hoàng, liền xem như nói, lời kia cũng chưa chắc có thể tin. Huống chi, Tiêu Hạ nhưng chưa hẳn nguyện ý để cho mình một đoàn người đối cái này Chu Mộ hình. Hắn đi vào cái này quãng đời còn lại ở trên nào? mục đích vì sao còn không biết như thế tình trạng phía dưới nếu là cùng bọn hắn lên xung đột ai vì không côn ngoan ý niệm trong lòng nhất chuyển kiếm khách nhìn trương phóng một chút nhẹ nhàng gật đầu nếu có không hài lập tức thoát thân được trương phóng nhẹ gật đầu thân hình thoát một cái cũng đã xâm nhập cái này phòng ở trong ngoài cửa đám người lúc này ngưng thần tĩnh quan chỉ thấy trương phóng bước chân rơi xuống nhưng không thấy trung quanh có chút gì tượng bất quá cho dù như thế trương phóng cũng không dám trong lòng còn có mảy may chủ quan độc tôn giỏi về nội thuật vô thanh vô tức ở giữa sắp nhân hại mệnh với hắn mà nói giống như là ăn cơm uống nước đơn giản Đối với cái này khinh thường chủ quan người, cũng sớm đã hại cốt không còn. Trương phóng đương nhiên sẽ không khinh thường. Nhưng mà khổ hầu một lát, phòng bên trong vẫn như cũng là vô thanh vô tức, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. "Độc Tôn, nghĩ ngươi cũng là nhất đại cao nhân, ngươi có là gan lừa gạt nhà ta tiểu thư cùng ngươi bỏ trốn, bây giờ cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, không duyên cớ làm cho người ta chế nhạo." Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến ầm ầm, chấn động trầm muộn thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên. Tại cái này phòng chất nhất, có một cái bình phong che chắn, cái này tiếng trầm như sấm, đang tới từ ở bình phong về sau. Trương chính ngẩng đầu ở giữa, liên nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét bình phong toàn bộ vỡ vụn một cái đen xì khổng lồ đồ vật đụng nát bình phong đi thẳng tới trường phong trước mặt lại là một cái quan tài tới tốt lắm trương phóng trong miệng một tiếng quát nhẹ không kịp ngẫm nghĩ nữa cái này ngay miệng làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái quan tài nô ra một tay nắm trực tiếp đặt tại trên quan tài trên quan tài lôi cuốn lực đạo đung nhiên mà dừng trương phóng kẽ cho mày một cái tay khác từ trên xuống dưới vỗ một một tiếng cái này quan tài ầm vang rơi xuống đất liền nghe được một thanh âm từ trong sảnh truyền đến chư vị quý khách đến nhà tay không không phải đạo gái khách đây là tại hạ bọn người vì chư vị chuẩn bị phần thứ nhất hậu lễ lại xin vui lòng nhận trương phóng trong lòng ngưng tụ thanh âm này cũng không phải là độc tôn động tĩnh lúc này nương thở, đơn trưởng đặt tại trên nắp quan tài tiện tay một chuyển xoắn một thanh âm vang lên nắp quan tài ứng tay mà bay hiện ra quan tài bên trong thi thể hình dáng trương phóng tập trung nhìn vào, không khỏi sắc mặt đại biến như thế nào như thế như thế nào ngoài cửa đám người vội vàng tìm kiếm trương phóng lại là bình tĩnh không nói tiêu hà tâm niệm vừa động lưu lại một câu bên ngoài tiếp ứng thoại âm rơi xuống người đã đến cái này phòng bên trong đi vào trương phóng sau lưng, trương phóng lại đối với người tới làm như không thấy, phản phát hoàn toàn không có phòng bị. tiêu hà mặc dù chưa thấy trong quan tài người, vậy mà lúc này giờ phút này lại là một cái giết trương phóng tốt đẹp thời cơ. vô luận cái này trong quan tài đến cùng là cái gì mê hoặc, trước giết chết trương phóng, lại dò xét không mượn. lúc này đơn trưởng lật một cái, tinh tế dày đặc băng tinh lôi cuốn tại hắn trên bàn tay, tựa như trên tay mang lên trên một kiện băng kia thủ sáo. vận trường như lao đối trương phóng phần gãy chính là đâm một cái, nhưng vào đúng lúc này, một vòng kiếm khí đột nhiên mà tới, tiêu hà một trường này đao hạ xuống cố nhiên trương phóng tính mệnh như vậy chấm dứt mà mình cũng tất nhiên sẽ chết dưới một kiếm này không thể làm gì đành phải trở lại một trường cùng kiếm khí này đụng tại một chỗ xoan một tiếng băng tinh tứ tán kiếm khí bắn bay khí kinh một vận phía dưới tiêu hà bước chân rơi xuống đất kiếm khách kia thì đã đến trương phóng bên người mặt mày lạnh lùng họ tiêu ngươi muốn làm gì ha ha ha trương phóng trên cổ có một con muỗi chúng ta giang hồ huynh đệ nghĩa khí sâu nặng há có thể dung này sâu bỏ hồ vi Liên muốn lấy giúp phóng đem cái này con muỗi cho đánh chết phản tọa cản sự con tiêu hà sau khi nói đến đây Ánh mắt cũng liếc về trong quan tài thi thể, lại lang ngẩn ngơ, cái này như thế nào như thế? Kiếm khách đối với Tiêu hạ, kia là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Đang muốn chế díu lại, khỏe mắt liếc qua cũng nhìn thấy cái này trong quan tài thi thể. Mạnh nhưng ở giữa đồng lô có vào, Độc Tôn chết, ba người làm thân sắc, lặng lặng mà nhìn xem cái này trong quan tài thi thể. Chấn kinh sau khi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây rốt cuộc là thật hay giả? Thế nhân đều biết Độc Tôn dùng độc như thần, ba người bọn hắn lại rõ ràng, Độc Tôn y thuật đồng dạng cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Nhân vật bậc này, sao lại dễ dàng như thế chết đi? mà lại nếu như độc tôn chết rồi, vậy hắn dẫn đám người đến cái này quãng đời còn lại đảo, lại là vì cái gì? trương phóng mới bình tĩnh không nói, trong lòng liền tất cả đều là lần này suy nghĩ, càng muốn tại độc tôn trên thi thể kiểm tra một chút, xác định thật giả. nhưng là giơ bàn tay lên, nhưng lại do dự. độc tôn dùng độc thủ đoạn, có thể nói ngon lệ. hắc đảo một trận chiến, hiện thị rõ phong phạm, kia là tại tam đại thế lực trên thân hung hăng lưu lại một vòng vết thương nhân vật. người này cho dù chết, trên thân cũng chưa chắc sạch sẽ. tùy tiện đưa tay, vạn nhất chúng độc hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. nhưng mà sau một khắc, ba người lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái này phòng chỗ sâu trương phóng thanh nhã bằng lãnh còn không ra sao tiếng bước chân tùy theo mà lên từ cái này phòng bên trong liền có ba người đi ra đi đầu chính là kia trưởng thuyền hạ tử ở phía sau hắn đi theo chính là một cái vóc người câu lũ mùi cất heo đầy người lại mù một con mắt lão đầu lão đầu đằng sau đi theo một cái đầu bếp cầm trong tay một thanh món chính ngao quanh thân thịt mơ trông chất ba người này đều là vẻ mặt tươi cười đi ra về sau hai tay ôm quuyền liên thanh nói ra thất lễ thất lễ quý khách mong rằng rộng lòng tha thứ không có hậu lễ gặp người cũng không dám tùy tiện hiệp thân nhưng lại không biết ba vị quý khách đối cái này hậu lễ còn hài lòng cuối cùng mở miệng nói chuyện chính là kia trưởng thuyền hán tử độc tôn là các ngươi giết dẫn chúng ta nhập đảo cũng là các ngươi gây nên nhìn trước mắt ba người này trương phóng cùng tiêu hà ba người cũng là lông mày có chút nhíu lên cuối cùng vẫn là tiêu hà mở miệng cao tiểu thư ở đâu kia trưởng thuyền hán tử mỉm cười quý khách chớ có sốt ruột cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn nói cũng phải một câu một câu nói vậy ta nếu là càng muốn sốt ruột đâu trương phóng hắc cười lạnh một tiếng bước chân nhón lên thân hình cũng đã đến kia trưởng hán tử trước mặt lấy tay chính là một trưởng ông đào quang đột nhiên mà lên tinh tế vỡ nát lít nha lít nhít Phản phất trong tích tắc chém ra trăm ngàn ao trương phóng một trưởng này trong lòng còn có tham dò vì vậy cũng sớm đã lưu ý sẽ có người xuất thủ nhưng cũng không ngờ tới cái này một khi xuất thủ vậy mà ngoan lệ đến tận đây lúc này lấy tay đuổi bắt muốn lấy đao kia lấy đao nhưng mà xuất đao đầu bếp mặc dù hình thể to mọng nhưng mà dưới chân bộ pháp lại như điên giống như ma nói nhanh nhưng cũng không nhanh nhưng mỗi lần xuất nhân ý biểu tại vốn hẳn nên lui lại né tránh thời điểm hắn hết lần này tới lần khác không lùi mà tiến tới. Cầm bán ra sơ hở, vốn hẳn nên hướng về phía trước mở rộng cơ hội thắng thời điểm, lại vẫn cứ dịch bước triệt thoái phía sau, tùy theo mà lên chính là vô cùng vô tận đau mang. Trương Phóng mấy lần xuất thủ, đều là không công mà lui. Cuối cùng đành phải lấy một thân kim cương bất hoại thủ đoạn, cùng đao này chỉ riêng này bính, lấy quyền trưởng đối lưới đao, lại là đánh ra tiếng sắt thép va chạm. Liên nghe đến đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng vang không ngừng. Trong mấy mắt, cũng đã đổi hơn 30 chiêu. Cuối cùng Trương Phóng một bước triệt thoái phía sau, đầu bếp kia cũng là một tay cầm đao, thối lui đến ba người là Trương Phóng nhìn đầu bếp kia một chút, lại tối đầu liếc nhìn bàn tay của mình trên đó bạch ngấn trải rộng, càng có một ít đã mang theo huyết sắc, không khỏi cười lạnh. Đồ thiên diệt địa điên giải đao, ta tưởng là ai? Nguyên lai là năm đó tung hành nhất thời ma đao máu phật. Bất quá đã sớm nghe nói, máu phật một tay điên giải đao, tựa như quỷ thần giống như điên giải. Hiện nay xem ra, nhưng cũng không gì hơn cái này. Đầu bếp kia nghe vậy cười ha ha một tiếng. Quý khách nói đùa, những năm gần đây tại hạ tu thân dương tính, cũng sớm đã quên cái gì đồ thiên diệt địa máu phật loại hình danh tiếng. Bất quá chỉ là một cái ăn chút cơm, uống chút rượu, không có việc gì cùng chăn heo chèo thuyền nói chuyện phiếm trời đầu bếp mà thôi. Đao pháp. Chí ít đã 10 năm chưa từng luyện qua. Bây giờ thi triển, đúng là lạnh nhạt nhiều lắm. Bằng không mà nói, quý khách cái này một thân lấy từ đại phạm kim thân hộ thể thần công, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đỡ được ta cái này chủ đạo một thanh. Trương phóng nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. 10 năm chưa từng luyện qua. Chính là nói rõ, người này 10 năm qua không được tiến thêm. Có câu nói là, quyền không rời tay, khúc không rời miệng. Người luyện võ, tựa như cùng đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối. Hắn 10 năm chưa từng tu hành, nhưng cho dù như thế, mới một phen giao thủ phía dưới, cũng cơ hồ phá mình hộ thể thần công. Nếu như hắn 10 năm qua coi là thật ngày qua ngày khổ tu hôm nay chỉ sợ thật không chịu nổi người này ba đao. huống chi hắn dùng vẫn là một thanh chủ đao nghĩ tới đây trong lòng không khỏi có chút phát nhịn nhưng là trên mặt như cũ treo cười lạnh thì ra là thế các hạ chẳng lẽ bởi vì giết người quá nhiều dứt khoát thay hình đổi dạng đầu nhập vào cái này độc tôn muôn hạ quý khách lời ấy sai rồi đầu bếp nhẹ nhàng lắc đầu ta năm đó tung hoành ở trên Nam Hải cỡ nào tiêu sái khó ý bởi vì cái gọi là đầu người như mưa rơi huyết hải phiêu dị hương tiếc rằng lại cứ gặp cái này trong quan tài sát tinh lấy độc dược cầm ta, nói là ở trên đảo thiếu đầu bếp, ta đao dùng không tệ, chính có thể tại phòng bếp làm nhút. Cang La lấy kỳ độc chế ta kinh mạch, đến mức 10 năm không được tu hành, càng không được độc khí. Bằng không mà nói, khí mạch bị hành, trong khoảnh khắc liền phải nôn ra máu mà chết. Càng đem ta ma đao phật đầu nhập trong biển rộng. Thật có thể nói là, đáng hận nhưng buồn mực, nhưng lại lại cứ bị quản chế tại người, không thể làm gì. Cũng may bây giờ đây hết thảy đều đã đi qua, kẻ cầm đầu đã bỏ mình. Hồi quay đầu lại, chuyện hôm nay tất, ta dùng cái này liêu làm một bàn độc tôn yến, chúng ta phân mà ăn chi, chẳng phải sung sướng. Đám người nghe vậy, Suýt nữa không có phù gia. Cái này độc tôn không biết chết bao lâu, mặc dù thi thể bảo tồn hoàn hảo, nhưng cũng ẩn ẩn có mùi thối quế tán. Cái này đầu bếp vậy mà dự định lấy thi thể này làm đồ ăn. Còn phân mà ăn chi? Tiêu Hà theo bản năng khoát tay áo, vung đi trước mắt mùi thối. Ánh mắt lại rơi vào kia dáng người câu lũ, một thân phân heo vị trên người lão giả. Khẽ cho mày, trong lòng như có điều suy nghĩ, chẳng qua là khi nhìn thấy kia trưởng thuyền hán từ lúc, trong mắt thì nổi lên hoang mang chi sắc. Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Chư vị gia sao lai lịch, chúng ta cũng không thèm để ý. La ma đau máu Phật cũng tốt. La Hòn đảo nhỏ này bên trên đầu bếp cũng được. Tại hạ chỉ có một vấn đề. Cao tiểu thư ở đâu? Mới liền muốn cùng chư vị phân trần. Trường thuyền Hán Tử cười nói, chỉ là quý khách quá mức nóng nảy đến mức chưa thể mở miệng. Bây giờ đang có phần thứ hai hậu lễ, muốn đưa tặng cho chư vị. Ồ, Nam Hải Minh kiếm khách kia mỉm cười. Phần thứ nhất hậu lễ chính là độc tôn thi thể. Nhưng lại không biết cái này phần thứ hai hậu lễ lại là cái gì. Chúng ta lấy thân làm lễ, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Trường thuyền Hán Tử đong nhiên nói lời kinh người. Mặc kệ là trương phóng cùng kiếm khách kia vẫn là tiêu hạ đều là sương sở. Trương phóng cùng kiếm khách kia theo bản năng liếc nhau một cái, trong mắt đều có suy nghĩ. Vẹn vẹn chỉ là mập mập này, cũng đã là không tầm thường. Kia mũi cất heo đầy người láo giả, còn có cái này trưởng thuyền hán tử, chỉ sợ cũng đều là đều có lai lịch. Nếu là tìm nơi nương tựa Nam Hải Minh, tự nhiên là bằng thêm trợ lực. Trái lại, nếu để cho bọn hắn tìm nơi nương tựa Long Dương Điện, kết quả kia, Tiêu Hà một người liền miễn cưỡng có thể cùng hai người bọn họ chính diện giao thủ, mà không rơi vào thế hạ phong. Lẫn nhau ở giữa, khó mà làm gì được đối phương. Cho nên bây giờ Bình An vô sự, nhưng nếu như ba người này tăng thêm cổng kia chú mậu mộ, một khi gia nhập Long Vương Điện vậy hôm nay mình cùng phía ngoài những cái kia huynh đệ sợ là khó mà sống rời khỏi nơi đây trái lại cũng thế hai người nhìn Tiêu Hà một chút liền phát hiện Tiêu Hà cũng đang nhìn bọn hắn sau một khắc trương phóng đông nhiên cất tiếng cười to tốt chim không biết chọn cây mà đậu chư vị đều là cao thủ Ta Nam Hải Minh ha có không chào đón đạo lý trương phóng cả gan ở đây vì Minh Chủ làm chủ chính thức tiếp nhận ba vị trở thành Ta Nam Hải Minh bên trong một viên Tiêu Hà sầm mặt lại lúc này cũng vội vàng nói Ta Long Vương Điện Điện Chủ cầu hiền như khác Chư vị nếu là nguyện ý gia nhập, ta dám cam đoan các vị đều có thể một bước lên mây." Hai phe tiếng nói đến tận đây, đồng thời nhìn về phía đối diện ba người. Ba người này bên trong, kia trưởng thuyền hắn tử, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Chư vị, thực không giam dầu giếm, chư vị đạt được tin tức chính là tại Hạ thả ra. Bất quá, tin tức này kỳ thực chỉ là phát cho Nam Hải Minh một. Long Vương điện như thế nào lên nào, lại là để tại hạ cũng cực kỳ ngẫy ý. Bây giờ chúng ta lấy thân làm lễ, Nam Hải Minh nguyện ý tiếp nhận, kia, chúng ta cũng chỉ có thể cô phụ Long Vương điện ý tốt." Lời này rơi xuống sát na. Tiêu Hà nửa bước không lưu, thân hình nhất chuyển, cũng đã trốn bán sống bán chết. Lưu lại, một sợi mũi kiếm đột nhiên mà tới, thẳng đến tiêu Hà mặt. Tiêu Hà người giữa không trung, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, huyền băng thất tuyệt nội lực gầm vang mà lên, tầng tầng băng tinh ngưng kết, tại bên cạnh thân ngưng tụ. Thân hình như rồng quyển, quả thực là cùng kiếm này khách kiếm khí hung hang độn tại một chỗ. Kia cây gậy trúc kiếm khách dễ dàng sụp đổ, toàn bộ bay ngược mà đi. Nhưng lại tại lúc này, tinh tế dày đặc đạo quang, từ sau lưng mà đến, lưới đao quét sạch, toàn bộ phòng bên trong bàn ghế đều bị cái này bốn phía đao mang trạng phá thành mà nhỏ. Chương 462, bài kiến chính sảnh bên trong, đao quang nổi lên một phía, đồ thiên diệt địa điên giải đao, đao pháp này một khi thi triển, liền tựa như điên giải, gần như có thể gọi là địch ta không phân. lúc này đao khí tàn mát, toàn bộ phòng liền tựa như bị cuồng phong quét sạch, uy thế kinh người đến cực điểm. cuốn lên đao mang, trong nháy mắt cũng đã xông về tiêu hà sau lưng. giờ này khắc này, tiêu hà đã đến chính sảnh trước cửa, cảm thụ sau lưng ác phong bất thiện, thân hình đống nhiên nhất chuyển, hai tay mở dẫn, từng tầng từng tầng băng tinh vào hư không liên kết. trường thế cuối cùng đống nhiên tại trước ngực, theo sát lấy đồng thời đưa ra, ầm vang một tiếng hai cái như có như không, lôi cuốn lấy vô tận băng tinh trưởng ấn, đông nhiên phá không mà đi. tùy theo mà lên, còn có kia tinh tế dày đặc băng tinh, liền giống như là trăm ngàn trăm mang, đồng thời bắn trụn, hướng phía phòng bên trong không đầu không đuôi liền đập tới. nhưng mà đứng núi chịu sào, lại là đầu bếp kia điên dại đạo, lưỡi đao cùng cái này trưởng ấn vừa chạm vào, cả hai cũng đã biến mất hơn phân nửa. không chọn vẹn trưởng lực buôn tẩu tứ tán, có hướng phía trương phòng đánh tới, có hướng phía lao giả kia cùng trưởng hán tử công tới. bất quá đại đa số đều là rơi vào không trung, mà đao phong kia thì là vuốt không mà đi, chưa từng nhiễm tiêu hàn nửa phần. Tiêu Hà thân hình từ giữa không trung rơi xuống, lại là đi thẳng đến Chu Mậu bên người. Một tay một cầm, đi. Chu Mậu thân hình nhất chuyển, quần áo tung bay, liền muốn muốn lập lại như cũ. Nhưng mà Tiêu Hà cũng không phải là chưa phóng, liền nghe được xoẹt một tiếng xé vải thanh âm, quần áo mảnh vỡ bốn phía băng tán. Mà lúc này thời khắc này Chu Mậu nhưng cũng chưa như là mới như vậy tránh né, hắn không lùi mà tiến tới, vậy mà thật dự định lấy y phục này che đậy tầm mắt ngay miệng trọng thương Tiêu Hà, đợi chờ Tiêu Hà kịp phản ứng thời điểm, Chu Mậu hai cây đầu ngón tay cách hắn huyệt thiên trùng chỉ có tấc vuông khoảng cách. Tiêu Hà đầu lỗ, đống nhiên co vào này dơ lên, chính là đi ngược lại con đường cũ. Chu Mậu gian tra giả hoạt, tuyệt không phải. mới cho đám người lưu lại ấn tượng, chính là xảo ngôn lệnh sát hạ người. sẽ chấm dứt ly gián, nhưng là không có gì lá gan. có tiểu thông minh có thể bảo mệnh, nhưng không có lớn bản sự, đại trí tuệ. bởi vậy, đương Tiêu Hà cầm hắn, hắn lại lấy kia ve sầu thoát sát chiêu thức đến tránh né, liền theo bản năng coi là, hắn sẽ còn chạy trốn. lại không nghĩ rằng, Chu Mậu hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. đối mặt Long Vương Điện Tiêu Hà cao thủ như vậy, cũng chưa từng có chút nhan sắc biến hóa, trong nháy mắt lấy mệnh, ánh mắt bên trong chỉ có lạnh lùng hai chữ cùng mới biểu hiện, tưởng như hai người, một sát na này, không nói đến tiêu hà sắc mặt đại biến, dù cho là phòng bên trong trương phóng cùng kiếm khách kia, cũng là đống nhiên biến sắc. như thế tâm cơ, tuyệt không phải bình thường. ý niệm này ở trong lòng chợt lóe lên ngay miệng, chu mậu hai cây đầu ngón tay cũng đã đâm tại tiêu hà huyệt thiên trung, cũng không chờ chu mậu khoe miệng lộ ra tiểu dung, liền nhìn thấy tiêu hà lấy tay một cầm, ngươi sẽ không coi là thật cảm thấy, ta đối với ngươi không có chút nào phòng bị a. nội lực nhất chuyển phía dưới, chu mậu trên mặt lập tức lộ ra thống khổ chi sắc, liền nghe đến thẻ a thẻ a hai tiếng vang, hắn hai cây rơi vào tiêu hà huyệt thiên trung bên trên ngón tay cũng đã ứng thanh mà dược. Sau một khắc, bà vai đã bị Tiêu Hà chế trụ, mang theo hắn bạn không mà lên, trước mắt đi xa. Đồng thời theo Tiêu Hà mà đến Long Vương Điện đệ tử, cũng giao nhau, nhau thoát khỏi Nam Hải Minh đệ tử dây dưa, đi theo Tiêu Hà sau lưng. Phen này nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá thoáng qua. Đợi mấy cái người từ cái này phòng bên trong phi thân lúc đi ra, liền nghe đến Tiêu Hà thanh âm xa xa truyền đến. "Hôm nay chi ban thượng, Tiêu Hà tuyệt không dám quên, ngày sau gặp lại, hồn thỏa lấy đại lễ tường báo. Hồ suy đại khí, cái nào sẽ không? Còn không phải chạy trối chết?" Trương phóng cười lạnh, xoay đầu lại, nhìn về phía trưởng thuyền hán tử ba người kia, trên mặt biểu lộ ngược lại là thu liễm không ít. Hôm nay đến ba vị tướng trợ, để cái này tiêu Hà không thể không kẻ ra quần, quả thực là sảng khoái. Trường thuyền hán tử cười ha ha một tiếng. Trương Thủ lĩnh quá khách khí, sau này chúng ta cùng chỗ một mình, còn phải mời Trương Thủ lĩnh cùng tại Thủ lĩnh chiếu cố nhiều hơn. Đối với kia bị tiêu Hà bắt đi chung mộ, mặc kệ là cái này trưởng thuyền hán tử vẫn là đầu bếp kia cùng láo giả, tất cả đều chưa từng để ý. Trương cùng Tiếm khách liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên. Bất quá, bây giờ để cái này tiêu Hà đi. Cố nhân là tốt, nhưng lại không biết nhà ta tiểu thư bây giờ người ở chỗ nào. Đây cũng là chúng ta chuẩn bị cho Nam Hải Minh thứ ba phần hậu lễ. Trường Tiên Hán Tử cười ha ha một tiếng, chỉ nói là tới đây thời điểm, cũng là không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Chỉ là, theo đạo lý tới nói, đã hẳn là đến mới đúng, vì sao như cũ không thấy động tĩnh? Chu Mậu cùng Tiểu Chu, đem hai người kia dẫn tới phu nhân chỗ ở. Đầu bếp lúc này mở miệng, trong bọn họ thuốc mê, theo lý tới nói, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hôm nay, người vẫn chưa đến, chẳng lẽ coi là thật xảy ra điều gì sai lầm? bọn hắn nói người chính là vị kia chu tỷ mới chu mậu cùng kia chu tỷ vào ban ngày dừng lại pha trộn chu mậu từ gian phòng đi ra thời điểm chuẩn bị rời đi ngay miệng gặp chương phóng thế nhưng là trong viện động tĩnh lớn như vậy kia chu tỷ lại là nửa điểm phản ứng đều không có kỳ thực không phải nàng không có phản ứng mà là cái này biến cố cùng một chỗ nàng liền có khác chỗ đây hết thể thì tất cả đều là trưởng thuyền hán tử đoàn người này thi triển một phen chủ tính bọn hắn những người này đều là bị độc tôn lấy các loại thủ đoạn lấy được cái này quáng đời còn lại ở trên nào chăm sóc độc tôn cùng hắn phu nhân thường ngày sinh hoạt thường ngày độc tôn chấm dứt đỉnh độc thuật khống chế bọn hắn để bọn hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh. Mà sở dĩ chọn những người này, chính là bởi vì đám người này đều là trên giang hồ tiếng xấu chiêu lấy hạ người. Bọn hắn liền xem như mất tích, cũng tuyệt đối sẽ không có người nào đi tìm. Đồng thời, bắt được bọn hắn, cũng có thể để cái này giang hồ ít chút làm sàng làm bậy hạ người. Xem như vì dân chúng tầm thường, hơi làm vài việc. Độc tôn làm việc chưa hề như thế, hắn đối người giang hồ đường sắt ta giết chưa từng nương tay, nhưng mà đối dân chúng tầm thường, chưa hề không đụng đến cây kim sợi chỉ không nói, ngược lại sẽ còn tặng ý thi thuốc cứu người vô số. Phu nhân đối với hắn ý nghĩ này cũng cực kỳ ủng hộ lúc này mới có quãng đời còn lại trên đảo một phen cảnh tượng kỳ thực nếu như cặp vợ chồng một mực bình an vô sự đám người này cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới từ đầu đến cuối bị bọn hắn nắm tại chỉ trường ở giữa nhưng hết lần này tới lần khác phu nhân bỗng nhiên một bệnh không dậy nổi độc tôn trải qua vất vả bận rộn từ đầu đến cuối không cách nào đem người tỉnh lại lúc này mới rời đi quãng đời còn lại đảo đặt chân giang hồ tìm kiếm giải pháp nhưng dù là độc tôn đi dựa theo độc tôn bố trí tới nói đám người này cũng như cũ khó lên phản loạn bởi vì trên đảo này ngoại trừ những này làm làm bậy hạng người cũng có độc tôn người thân tín Độc tôn người tín nhiệm nhất có hai cái, một cái tên là Thanh Dương, một cái tên là Ánh Trăng. Thanh Dương, Ánh Trăng từ khi còn nhỏ liền tại độc tôn bên người học tập y độc chi thuật. Thanh Dương chủ học y yể, Ánh Trăng chủ luyện độc. Dù chưa có sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Hai người đối độc tôn trung thành tuyệt đối, vì vậy bị độc tôn phó thác bí ẩn. Lại có một người, chính là Chu Mậu. Chu Mậu tâm cơ phi phàm, ngày bình thường ngụy trang vô cùng tốt, độc tôn mặc dù cũng là một bụng tâm nhãn, nhưng có lẽ là lao đến không con, liền đem những này thông minh người trẻ tuổi cũng làm làm con cháu một đời đối đãi. Dù là biết rõ Chu Mậu tâm cơ rất sâu, Tính tình cũng có chút cực đoan, nhưng cũng chưa từng thật lưu ý, chỉ cảm thấy đặt ở bên người, hảo hảo dạy bảo, sau này không khó thành tài. Về phần tâm cơ, nếu là không có tâm cơ, như thế nào tại cái này trên giang hồ pha trộn? Nếu là tâm tính thuận thiện, nhưng cũng không khỏi làm người chỗ khi. Vì vậy, hắn ngược lại là đối Chu Mậu có chút thưởng thức, tựa như cùng kia Chu tỷ nói, đối với nói như con chết. Vì thế, Thanh Dương Ánh Trăng có một số việc cũng sẽ không tận lực để phòng Chu Mậu. Không ai từng nghĩ tới, chính là điểm này để quãng đời còn lại đảo đã rơi vào như thế hoàn cảnh. Chu Mậu cùng kia trưởng thuyền hán tử cùng một dượng, vì bọn họ tìm tới có thể khôi phục trong bọn họ lực giải dược. Đống nhiên bạo khởi, dù là Thanh Dương ánh Trăng cũng có một thân bản sự, nhưng lại như thế nào là những người này đối thủ, tự nhiên là bị bọn hắn một thể thành cầm. Phản loạn về sau, vốn định giải tán lập tức, thiên địa tứ phương rất có chỗ. Độc Tôn dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, muốn bắt được bọn hắn, đó cũng là vọng tưởng. Lại không nghĩ rằng, chuyện này cắm ở cuối cùng một chỗ quắt khẩu. Thanh Dương ánh Trăng cũng không biết trên người bọn họ chú độc, phải làm thế nào giải pháp. Bọn hắn chỉ có độc dược, không có giải dược. Vì thế hai người chịu đựng luân phiên nghiêm hình tra tấn, cuối cùng như cũng không cách nào từ trong miệng của bọn hắn đạt được mảy may manh mối. Đoàn người này liền coi như là triệt để hoàng hồn. Độc tôn trên người bọn hắn hạ độc, thường thường một năm phát tác một lần. Nếu là không có giải dược, trong khoảnh khắc ruột xuyên bụng nát lại sẽ không chết, không phải rú thảm ba ngày ba đêm, nhận hết nhân gian nhất thiết tra tấn về sau, lúc này mới sẽ chết đi. Giải dược này lấy không được, bọn hắn dù là có thể nhất thời bán hội tiêu giao tại giang hồ, cuối cùng vẫn như cũng là không khỏi rơi vào một cái thê lương hạ trạng. Càng chết là, kia ngay miệng bọn hắn phản loạn đã thành dù cho là muốn làm thành hết thảy đều chưa từng xảy ra vậy cũng tuyệt đối không thể cho nên bọn hắn liền nghĩ đến một cái khác biện pháp đây cũng là dẫn Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện người lên đảo Nam Hải Minh đối độc tôn hận thấu xương Long Vương Điện đối cũng không kém bao nhiêu dù sao một cái là bị độc tôn bắt cóc nữ nhi một cái là bị bắt cóc vị hôn thê dù là bây giờ Long Vương Điện điện chủ cũng không phải là năm đó vị kia nhưng là cựu hận này lại bởi vì năm đó hắc đảo chiến dịch không cần phản chứng chế định việc này thời điểm bọn hắn còn không biết độc tôn đã mất đi cho nên nguyên bản dẫn hai cái này lên đảo mục đích kỳ thực là vì đối phó độc tôn Mặt khác một thì, chính là bãi nhập Nam Hải Minh bên trong, mượn Nam Hải Minh chi thủ vì bọn họ giải độc. Phèn tọa càn sú. Con Nam Hải Minh đương nhiên sẽ không như thế nghe lời. Dù sao chỉ là mấy cái không cần gấp gáp nhân vật, liền xem như giúp đỡ bọn hắn đối phó độc tôn, cũng chưa chắc sẽ tận tâm tận lực cho bọn hắn giải độc. Bởi vậy, bọn hắn đem độc dược này, còn đút cho phu nhân một phần. Có một chiêu này, Nam Hải Minh liền xem như không vì mình đoàn người này, dù cho là vì phu nhân, vậy cũng sẽ làm tận tâm tận lực tìm kiếm giải phương. Tốt nhất cục diện chính là, bọn hắn đem độc tôn bắt lấy. Từ độc tôn trong tay cầm tới giải dược, liền coi như là một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, độc tôn đi ra quãng đời còn lại đảo, lại là nằm trở về. Biến hóa này đến tận đây, là thật là để bọn hắn trong lòng tức vui lại lo. Bọn hắn sợ hãi độc tôn, đã dưỡng thành quen thuộc. Nhiều năm chìm đắm phía dưới, thành lập phản xạ có điều kiện sợ hãi. Bây giờ cái này đại họa trong đầu vừa chết, trong lòng tự nhiên buông lỏng. Thế nhưng là, độc tôn cái này vừa chết, bọn hắn giải dược này, liền thật chỉ có thể dựa vào Nam Hải Minh. Cho nên, hôm nay mới có cái này bà phần đại lễ. Một chiêu cuối cùng, liền đem phu Nhân chắp tay đưa tiễn bọn hắn lại thuộc về Nam Hải Minh. đến lúc đó đem mọi chuyện cần thiết, hướng Độc Tôn trên thân đẩy, liền nói phu nhân cũng là vì Độc Tôn làm hại, thân bất do kỷ. tin tưởng có fan này thuyết pháp, dù là năm đó Nam Hải Minh đại tiểu thư, đi theo Độc Tôn đi xa thiên nhai cái này bê bối, cũng có thể rửa sạch không ít. Nam Hải Minh Minh chủ tất nhiên trong lòng vui vẻ. vậy bọn hắn tính mệnh, liền thật còn có trông cậy vào. mà cái này thứ ba phần đại lễ, chính là giao cho Chu Tỷ đi lấy. bởi vậy, đương Trương phóng cùng kiếm khách kia xuất hiện ở cái này quãng đời còn lại ở trên đảo, Chu Ngạo cùng phóng động thủ thời điểm, nguyên bản còn tại trong phòng cảm thụ dư vị Chu Tỷ lúc này liền bỏ Chu Mậu trực tiếp thông qua ám đạo đi lấy phu nhân. Chu Mậu thì là đương nhiên dẫn bọn hắn đến chính sảnh trước đó. Có hiện nay một phen biến hóa, đám người này từ đầu tới đuôi mục đích kỳ thật đều là Nam Hải Minh. Bái nhập Long Vương Điện một loại tình huống, bọn hắn kỳ thực là không chút suy nghĩ qua. Bởi vì hai cái này có thiên đại khác biệt, không để cập tới Nam Hải Minh cùng Độc Tôn cùng cùng phu nhân này quan hệ, chỉ nói tạo thành liền có sự khác biệt. Nam Hải Minh kiêm dung cũng xúc lấy kết minh tình thế tồn tại, nhưng là Long Vương Điện lại càng giống là một môn phái, ngoại nhân muốn gia nhập cực kỳ khó khăn, dù cho là gia nhập trong đó cũng khó có thể thu hoạch được tín nhiệm, cho nên tiêu hà kia cái gọi là cầu hiền như vân vân, nghe một chút còn chưa tính, mà lại nam hải minh minh chủ dù sao cũng là phu nhân cha ruột, vì cứu mình nữ nhi, tốn công tốn sức là đương nhiên, Tiện thể lấy giúp bọn hắn giải độc, còn hợp tình hợp lý. thế nhưng là long vương điện đâu, đời trước điện chủ đã sớm không biết tung tích, thế hệ này điện chủ dù cho là đạt được phu nhân, há lại sẽ vì nàng mà hao phí tâm huyết, cuối cùng vẫn như cũng là báo thủ chiếm đa số a. nhìn thấy phu nhân bộ dáng như thế, nói không chừng trong lòng nên sảng khoái đến mức nào, như thế nào lại vì nàng tử mạng. Cho nên bọn hắn tuyệt không có khả năng lựa chọn Long Vương Điện, mà sở dĩ muốn dẫn Long Vương Điện lên nào, chính là vì kiềm chế Nam Hải Minh. Bằng không mà nói, trưởng phóng bọn người chưa chắc sẽ tha cho bọn họ mở miệng nói nhiều lời như vậy, căng sẽ không thông thông khoái khoái để bọn hắn gia nhập Nam Hải Minh. Điểm này, từ trương phóng đám người làm việc liền có thể nhìn ra một hai. Bây giờ toàn bộ kế hoạch đến tận đây, có thể tính được là thuận lợi. Trường thuyền hán tử đối với cái này quy hoạch có chừng ba kết quả. Kết quả xấu nhất chính là gia nhập Nam Hải Minh về sau, như cũng như là hiện tại như vậy, không ai có thể chế biến ra giải dược. Mấy người bọn hắn muột về sau, vẫn là ai cũng chết một lần tiếp theo chính là Nam Hải Minh cho ra giải dược nhưng cũng đến em sinh tử điều khiển tại Nam Hải Minh trong tay đây đã là bọn hắn có thể tiếp nhận kết quả cho dù là tử sinh nằm trong nhân thủ cũng tốt hơn kêu gen kêu rên mà chết kết quả tốt nhất tự nhiên là Nam Hải Minh làm ra chân chính giải dược đồng thời để bọn hắn triệt để giải thoát độc dược này gông cùng xỉn xích về phần ba loại kết quả cuối cùng sẽ là loại kia điểm này trưởng thuyền hán tử kia trong lòng cũng có tính toán chỉ bất quá lại cần tại chính thức rời đi quãng đời còn lại đạo về sau mới có thể triển khai mà bây giờ cái này thứ ba kiện lễ vật chậm chạp không đến nhưng cũng để trong lòng của hắn có chút bất an, còn có một chuyện khác tương đối vượt quá dự liệu của hắn. Long Vương Điện cũng tốt, Nam Hải Minh cũng được, đối với phu nhân, tựa hồ cũng tồn tại không tầm thường cao khát. Chẳng lẽ cái này bên trong còn có cái gì bí ẩn không muốn người biết? Ý niệm trong lòng đến tận đây, bên hai toa liền nghe đến trương phóng thanh âm, đã tiểu thư không đến, không bằng chư vị mang theo chúng ta cùng đi nên, nhận được tiểu thư về sau, các vị liền theo trở về Nam Hải Minh chính là. Chuyện cho tới bây giờ đã không còn cách nào khác. Trường Hán Tử nhẹ nhàng gật đầu, cười nói ra, vậy liền cần tôn trương thủ lĩnh lời nói chính là. Tốt, đang trước dẫn đường, Trương phóng buông tay, Trưởng thuyền Hán Tử cũng đưa tay dẫn dắt, nói một tiếng mời. Một đoàn người từ này chính sảnh rời đi. Sau một lát, cũng đã đến độc tôn cửa thư phòng. Đang đường nhập thất, mở cơ quan, giá sách hai điểm. Trương phóng gặp đây, khỏe miệng khẽ nhếch. Không nghĩ tới còn có dạng này cơ quan. Trên đảo này chân chính lợi hại cơ quan, lại tại bên trong. Trưởng thuyền Hán Tử cười nói, này cơ quan từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra hư thực, hoàn toàn là lấy thanh âm chấn động mà phát. Nặng nhẹ đều có khác biệt. Nếu không phải có người biết bao thiếu, dù cho là cỡ nào cao thủ, cũng khó có thể bằng vào võ công của mình cưỡng ép phá vỡ. Điểm này, nếu không phải là kia chu mậu, chúng ta cũng là tìm không thấy mở cửa khắp đối. Ồ, trương phóng xứng sở, lại có việc này. trương thủ lĩnh một hồi thấy một lần liền biết. Sau khi nói đến đây, một đoàn người đã xâm nhập trong đó, rất nhanh liền tới đến kia một cái cửa đá trước mặt. Chỉ bất quá lúc trước nơi này còn có không ít người, bây giờ cũng đã tất cả đều không biết tung tích. trường thiên hán tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn trương phóng bọn hắn một chút, trong lòng âm thầm nghĩ mày mới còn nói không nghĩ tới trong thư phòng sẽ có dạng này cơ quan, nhưng nhìn tình huống nơi này, rõ ràng cơ quan này ám đạo đã bị các ngươi phát hiện lưu tại nơi này người càng là đã vì các ngươi giết chết như thế miệng không đối tâm cũng là buồn cười hắn nhưng không có nghĩ tới có phải hay không là bị giam giữ ở chỗ này tô mạch cùng bị tử ý ỉ từ bên trong thoát thân ra lúc này mới dẫn phát biến cố bởi vì cánh cửa này chỉ có thể từ ngoại bộ mở cửa một chỗ một thất làm gì chế tác nội ngoại hai chỗ mở cửa cơ quan cũng phải chết ở bên trong lại muốn mở cửa tiến về nơi nào lui một vạn bước tới nói dù là bên trong thật có cơ quan tô mạch bọn hắn dựa vào cái gì có thể biết mở cửa chi pháp ý niệm trong lòng rơi xuống đi tới kia cơ quan chỗ. Đưa tay nằm nhẹ, đều có khác biệt ở trên tường gõ mấy cái. Thẻ xem xét một thanh âm vang lên, nguyên bản không có bất luận cái gì khe hở dấu vết cửa đá, đột nhiên từ từ mở ra. Trường Tuyên Hán tử mỉm cười, "Chư vị mời nhìn." Thoại âm rơi xuống, trán sắc mặt đại biến. Một cỗ kỷ quỷ nội lực liền tại mở cửa trong chớp mắt này, lôi cuốn trên dưới quanh người. Trường Tuyên Hán tự dù cho là có phòng bị, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thủ đoạn này tới vậy mà như thế quỷ quyệt. Liền nghe đến trên thân thể xem xét thẻ xem xét, đột nhiên truyền ra mấy tiếng giòn vang. Cũng đã là tay chân phản gãy, cả người đột chóng rống mà lên, chuyển hai vòng về sau, veo một tiếng tiến vào kia trong mật thất trương phóng mấy người chính nhìn nhíu lạ, còn không đợi thấy rõ ràng bên trong mật thất là tình huống như thế nào liền nghe được lại là vèo một tiếng kia trưởng thuyền hán tử lại bay ra ngoài lần này bay vừa nhanh vừa vội vẫn là hướng phía nghiêng phía trên bay liền nghe đến phịch một tiếng cả người dán tại đỉnh đầu trên trần nhà đợi chờ rơi xuống đất đã thành một bãi bùn não liền nghe đến một thanh âm từ kia trong mật thất truyền ra đều nói ngươi bây giờ chỉ có thể dùng dao mổ châu cắt cả kim phong ngọc lộ tĩnh tâm công dù có kỹ năng cũng vẫn là chấn áp nhất thời căn bản vấn đề chưa từng giải quyết ngay bình thường vẫn là đến ít đồ thủ biết rồi một cái có chút không tình nguyện nữ tử thanh âm vang lên chỉ là ta gần đây thời gian một năm chưa từng động thủ thật sự là lòng nướng ngáy khó nhịn To Lama ngươi liền cho ta lần này đi có khác một cái thanh âm lưu hòa vào lúc này vang lên hai vị trí thực để cho người ta hâm mộ năm đó ta cùng tiến phu đã từng như thế ân ái theo thoại âm rơi xuống một nam hai nữ tử này trong mật thất đi ra tuổi trẻ tự nhiên là tô mạch cùng mỹ tử y lì phóng bọn người thì là không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở một cái khác nữ tử trên thân hắn cùng kiếm khách kia liếc nhau một cái đông nhiên bịch một tiếng quỳ một chân trên đất bái kiến đại tiểu thư Ngược lại là còn lại mấy người, lại tựa như gặp ủy. Chương 463, thực khí vì dùng. Phu nhân tỉnh. Đây không có khả năng. Không nói đến đã bị đá đến trên trần nhà, một lần nữa đến rơi xuống, chính coi tóc kia trưởng thuyền hắn tử, đầu bếp cùng lão giả kia liên nhau, sắc mặt đều rất mất tự nhiên. Phu nhân hôn mê bất tỉnh, cùng thân chúng tịch độc. Hai chuyện này là để Nam Hải Minh vì bọn họ nghiên cứu giải dược khẩn chốt. Chỉ có phu nhân hôn mê bất tỉnh, bọn hắn mới có thể đổi trắng thay đen. Mặc cho bọn hắn hầu luôn là ngữ, cũng không có người có thể vật trần. Lại thêm bọn hắn là thật cho phu nhân cho ăn qua dược, mới có thể thiên ý vô phùng nhưng hôm nay vòng thứ nhất tiết cũng đã ra thiên đại sai lầm. Phu nhân vừa tỉnh, bọn hắn liền thành đánh giấm. Không nói đến Nam Hải Minh có thể hay không tin tưởng, có thể hay không cho bọn hắn nghiên cứu giải dược, coi như trước cái này trạng thái đến xem, có thể hay không tha cho bọn họ mạng sống còn tại cái nào cũng được ở giữa. Dù sao, một bên là một đám người xa lạ, thanh danh cũng đều không tốt lắm, đều là nhiều năm trước đó tung hoành trên Nam Hải Ma Đầu. Một bên khác lại là Nam Hải Minh mình chủ con gái ruột, cho dù là băng lý bất ban thân, bọn hắn cũng không chiếm lý a. Bây giờ duy nhất đáng để mong chờ chính là phu nhân hôn mê bất tỉnh cái này quan khẩu đối với tình huống ngoại giới phải chăng cũng là hoàn toàn không biết gì cả nếu như không biết kia còn vẫn có cứu vãn chỗ trống nhưng là ý niệm này rơi xuống xuyên thấu qua kia mật thất đại môn liền có thể nhìn thấy lúc trước bị giam giữ ở chỗ này những cái kia độc tôn tử trung, đều đã bị chuyển rời đến trong đó trong lúc nhất thời trong lòng lạnh bớt, dù là phu nhân vậy sẽ vô chi vô giác đám người này một người một câu chuyện ngọn nguồn cũng đã nói cái rõ ràng sớm biết liền nên trực tiếp giết người diệt khẩu. tốt hơn bằng thêm khó khăn chắc trở trong lòng bất ổn sau khi cũng không nhịn được nhìn về phía tô mạch cùng tử yễ phu nhân bỗng nhiên tỉnh lại chỉ sợ cùng hai người kia rất có liên quan. bọn hắn tuyên bố có cái gì muốn giao cho phu nhân, phía sau bị mê ngất đi, đưa đến mật thất này bên trong. cái này ngay miệng, chẳng lẽ kia chu mậu chưa từng xoát người hay sao? người này xưa nay tâm cơ có thể dùng, làm việc dọt nước không lọn, bây giờ làm sao lại xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất? lại là không biết. tô mạch cùng ngụy tử y trong phòng diễn một màn kịch, khơi dậy cái này chu mậu tà tâm. âm thầm lấy tạ hương hoàn đánh lén, phía sau sợ chu tỷ phát hiện việc này, chỗ nào còn nhớ được soát người? vội vã buôn tàu mà đi, lại đến chính là long vương điện cùng nam hải minh cùng nhau mà tới chỉ hoan đến nay, nơi nào còn có cơ hội? đầu bếp cùng láo già kia, trong lòng trao đổi suy nghĩ, trương phóng cùng kiếm khách kia lại là thái độ kính cẩn, quỳ một chân trên đất, bái kiến tiểu thư nhà mình. độc tôn phu nhân nhìn hai người bọn họ một chút, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài. nguyên lai là trương phóng cùng tại cùng, hai vị cũng là nhiều năm không thấy, những năm gần đây, thân thể còn khỏe mạnh. trương phóng cùng tại cùng đầu lâu càng phát ra trầm thấp, liền nghe đến trương phóng thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy, làm phiến đại tiểu thư trong lòng nhớ thương. trương phóng những năm gần đây, ăn được ngon, ngủ ngon, võ công ngày càng hương thịnh một ngày, bây giờ đã đảm nhiệm thủ lĩnh chức vụ rất được minh chủ tin cậy, tại cùng thì là than nhẹ một tiếng, thuộc hạ cũng giống như vậy, chỉ là những năm gần đây, chưa từng tại đại tiểu thư bên người hầu hạ, trong lòng quả thực quả niệm. Bây giờ gặp đại tiểu thư hết thảy ác hang, thuộc hạ gái này liền coi như là yên tâm. Hai người tiếng nói đến tận đây, cảm xúc đều có khác biệt. Độc tôn phu nhân cũng là nhẹ nhàng thở dài, ngược lại đối tô mạch cùng ngụy tử y nói ra, để ân công chê cười. Năm đó tại nam hải minh bên trong làm khuê nữ thời điểm, hai vị này xem như hộ vệ của ta, chỉ là không nghĩ tới, trải qua nhiều năm không thấy cha vậy mà lại để cho bọn họ tới cái này quãng đời còn lại ở trên đảo giết ta hai chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng trương phóng cùng tại cùng đồng thời du lên trương phóng vội vàng ngẩng đầu nói ra đại tiểu thư tuyệt đối không nên hiểu lầm chúng ta tới đây chỉ là vì đón về đại tiểu thư không sai dù cho là cho chúng ta trăm ngàn cái lá gan lại sao dám đối đại tiểu thư bất kính. tại cùng cũng là vội vàng mở miệng độc tôn phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng ta như không nguyện ý tùy các ngươi rời đi đâu đại tiểu thư trương phóng ánh mắt phức tạp nhìn xem độc tôn phu nhân Bây giờ Độc Tôn đã chết, mặc dù không biết đến tọt cùng là vì sao người dễ chết. Bất quá, năm đó ân oán, đến tận đây cũng coi là có một kết thúc. Ngài hai vị tư thủ hơn 10 năm quan cảnh, người này đã đi, ngài cũng không có lý do tiếp tục lưu lại cái này hoang vắng chi địa. Minh chủ đối với ngài ngày đem tưởng niệm, ngài coi như thật nhân tâm, để hắn một cái cô ra quả lão, buồn bực sầu não mà chết sao? Đầu bếp kia cùng lão giả nghe vậy, càng là không còn gì để nói. Bởi vậy nói nhưng kết luận, bọn hắn nói giết Độc Tôn loại hình nữ, Trương Phóng bọn hắn căn bản là chưa từng tin từng qua. Trương Phóng a Trương Phóng. Độc Tôn phu nhân cười nói ra, không nghĩ tới Năm đó miệng lưỡi vụng về người, bây giờ vậy mà cũng là khua môi múa mép như hoàng. Một phen, đâm lòng người ổ quả thực khó chịu. Nếu như hắn coi là thật chỉ là một cái bình thường lão nhân, ta còn thực sự không đành lòng buông xuống mặc kệ. Đáng tiếc, hắn không phải a. Hắn không phải ta cái này một đứa con gái, càng không chỉ một nhi tử. Ở đâu là cái gì cô ra quả lão? Với hắn mà nói, nhi tử cũng tốt, nữ nhi cũng được, đơn giản chính là tùy thời đều có thể bỏ qua quân cờ mà thôi. Chỉ phân hữu dụng hoặc là vô dụng. Trong lòng của hắn, chỉ có cái này nam hạ dệt cục báo nghiệp, như thế nào để ý kia cái gọi là huyết thống thân tình? cho nên liền coi như là ta bất hiếu tốt nghèo nay cả đời đợi ta tốt nhất người bây giờ đã không ở trên đời này bây giờ bỏ không một mình ta tại thế liền chỉ muốn trông coi hắn dù là khâu mộ phân mộ cũng hơn xa kia cái gọi là nhân gian phồn hoa các ngươi vẫn là đi đi trương phóng cùng tại cùng riêng phân mình túi đầu nửa ngày về sau vẫn là trương phóng thở dài xoay người mà lên ngẩng đầu nhìn về phía độc tôn phu nhân trước khi tới đây minh chủ từng có qua bàn giao nếu như đại tiểu thư thật sự là không muốn trở về đi thuộc hạ không thể cưỡng cầu chỉ là có một chuyện còn phải mời đại tiểu thư thành toàn. Năm đó Đại tiểu thư cùng Độc Tôn rời đi thời điểm, đã từng từ Minh bên trong mang đi một kiện đồ vật. Bây giờ, còn xin Đại tiểu thư đem vật này hoàn trả. Độc Tôn phu nhân nghe vậy, lập tức lại cười. Cuối cùng, đây mới là mục đích của các ngươi a. Trương phóng trong lúc nhất thời không phản bắt được, mà Độc Tôn phu nhân thì lại nói ra: "Nhưng nếu như ta đem vật này cho các ngươi, các ngươi chẳng lẽ liền thật sẽ rời đi sao?" Trương phóng đang muốn gật đầu, liền nghe được Tại Cùng trầm giọng nói ra: "Sẽ không." Tại Cùng, Trương phóng nhanh nhưng nhìn về phía Tại Cùng, nghiêm nghị gào to. Tại Cùng thở dài, "Đại tiểu thư cực kỳ thông minh, chúng ta không gạt được." Trải qua nhiều năm không thấy, làm sao nhận lửa gạt? Đại tiểu thư, thực không giam dầu dím. Chúng ta chuyến này tới đây, mục đích có ba. Thứ nhất, giết độc tôn. Thứ hai, tìm tới đại tiểu thư năm đó tử minh bên trong mang đi chi vật. Thứ ba, đem đại tiểu thư mang về. Bây giờ độc tôn đã chết, mặc dù không phải là chúng ta giết chết, cũng coi là có thể giao nộp. Còn lại hai chuyện, còn xin đại tiểu thư chớ có để cho ta cùng trương phong có xử. Bằng không mà nói, xin thứ cho thuộc hạ cái này bất kính chi tội. Tiếng nói đến tận đây, hắn một cái tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, sắc bén kiếm khí như ẩn như hiện. Cái này thuận tiện nhiều. Độc Tôn phu nhân khẽ lắc đầu. Dù là năm đó có chút thân dày, hơn 10 năm không thấy, cũng đã sớm đạm, làm gì giả bộ như con thuộc. Bây giờ đi thẳng vào vấn đề, xa tốt hơn làm bộ làm tịch. Bất quá nhiều năm không thấy, ta cái này một thân võ công cũng sớm đã hoang phế. Nghĩ đến nếu là quả thật giao thủ, định không phải hai vị đối thủ. Nếu như thế, không bằng dạng này, hai vị đáp ứng ta một việc, ta liền cùng hai vị rời đi như thế nào. Còn xin đại tiểu thư nói rõ. Trương phóng cùng tại cùng lẫn nhau, đồng thời ôm quyền chắp tay. Nếu như có một đầu không cần cùng độc tôn phu nhân giao thủ con đường có thể đi, bọn hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn con đường này. Độc tôn phu nhân nhìn thoáng qua phía sau bọn họ đầu bếp, cùng lao giả kia, nhẹ giọng thở dài, cái này quãng đời còn lại đảo là ta cùng tiên phu một tay chế tạo, người trên đảo phần lớn là tiên phu mạo hiểm chụp tới, mặc dù lấy tay đoạn không chế, nhưng ngày bình thường đại chi cũng coi như không tệ, lại không nghĩ rằng đám người này vậy mà thừa dịp tiên phu không tại, hồ làm không phải, hảo hảo một tòa an độ quãng đời còn lại quãng đời còn lại đảo, quả thực là để bọn hắn pha trộn không còn hình dáng. Bây giờ tiên phu đi trước một bước, bọn hắn những người này lại có cái gì tư cách còn sống? Các ngươi nếu là muốn cho ta đi với các ngươi, thành thành thật thật giao ra món đồ kia. Vậy trước tiên đem hai người kia ra đi. Trương phóng cùng tại cùng đồng thời quay đầu nhìn về phía đầu bếp kia cùng lão giả. Đầu bếp vội vàng mở miệng. Ngươi chờ có chúng cái này chân ngòi kế ly rán. nàng tất nhiên sẽ thừa dịp chúng ta tự giết lẫn nhau sau khi bỏ trốn mất dạng. Trương phóng nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Độc Tôn phu nhân. Đại tiểu thư có chỗ không biết, hai người bọn họ bây giờ đã vào Tam Nam Hải Minh, xem như chúng ta Minh bên trong huynh đệ. Vô luận bọn hắn hai vị có cái gì đắc tội, như là đã là Minh bên trong người, tự nhiên là hẳn là tại mình chủ tọa tiền phân trần. Bây giờ đại tiểu thư để chúng ta tự mình giết người, lại là không ổn đầu bếp kia cùng lão giả liếc nhau một cái, tuyệt đối không ngờ rằng, trương phóng vậy mà lại nói như vậy. đồng thời, tại cùng cũng đang cho bọn hắn máy mắt. hai người lúc này phúc trí tâm linh, nhanh chóng đi tới trước mặt, phụ phu một tiếng quỷ trên mặt đất, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, liền nghe đến độc tôn phu nhân quát lớn. cẩn thận, cẩn thận, cái này cẩn thận từ đâu tới đây. đầu bếp cùng lão giả đồng thời sững sờ, theo bản năng quay đầu, liền thấy trưởng phong cùng kiếm khí đã đến trước mặt. lúc này quay đầu, kỳ thực đã chậm. đầu bếp tại gian kia không dung phát thời khắc, lấy tay lấy ra bên hông chủ đạo, không chờ lưỡi dao chém ra, mặt cũng đã liên tiếp trúng trưởng một trương khuôn mặt to béo, vốn là to mọng dị thường trải qua này đánh càng thấy sưng nhất là muốn mạng chính là trưởng phong che mặt trước mắt đều đều là trưởng ảnh hoàn toàn thấy không rõ lắm trương phóng như thế nào ra chiêu muốn lấy nội lực chấn động để trương phóng lui lại nhưng mà trương phóng nội lực cùng hắn kỳ thực tại sàn sàn với nhau vì vậy hoàn toàn không có ảnh hưởng một chiêu thất bại lại không lực chuyển bại thành thắng ngay cả ăn trương phóng mấy lần nặng tay cuối cùng bị một quyền đánh vào tim cả người không khỏi bay ngược mà đi hậu tâm chỗ phịch một tiếng nổ tung máu tươi ngã xuống đất đã là hơi thở mong manh trương phóng đang muốn nhất cổ tác khí lấy tính mệnh. Đông nhiên một sợi mũi kiếm sau này mà đến, lúc này quay người túi lưng làm ngựa, một kích trọng quyền ầm vang đánh ra. Ông một tiếng, kiếm khí kia băng tán. Theo sát lấy nhưng lại có đệ nhị trọng, đệ tam trọng kiếm khí, liên tiếp không ngừng. Trương Phong trong lòng giận dữ. Tại cùng, người tại làm gì? Hắn cùng tại cùng là nhiều năm đồng liêu, lẫn nhau hiểu rõ, kiếm khí này rõ ràng chính là tại cùng tiểu sinh kiếm khí. Chỉ là này lại có phu, hắn không đi giết kia một thân phân heo vị lão giả, không khỏi đối với mình thả cái truy kiếm khí. Tách ra hai trường, đem kiếm khí này băng tán, lại ngừng đầu, lại là sắc mặt đại biến. Liên nhìn thấy Tiêu cây gậy trúc tại cùng, một tay cầm kiếm, tầng tầng kiếm khí đều là chạy lão giả kia mà đi. Nhưng mà lão giả này hai tay háo tung bay, không đợi kiếm khí rơi vào trên người hắn, cũng đã bị tay háo của hắn tung ra. Cái này bay ra kiếm khí, càng là thẳng đến tới mình. Cái này, cái này quả nhiên là gặp quỷ. Lão giả này rốt cuộc là ai? Vấn đề này, cũng đồng dạng xuất hiện ở Tô Mạch cùng Ngụy Tử ý trong lòng. Trương Phong nhìn vẫn như cũng là chậm một bước, từ độc tôn phu nhân nói ra kia lời nói, đến hai người kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại đến Trương Phong cùng tại đồng xuất tay đánh lén. Trong nháy mắt đó, Tô Mạch cùng Ngụy Tử ý đều nhìn rõ ràng. Trương Phóng đối kia máu Phật cố nhiên là từng bước ép sát, nhưng là tại cùng một kiếm kia, từ xuất kiếm bắt đầu, liền đã vô công. Luân phiên giao thủ phía dưới cũng không làm gì được lão giả kia mảy may. Tô Mạch nhìn xem lão giả này thân thủ, cao mày, không biết vì sao, có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, nhưng lượt số Tô Mạch xuất đạo giang hồ đến nay gặp được tất cả mọi người, lại không có một người võ học con đường, cùng người này nói đùa. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngược lại là có chút mê mang. Tô Mạch đầu này ngạc nhiên thời điểm, Phóng cũng đã không còn lưu lại, máu Phật bất quá chỉ còn lại có một hơi, lão giả này thủ đoạn vi phạm bằng vào tại cùng một người chỉ sợ khó mà cầm xuống tiên một kỳ duyên lúc này thân hình thoát một cái cũng đã đến trước mặt huy quyền bánh đánh cùng tại cùng tạo thành giáp công chi thế một quyền này sau này mà phát lão giả vậy mà chưa từng quay đầu nhìn lên một cái trương phóng trong lòng mở rộng vận kỳ ngất hơn nhưng mà nắm đấm rơi xuống về sau lại là sắc mặt đại biến một quyền này nhìn như đánh trúng lão giả phía sau lưng nhưng mà trên nắm tay cảm xúc lại nói cho trương phóng vẫn như cũng là lệch một ly càng có một cỗ cổ lực đạo nơi này ở giữa làng quái đến mức một quyền này vậy mà từ phía sau lưng của hắn trực tiếp chết đi qua khứ, trên nắm tay lực đạo không giảm chút nào, thẳng đến tại cùng đánh qua. Tại cùng trong lòng bàn tay trường kiếm, ngay tại nắm đấm trước mặt. Nắm đấm cùng mũi kiếm vừa chạm vào, cả hai đồng thời thu hồi ba phần nội lực, nhưng dù là như thế, lẫn nhau cũng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tại cùng đang muốn mở miệng nói chuyện, lão giả kia lại không cho hắn cơ hội. Cất bước tiến lên, phân trưởng cũng thế, trong không khí nhất thời bay phất phới. Có thể thấy được thế đại lực trầm. Đây là, Tô Mạch mắt thấy một cái này, không khỏi sửng sở, Ngụy Tử y theo bản năng nhìn hắn một cái. Thế nào? Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay, lại là thở dài. Phu nhân, lão giả này nói không chừng có lẽ là đối ta hữu dụng, chỉ sợ dùng không được hai người này giết hắn." "Ồ." Độc Tôn phu nhân nhìn Tô Mạch một chút, kia ân công cứ việc tự rước chính là, nhưng cũng không nổi. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, còn phải nhìn nhìn lại. Lão giả này trưởng thế phi phàm, đánh ra cái kia câu lũ thân hình kiên quyết không nên có kinh khủng lực đạo, không thể làm gì phía dưới, tại cùng cũng chỉ có thể trước đem muốn nói lời nuốt xuống bụng bên trong. Thi triển kiếm pháp tới hòa giải, nhưng mà kiếm khí này vừa ra, cũng đã không bị khống chế, liên tiếp không ngừng hướng phía trường đánh tới. Có thể nói là cực kỳ cổ quái lúc này không còn dám dùng kiếm khí, chỉ lấy tay bên trong ba thước thanh phong, cẩn thận đọ sức. trương phóng cao mày nhìn thoáng qua cách đó không xa, chính cười mỉm nhìn trước mắt một màn này đại tiểu thư, trong lòng thở dài, lúc này lần nữa nhu thân mà lên. chuyện cho tới bây giờ, vô luận như thế nào, cũng phải trước cầm súng lao giả này lại nói, người này võ công chi của quái, lại là ở xa máu vật phía trên. bước chân bay vuốt, trong lòng bàn tay dấu thế, trong miệng khẽ quát một tiếng, xem chiêu, nhưng vừa dứt lời, tay áo thanh âm xé gió chợt vang lên, đám người mạnh nhưng quay đầu, liền gặp được một thân ảnh dương nhanh muốn đuốt, khoa tay múa chân phá không mà tới thẳng đến trương phóng mà tới, trương phóng đang muốn đối lão giả kia xuất thủ, vốn là trưởng thế ngưng tụ, mắt thấy ở đây, không cần suy nghĩ, lấy tay một trường trực tiếp đập vào đầu của người nọ phía trên, phin một tiếng, toàn bộ đầu trực tiếp bị hắn cái này trưởng lực hùng hậu đánh phá thành mảnh nhỏ. Theo sát lấy bay lên một bước, thi thể giữa không trung bên trong liên tiếp chuyển mấy cái vòng, lúc này mới ầm vang rơi xuống đất. Mặc dù đầu bị đánh phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà chỉ xem thi thể này mặc quần áo, liền biết chính là kia bị tiêu hà bắt đi chu mộ. Quả nhiên, liền nghe được một thanh âm cười nói, mới trả lại nguyên nông tan nông, tình trạng ý thiếp bây giờ cũng đã đào binh ra hết, chân tướng phải bày. bên ta mới liền nói qua, gia nhập ta Long Vương Điện, có thể bảo vệ ngươi một bước lên mây. lời này bây giờ như cũng hữu hiệu, nhưng lại không biết mã tiền bối ý như thế nào. Tiêu dáng người câu lũ lao giả, một bên tại chướng phóng cùng tại cùng cả hai giao kích phía dưới vật chủ, nghe nói như thế về sau, lại còn có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm hơi có vẻ hung ác nhang hiểm. ngươi nhận ra ta, lúc đầu không dám xác định, bây giờ nghe tiền bối thuyết pháp như vậy, lại là có thể khẳng định. Tiêu Hà thân hình không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên ngoài sân, nạo nẽ mà đứng, trong miệng ngược lại là nhiều hơn mấy phần thành khẩn năm đó Long Vương Điện tiêu diệt Trường Tinh Rút kỳ thực là một trận hiểu lầm thôn tính công tại Nam Hải vốn là số danh chiêu. chúng ta chỉ cho là lại là nhân đan chi hoạ lúc này mới nặng tay diệt trừ càng đem trong bang tất cả tu hành thôn tính công người đều đặt vào Long Vương Điện bên trong không muốn bọn hắn không duyên cớ chết oan chết uổng tiền bối khi đó cũng tại Long Vương Điện bên trong ở qua một đoạn thời gian rất dài chỉ là lúc đó không ai từng nghĩ tới vậy mà coi là thật có người có thể đem môn võ công này bù đắp đặt tới vậy đi vu tôn tình thực khí vị dũng thể nội giấu thần không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Một bên Ngụy Tử Y đột nhiên nghe lời ấy, không khỏi trong lòng cùng loạn. Thôn Tinh Công, nàng làm sao có thể quên, lần thứ nhất cùng Tô Mạch cùng đi Đông Thành, Tô Mạch liền muốn muốn tại Tử Dương môn bên trong, tìm liên quan tới này công manh mối. Cuối cùng lại là Trực Chỉ Nam Hải, nhưng lại cứ Nam Hải rộng lớn, cho dù là đến bây giờ, cũng chỉ có ẩn ẩn đem vết tích chỉ hướng Long Dương Điện. Lại bởi vì mình cái này âm dương nhị khí chi loạn, tạm thời không được thành hàng. Ai có thể nghĩ tới, giờ này ngày này, vậy mà lại tại cái này quãng đời còn lại ở trên nào, gặp tu luyện thôn tính công người. Mà nghe Tiêu Hà lần này nói nữ. Người này chính là đem thôn tính công tu luyện đến cảnh giới lại thành, đã không còn là to mộng trạng thái, thực khí vì dùng, thể nội dấu thần. Đây cũng là một cái dạng gì cảnh giới? Chân tiểu tiểu, có tính không là trực tiếp được cứu rồi. Vừa nghĩ đến đây, nguy tử y trong lòng cũng là phân chấn, chỉ là lại không rõ. Chân tiểu tiểu thi triển thôn tính công, thường thường thế đại lực chậm, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Nhưng là lão giả này thi triển ra võ công, nhưng lại cực kỳ cổ quái, hoàn toàn không phải kia một bộ nhất lực hàng thập hội con đường. Chương 464, ta chính là trái thánh. Thôn tính công là nam hải nhất đại kỳ nhân xem thôn tính vạn vật mà thành một môn thần công. Chỉ tiếc, người này sáng chế hai ăn nạp khí tại khiếu huyệt chi pháp, lại chưa từng nghĩ tới, nếu là khiếu huyệt không thể chứa, lại nên như thế nào? Cuối cùng chỉ có thể sáng chế nửa bộ thôn tính công, rơi vào một cái bạo thể mà chết hạ tràng. Sau đó này công lưu truyền nhiều năm, chăn chọc rơi vào nhiều nhân thủ bên trong. ở trong không ít người đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng là cũng có người phát hiện môn công pháp này có khác diệu dụng. bọn hắn tại trên biển bắt người, bức bách những người này gượng ép tu luyện thôn tính công, một đường hồ an biển nét, cuối cùng nuôi trắng trắng mập, mập đem nó đặt vào trong mật thất, mặc cho bạo thể mà chết cuối cùng siêu tập viết nụ, luyện thành đan dược chính là cái gọi là nhân đan bọn hắn cho rằng thôn tính công tu hành cùng bình thường võ công tu luyện hoàn toàn khác biệt thôn tính công nạp vạn vật nhập thể chuyển hóa nội lực phong tổn khiếu huyệt kinh mạch ở giữa thân thể mỗi một phần đều ẩn chứa nội lực đem cái này ẩn chứa nội lực viết nụ, luyện chế thành năng dược đối với tự thân nội lực sẽ có cực lớn giúp đỡ chỉ là phương pháp này hữu thương thiên hòa nam hải chính đạo nhìn không được liên thủ vây công cuối cùng đám người này triệt để tan thành mây khói sau đó không thấy thôn tính công cùng nhân đan độc hại lại không nghĩ rằng long vương điện tại nhiều năm trước đó phát hiện một nhóm người, đám người này tự xương trưởng tình rút. trong bang bang chúng có nhiều tu luyện thôn tính công người, nhân đang chi họa không xa, long vương điện cũng chưa từng xem kỹ, liền xuất thủ đem nó tiêu diệt. trong đó tu luyện thôn tính công người, ngoại trừ số ít cá lọt lưới bên ngoài, những người còn lại đều bị mang về long vương điện bên trong, lấy ngân châm phá huyệt, tản mát nội lực. phía sau lại tại long vương điện bên trong tính dưỡng thật lâu, vậy sẽ không phải không người để qua, bọn hắn là tự nguyện tu hành này công, muốn bù đắp cái môn này thần công, nhưng là long vương điện chưa từng có để ở trong lòng, chỉ coi bọn hắn là bị người lường đặng, còn tin tưởng không nghi ngờ rõ ràng là cứu bọn họ tính mệnh, vẫn còn lại cứ không biết cảm ơn, vì vậy ra tay không chút lưu tình. Cái này ở trong chỉ có một người, một mực phối hợp Long Vương Điện đối bọn hắn thi cứu, chỉ là không biết vì sao, Ngân châm phá huyệt tấn công, đối với người bên ngoài đều hữu dụng, duy chỉ có đối với người này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người này vô luận như thế nào phối hợp, kết quả đều là như thế. Một mực trì hoãn mấy năm lâu, lại không tiến thêm, mà thời gian dài như vậy đến nay, Long Vương Điện cũng dần dần đối với hắn không giống nguyên lai như vậy nghiêm phòng tử thủ. Đúng lúc này, người này bỗng nhiên liền mất tích. ở trước đó. Long Vương Điện bên trong đang có loạn chuyện phát sinh, không dành quan tâm chuyện khác phía dưới, cũng chỉ có thể tùy ý người này tự sinh tự diệt. Lại không nghĩ rằng mấy năm về sau liền có một cao thủ bốn phía tiến đánh Long Vương Điện đóng giữ hòn đảo, võ công kỳ cao, không tầm thường. Long Vương Điện bên trong có cao thủ mấy lần cùng người này đối địch, cuối cùng đều gọi người này đào thoát. Khoa trương nhất một lần người này cơ hồ một người độc đấu tứ hải long đầu bên trong hai vị cùng tám bộ chúng bốn vị thủ lĩnh lại như cũ lấy trọng thương làm đại giá thành công thoát thân. Sau đó người này mai danh nhận tích, không gặp lại tung tích. Long Vương Điện đối với cái này truy tra nhiều năm đã từng hoài nghi người này là năm đó tu luyện thôn tính công đám người một trong chi tiết từ đầu đến cuối chưa từng đem người này tìm tới vì vậy suy đoán cũng tốt hoài nghi cũng tốt cũng chỉ có thể dừng lại tại giai đoạn này lại không nghĩ rằng giờ này ngày này tiêu hà vậy mà lại tại cái này quăng đời còn lại trong đảo nhìn thấy người này long vương điện từ trên xuống dưới phàm là biết việc này người chỉ sợ cũng không từng muốn đến tiền bối vậy mà hạ mình tại cái này quăng đời còn lại trong đảo xung làm một cái chăn heo lão nhân Chắc không được những năm gần đây chúng ta bất kể như thế nào cũng không tìm tới ngươi độc tôn cái này ẩn cư chỗ có thể nói khó tìm ngài theo ở đây thân người bên cạnh thật sự là để cho người ta không tưởng được tiêu hà nhẹ nhàng thở dài tiếng nói đến tận đây chắp tay ôn quyền tiền bối năm đó đủ loại đều thuộc hiểu lầm chúng ta long vương điện làm việc trước đó chưa từng nhìn thấy chân tướng tùy tiện xuất thủ có thể nói không nên bất quá năm đó ngài cũng giết chúng ta long vương điện không ít người lại thêm chúng ta mặc dù làm việc không rõ lại trung vi là một mảnh hảo tâm còn xin tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước nếu như cô ý ta long vương điện điện chủ tất nhiên mở rộng sơn môn tiếp nhận tiền bối tiếng nói đến tận đây kia dáng người câu lũ lao giả Đống Nhiên cười ha ha. Hai tay bỗng nhiên tách ra hai bên, một tay tiếp nhận tại cùng trường kiếm, một tay hư lung trường phóng quyền thế. Theo sát lấy hai tay một dẫn, quyền thế mui kiếm với hắn trước mặt giao thoa, tại cùng kiếm đôi trường phóng, trường phóng quyền thì hướng phía tại cùng đánh tới. Hai người cùng lão giả này giao thủ đến tận đây, đã sớm biết chiêu này tá lực đả lực biện pháp, có thể nói là diệu pháp thông huyền. Ở trong chỗ cổ quái, cơ hồ khó mà nói nên lời. Nợ tới có một chiêu này, cũng không đợi quyền thế mui kiếm dùng hết, cũng đã phần mình dịch ra thân hình. Riêng phần mình đứng tại hai bên, nhưng lại không biết nên như thế nào động thủ mới tốt nữa. Đánh tới hiện tại, không làm gì được lão giả này không mảy may nói. Hai người xuất thủ, càng là sợ hai dù rẻ. Sợ không cẩn thận, chưa từng đánh tới đối thủ, ngược lại đánh trước đồng bạn. Phen này tâm tính phía dưới giao thủ, há có thể lại tổn cơ hội thắng. Liên gặp được lão giả kia bỗng nhiên hai tay đặt tại trên đùi, dõng nhiên động thân, lưng sơn ở giữa, thẻ xem xét thẻ xem xét liên tiếp có giòn tiếng vang lên. Một cái vóc người câu lũ lão giả, vậy mà ngạnh sinh sinh đem mình sơn lưng cho đứng thẳng lên. Hắn nhìn Tiêu Hà một chút, tiếp theo đem ánh mắt đặt ở Độc Tôn phu nhân trên thân. Người tới nơi này, cũng là vì nhà ta phu nhân. Đúng là như thế. Tiêu Hà chưa từng phủ nhận, thản nhiên bẩm báo. Năm đó vị này độc tôn phu nhân đã từng cùng chúng ta trước minh chủ, từng có một đoạn nhân duyên. Phía sau nàng theo độc tôn đi xa thiên ai, tân minh chủ kế vị về sau, việc này cùng chúng ta kỳ thực cũng không có cái gì liên quan có thể nói. Nhưng lại cứ vị này độc tôn phu nhân ở rời đi Nam Hải Minh thời điểm, mang đi một kiện nàng không nên mang đi đồ vật. Đến mức qua nhiều năm như vậy, chúng ta từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm. Tiêu Hà, ngươi quả nhiên ném loạn cầu thí, trương phóng nghe vậy tức giận đến không được. Dù là đại tiểu thư mang đi thứ gì, đó cũng là chúng ta Nam Hải Minh sự tình cùng ngươi Long Vương Điện có cái gì liên quan? Trương Mãn Phu, ngươi lời ấy sai rồi. Tiêu Hà Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Năm đó chúng ta Long Vương Điện lưu đồ vật này liền tại ngươi Nam Hải Minh bên trong thiết hạ rất nhiều thám tử, lại không nghĩ rằng tại hết thể chủ bị thỏa đáng, vạn sự dai nghi ngay miệng. Bọn hắn xâm nhập trong bảo khố, lại phát hiện muốn trộm lấy mục tiêu đột nhiên biến mất không thấy. Nếu như không phải vị này độc tôn phu nhân năm đó trước khi đi mang đi vật này, vậy vật này bây giờ cũng đã đến chúng ta Long Vương Điện mới đúng. Kết quả bởi vậy hại Long Vương Điện tại ngươi Nam Hải Minh thám tử tử thương khoảng chừng 74 người cặng có 312 cái mà thám, không thể không rút lui Nam Hải Minh. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Người cũng đã biết, muốn hướng ngươi Nam Hải Minh xếp vào tháng tử, có bao nhiêu khó sao? Người muốn mặt, cây muốn vỏ, Tiêu Hà ngươi là trong ngoài đều không cần a. Trương Phong kém chút không cho tức chết, ngươi đường đường tứ Hải Long đầu, há có thể vô sỉ đến mức này. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý ở một bên nghe đều liên tục gật đầu. Bất kể là ai nghe được Tiêu Hà lời này, đều phải nói người này đúng là có đủ không muốn mặt. Kém chút bị trộm được đồ vật, liền xem như bọn hắn Long Vương Điện đúng không? Không nói đến bản thân liền không có trông được, dù cho là thật trông được cũng không thể tính như vậy à ha ha ha ha tiêu hà không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh trong lời nói càng là nghĩa chính ngôn tử bởi vì cái gọi là thiên hạ vì công vật này cho dù không tính là chúng ta long vương điện lại như thế nào có thể xem như người nam hải minh các ngươi đến tận cùng là từ chỗ nào đạt được vật kia hẳn là không cần ta đến nhiều lợi a mà lại lúc đó các ngươi còn không biết vật kia đến cùng có chỗ lợi gì bằng không mà nói dù cho là vị này độc tôn phu nhân muốn đem vật kia lấy đi cũng tuyệt đối không thể tiêu long đầu kia dáng người không tại câu lũ lao giả lúc này đỗng nhiên mở miệng ta như gia nhập Long Vương Điện, các ngươi Long Vương Điện coi là thật nguyện ý tiếp nhận, đây là tự nhiên. Tiêu Hà liếc qua bên mình, cười nói ra. Nghĩ đến tiền bối cùng đám hề này đoàn kết một chỗ, trình diễn một màn này vở kịch, nên là hữu dụng đến lấy chúng ta địa phương a. Nam Hải Minh ngật lọng, không phải hành vi quân tử, nhưng là chúng ta Long Vương Điện từ trước đến nay nhất luôn cửu đỉnh. Nếu là tiền bối có gì cần để trọng chỗ, cứ việc nói thẳng, chúng ta không có không theo. Tốt. Lão giả kia một tiếng gào to, nhẹ giọng nói ra. đã Long Vương Điện thành tâm đợi ta, vậy Lão Phu tự nhiên không thể để cho các ngươi thất vọng. Nhà ta phu nhân, liền coi như là lão phu đưa cho các ngươi nhập đội. Tiếng nói đến tận đây, thân hình hắn nhoáng một cái, trong ngáy mắt kinh bay ở giữa, liền hướng phía độc tôn phu nhân điện xả mà đi. Trương Phong cùng Tại Cùng đồng thời gào to: "Thất phu ngươi dám?" Đang muốn xông về phía trước, liền gặp được lão giả kia một bước rơi xuống đất. Âm vang một tiếng vang trầm, toàn bộ bên trong mặt đất, theo một bước này rơi xuống, chỉ một thoáng đất dùng núi chuyển. Dù là Trương Phong cùng Tại Cùng đều thuộc cao thủ, cũng chưa từng nghĩ đến vậy mà lại có một chiêu này. Trong lúc nhất thời thân hình bất ổn, làm sao nói ra tay, chỉ có thể lấy thiên cân truy ổn định thân hình lại ngẩng đầu, lão giả kia bàn tay đã đến độc tôn phu nhân cổ họng trước đó, phương này tức ở giữa, dù cho là bọn hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, muốn ngăn cản cũng tuyệt khó làm đến. nhưng vào lúc này, đâm nghiêng bên trong một cái đại thủ đống nhiên nổ ra, một thanh cũng đã nắm lấy lão giả kia cổ tay. trên bầu trời, lão giả đồng lô co rụt lại, không khỏi ngạc nhiên, manh nhưng quay đầu. xuất thủ chính là vẫn đứng tại phu nhân bên người tô mạch, lão giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, buông tay. nội lực chấn động phía dưới, một cỗ cương phong khuấy động mà lên. tô mạch đứng mũi chịu sạo, lão giả này một thân thôn tính công, đã đến cực hạn. Dù cho là cái này hơn 10 năm qua chưa từng đập võ, không dám thu hành, nhưng là đống nhiên thi triển ra uy lực cũng như cũ bất phàm. Vốn nghĩ người trẻ tuổi kia không biết trời cao đất rộng, bị mình nội lực này xung lên, tất nhiên bay ngược mà đi. Lại không nghĩ rằng, tô mạch bàn tay không nhúc nhích tí nào không nói, kia thực cốt cương phong càng là tựa như gió xuân hiu hiu, duy chỉ có để tô mạch thái dương sợi tóc dương nhẹ, lại khó thương mảy may. Ta nếu không buông tay, ngươi muốn như nào? Tô mạch mỉm cười, bất quá tiền bối mới một cước này, đúng là có mấy phần thôn tính công y tứ. Ừm, phu nhân để hai người kia giết người ngươi liền không muốn báo thủ sao? Còn xin tiền bối lại đi đánh qua. Tiếng nói đến tận đây, lão giả kia một cái tay khác đã một trường đưa ra. Tô Mạch thuận thế một trường vỗ ra, liền nghe được phịch một tiếng. Thượng như đất bằng bên trong vang lên một tiếng sấm nổ. Lão giả cả người không tự chủ được bay ngược mà đi, lại là thẳng đến tại cùng. Trước mắt biến cố lại một lần xuất nhân ý biểu. Không ai từng nghĩ tới, phu nhân bên người lại còn có một tôn cao thủ như thế. Thế nhưng là lão giả kia phía sau lưng đối tại cùng, hắn cũng không kịp nghĩ lại. Trường kiếm trong tay lắc một cái, liền đâm thẳng lão giả hậu tâm. Khoan đã. Liên tiếp hai tiếng hô vang lên tại một chỗ phân biệt xuất từ Trương phóng cùng Tiêu Hà. Nếu chỉ riêng chỉ là Tiêu Hà mở miệng, tại cùng chỉ coi hắn là tại đánh giấm. Nhưng mà Trương phóng cũng nói như vậy, hắn cũng chỉ đành kiếm quang lắc một cái, giấu tại phía sau, tránh ra thân hình mặc cho lão giả kia phịch một tiếng, đập vào sau lưng trên vách tường. Tại cùng không để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Trương phóng. Như thế nào? Tiêu Hà thì là cười ha ha. Trương ma Phu, đầu góc ngươi còn cũng có khai khiếu thời điểm. Trương phóng không để ý tới Tiêu Hà, mà là nhìn về phía Tô Mạch, con mắt có chút nheo lại. Chưa dám thỉnh giáo, Tôn giá lại là người nào? Tô Mạch nghe vậy thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, Tại hạ dù là nói mình là một giới vô danh tiểu tốt, chư vị nghĩ đến cũng sẽ không tin tưởng a. Một giới vô danh tiểu tốt có thể một trưởng đem ta bước lui. Lão giả kia thân hình thoát một cái, từ cái này trong vách tường thoát thân ra, quay đầu nhìn một chút trên vách tường ấn ký, cười lạnh một tiếng. Tôn gia có phải hay không đối cái gọi là vô danh tiểu tốt có chỗ hiểu lầm? Thế thì cũng không trở thành. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là mắt thấy chư vị đánh náo nhiệt như vậy, vốn không muốn quấy rầy chư vị nha hứng. Đáng tiếc a, hiện nay ta để chư vị đi đầu đánh qua, chỉ sợ cũng là không được. Vậy vẫn là phải xem Tôn gia đến tột cùng là ai. Đến chỗ này, có gì muốn làm? Tiêu Hà cao giọng nói ra, ta Long Vương Điện thích nhất Giao hữu các hạ nếu là nguyện ý cứ thế mà đi, tại hạ cũng nguyện ý giao ngươi người bạn này. cũng ta. Tô Mạch ngược lại nhìn về phía Độc Tôn Phu Nhân, Long Vương Điện người ngược lại là phân rõ phải trái, nếu như thế, Phu Nhân kia, chúng ta rời đi nơi này như thế nào? Tiêu Hà mặt lập tức chính là tối sầm, ngươi có thể đi, Độc Tôn Phu Nhân lưu lại. Tô Mạch hai tay một đám, như thế xem ra, lại là nói không hợp, ngươi cùng Độc Tôn ở giữa có quan hệ gì? Tiêu Hà to mày, không tiếc đắc tội Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện hai nơi, cũng muốn quãng chuyến này nhàn sự. Không phải là Tô Mô muốn xen vào nhà sự, chỉ là, Độc Tôn vừa mới chết, chư vị liền cùng một ruột đến khi phụ người ta di xương. Không nói đến tại hạ và Độc Tôn cũng coi là bạn vong niên, dù chỉ là đi ngang qua nơi đây, mắt thấy việc này phát sinh, cũng khó có thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Mạch ôm quyền chắc tay, thư không dám dầu dễn, tại hạ tuyệt không nghị đối địch với Long Vương Điện. Còn xin chư vị bán ta một cái mặt mũi, cứ thế mà đi, miễn bị tính mệnh mà lo lắng. Ha ha ha ha. Trương phóng nghe vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Lời này đơn giản làm trò cười cho thiên hạ, ngươi giấu đầu lộ đôi, không dám lấy tên thật gặp người còn muốn để chúng ta bán ngươi một cái mặt muối, mặt dày vô sỉ, lại là so kia tiêu hà càng hơn. tiêu hà nhịn không được trừng trương phóng một chút, trong lúc nhất thời lại do dự. năm đó lao giả kia ỷ vào thôn tính công đại thành, cùng long vương điện giao thủ, tứ hải long đầu tăng thêm 8 bộ chúng, ra hết một nửa, lại như cũ không để lại người này. trước mắt cái này không biết lai lịch người trẻ tuổi, lại có thể tùy tiện một trưởng đem lão giả kia bức lui, tự thân lại bất động không giao. một thân võ công, có thể nói là thâm bất khả chắc. có hắn tại độc tôn phu nhân bên người bảo vệ, chuyến này chỉ sợ là khó khăn. ánh mắt nhịn không được tại trương phóng cùng tại cùng hai người trên thân nhìn lướt qua cuối cùng rơi vào lão giả kia trên thân, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hôm nay các hạ cùng bên người cô nương, nếu là muốn rời đi, tiêu mỗ tuyệt không dám cản, nhưng nếu là còn muốn mang đi độc tôn phu nhân, lại là tuyệt đối không thể. Trừ phi, phu nhân nguyện ý đem món đồ kia giao ra. Tiêu Long đầu quả nhiên là không biết xấu hổ, cương đoạt, cũng có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngụy Tử y có chút nghe không nổi nữa, nhịn không được chặn ngang một câu. Cô nương hiểu lầm. Tiêu Hà thở dài, không phải là tại hạ, nhất định phải mạnh mẽ bắt lấy vật này, thực là vật này liên quan trọng đại, nếu là rơi vào kẻ xấu chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Còn xin hai vị thứ lỗi, nếu là không nguyện ý giao ra vật này, tại hạ thực khó bưng tha. Cùng bọn hắn nhiều lời những này làm gì? Trương phóng ngược lại trừng tiêu Hà một chút. Tiểu tử này rõ ràng hôm nay tuyệt sẽ không tùy ý chúng ta được. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta tạm thời kết minh, giải quyết tiểu tử này về sau, mời đại tiểu thư mời ra món đồ kia. Đến lúc đó ngươi ta song phương, lại phân thắng bại, ngươi xem coi thế nào? Ai? Tiêu Hà nhẹ nhàng thở dài, nếu là khả năng, tuyệt không muốn theo các hạ như thế cao thủ là địch. Làm sao thời cuộc bước bách, đã tội. Cuối cùng ba chữ rơi xuống sát nà, Tiêu Hà bước chân khẽ động, đột nhiên đã áp sát tới trước mặt. Hai trưởng nhất chuyển, một đôi tay không phía trên tựa như mang lên trên một tầng băng tinh thủ sáo. Trưởng ảnh tung bay, thẳng đến Tô Mạch mà tới. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, huyền băng thất tuyệt. Thật là đúng dị, ta cũng biết. Tiếng nói đến tận đây, cũng là hai trưởng lật một cái, chỉ là tay không phía trên cũng không băng tinh, lại có từng tia từng tia hàn khí lộ ra. Trưởng thế thủ pháp, lại cùng tia Tiêu Hà không khác nhau chút nào. Hai sở dụng xáo lộ giống nhau như lúc, trưởng thế tự nhiên mà vậy đối tại một chỗ. Liền nghe đến phịch một tiếng, băng tinh tứ tán phía dưới. Tiêu Tiêu Hà mắng nhưng miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Người giữa không trung bên trong, miễn cưỡng chuyển hướng, hai chân bỗng nhiên địa, đang đang đang liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mắng nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Người rốt cuộc là ai? Như thế nào tập được Ta Long Vương Điện tuyệt học? Thật không dám dâu giếm Tô Mạch cười một tiếng, ta chính là Trái Thánh. Tiêu Hà, ngươi thân là Long Vương Điện tứ hải long đầu một trong, nhìn thấy bản tọa, còn không quỳ xuống? A. Tiêu Hà trong lúc nhất thời đều mắt tròn vắng. Trái Thánh như thế nào ở đây? Long Vương Điện bên trong, Điện Chủ trở xuống, theo thứ tự là hai Thánh tứ Long tám bộ. Tả Hữu hai thánh thần bí đến cực điểm. Thân Long kiến thủ bất kiến vĩ, chưa từng tùy tiện hiện thân tại người trước. Tô Mạch bây giờ lấy trái thánh tự xưng, lại là để tiêu hạ khó phân biệt thật giả. Dù sao, hắn cũng chưa từng gặp qua trái thánh đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào a. Chỉ là mới vừa cùng chi giao thủ một trường này, lại là hiển nhiên Huyền Băng Thất Tuyệt. Không, chuẩn xác mà nói, Tô Mạch một trường này công phu, còn tại Huyền Băng Thất Tuyệt phía trên. Thế nhân đều nói Long Vương Điện Huyền Băng Thất Tuyệt xem như một cái tươi sáng tiêu chí. Điểm này thật sự là không có nói sai, tứ hải long đầu địa thủy hỏa phong đều thiệt đạo này. Tám bộ thủ lĩnh cũng sẽ môn công phu này, đơn giản chính là sâu cạn cao thấp khác biệt. Nhưng là Tiêu Hà lại biết, điện chủ sở tu Huyền Băng Thất Tuyệt, lại tại bọn hắn đám người này phía trên. Cái kia hẳn là là so Huyền Băng Thất Tuyệt càng sâu công phu, Huyền Băng Thất Tuyệt cũng là từ đó diễn sinh mà ra. Mới Tô Mạch xuất thủ một trường này, cùng điện chủ thi triển cơ hội không khác nhau chút nào, chỉ là không biết công lực ai cao ai yếu. Nếu nói Huyền Băng Thất Tuyệt, còn vẫn có cơ hội chạy ra, vậy cái này so Huyền Băng Thất Tuyệt càng hơn một bậc võ công, là kiên quyết không có dẫn ra ngoài đạo lý. Đây là chỉ có hạch tâm nhất giải rác mấy người có thể tu hành tuyệt học. Người này có thể thi triển như thế thủ đoạn chẳng lẽ nói, quả nhiên là trái thánh ở trước mặt. chương 465, mượn đao giết người. tô mạch một câu ta chính là tả thánh, là thật là để tiêu hà miên man bất định. tả hữu hai thánh, thần bí đến cực điểm. có thể nói, ngoại trừ điện chủ bên ngoài, không người nào biết cái này hai thánh chân thực diện mục. chẳng lẽ người trước mắt này, quả nhiên là tả thánh ở trước mặt. nhưng nếu như hắn thật là tả thánh, kia vì sao lại muốn ngăn cản mình đạt được món đồ kia? sau một khắc, hắn nhìn về phía đứng sau lưng tô mạch độc tôn phu nhân, trong lòng không khỏi lắc một cái. không được, mình sợ là hỏng tả thánh đại sự. mới tả thánh nói qua hắn cùng độc tôn chính là bạn vong nhiên, bạn vong nhiên cái truy a? chỉ sợ là tả thánh tại trên nam hải, tra được độc tôn tung tích, phía sau đem độc tôn đánh chết tươi, giả tá độc tôn chi danh, đi tới cái này quãng đời còn lại ở trên đảo, nó mục đích chính là vì lấy được độc tôn tín nhiệm của phu nhân, thoát thông qua như thế thủ đoạn, cướp đoạt trong tay nàng món đồ kia. việc này như thành, có thể nói là không đánh mà thắng. mình lỗ mang xuất hiện ở đây, không biết tả thánh chi mưu, lại đến cùng hắn độc thủ, đến mức tả thánh không thể làm gì, chỉ có thể lấy huyền băng thất tuyệt đối mặt. kể từ đó, xem như triệt để bại lộ thân phận. phen này mưu đồ chỉ sợ là phí công nọc sức. Tiêu hà nghĩ tới đây, hối hận phát điên, vội vàng bị một chân trên đất, thuộc hạ đáng chết, còn xin tả Thánh thứ tội. Tô Mạch sướng sở, đây là tin. hắn vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói bậy. Từ khi luyện Tiêu Cửu Âm Huyền Bang sách về sau, hắn liền tổng suy nghĩ, có thể ngụy trang một chút Long Vương điện người, đi trên giang hồ giả danh lừa bịp. Cái này Tiêu Hạng thân là tứ hải long đầu một trong, ở trước mặt của hắn ngụy trang Tả Thánh, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đến xem, chuyện này căn bản cũng không có bất luận cái gì trông cậy vào. Dù sao người bên ngoài không biết Tả Thánh thân phận, chẳng lẽ tứ hải long đầu cũng không biết? Bất Quá bây giờ xem ra, thật đúng là không biết. Mình cái này tùy ý gào to, vậy mà làm cho đối phương tin là thật. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng là trợ khóc dở cười, bất quá con ngươi nhất chuyển phía dưới, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đúng là đáng chết, bản tọa phí hết tâm tư chủ tính việc này, lại bị ngươi cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quả nhiên là ghê tẩm đến cực điểm. Bất Quá có câu nói là, mất bỏ mới lo làm chuồng, còn chưa vì mượn. Ngươi trước đem cái này Nam Hải Minh hai người cầm xuống lại nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Hà lúc này đã ứng, lập tức hướng phía Trương phóng cùng Tại cùng công quá khứ. Trương phóng cùng Tại cùng đồng thời giận mặt. Tại cùng giận dữ mắng ngỏ. "Tiêu Hà, ngươi cái này hai mặt, lưỡng lự hả người?" Trương Phóng thì liên thanh nói ra. Người chớ có xúc động, người này thân phận còn còn nghi vấn, hắn nói mình là ta thánh, làm sao đến bằng chứng? Tiêu Hà lại không để ý tới. Huyền băng thất tuyệt bên trong chiêu thức liên tiếp thi triển đi ra, tầng tầng băng tinh huyền hóa, cuốn quanh tại hai cánh tay ở giữa, chiêu thức liên miên không ngừng, đều thuộc tàn nhẫn. Về phần Trương Phóng, hắn nghe vào trong tai, mặc dù cũng có chần chờ, nhưng chỉ cần Tô Mạch đứng ở chỗ này, mới thi triển Huyền băng thất tuyệt, chính là tốt nhất chứng cứ. Đã không cần cái khác bằng chứng để chứng minh. Lại có chính là bây giờ mình đã hỏng tả thánh đại sự, bây giờ chính là lấy công chuộc tội tốt đẹp thời cơ, đã tả thánh có mệnh, mình há có thể không đi quên mình phục vụ, trong lúc nhất thời, chiêu thức càng phát lang lệ, trương phóng cùng tại cùng hai cái liếc nhau một cái, biết này lại công phu nói cái gì tiêu hà cũng nghe không nổi nữa, mà lại hôm nay cái này em đẹp sự tình, làm sao đông nhiên ở giữa liền nháo đến tình trạng này, lúc đầu trên đảo này những người kia, từng cái lòng mang cương yêu, thi triển luân phiên thủ đoạn, có thể thấy được là có mưu đồ khác, cũng may việc này bọn hắn để trọng nam hải minh cũng không khó ứng đối, ứng phó bọn hắn về sau gặp được đại tiểu thư vốn cho rằng sự tình đến đây liền xem như có một kết thúc, kết quả kia phân heo láo giả lại là một cái bất thế gia cao thủ, hai người liên thủ vậy mà không thể cùng chi địch, tiêu hà đi mà quay lại càng làm cho người đau đầu. cái này vẫn chưa xong, đại tiểu thư bên người vậy mà cũng đi theo một cao thủ, võ công chi cao càng là thâm bất khả chắc. cũng may cái này trước mắt tiêu hà cùng lão giả kia chuẩn bị cùng mình hai người liên thủ cộng đồng đường đối, nếu như kịch bản đến tận đây đi hướng bình thường, nói không chừng hôm nay còn có thể thành sự. trương phong thậm chí đều đã nghĩ kỹ, tại liên thủ đối phó đại tiểu thư bên người cái này hành ra cao thủ lúc phải làm thế nào âm thầm đối tiêu hạ cùng lão giả kia hạ sát thủ? Lại làm như thế nào mượn dao giết người? Kết quả, một phen mưu đồ chưa thi triển. Cái này cao thủ vậy mà tự xưng tà thánh, ai dám tin tưởng lời này? Sau đó Tiêu Hạ liền tin. Đơn giản chính là cách cách nguyên bên trên phủ, nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện nay Tiêu Hạ như bị điên đối bọn hắn liền thi ra tay ác độc, hai người vốn đang trong lòng còn có cố kỵ, nhưng mà ứng phó mấy chiêu về sau, liền biết không thể tiếp tục như thế. Tiêu Hạ võ công vốn là cao hơn bọn hắn. Hai người liên thủ miễn cưỡng mới có thể tới đối địch. Bây giờ phía bên mình nếu như tiếp tục trong lòng còn có lo nghĩ, không thể toàn tâm ứng đối, chỉ sợ Minh chủ lời nhắn nhủ sự tình như vậy không có tưởng nghiệm không nói, hai người tính mệnh cũng phải nằm tại chỗ này. Lúc này lại không hắn nghiệm, toàn bộ tinh thần ứng đối Tiêu Hà thế công. Mắt thấy bên trong mật thất này, lại nổi sóng, biến hóa này liền xem như Tô Mạch cũng chưa từng nghĩ đến. Quay đầu nhìn Độc Tôn phu nhân một chút. Nhìn thấy Độc Tôn phu nhân đối với hắn nết miệng mỉm cười, tựa hồ cũng không hắn cùng kia Tiêu Hà lời nói, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía lao giả kia. lao giả đứng ở một bên, cau mày. Trong lòng cũng là khó xử gặp tô mạch đưa mắt nhìn trên người mình, không khỏi nhún mày. ngươi làm thật sự là long vương điện tả thánh. tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, làm gì thêm này hỏi một chút. điều này cũng đúng, chỉ là ngươi như quả nhiên là long vương điện tả thánh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, ta liền nguyện ý tại ngươi tỏa hạ ra sức châu nữa. không ngại nói nghe một chút. tô mạch đối với hắn cũng rất tò mò, liền thuận miệng hỏi một câu. lão giả hơi chút trầm âm, lúc này mới trầm giọng nói ra. năm đó từ long vương điện thoát thân về sau, ta đem thôn tính công tu luyện đến đại thành, không cam tâm năm đó cho các ngươi bắt mối thủ như vậy tan thành mấy khói, vì vậy ba phen mới bận ra tay với long vương điện kết quả, như cũ không phải là các ngươi người này nhiều thế chúng chi địch. vì phòng ngừa bị các ngươi bắt đến, ta tại Nam Hải chạy trốn tứ phía, mai danh nhận tích. lại không nghĩ rằng dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà gặp được tôn. vậy sẽ hắc đảo sự tình vừa mới kết thúc không lâu, lưu truyền sôi sùng sục cho nên biết người này tuyệt sẽ không không duyên cớ hiện thân. bí mật quan sát thật lâu, lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai là tại bắt người. chỗ với tay người tất cả đều là làm sằng làm bậy chi đồ. nghe hắn ngôn ngữ thế mới biết là bắt về làm làm sai sử người hầu hầu hạ vợ chồng bọn họ thường ngày sinh hoạt thường ngày. lúc này liền sinh lòng một đế. Ta cải biến mình hình thể, ở trước mặt hắn làm ác. Người này mặc dù danh xưng độc tôn, lại ghét ác như cứu. Gặp này liền chính xác đem ta bắt được. Chăn chọc về sau, đi tới quãng đời còn lại đảo, ta từ đó liền coi như là có một chỗ sống yên phận vị trí. Hắn một phen nói đến đây, lại là cao mày. Chỉ là độc tôn cuối cùng không hổ là độc tôn. Ta vốn cho rằng thôn tính công có thôn tính vạn vật chi năng, bình thường độc dược cũng không làm gì được ta. Nhưng là ta lại không giải được độc tôn độc. Hắn lấy kịch độc khống chế người trên nào là vì không cho bọn hắn phản bội. Lão phu muốn ở chỗ này đến nhất thời tri an, cũng phải ăn vào cái kia độc dược. Kết quả lại là bị quản chế ở nơi này nhiều năm. Vài ngày trước, bọn hắn mưu đồ phản loạn, thoát ra rào, mời ta gia nhập, nói là có thể lấy tới giải dược. Ta tin là thật, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ làm việc. Lại không nghĩ rằng, ức chế nội lực giải dược cố nhiên là có, nhưng là chân chính muốn mạng bị độc, lại không có giải phương. Loại độc này nếu không có giải, trong vòng mấy tháng, lão phu liền sẽ mất mạng. Cho nên nếu như ngươi có thể vì ta lấy tới giải dược, lão phu đầu này tính mệnh có thể cung cấp ngươi tùy ý thúc đẩy, không một câu oán hận. Tô Mạch sờ lên cái cảm như có điều suy nghĩ người này lời nói có một bộ phận có thể cùng kia trưởng thuyền hán tử đối ứng bên trên lúc ấy chu mậu mang theo mình cùng nhị tử y bước vào mật thất trước đó từng theo kia trưởng thuyền hán tử từng có một phen đối đáp trong lời nói nhắc lên giải dược loại hình sự tình nghĩ đến chính là lão giả này nói tới cực độc chỉ bất quá mặc cho thúc đẩy vân vân chưa hẳn có thể dễ tin đồng thời tô Mạch trong óc theo bản năng nghĩ đến chân tiểu tiểu cùng nàng kia bị đông hầu tử ở trên ngực sở soạn một cái sư phụ còn có nàng kia một thân thôn tính công trương tính rút lão giả nho nhỏ sư phụ thôn tính công cùng long dung địa những chuyện này cơ hồ đã liền tại một chỗ. Mặc dù khớp nối chỗ chưa hiểu rõ, bất quá, Tô Mạch nhìn thoáng qua ngay tại trong lúc giao thủ Tiêu Hà ba người, liền đối với lão giả kia mỉm cười. Nghe nói ngươi thôn tính công đại thành, mới thủ đoạn, lại có bất phàm. Không bằng, chúng ta cũng tới dựng giúp đỡ. Lão giả ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Tô Mạch, lúc này cười một tiếng. Cũng tốt. Tiếng nói đến tận đây, thân hình như sấm động, chỉ một thoáng đã đến Tô Mạch trước mặt. Nhấc tay vung đánh, âm thanh phá không tựa như lôi minh nổ vàng, vừa vánh đến cực điểm. Tô Mạch mỉm cười, ngưng tụ quyền thế, anh kỳ phong mang, hai quyền vào hư không tương đối liền nghe đến ầm vang một tiếng vang trầm, kinh phong từ đó mà tán, quét sạch bốn phương tám hướng. ngụy tử y tiến lên một bước, đem độc tôn phu nhân bảo hộ ở phía sau mình, thiên địa lớn âm dương đại ma bản nội lực nhất chuyển, cái này cương phong khó khăn lắm đến trước mặt, cũng đã chia 5 sể 7. trong lúc giao thủ tiêu hà ba người đều là cao thủ, mặc dù cái này kinh phong cũng mãnh, nhưng cũng không đến mức thật đem bọn hắn giao động, chỉ là không khỏi trong lòng hãnh nhiên. tả thánh dù là không sử dụng huyền băng thất tuyệt, một thân nội công thể lực, vậy mà cũng là vừa mãnh đến nơi sao? trương phóng cùng tại đồng tâm bên trong cảng là phát triển, như thế trước mắt phía dưới tiếp tục đấu nữa chỉ sợ hôm nay khó mà thiện nhưng cho dù muốn đi tiêu hà lại há có thể nguyện ý chỉ có thể là kiềm chế ý nghĩ trước cùng tiêu hà chiến đấu phía sau chậm đợi cơ hội tốt kịp thời bước ra mà đi ý niệm này chưa từng rơi xuống liền nghe đến rầm rầm rầm liên tiếp nổ vang không ngừng nhìn trộm quan sát liền gặp được lão giả kia quyền ra như gió hai tay liên tiếp triển khai năm đấm ở trong hư không vẽ ra đạo đạo tàn ảnh mỗi một quyền đều là thế đại lực trầm, có khai sơn phá thạch chi uy liền gặp được kia tự xưng tạ thấy người trẻ tuổi đối mặt như thế uy thế vậy mà hoàn toàn không đi né tránh quyền đến quyền cản trưởng đến trường tiếp, vậy mà ngạnh sinh sinh đem lão giả này thế công đều lấy cứng trọi cứng phương thức ngăn cản xuống dưới. Quyền này quyền đến thị phong cách, chỉ nhìn đến người đứng xem hãi hùng kia phía. Nếu là không nhìn cả hai tranh đấu, đơn thuần nghe động tích này, càng là sẽ hoài nghi, đây là hai tôn thượng cổ hùng thú ngay tại trầm giết. Mỗi lần va chạm đều có đất dung núi chuyển chi thế. Hai người mỗi một quyền, mỗi một trưởng chỗ lôi cuốn uy thế, càng không phải là người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. vi lực như vậy, trương phóng tự nhận cho dù là mình có một thân lấy từ ở đại phạm kim thân, đường lối sáng tạo hộ thể thần công, cũng tuyệt khó ngăn cản cái này tam quyền lực cước nhưng hai người kia, vậy mà đem nó trở thành bình thường thủ đoạn, đơn giản giống như là quái vật, chỉ là hắn nhưng lại không biết, lão giả trong lòng càng đánh càng là hãnh nhiên. Tô Mạch muốn giải hắn thôn tính công, đây bất quá là bên ngoài thuyết pháp. Hắn thấy, hắn hướng Tô Mạch đưa ra yêu cầu của mình, đồng thời đáp ứng sau khi chuyện thành công, nguyện ý vì Tô Mạch thúc đẩy. Thế nhưng là, Tô Mạch nhưng cũng phải xem nhìn, hắn có hay không tư cách bị thúc đẩy, cho nên mới sẽ lấy thôn tính công vì lấy cớ, suy tính một chút thực lực của hắn, mới mình bị Tô Mạch một trưởng đánh bay ra ngoài, đây chính là mình cơ hội thứ hai. Bởi vậy, xuất thủ tuyệt không chỗ trống nhưng mà một phen giao thủ đến tận đây, mình mỗi một quyền đả ra ngoài, lôi cuốn lực đạo đều tựa như phong lôi. nhưng cùng tô mạch một đôi về sau, cả hai lực đạo tự nhiên tiêu tán, không chỉ không có đối tô mạch tạo thành nửa điểm tổn thương, thậm chí không có dư lực đạo ngược phản vệ bản thân. cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. nếu như chỉ là lần một lần hai như thế, còn cũng có thể tiếp nhận. nhưng mà mỗi một quyền đều là như thế trạng thái, vậy liền tuyệt không phải trùng hợp. lớn như thế dị thường lý sự tình, chỉ có một lời giải thích. đó chính là, tô mạch mỗi một quyền xuất lực đạo, nắm phân tốc đều là vừa đúng, khó khăn lắm triệt tiêu lực đạo của mình không nhiều một phần, không ít một tấc, nắm chi xảo, có thể nói là rượu đến đỉnh phong. Cái này, cái này há lại người có thể làm được sự tình, đến tột cùng võ công đến cao tới trình độ nào mới có thể đạt tới như thế thành cửu. Người trẻ tuổi kia hẳn là chính xác là Long Vương Điện Tả Thánh. Không đúng, Long Vương Điện Tả Thánh thật chẳng lẽ cao minh như thế? Kia Long Vương Điện Điện Chủ lại nên làm như thế nào? Lão giả trong lòng càng đánh, càng là ngưng trọng, thậm chí cả ẩn ẩn sinh ra sợ hãi. Ngẩng đầu thấy, tô mạch khỏe miệng mỉm cười, tựa như một toan núi cao, mình liền phảng phất là kia dưới núi cao sâu tiến. Ý đồ lấy cái này chút sức mọn kháng hành sơn sự hùng vĩ có thể nói là không biết tự lượng sức mình trong lòng siết chặt theo bản năng thu thế trở ra thậm chí đã sinh ra xoay người chạy xúc động bất quá nhưng cố cắn răng dù là hai chân không cầm được run dậy cũng miễn cưỡng mình dừng lại tại đường trường ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch ta thánh võ công cái thế lão hủ không thể định vậy tô mạch nguyên bản định đánh đi ra một quyền cũng chỉ đành thu hồi lại trên mặt ít nhiều có chút mất hết cả hứng lại là nhìn lão giả kia đồng lỗ lần nữa co vào người này quả nhiên chưa từng xuất toàn lực nếu là toàn lực xuất thủ há có thể nói thu liền thu mới tất cả chiêu thức đều là thu phát tùy tâm, tại thứ nhất nghiệm ở giữa, trong lòng không khỏi càng lại có sợ hãi nổi lên, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tô Mạch ngẹo đầu nhìn hắn hai mắt, cười nói ra: vì sao không cần ngươi cùng trương phóng cùng tại cùng giao thủ công phu? Lão giả sững sờ, theo bản năng nói ra: ta thôn tính công đại thành về sau, cảm nộ cương nu chi đạo, nhưng mà vừa dịch nu khó, trương phóng cùng tại cùng hợp lực tuy mạnh nhưng công lực có hạn, ta lấy nu chi đạo nhưng tùy tiện na di bọn hắn thế công, nhưng là đối mặt tà thánh, ta không dám trong lòng còn có mảy may khi mạn, chỉ có thể lấy mình thủ đoạn mạnh nhất xuất thủ thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, ngươi nếu là đem cái này nhu chi đạo triệt để dung hội con thông, võ công tất nhiên cao hơn nhất trọng. Vâng. Lão giả nghiêm nghị gật đầu. Không tự chủ, đã đem Tô Mạch trở thành khuôn vàng thức ngọc. Tô Mạch lúc này thì nhìn về phía Tiêu Hạ. Liên nhìn thấy quanh người hắn băng tinh lưu chuyển, đem trương phóng cùng tại cùng ép tới khó mà thở dốc. Thế nhưng là đánh cái này hồi lâu, hai người như cũng nhảy nhót tương mừng. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Hạ, ngươi cái này băng tuyệt quả thực biếng. Thuộc hạ biết sai. Tiêu Hạ sắc mặt chấp nhận, không dám phản bác, chỉ là trong tay thế công tôi thôi tứ hải long đầu địa vị phi phàm bản tọa lúc nào cũng không đành lòng nhìn xem ngươi như thế mất mặt xấu hổ ngươi lại nghe kỹ tô mạch thở dài nhẹ giọng nói ra huyền âm tại bắc định trời đột chuyển vân môn đi thái âm chi đạo dương huyền băng chi uy tiêu hà nghe vậy lập tức phúc trí tâm linh lúc này thể nội huyền băng chân khí đống nhiên lưu chuyển, từ trời đột đi vào vân môn trải qua này biến đổi hàn khí tăng vọt này khí theo thủ thái âm phế kinh mà động nhấc trong bàn tay trên bàn tay đã triệt để ngưng tụ một tầng hàn băng phanh một trường đánh ra tại cùng trường kiếm nằm ngang ở trước ngực cả hai vừa chạm vào phía dưới liền nghe đến thẻ xem xét một tiếng, trường kiếm Tiêu Nhạn sinh sinh bị tiêu hà một trường đánh gãy, lôi cuốn hàn băng trường thế chưa từng gần người, huyền băng chân khí cũng đã xuyên vào kinh mạch bên trong. tại cung dù là quanh thân dùng nội lực che chở, cũng không nhịn được có đến tay chân phát run, bờ môi phát tím, mắt thấy liền muốn chết dưới một trường này, tiếng xé gió như tiếng sấm chấn động, trương phóng một quyền từ đâm nghiêng bên trong điểu ra. một quyền này nếu không đứng đối, tiếp tục đối kia tại đồng suất sát thủ, chỉ sợ là cái lượng bại cầu thương tri cục. nhưng mà Tạ Hiển nhiên đối với mình cái này lề mà lẹm đã cực kỳ bất mãn. Này lại công phu lại là không để ý tới tự thân sẽ có hay không có chỗ tổn thường, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải trước đem tại cùng đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Đúng lúc này, bên hai lại truyền tới Tô Mạch nói ra một câu khẩu quyết. Lúc này theo nếp mà đi, huyền băng chân khí ở thể nội tự nhiên mà động, chỉ một thoáng tay áo nâng lên bay phất phới. Trương phóng một quyền kết thúc, vậy mà trong lúc nhất thời không được tiến thêm. Mà lúc này, Tiêu Hà đã một trường rơi vào tại cùng tim phía trên, huyền băng chân khí thôi động phía dưới, tâm mạch nhất thời chần vỡ cả người lại tựa như băng điêu, đứng thẳng bất động tại đường trường. Lại quay đầu, Trương Phóng một quyền này đến tận đây mới phá vỡ Tiêu Hà chân khí hộ thân, đang muốn tiến quân thần tốc, Tiêu Hà dưới chân một điểm đã để mở thân hình, theo sát lấy chính là nhu thân mà lên, hai tay ngay cả giường, một trường tiếp lấy một trường đánh về phía Trương Phóng, hắn võ công bốn là so Trương Phóng cao hơn. Trên thực tế, mặc kệ là Trương Phóng hay là tại cùng, cùng Tiêu Hà đơn đả độc đấu, cái nào đều không phải là đối thủ của hắn. Luffy chưa net, nhưng mà hai người kia một khi liên thủ lại là khác biệt, bọn hắn tương giao nhiều năm, phối hợp ăn ý, lẫn nhau liên thủ liền có thể đưa thân Nam Hải tuyệt định cao thủ chi lâm. Tiêu Hà mặc dù tự hỏi có thể đè xuống bọn hắn, nhưng là muốn chiến thắng, lại là có chút phiền phức, cho nên lúc trước từ đầu đến cuối chưa từng mậu lên xung đột. Nhưng lúc này giờ phút này, tại cùng một chết, trương phóng một bàn tay không vô nên tiếng, Huyền băng thất tuyệt nội lực càng là đông kết kinh mạch, đến mức hắn cái này một thân hộ thể thần công cũng khó có thể tới chống đỡ. Bất quá mấy chiêu về sau cũng đã khắp nơi thất bại, bị Tiêu Hà lấy Huyền băng thất tuyệt bên trong huyền âm phá một thức điểm chúng mi tâm. Huyền Bang chân khí thấu não mà qua, phóng cả người liền là cứng đờ. Theo sát lấy cái này thiết tháp dạng hắn tử, đẩy kim sơn ngọc trụ, hung hăng ngã nào vào địa, không tiếng thở nữa. Mắt thấy Trương Phóng bỏ mình, Tiêu Hà lúc này đi tới Tô Mạch trước mặt, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ, không có nhục sứ mệnh. Tô Mạch khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không có phòng bị Tiêu Hà, ánh mắt khó lường. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 466, Mạc Sương, giết hay là không giết? Tô Mạch sờ lên cái cằm, trong mắt mang theo do dự. Tứ Hải Long đầu địa vị phi phàm, có thể ở cái địa phương này, gặp được như thế một vị, Tô Mạch tự nhận xem như gặp may. Mới dùng dao mổ châu cắt tiết gà một thành, cũng đúng là rất tốt dùng, Mà lại mượn từ người này có thể đối Long Vương Điện có một cái càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ Long Vương Điện chính là ngự tiền đạo tại Nam Hải lực lượng điểm này là thất sát điện mấy người kia để lộ ra tới nếu là có thể hiểu rõ hơn bọn hắn một chút nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt chỉ bất quá mình lấy Tạ Thánh tự xưng, loại chuyện này có thể giấu giếm được đối phương bao lâu suy nghĩ đến tận đây Tô Mạch lại là khẽ lắc đầu loại chuyện này liền xem như bại lộ cũng không ảnh hưởng toàn cục cùng lắm thì đau nhức người trải qua chào hỏi phía sau lại giết người diệt khẩu chính là chỉ là kể từ đó không khỏi đáng tiếp thân phận của người này rất có triển vọng. Vô luận như thế nào, cuối cùng không thể để cho hắn chạy thoát, mà mới mình truyền thụ cho hắn kia hai câu khẩu quyết. Mặc dù bản thân chỉ là cửu âm huyền băng sách bên trong, phần thuộc huyền băng thất tuyệt một đường tâm pháp, nhưng cũng dung nhập lĩnh ngộ của mình, dẫn đến công pháp uy lực càng sâu. Có này chiến dịch, lường trước đối phương trong thời gian ngắn, càng không đến mức hoài nghi mình thân phận. Hơi trầm ngâm một chút về sau, tô mạch liền nhẹ giọng mở miệng, làm coi như không tệ. Bất quá Nam Hải Minh chỉ là hai người thủ lĩnh, liền để ngươi như thế đại phí khổ tâm. Tứ Hải Long đầu chi danh, khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực. Chỉ là hai người thủ lĩnh, tiêu Hà đầu thấp càng thêm lợi hại nhưng trong lòng thì không ở kêu khổ. Nam Hải Minh trên dưới phân chia cùng Long Vương điện tuyệt không giống nhau. Long Vương điện là hai Thánh Tứ Long Tám Bộ, nhưng là Nam Hải Minh lại là lấy kết Minh mà nói. Thế lực khắp nơi đều có sở thuộc, mỗi một chỗ thế lực thủ lĩnh đều xem như một vị trưởng lão. Trước trước sau sau, chỉ ít có hơn 10 vị nhiều. Cố nhiên là vàng cao lẫn lộn, nhưng là tại Nam Hải Minh Minh Chủ Cao Thiên Kỳ thống ngự phía dưới lại là bền chắc như thép, mà thủ lĩnh thì là chính phó Minh Chủ chuyên môn, thu nạp hay là mình bồi dưỡng cao thủ đảm nhiệm thủ lĩnh trước chưa hề đều là võ công cao tuyệt hạng người là nam hải minh hành tẩu giang hồ mặt núi, nhất là ở trong ngũ đại thủ lĩnh, cái nào đều là không thể khinh thường hạ người. Dù cho là tứ hải long đầu gặp cũng khó nói thắng bại như thế nào. Trước phóng cùng tại cùng mặc dù chưa từng đưa thân tại cái này ngũ đại lực kê, nhưng là hai người hợp kích, nhưng cũng nhưng cùng một trong tranh giành ngắn. Xem như cái này ngũ đại phía dưới đệ nhất đẳng cao thủ, tiêu hạ có thể bằng vào sức một mình, chống lại hai người này liên thủ, đồng thời càng cao hơn một tuyến, kỳ thực đã là võ công phi phàm. Bây giờ bị tả thành dao hấn, lại là một câu cũng không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật nói ra, là thuộc hạ vô năng nghĩ đến Tả Thánh chẳng qua là chỉ điểm mình hai câu khẩu quyết, cũng đã phân ra được thắng bại. Tiêu Hà đối với Tô Mạch thân phận đã là lại không nửa điểm hoài nghi. Tô Mạch khoát tay áo. thôi, chỉ mong ngươi biết hổ thẹn sau đó dũng, không nên đánh giết hai cái vô danh tiểu tốt, liền đắc chí, chúng ta Long Vương Điện nhưng gánh không nổi người này. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tiêu Hà liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ. Quả nhiên tại Tả Thánh trong mắt, trương phóng cùng tại cùng, chỉ có thể coi là vô danh tiểu tốt ta. Tô Mạch tiếng nói đến tận đây, cũng không còn dào hấn, chỉ là chào hỏi bọn họ chạy tới hỗ trợ. Bên trong mật thất còn vẫn có không ít trung tâm với độc tôn người. Lúc trước kia Chu tỷ đi vào bên trong mật thất, muốn mang đi phu nhân, đương nhiên liền gặp đã luyện thành Tiền Tam Trọng Kim Phong Ngọc Lộ Tĩnh Tâm Công Tô Mạch cùng vị ý tử Idi. Ý ý. Kết quả, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Bây giờ tại lão giả này cùng kia Tiêu Hà giúp đỡ phía dưới, đem mọi người từ trong mật thất mang ra ngoài, lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là cái này bên trong, không ít người đều thụ thương rất nặng. Nhất là Thanh Dương Ánh Trăng hai người trẻ tuổi, trên dưới quanh người cơ hồ không có một khối nơi tốt, đều phải tranh thủ thời gian chữa thương trị liệu. Những chuyện này mang mang tới sống, giày vò hai canh giờ tả hữu, lúc này mới xem như có một kết thúc. Tiêu hạ cùng lão giả kia cùng một chô buôn ba, nhưng trong lòng thì buồn bực. Bây giờ Tả Thánh thân phận đã bại lộ, làm gì còn đối trên đảo này người khách khí như thế? Nhưng là nghĩ lại, Tả Thánh việc làm, tất nhiên cao thầm mặt chắc. Mình kiến thức nửa vời phía dưới, há có thể lung tung phỏng đoán? Lúc này đành phải thành thành thật thật đi làm tô mạch lời nhắn nhủ sự tình. Về phần lão giả kia, tô mạch vốn cho rằng trên đảo này người đối với hắn tất nhiên không có gì hảo sắc mặt, kết quả lại làm cho tô mạch có chút ngoài ý muốn. Người này mặc dù gia nhập trưởng thuyền Hán tử phản địch tiến hành, nhưng là đối với trên đảo những người khác lại không đụng đến cây kim sợi chỉ trên thực tế, đám người này có thể cho đến nay, như cũ còn sống, chính là bởi vì lão giả này từ đó hòa giải, nhất là ánh trăng, nếu không phải là hắn mở miệng, tao ngộ tất nhiên thảm. vì vậy, dù là đối không có hảo cảm, nhưng cũng chưa từng thật sinh ra quá nhiều ác ý. căn cứ người này mình thuyết pháp, hắn gia nhập trưởng thuyền hán tử những người này, đơn giản là vì có thể giải thoát, mà không phải dự định làm sang làm bậy. lời này, tô mạch tạm thời xem như tin. rất nhiều sự tình có một kết thúc, liền có một cái trạng thái coi như không tệ nha hoàn đi vào tô mạch trước mặt, thấp giọng nói ra. tấn công, phu nhân cho mời. Tô Mạch nhìn sắc trời một chút, bọn hắn là sáng nay đến, bây giờ phía tây đã nổi lên dáng chiều. Lúc này nhẹ gật đầu, để tiêu hạ cùng lão giả kia ở chỗ này chờ đợi, Tô Mạch liền đối với Nha Hoàn kia nói ra: Đằng trước dẫn đường." Nha Hoàn ở phía trước một đường tiểu toái bộ dẫn dắt, Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý cùng sau lưng nàng. Phút Chốc công phu cũng đã đến nội viện phòng khách trước đó. Bên này vậy mà đã kéo lên lộ trắng, dựng lên bàn thờ. Phu nhân đổi lên một thân trắng thuần quần áo, chính tựa ở quan tài bên cạnh, cùng độc tôn nhỏ giọng nói thì thầm. Nghe được tiếng bước chân đến về sau, lúc này mới ngừng nói. Nhìn thấy Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý đến, Phu nhân đứng dậy, vén áo thi lễ, nhẹ giọng nói ra: "Ân công còn xin thứ tội, ta cùng hắn đã lâu không gặp, thực là có nhiều chuyện muốn nói, một khắc cũng không muốn trách rời, cho nên chỉ có thể mời Ân công tới đây tự thoại, chỗ thất lễ, còn xin Ân công xin đừng trách." Tô Mạch thở dài, từ trên mặt bàn lấy ra ba nén hương, sau khi đốt, xá một cái, cắm tốt về sau, lúc này mới nói ra: "Hiền cang lệ tình thâm nghĩa trọng, Tô mỗi sao lại trách móc? Đả tạ Ân công." Độc tôn phu nhân trầm thấp cười một tiếng, chỉ là trong con người lại tất cả đều là thương cảm chi tình. Hắn thường lấy tuổi của mình chước nói hắn dài ta rất nhiều. Tương lai tất nhiên đi trước một bước. Đến lúc đó lưu lại một mình ta, ở trên đời này lẻ loi hưu quạnh, càng sợ ta hơn sẽ nghĩ quẩn. Đến mức, mỗi lần nghĩ cùng đều sẽ buồn từ đó tới. Ta liền an ủi hắn, như thật có một ngày này, ta cũng tất nhiên sẽ hảo hảo còn sống, để hắn ở phía dưới chờ lấy ta. Một năm cũng tốt, 10 năm cũng được, dù là 2, 30 năm, tóm lại là phải chờ sau khi ta chết, thấy hắn trước mặt mới có thể đi qua kia cầu đại hả? Đồng thời đầu thai chuyển thế, đời sau rốt cuộc không cần vì thế phiền não. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đi sớm như vậy. Lại là đến làm cho hắn bị liên lụy Tại kia cầu lại hạ trước, chờ lâu ta rất nhiều thời đại. Tô Mạch nghe vậy trong lòng cũng không khỏi có chút phức tạp. Nghe nàng như vậy ngôn ngữ, ổn thỏa là sẽ không nghĩ quẩn. Nhưng mà trong đó cái này đau khổ chi tình, cho dù là ngữ khí lại đạm, lại như thế nào nhẹ tô lại đã viết, cũng như cũ nồng đậm để cho người ta khó mà thở dốc. Liếc qua bên trên Ngụy Tử Yiye, lại phát hiện cô nương này góc mắt đã đỏ lên. Tựa hồ sợ độc tôn phu nhân gặp thương tâm, vội vàng túi đầu, không dám để cho nàng trông thấy. Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, miễn cưỡng nói ra: "Phu nhân lại xin yên tâm, ta mặc dù cùng độc tôn quen biết thời gian không dài, nhưng cũng biết sơ lược tính cách của hắn. Lương trước nếu như là hắn, dù cho là tại cầu loại hạ trước, cũng tất nhiên sẽ không khổ mình, ổn thỏa ý vị tuyệt vời. Mấy chục năm quan cảnh, cũng bất quá trong nháy mắt vung lên. Duy chỉ có một việc, khả năng để hắn để ý. Chuyện gì? Độc Tôn phu nhân nghe vậy sử sở. Hắn không có đùi gà ăn. Tô Mạch nghĩ đến Độc Tôn cuối cùng kia một ngụm chưa từng ăn vào miệng bên trong đùi gà, cũng không biết nên khóc hay nên cười, chỉ còn sót lại gợn sóng thương cảm. Độc Tôn phu nhân nghe vậy lại là không khỏi cười một tiếng. Đúng vậy à, hắn về ăn đùi gà, gần như thành nghiện, có lẽ là hắn kiếp trước là chỉ bị gà ăn hết côn trùng cho nên mới đối đuổi gà như thế si mê, đây là kiếp trước đến báo thù. Tiếng nói đến tận đây, nàng lại lắc đầu. Nói chuyện đến hắn, luôn luôn có thật nhiều để bên ngoài chi ngôn, để ân công chế cười. Bây giờ ta mời ân công đến đây, nhưng thật ra là vì một chuyện khác. Phu nhân mới nói. Độc tôn phu nhân nhưng lại chưa trực tiếp mở miệng, mà là cầm lên trên bàn một cái hộp gấm. Hộp gấm mọc ra gần hai thước, mở ra về sau, bên trong đặt vào lại là một chi mạc ngọc địch. Tô Mạch hơi sững sở, đây là. Ân công thích hợp ra nhìn kỹ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đem cái này mà ngọc địch đem ra. Ngọc này địch dài một thước có thừa căn thân đen như mực, nhưng lại phóng ánh sáng long lanh, xúc tu ôn nượn, tính chất cực dai. Hắn cầm ở trong tay hơi chút thay đổi, mỉm cười lắc đầu. Đáng tiếc Tô mô bất thiện đạo này. Độc Tôn phu nhân cười cười, này địch tên là Mạc Sương, thoạt nhìn là ngọc, trên thực tế lại không phải. Tính chất cực kỳ cứng cỏi, có thể chống lại đao binh. Ta không bao lâu sở trường về cầm kỳ thư họa, tại nhạc lý tự nhiên cũng có nghiên cứu. Càng la độc yêu vật này, năm đó hắn vì cứu ta thụ thương, nằm trên giường không dậy nổi. Ta liền lúc nào cũng thổi cho hắn nghe, vì hắn giải buồn. Cho nên, năm đó từ Nam Hải Minh rời đi thời điểm, ta chưa từng lấy một chân một tuyến, duy chỉ có vật này rất bỏ không được. bây giờ ta càng nghĩ, nhưng lại không biết phải làm thế nào báo đáp ân công ngàn dặm xa xôi đem hắn thi thể đưa về tri ân. lợi dụng vật này đem tặng, hy vọng ân công, chớ có ghét bỏ. tô Mạch nghe vậy lại là sướng sở, lúc này khoát tay nói ra, cái này tuyệt đối không thể. đã có hai vị hồi ức ở trong đó, tô mộ há có thể đoạt trong lòng người chuyện tốt. huống chi ta cùng độc tôn sớm đã có nói trước đây, ta vì hắn đưa phản thánh đan cho phu nhân, hắn cũng đã đã cho tiêu tư há có thể lại thu vật này. phản thánh đan cứu ta tính mệnh, cũng giải những người kia cho ta hạ độc. Độc tôn phu nhân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là so sánh cùng nhau, ta tình nguyện không muốn kia phản thánh đan cũng muốn để hắn trở về. Hắn chưa từng bàn giao việc này, ân công lại như cũng làm. Như thế đại ân, tự nhiên đến báo. Mặt khác, mặc dù ta không biết mặc xương đến tận cùng có cái gì mê hoặc, nhưng là trương phóng cùng tại cùng, liền ngay cả kia tiêu hà đều nói, ta đã từng từ nam hải minh mang đi một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vậy ta nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ vật này bên ngoài, liền không còn có cái khác đã liên quan trọng đại, kia tất nhiên chân quý, cho nên khi vọng ân công có thể đem nó nhận lấy, để cho ta hơi tỏ tức lòng. Luôn ngữ đến tận đây, nàng lại cười cười. Về phần nói hồi ức, ta cùng hắn cũng sớm đã không thiếu hụt nhớ lại. Cả tòa quang đời còn lại đảo, vô cùng vô tận hồi ức cũng đã đầy đủ. từng tô mạch có chút trầm ngâm, lại liếc mắt nhìn độc tôn phu nhân, đông nhiên cười một tiếng. Nói đến đây, phu nhân mới cũng nghe đến ta cùng kia tiêu hạ. Nếu như ta quả nhiên là long vương điện tà thánh, phu nhân còn nguyện ý dùng cái này vật báo đáp sao? từng độc tôn phu nhân cười nói ra. Nếu như như thế, kia ân công kế hoạch coi như tất cả đều thực hiện a. Đúng vậy a. Tô mạch liên tục gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng ở giữa. Độc tôn phu nhân đưa tay nhẹ nhàng địa đụng đụng vách quan tài. Xin lỗi nha, ngươi vừa mới đi, ta vậy mà liền cùng tuổi trẻ thiếu hiệp trò chuyện vui vẻ. Nếu như ngươi ở bên cạnh lời nói, tất nhiên khí ngay cả gầm đùi gà. Bất quá, ân công cuối cùng không phải người bên ngoài, nghĩ đến ngươi cũng không hội kiến quái a. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lúc này mới nói ra. Như ân công quả nhiên là kia tả thánh, hắn dù có chết cũng sẽ không đem kia phản thánh đan giao ra. Càng có khả năng chính là, hắn sẽ đem mình cùng phản thánh đan cùng một chỗ hủy đi. Hắn là độc tôn, dù là quanh thân bị quản chế, cũng có biện pháp ngọc thạch câu phần Điểm này. Ta chưa từng hoài nghi. Huống chi, ta là trên giang hồ có ít mấy cái, thấy tận mắt tạ thấy người. Hắn cùng ta tuổi tác tướng bảng, lượng trước đương không đến mức tùy tiện chết đi. Làm ta Thánh, ân công vẫn là trẻ lại rất nhiều. Cuối cùng, nếu như ngươi thật là Tạ Thánh, cũng là vì Mạc Xương mà đến, liền không có lý do đem ta cứu tỉnh. Bởi vì ở trong mật thất quan tài bên trong, Mạc Xương vẫn luôn tại ta trong lực. Ngươi chỉ cần hơi lục soát một chút, liền có thể tìm tới. Phạm mỗi một loại này, ta nếu như còn không thể có chỗ phán đoán, vậy cái này Nam Hải Minh đại tiểu thư, cũng liền bị làm. là Tô mỗi xem thường phu nhân. Tô mạch có chút ông quyền chỉ là một lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái này mạc xương bên trên thời điểm hắn có chút trầm âm ngẩng đầu nhìn độc tôn phu nhân một chút cười nói ra lừa Khang Hy phu nhân như khăng khăng để cho ta nhận lấy vật này cái kia còn phải mời phu nhân đáp ứng ta một sự kiện ngụy tử ý nhìn tô mạch một chút như có điều suy nghĩ độc tôn phu nhân thì là sức sở tấn công người nói tòa đảo này nếu là phu nhân cùng độc tôn tràn đầy hồi ức chi địa nghĩ đến tô mỗi liền xem như dùng cái này cùng nhau hy vọng phu nhân có thể rời đi nơi này phu nhân cũng là không muốn à tô mạch nhẹ giọng mở miệng. Độc Tôn phu nhân mỉm cười, Ân công nói không sai, Tô Mạch liền gật đầu. Nếu như thế, nếu là có người lại đến đảo tìm đến vật này. Phu nhân kia liền nói thẳng, vật này trong tay ta là đủ. Cái gì? Độc Tôn phu nhân sửng sở, tiếp theo sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi chẳng lẽ? Tô Mạch nhìn ngụy tử ý một chút, cười nói ra, cái này hỗn hữu đừng nhìn nhảy nhót tương mừng, nhưng là trong thân thể còn có một cái nhiêu loạn lớn không có giải quyết đâu. Vị kia dù sao cũng là ngài phụ thân. Chỗ tìm chi vật nếu như không ở đây nơi này, lường trước cũng không trở thành thật hung ác hạ sát thủ. Ta vừa vặn có thể nhờ vào đó cùng hắn gặp mặt một lần cùng hắn mượn một kiện đồ vật. Thế nhưng là tới chưa chắc là hắn, không, tới nhất định là hắn. Tô mạch nhẹ giọng nói ra, bởi vì kề bên này có một kiện, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ sự tình. Cái này, độc tôn phu nhân cao mày, nàng lòng tràn đầy do dự. Tô mạch trong miệng vị kia dĩ nhiên chính là Nam Hải Minh Minh chủ Cao Thiên Kỳ, cũng là độc tôn phu nhân cha ruột. Chính là bởi vì hai người quan hệ như vậy, độc tôn phu nhân hiểu rõ vô cùng Cao Thiên Kỳ. Người này là Nam Hải Minh Minh chủ, cũng là nhất đại yêu hùng, vì đạt được mục đích xưa nay không chọn thủ đoạn. Cho dù là chính mình cái này con gái ruột không nghe hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Chuyến này Trương phóng cùng tại cùng Vĩnh Viễn lưu tại quãng đời còn lại ở trên nào Theo lý mà nói, tiếp xuống xuất thủ hẳn là Ngũ Đại thủ lĩnh. Nhưng nếu là Cao Thiên Kỳ không thể không đến một chuyến chúng quanh đây lời nói, kia tự mình xuất thủ khả năng cơ hội chiếm cứ chính hành. Cái này cũng là cơ hội của mình. Mặc dù Độc Tôn phu nhân cùng Độc Tôn nước định cẩn thận, sẽ không nghĩ quẩn. Nhưng nếu là làm người giết chết, vậy dĩ nhiên không tính bội ước. Nhưng một khi dựa theo Tô Mạch nói, đem hắn sự tình lời nói ra, Cao Thiên Kỳ cũng chưa chắc thật sẽ giết chính mình cái này bất hiếu nữ. Cái này để Độc Tôn phu nhân cực kỳ khó làm nếu như nói tô mẠch cử động lần này chỉ là muốn bảo vệ mình, kia nàng còn có thể lá mặt lá trái, lại cứ tô mẠch muốn nhờ vào đó gặp một lần cao thiên kỳ, có ý định khác. mình nếu là không đáp ứng chuyện này, chỉ sợ sẽ hỏng tô mẠch sự tình. trong lúc nhất thời tình thế khó xử, cuối cùng thở thật dài, ấn công, ta, ta đáp ứng ngươi, đa tạ phu nhân. tô mẠch cười nói ra, nếu như thế, cái này mà xương. tô mỗ liền nhận. hắn ngẩng đầu nhìn thiên thời, nhẹ nhàng cười một tiếng. như hôm nay sắp dần dần muộn, tô mỗ còn vẫn có chuyện quan trọng mang theo, không tiện tại cái này quãng đời còn lại ở trên đảo ở lâu lần từ biệt này chỉ sợ gặp lại vô hạn, chỉ hy vọng thân thể phu nhân khỏe mạnh, hảo hảo bảo trọng. Tô mô cáo tử, ngụy tử y cũng là ôm quyền chắp tay từ biệt độc tôn phu nhân. Độc tôn phu nhân nhẹ nhàng thở dài, lần này đi đi về phía nam, duyên hải đi thẳng, có thể chống đỡ thiên tề đảo. Ân công đi đường cẩn thận, xin thứ cho ta, không thể đưa tiễn. Phu nhân dừng bước, cáo tử. Tô mạch có chút thi lễ, mang theo ngụy tử y quay người rời đi. Nhìn xem tại nha hoàn dẫn dắt phía dưới, dần dần từng bước đi đến tô mạch cùng ngụy tử y, mãi cho đến hai người bóng lưng biến mất về sau. Độc tôn phu nhân lúc này mới thở ra một hơi thật dài, tựa ở quan tài trước mặt, ngồi sập xuống đất, dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng địa tại trên quan tài vẽ một chút, trong miệng thì thào nói ra: Lão đầu tử, quãng đời còn lại không có ngươi bạn tại bên cạnh ta, ta nên làm thế nào cho phải? Ngươi xưa nay đối ta đủ tiểu nhường nhịn, lúc nào cũng cương chiều, ta nếu là không muốn tuân thủ ngươi ta quyết định, ngươi, ngươi có thể hay không trách ta? Yên tâm đi, ta, ta sẽ không làm như vậy. Chỉ là bây giờ chưa bắt đầu, cũng đã hảo hảo dày võ a. Bóng đêm dần dần sâu, xóm cả khó định trên mặt biển đang có hai chiếc thuyền sóng vai dựa sát vào, ở trong một chiếc thuyền thân hủy hoại, đang từ từ chìm vào trong biển. Mặt khác trên một con thuyền, lại là tiếng cười thay nhau nổi lên, ở trong xen lẫn vài tiếng kinh hoàng đến cực điểm gào thét. Liền nghe đến run một tiếng, một thanh phi đao phá không mà đi, thẳng đến một cái bị trói tại cột buồn phía trên nam tử. Phi đao kèm mặt, chưa từng xuyên qua đầu, lại đâm xuyên lỗ hai của hắn, đính tại cột buồm bên trên. Ngươi ám khí kia thủ pháp là thật vụ vẻ. Lão đại nói, nếu là trực tiếp đánh chết, thưởng một nữ nhân bằng ám khí của ngươi thủ pháp, chỉ sợ buổi tối hôm nay chỉ có thể phòng không gối chiếc. Ha ha ha tiếng cười xen lẫn tiếng kêu thảng thiết, đồng thời vang lên, phát ra phi Đào Hải Tặc lập tức mặt mũi tràn đầy ngượng, hừ một tiếng, hung hăng rót một chén rượu, ngồi ngay ngắn ở Đông đảo Hải Tặc bên trong một người nam tử, tiện tay đem chơi lấy mấy món châu đáo ngọc ký, mặt mỉm cười nhìn trước mắt một màn này, lại là thở dài, đoạn thời gian này là thật là kìm nén đến hung ác, khó khăn hoạt động một trận, lại vẫn chưa thỏa mãn à? Nơi này trung binh là tề gia địa bàn, chúng ta vẫn là phải cẩn thận làm việc. Bên cạnh một cái làm thư sinh ăn mặc nam tử, thấp giọng khuyên rằng, minh bạch, chỉ là lâu không hoạt động gần cốt, tính cực tư động cũng là khó tránh khỏi nếu là này lại còn có thể có chiếc thuyền nhỏ để chúng ta cướp bóc một trận cũng tốt để các huynh đệ lưỡi đao gặp lại thấy máu nha thư sinh kia lập tức bất đắc dĩ, cái này ngay miệng đi đâu lại đi tìm một chiếc thuyền nhỏ a ý niệm này vừa mới rơi xuống liền nghe được trên đầu truyền đến một tiếng hô lão đại chuyện lạ chuyện lạ a sự tình gì như thế tiêu to thư sinh kia ngẩng đầu lông mày cau lại cái này trên biển lớn lại có một chiếc đồng thuyền theo gió vượt sóng đồng thuyền thư sinh kia cùng hải tặc thủ lính đối thủ một chút đều có chút ngạc nhiên nói thuyền nhỏ liền đến thuyền nhỏ nhưng là bồng thuyền đây cũng quá nhỏ a Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 467, Vũ Văn Minh. Sóng cả khó định trên mặt biển, này lại công phu có hai chiếc thuyền, một lớn một nhỏ. Tiểu nhân là một chiếc đồng thuyền, chính lương tựa tại thuyền lớn bên cạnh. Chỉ là cái này trên thuyền lớn, cũng đã không có lúc trước hoàn thành tiểu ngữ, duy chỉ có còn lại kêu thảm cùng tiêu rèn. Các người rốt cuộc là ai? Hôn chương a? Tha mạng, ta liều mạng với các ngươi. Đám hải tặc lão đại, còn có bên trên thư sinh, ngơ ngác nhìn qua lại trên thuyền các nơi, điên cuồng giết chóc một già một trẻ hai người. Chỉ cảm thấy đầu ông, ông. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? đại khái một chén trà trước đó vẫn chưa thỏa mãn hải tặc lão đại, khẩn cầu còn có một chiếc thuyền nhỏ có thể để bọn hắn đánh lấy chơi. Sau đó liền thật tới một chiếc thuyền nhỏ, chỉ là tiểu nhân có chút quá mức, nhưng cùng cực nhảm trắng người, khó khăn có đồ chơi có thể giải buồn, đương nhiên sẽ không buông tha. Bởi vậy mắt thấy tiêu đồng thuyền mau chóng đuổi theo, tựa hồ không để ý đến bọn hắn y tứ, hải tặc lão đại liền mau để cho người dương buồn đuổi theo, nhưng cũng không biết kia tiểu tiểu đồng thuyền đến cùng có gì mạnh hoặc, không người mái trèo vậy mà lao vụt như bay, đuổi theo tới thời điểm là chưa kịp nghĩ lại, bây giờ mắt thấy cảnh này lấy lại tinh thần về sau. Hải Tặc Lao Đại liền bắt đầu hối hận, dám ở cái này trên biển lớn, lấy một chiếc đồng thuyền hoành hành không sợ. Nếu không phải là cả gan làm loạn hạng người như vậy nhất định có bất phàm chỗ. Mình tùy Tiện đuổi theo, chỉ sợ không ổn. Thế nhưng là cái này ngay miệng lại nghĩ dừng lại cũng đã chậm, bọn hắn đuổi theo tiến hành đã khiến cho cái này tiểu tiểu đồng thuyền chú ý. Vậy mà trực tiếp thay đổi đầu thuyền hướng phía thuyền Hải Tặc Lao đến. Hải Tặc Lao Đại giận tý mặt, hắn mặc dù kiên kỵ cái này không biết ngành, không biết đến tột cùng nhỏ, nhưng là mình bên này đã hữu tâm từ bỏ, đối phương lại còn dám khiêu khích, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Lúc này để cho người ta làm tốt chuẩn bị lên chiến. Thật không nghĩ đến, đúng lúc này, kia tiểu tiểu đồng thuyền môi thuyền bên trong, liền phi thân mà ra hai cái thân ảnh. Một cái hơn 30 tuổi nam tử, cùng một cái nhìn qua có chút gầy yếu lão đầu. Hai người kia sau khi lên thuyền, không nói hai lời, gặp người liền giết. Trên thuyền đám hải tặc, hoàn toàn không có hai cái này địch. Đến đây kết thúc, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở cơ phù, trên thuyền đám hải tặc liền đã tự thương hơn phân nửa Ngược lại là kia chiếc tiểu tiểu đồng thuyền, không nhanh không chậm vào thuyền lớn bên cạnh. Hải tặc lão đại đầu đều vang long long. Hắn nhìn ra cái này tiểu tiểu đồng thuyền, có huyền cơ khác lại không nghĩ rằng phía trên này cao thủ vậy mà đáng sợ như thế. Hiện tại lại nên làm thế nào cho phải? Xoay người rời đi. Vậy mình cơ nghiệp đâu? Lưu lại chống lại. Vậy mình tính mệnh đâu? Trong đầu hơi ngẩn ngơ, hơi chút do dự ngay miệng, trên thuyền hải tặc cơ hồ tất cả đều bị giết sạch. Đến tận đây, thư sinh cùng hải tặc lão đại cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, quay người liền muốn bơi mà chạy. Chỉ tiếc, không đợi nhảy ra mặt tuyển, một luồng hơi lạnh cũng đã khép tại trong lòng. Tim kinh mạch mà lên, đến mức quanh thân rốt cuộc không thể động đậy. Chỉ có thể bịch bịch hai tiếng vang, từ giữa không trung rơi xuống đến bong tàu phía trên. Lẹt lẹ lẹt sẹt tiếng bước chân vang lên, Tiêu Hải tặc lão đại ngẩng đầu nhìn về phía người tới, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Huyền băng thất tuyệt, Long Vương điện cao thủ. Tiêu Hà túi đầu nhìn người này một chút, phát hiện mình không quá nhận biết, liền vô ý thức nhìn phán qua lão giả kia. Phát hiện lão giả mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, gặp Tiêu Hà nhìn mình, cũng có chút nghi hoặc. Nhận biết? Không biết. Vậy ngươi xem ta làm gì? Suy nghĩ hỏi một chút ngươi có biết hay không. Quán đời còn lại ở trên đảo lúc đó, cảm giác ngươi cũng thật thông minh. Làm sao bỗng nhiên ở giữa biến thành đồ đần đây? Tiêu Hà trong lúc nhất thời đều không cách nào phản bác. Mình quả thật là hỏi đạo tại mù. Lão nhân này bị độc tôn vây ở quãng đời còn lại ở trên đảo nhiều năm, vài chục năm không giày răng hổ, chính mình cũng không biết, hắn có thể nhận biết cái cầu. Đang nghĩ ngợi đâu, bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh. Hai người lúc này quay đầu, liền nhìn thấy Tô Mạch dẫn Ngụy Tử Ilya, không biết lúc nào cũng tới thuyền. Chính đảo mắt tứ phương, tùy ý dò xét. Không đợi lão giả có hành động, Tiêu Hà cũng đã tranh thủ thời gian quỷ một chân trên đất. Ta Thánh, lão đầu liếc mắt nhìn hắn, khẽ miệng giật một cái. Tứ Hải Long Đầu, ta nhổ vào. Tiêu Hà lúc này ngược lại là có chút chờ mong Tô Mạch lại mình. Quan đời còn lại ở trên đảo, mình một người độc đấu trương phóng cùng tại cùng. Tô Mạch không hài lòng võ công của mình. Chân này tổng hẳn là để tả Thánh Minh Bạch trương phóng cùng tại cùng. Tiêu Thật không phải là vô danh tiểu tốt. Bây giờ trên thuyền này những cái này mới là. Mình thân là tứ hải long đầu, đối phó những này chân chính vô danh tiểu tốt, tự nhiên là tay cầm ném bóp, dễ như trở bàn tay. Tô Mạch nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lên một tiếng. Làm sao còn để lại người sống? Tiêu Hà mồ hôi lạnh bá một chút liền xuống tới. thuộc hạ biết sai, cái này giết bọn hắn. Ở. Dừng tay. Tiêu Hải tặc lao đại nghe vậy, vội vàng nói chớ có giết ta, ta, ta là U Vân Minh người, các người giết ta mà nói, U Vận Minh sẽ không bỏ qua cho các người. U Vận Minh, tô mạch cảm giác danh tự này ẩn ẩn có chút quen hay, thời suy nghĩ một chút, liền nhớ lại, đây không phải kia gián biển tảng cựu trước đó nói qua tên hải tặc kia liên minh sao? căn cứ tảng cựu ngay lúc đó thuyết pháp, U Vận Minh sâu chối không ít hải tặc, tập. tập đoàn thành Minh, tại lúc ấy kia một vùng biển bên trong có thế lực không nhỏ, chỉ là vậy sẽ tô mạch một ý đi đường, đối với U Vận Minh cũng không hiểu kỳ, nhưng căn cứ tình huống đến xem, đám người này làm sao cũng không nên đi vào tề gia địa bàn mới đúng chẳng lẽ cũng là nghe được liên quan tới đốt một giáp, hạo ngày Kim Dao sự tình dự định tới làm tiền, ý niệm trong lòng có chút chuyển động, liền nghe đến kia Hải Tặc Lão Đại nói ra, không sai, chính là U Vân Minh, chúng ta Minh Chủ võ công cao cường, có vấn đỉnh Nam Hải Chi Hùng Tâm, nếu như các ngươi giết ta, tất nhiên cùng U Vân Minh kết thủ. đến lúc đó, coi như các ngươi là Long Vương Điện người, chỉ sợ cũng khó mà thiện. Hiện tại thả ta, tương lai ta tại Minh Chủ bên thay cho chư Vị nói tốt vài câu, tương lai chỗ tốt hưởng thụ không hết, Tiêu Hạ cũng không có cách nào. Ngay trước Long Vương Điện Tả Thánh cùng tứ hải Long Đầu một trong mình người này đến cùng là tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu, còn hỏi đỉnh Nam Hải, một cái không có danh tiếng gì tổ chức nhỏ mà thôi, từ đâu tới như thế hùng tâm quyết đoán, Tô Mạch thì là cười một tiếng, nguyên lai là U Vân Minh cao nhân, bất quá ta ngược lại thật ra biết, U Vân Minh hoạt động khu vực, tựa hồ không tại một vùng biển này bên trong, các hạ mang theo dưới tay người, tiến vào thiên tề đảo địa giới bên trong, nếu như là để tề gia phát hiện tung tích, chẳng lẽ ngươi cũng dự định như vậy uy hiếp bọn hắn? Thế ra, Tia Hải tặc lão đại cười ha ha, thế ra tính là gì? Bọn hắn bây giờ là nê Bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Không nói đến Tề ra, dù cho là Nam Hải Minh Minh Chủ Cao Thiên Kỳ cũng chưa chắc bị chúng ta để vào mắt. Lợi hại lợi hại, Tô Mạch cười nói ra, nói như vậy, Long Vương Điện cũng không bị U Vân Minh thấy vừa mắt rồi. Long Vương Điện càng là không đáng giá nhất tới. Cái này Hải Tặc Lão Đại lời nói ở giữa, hoàn toàn không thèm để ý trước mặt mình đứng đấy chính là người nào, nói chuyện không có chút nào cố kỵ. Mà lại, nếu như ta đoán được không sai, Long Vương Điện hủy diệt này, chỉ sợ không xa. Hồng Nôn là nữ, Tiêu Hà sầm mặt lại, Long Vương Điện khi nào hủy diệt tạm thời không để cập tới, ngươi hôm nay liền phải chết. Kia Hải Tặc Lão Đại biến sắc, vội vàng nói. Quan đã quan đã, các ngươi nếu như là Long vương điện người, thì càng không thể giết ta. Ta có một cái thiên đại bí mật, có thể nói cho các ngươi biết. Nói nghe một chút. Tô mạch khoát tay áo, để Tiêu Hà trước chớ có sốt ruột độc thủ. Mắt thấy Tạ Thánh đều nói như vậy, Tiêu Hà cũng chỉ có thể kiểm chế sát tâm, lạnh lùng nhìn xem kia hải tặc lão đại. Nếu như ngươi có nửa câu nói ngoa, hôm nay quản bảo ngươi sống chết lương nan. Cái này, kia hải tặc lão đại do dự mãi, đang muốn mở miệng, bên hai liền truyền đến thư sinh kia thanh âm. Lão đại, việc này nếu như nói, chúng ta tại U Vân Minh bên trong, chỉ sợ không có đất cắm rủi. Việc đã đến nước này, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cái khác nhưng cũng không để ý tới. Hải Tặc Lão Đại nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng, không đem việc này nói ra, chúng ta còn có đường sống sao? Đất cắm rủi là người sống thời điểm dùng, không phải người đã chết về sau dùng. Thư sinh nghe vậy có chút túi đầu, ngậm miệng lại giữ im lặng. Hải Tặc Lão Đại thì là hít sâu một hơi, tựa hồ cho mình chấn định tâm thần. Thiên Tề đảo bên trên, muốn phát sinh đại sự, chúng ta U Văn Minh đã dốc toàn bộ lực lượng, nơi này trung quanh bố trí hơn tháng thời gian, án binh bất động, liền đợi đến cái này đại sự đến, để cho Nam Hải Minh cùng Long Vô Điện lương bại câu thường. Sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch. Tin tức này đối với các ngươi còn tính hữu dụng. Tiêu Hà nghe vậy lông mày nhảy một cái, theo bản năng nhìn về phía tô mạch. Tin tức này đúng là hữu dụng. Tề gia sự tình không hề tầm thường, thiên tề đảo chiếm cứ địa lợi, là một chỗ nam hải minh cùng long vương điện trọng yếu cấp nối điểm. Nam hải minh chi tâm, người qua đường đều biết. Bọn hắn muốn, không chỉ chỉ là đốt một giáp, bọn hắn càng muốn hơn để tề gia từ cái này giang hồ biến mất. Nay chủ yếu là bởi vì tề gia thế lớn, nếu như bỏ mặc không quan tâm, lại cho một chút thời gian, dù cho là cao thiên kỳ cũng chưa chắc có thể đè xuống tề đình tiên, cùng tề ra cái này quái vật khổng lồ. trong cái này sự tình không hề tầm thường, long vương điện đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. chẳng qua là khi bên trong có không ít nguy cơ, chỉ cần từng cái chỉnh lý rõ ràng. bất quá kết quả cuối cùng vô cùng có khả năng chính là can thiệp trong đó. tiêu hà thân là tứ hải long đầu một trong, cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện tại nam hải minh sở thuộc trong vùng biển. hắn đi quãng đời còn lại đảo, mặc dù là vì mặt xương mà đi, nhưng kỳ thực tề ra sự tình cũng là hắn hàng đầu xử lý sự tình, lại không nghĩ rằng vậy mà lại ở chỗ này từ cái này nho nhỏ hải tặc lão đại trong miệng nghe được dạng này một tin tức tin tức này đúng là hữu dụng nhưng muốn nói có cái gì đại dụng nhưng cũng chưa hẳn u vân minh tiểu tiểu một mình tại long vương điện cùng nam hải minh xem ra bất quá là một đám hải tặc tự ngu tự nhà thôi chân chính khẩn yếu chính là tại cái này quan khẩu phải chăng còn có ngoại trừ u vân minh bên ngoài thế lực khác cũng trong bóng tối xúc tích lực lượng dự định thừa dịp thiên tề đảo bên trên cái này nếu loạn đục nước béo cỏ từ đó thu hoạch được chỗ tốt cực lớn tâm niệm đến đây tiêu hà tự nhiên là nhịn không được nhìn về phía tô mạch muốn để tà thánh cho cái điều lệ tô mạch sờ lên cái cảm nhẹ nhàng lắc đầu. Tin tức này mặc dù có chút ý tứ, nhưng cũng dâu dịa. Chiến dịch này liên quan trọng đại, Úy Vân Minh không biết tự lượng sức mình, tùy tiện quấn vào trong đó, chỉ sợ là muốn thịt nát xương tan. Kia hải tặc lão đại nghe thấy lời ấy vội vàng nói, "Ngài chưa có xem thường Úy Vân Minh. Úy Vân Minh minh chủ lai lịch bí ẩn đến đột điểm, phía sau tựa hồ có khác thế lực ủng hộ. Vàng không mà nói, vàng vào hắn cái này sức một mình, dựa vào cái gì để chúng ta nhiều người như vậy nghe hiệu lệnh? Càng quan trọng hơn là, chiến dịch này đã chủ tính thật lâu. Minh chủ vì thế càng là có nhiều chuẩn bị, nói là sẽ mang theo chúng ta giết hết Long Vương điện cùng Nam Hải 20 người. Chư giới thứ nhất bởi vì chủ tính thật lâu, có nhiều chuẩn bị. Tô Mạch nhìn chăm chằm người này, nói một chút, hắn đều chuẩn bị thứ gì? Kia Hải Tặc lão đại lập tức sắc mặt một khổ. "Ta, ta không biết, việc này bí ẩn, hắn căn bản sẽ không tùy ý nói ra." Ú Vân Minh mặc dù kết thành một mình, nhưng là nội bộ người, mỗi người có suy nghĩ riêng, vốn là năm bè bảy mảng, há có thể tùy ý vò thành một cố. Lời này có lý. Tô Mạch cười cười, "Nếu như thế, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ, lượng trước việc này hẳn là khó không được ngươi. Nếu như chuyện này thành" ta đúng là có thể tha cho ngươi một cái mạng. chuyện gì? Kia Hải Tặc Lão Đại vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, tựa như nhìn xem sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tô Mạch lại chỉ là mỉm cười. Đông Thuyền một lần nữa lao tới Thiên Tề Đảo. Ngồi ở mũi thuyền bên trên Tô Mạch, trong tay thì là cầm một phần danh sách. Đây là hắn để Kia Hải Tặc Lão Đại cuối cùng làm sự tình. Đem U Vân Minh bên trong tất cả hắn biết đến danh sách thành viên, toàn bộ ghi lại ở trên giấy, đồng thời đem bọn hắn hiện nay chỗ ẩn thân viết ra. Cái này không nhìn không biết, xem xét phía dưới, lúc này mới phát hiện, cái này U vân Minh lại là không thể khinh thường Trong đó thành viên cũng ít càng là có rất nhiều liền xem như tiêu hà cũng đã được nghe nói thành danh hải tặc, cái nào cũng là phi phạm hàng người, sao không phải ngày đó tảng cựu nói tới đơn giản như vậy? đây vẫn chỉ là mới kia hải tặc lão đại biết đến, ẩn tàng tại dưới mặt nước, nhưng lại không biết còn có bao nhiêu. căn cứ kia hải tặc lão đại thuyết pháp, bọn hắn ở chỗ này đã ẩn thân có hơn một tháng thời gian. minh chủ nghiêm lệnh, không thể bại lộ chỗ ở của bọn hắn. hắn cùng cực nhằm chán, thật sự là nhịn không được, lúc này mới thừa dịp bóng đêm ra thư giãn một tí, kết quả là gặp một chiếc thương thuyền. làm hải tặc, hắn có thể buông tha cái này miếng ngon đến miệng? Hùng chi hơn một tháng thời gian chưa từng hoạt động gần cốt tự nhiên là phải hảo hảo thư giãn một tí kết quả không cẩn thận đem mệnh đem thả không có Tô lão ma ngươi quả nhiên không hổ là lão ma đầu nói thả hắn một cái mạng kết quả vẫn là giết ngụy tử y ngồi ở một bên gật gù đắc ý mặc dù nói thì nói như vậy nhưng là trên mặt của nàng lại hoàn toàn không có trách cứ chi sắc tô mẠch cười một tiếng bọn hắn giết người phóng hỏa việc gác bất tận cùng bọn hắn giảng cứu nhân nghĩa đạo đức không khỏi buồn cười huống chi ta lại không có động thủ giết hắn đúng vậy a giết hắn người là tiêu hà nha Ngụy Tử y lườm đồng thuyền bên trong một chút, lại nhìn một chút Tô Mạch, nháy mắt ra hiệu, ý tứ rất rõ ràng, việc này đến chứa vào lúc nào. Tô Mạch cười cười, đông nhiên triệt hồi Chu Lưu nước kình, ngừng lại đồng thuyền tiến lên chi thế, để nó đứng tại trên mặt biển, quay đầu trở lại đến, nhìn về phía đồng thuyền bên trong hai người, chuẩn xác mà nói là có ba người, bất quá cái này ma đau máu phật, căn bản không thể động đậy, đã sớm hôn mê bất tỉnh, cái này ngay miệng, hiển nhiên cũng nghe không đến bọn hắn nói cái gì. Tiêu Hà cùng lão giả kia đồng thời nhìn về phía Tô Mạch, không rõ vì cái gì bỗng nhiên ngừng lại, liền nghe đến Tô Mạch nói ra phía trước nhanh đến thiên đảo, bây giờ tạm thời đậu ở chỗ này, có mấy chuyện muốn cùng các ngươi thông báo một chút. Tiêu Hà vội vàng xoay người mà lên, vì một chân trên đất. Tả Thánh có việc cứ việc phân phó, cho dù luôn lần chết, thuộc hạ cũng tất nhiên hoàn thành tả Thánh bàn giao. Lao giả lại nhịn không được lườm cái này Tiêu Hà một chút, cảm giác cái thằng này là nắm lấy cơ hội, liền biểu trung tâm a. Nghĩ đến trên người mình kích độc, hắn cũng nhẹ giọng nói ra, nếu là có chuyện gì, ta cũng tất nhiên xuất lực, cũng là không sao. Tô Mạch mỉm cười, đầu tiên cùng các ngươi lời nhắn nhủ chuyện, làm thứ nhất là, bây giờ ta dùng danh tự, không phải cái gì Tạ Thánh cũng không phải Long Vương điện người, ta hiện tại, Gọi Tô Mạch, Tô Mạch. Tiêu Hà mẫnh nhưng lần đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. "Ta Thánh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão đầu rất buồn mực, Tô Mạch lại là người nào?" Đông Hoang đệ nhất cao thủ. Tiêu Hà sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Người này tuyệt đối không thể khinh thường, dù cho là chúng ta điện chủ, đối với cái này cũng là kiên kỵ và phần. Căn cứ chúng ta biết tin tức, người này ra giang hồ bất quá giải rác mấy năm mà thôi, cũng đã đánh khắp Đông Hoang võ thủ. Đông Hoang hoạch Tâm chỗ vì Đông Thành. Đông Thành có Tam Đại Ma giáo, Thất Đại môn phái." Cả hai tranh chấp thời đại có thể trăm năm qua tính toán. Kết quả người này hoàn không xuất thế, bất quá ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, nguyên bản không ai bị nổi vĩnh giả Cốc, liền triệt để đánh không có sức hoàn thủ. Liền ngay cả Vĩnh giả Cốc cốc chủ giả Quân cũng bị người này đánh chết tươi. Người này bỗng nhiên rời đi Đông Hoang, đi tới Nam Hải, mặc dù người bình thường không hiểu nhiều, nhưng là điện chủ lại đã sớm đạt được tin tức, để chúng ta nếu là gặp phải lời nói, các không thể tới xung đột. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, sở dĩ ở chỗ này dừng lại, chủ yếu là thân phận chuyện này, làm sao đều quấn không ra. Cũng để bọn hắn về sau phát hiện, suy nghĩ lung tung, còn không bằng hiện tại liền đem chuyện này nói ra, tiêu hà sẽ có phản ứng như thế nào, cũng có đối ứng kết cục, kết quả xấu nhất, đại khái chính là trực tiếp chìm vào đáy biển, long vương điện tứ hải long đầu, liền chỉ còn lại có ba cái, bất quá tô mẠch lưỡng trước, mình đương không đến mức như thế tân ngoan thủ lạn, dù sao, tiêu hà trên thân thế nhưng là có rất nhiều sự tình nhưng đợi đào mốc đâu, mà lúc này liền nghe đến tiêu hà thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thán phục chi sắc, không nghĩ tới, cái này cái gọi là đông hoang đệ nhất cao thủ, không biết khi nào cũng đã bị tả thánh bắt lại. Đồng thời lấy người này chi danh, tung hành ở trên Nam hải. Âm thầm đi ta Long Vương Điện đại sự. Như thế vô công lưu chí, thuộc hạ chỉ có thán phục hai chữ, thật sự là thâm bất khả chắc. Tô Mạch từ không đến mức bị loại này cầu vùng cái dám đánh bại, chỉ là nhìn xem Tiêu Hà, lông mày dương nhẹ. Người này đến cùng nói thật hay giả? Hắn là thật tin tưởng mình là tà Thánh? Vẫn là nói, cố ý cùng mình lá mặt lá trái, giả ngây giả dại, tốt bảo toàn tính mạng của mình. Tâm niệm có chút chuyển động ở giữa, Tô Mạch cả cười. Tiêu Hà, ngươi rất thông minh. Thuộc hạ điểm ấy tiểu thông minh, không kiềm tả Thánh chi vận nhất. Tiêu Hà vội vàng túi đầu khiêm tốn. Tô Mạch nhẹ gật đầu. "Đã thông minh, vậy liền biết được hiểu, lên đảo về sau, tả thánh hai chữ rốt cuộc đừng nói. Vâng, thuộc hạ minh Mạch. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực." Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 468, lại nghe. Đông thuyền theo sóng biển chập trùng. Tô Mạch lẳng lặng tường tận xem xét quỷ một chân trên đất, trong miệng Dương Phục Tiêu Hà, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. "Đây là thứ nhất. Thứ hai, Tiêu Hà, ngươi cần thay hình đổi dạng, không thể dùng Long Vương điện thân phận hành động. Ta bây giờ chính ngủ lại tại Thiên Tế đảo tề ra, chính là tùy cơ ứng biến thời điểm." Cử động lần này có thâm ý khác mục đích, nếu là ngươi thân phận đưa tới ngở vực vô căn cứ, đừng trách bản tọa không nể mặt mũi. Thuộc hạ không dám. Tiêu Hà nói đến đây, nhìn, không được đầu nhìn Tô Mạch một chút, chỉ là, Tả Thánh có mục đích gì? Ngươi nghĩ điều tra bản tọa? Tô Mạch khỏe miệng có chút câu lên. Tiêu Hà liền vội vàng lắc đầu. Dù cho là cho thuộc hạ đầy trời lá gan, cũng tuyệt không dám điều tra Tả Thánh. Chỉ là, thuộc hạ mặc dù tự biết năng lực yếu kém, nhưng cũng hy vọng có thể vì Tả Thánh hơi tận nó Được. Tô Mạch khẽ gật đầu, lời này của ngươi bản tọa nhừ kỹ. Tương lai chỉ sợ ít không được ngươi vì bản tọa bán mạng, thuộc hạ nguyện vì Tả Thánh quên mình phục vụ. Được rồi, cái này tiện nghi nói bất trên cái, biết dễ đi khó. Hy vọng ngươi nói chuyện hành động hợp nhất. Tô Mạch nói đến đây, lại liếc mắt nhìn lão già kia. Về phần ngươi, cũng là không quá mức có thể chú ý, chất độc trên người của ngươi, bản tọa sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi giải khai. Đa tạ Tả Thánh. Về sau không muốn lấy Tả Thánh xưng hô, vậy bọn ta xưng hô với ngài như thế nào? Gọi ta, tổng tiêu đầu là đủ. Lại nói đến tại đây, lại không dư nói. Tô Mạch tiếp tục thao trước thuyền đi, sau một lát cũng đã đến Thiên đảo. Lần nữa đặt chân đảo này, bóng đêm đã thâm trầm. Một đoàn người không có trực tiếp tiến về bề Gia, ra, mà là tìm một chỗ bí ẩn chỗ, cho Tiêu Hà dịch dung đổi mặt. Như thế không cần Tô Mạch quan tâm. Chính Tiêu Hà chính là phương diện này trong tay hành ra. Đợi chờ hắn tử trong phòng ra, lắc mình biến hóa phía dưới, đã hóa thân thành một cái trung niên hán tử. Tư thái tiêu sái, có phần gặp phong khoáng. Tiêu Hà hai chữ hơi khẽ vấp ngược lại, đổi tên là gì cười. Trong cái này để cập lão giả kia tính danh. Hắn thì là nói, quá khứ đủ loại đều không túc đạo, danh tự cũng hơn 10 năm chưa từng dùng qua, bây giờ độc lưu một họ, gọi là Lão Mã là đủ. Việc này về sau, Tô Mạch lúc này mới mang theo bọn hắn đến tẩy ra. Bóng đêm thâm trầm, cũng chưa từng kinh động người bên ngoài. Theo hộ vệ dẫn dắt, đi tới lúc trước ngủ lại trong sân nhỏ. Bây giờ đám người cơ hồ đều đã nghỉ ngơi. Trong viện tử này gian phòng không ít, Tô Mạch liền để Tiêu Hà cùng Lao Mã cùng ở một chỗ, Ma Đao máu Phật cũng đi cùng với bọn họ. Nói là ngày mai lấy người tới cho cái này Ma Đao máu Phật một lần nữa chữa thương, đồng thời cũng nghiên cứu một chút Lao Mã trên người kịch độc nên như thế nào phá giải. Việc này làm xong về sau, Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y liền trong sân tự nhiên ra. Ngụy Tử Y trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Mạch thì là đẩy ra mình cùng Dương Tiểu Vân cửa phòng ngủ. Dương Tiểu Vân lại cũng không trên giường, mà là tại trước bàn tính toán. Hai vợ chồng liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Đem người đánh thức. Tô Mạch tiện tay đóng cửa, đi tới Dương Tiểu Vân bên người. Sao lại tới đây mấy một bộ mặt lạ hoắc? Dương Tiểu Vân nói ra, mới ngay tại vận công hành khí, nghe được động tĩnh liền biết là ngươi trở về. Chuyến này trì hoãn thời gian, ngược lại là cùng trong dự đoán nghị không kém đề ự. Nhưng lại không biết mấy người kia lại là cái gì lai lịch. Ngược lại không tốt tùy tiện ra ngoài gặp mặt. Mấy người này a? Tô Mạch cười một tiếng, lai lịch đúng là không nhỏ chuyến này quãng đời còn lại đảo chuyến đi cũng có chút ngoài dự liệu quãng đời còn lại ở trên đảo xảy ra chuyện gì dương tiểu vân vội vàng truy vấn nhưng có thụ thương yên tâm đi tô mạch lắc đầu ta cái này một thân mình đồng ra sát người bình thường ngược lại là không làm gì được còn quãng đời còn lại đảo tả hữu dương tiểu vân đã tỉnh tô mạch liền đem sự tình như thế như vậy nói một lần chỉ nghe dương tiểu vân nghẹn họng nhìn chân chối long vương điện nam hải minh cùng nhau xuất hiện ở quãng đời còn lại ở trên đảo ngươi giả mạo thánh kia tiêu hà vậy mà tin cái này hắn đến cùng là thật tin tưởng vẫn giả bộ bất quá chuyến này lại có thể gặp được thôn tính công đại thành người đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn chúng ta đến Nam Hải thời gian dài như vậy khắp nơi tìm việc này không lấy được lại không nghĩ rằng hữu tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liêu liêu sen đun thật sự là thật đáng mừng quang đời còn lại ở trên đảo tô mạch bọn hắn vượt qua thời gian không dài sáng nay lên đảo đêm khuya đã về nhưng mà ở trên đảo phát sinh sự tình lại là không ít tô mạch đợi chờ dương tiểu vân sau khi nói xong cũng là nhẹ nhàng phun ra một hơi quang đời còn lại đảo sự tình đến tận đây xem như có một kết thúc chuyến này mang về ba người này rất có những vì chỗ Mà đao mạo phật thử sinh ngược lại là không sao mang về bất quá thuận tay mà thôi quay lại để nhỏ tư đồ cho hắn cứu chữa một phen ném tới trên thuyền lớn làm khách chính là lão mã sở dĩ thần phục tả thánh là muốn mượn nhờ long vương điện lực lượng vì chính mình giải độc điểm này hắn có chút hỏi đường người mù long vương điện nếu là đối này có chỗ có thể vì năm đó cũng không trở thành để điện chủ ba năm không được cự võ độc tôn có lời dù là biết hổ thẹn sơ đó dũng muốn tại trong vòng mấy năm bồi dưỡng được một vị hạnh lâm thánh thủ cũng tuyệt đối không thể so sánh dưới nhỏ thư đồ nơi này lại là được trời ưu ái cho nên ta có phải hay không tạ thánh với hắn mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu là ta có thể hay không cho hắn giải độc Dương Tiểu Vân liên tục gật đầu không sai trong mấy người này mấu chốt nhất vẫn là vị này tứ hải long đầu tiêu Hà ngươi khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền người này như thế phụ họa, vậy mà tin là thật hoặc là hắn thật là đem tạ thánh nghĩ quá mức lợi hại hoặc là chính là hắn muốn nhờ vào đó điều tra chúng ta hư thực người này nếu là dùng tốt đối người ta tới nói tất nhiên rất có giúp đỡ nhưng nếu là có chỗ sai lầm cũng chỉ có thể giết chi diệt khẩu chỗ mấu chốt ở chỗ chúng ta không thể để cho hắn cùng Long Vương Điện bù đắp nhau. Phu nhân nói có lý. Tô Mạch cười một tiếng, bất quá có câu nói là lấp không bằng khai thông. Tin tức vẫn là đến trở về truyền lại, bằng không mà nói, tứ hải Long Đầu đống nhiên mất liên lạc, Long Vương Điện há có thể ngồi yên không lý đến? Chỉ là nếu như hắn coi là thật nhận ta vì tà thánh, tự nhiên là ta nói cái gì, hắn liền truyền trở về cái gì. Dương Tiểu Vân nghe vậy lại nhịn không được chừng Tô Mạch một chút, mới vừa rồi còn nói mình nói có lý, hiện tại liền đến phản bác, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Trong cái này làm việc chỉ cần nắm xảo rượu, không thể liều lĩnh cũng không thể không tiến, cuối cùng có thể có bao nhiêu thu hoạch, lại là để Dương Tiểu Vân cũng có chút chờ mong. Lại nói đến tận đây, Dương Tiểu Vân liền đứng dậy lôi kéo Tô Mạch hướng trước giường đi đến. Hai người rõ gì chưa ngày chưa từng chạm mắt, nghỉ ngơi trước một hồi. Tô Mạch kéo tay của nàng, việc này cũng là không nổi. Dương Tiểu Vân hơi đỏ mặt, "Ngươi, ngươi lại muốn làm cái gì a? Hơn nửa đêm không ngủ được, Dương Tiểu Vân chỉ coi phu quân của mình lại nghĩ tắc quái." Tô Mạch ngẩn ngờ, mở miệng nói ra, "Chuyến này tiến về Quảng đời còn lại đảo, quả nhiên là khó khăn chất trở trung điểm. Đêm qua đi tới nửa đường, vậy mà gặp Nam Hải Minh cái lớn còn gặp được tề gia đại công tử tề thánh đạo ngụy trang thành một đạo nhân ám sát nam hải minh phó minh chủ mặt Hàn cái gì dương tiểu vân nghe nẹn họ nhìn chân chối vị này đạo công tử bản thân liền là đạo nhân nếu là ám sát không phải hẳn là thay hình đổi dạng vì sao còn muốn ngao thì ra là thế nàng hơi vừa nghĩ cũng đã hiểu rõ ra đây là muốn cho tề gia vu hoan giá họa nhưng là phen này vu hoan giá họa quá rõ ràng ai cũng có thể nhìn ra không đúng tề gia vừa vận dùng cái này làm lý do cùng nam hải minh cãi cỏ đương nhiên nam hải minh cũng chưa chắc nhìn không ra chỉ bất quá những chuyện này chỉ cần không có chứng minh thực tế tình huống dưới, ai cũng không thể nắp hỏng kết luận. Nơi đây vật chủ liền cũng có chỗ trống. Không khỏi cảm thán một tiếng, ta còn tưởng rằng đạo công tử vô dục vô cầu, thanh tĩnh vô vi, lại không nghĩ rằng cũng có như vậy thâm trầm tâm cơ. Tô mạch đi lặng, hành đầu giang hồ, có mấy cái là thật thanh tĩnh vô vi, cuối cùng đều có mục đích của mình. Chân chính thanh tĩnh vô vi, tất cả đều thoái ẩn núi rừng. Bất quá ta muốn nói với ngươi, lại không phải cái này. Đạo công tử nói thẳng, thế ra thuần dương chi bảo, đốt một giáp, đã mất đi nhiều năm. Mà hàng đầu hoài nghi người, chính là kia du lịch buổi cư khách đốt một giáp ném đi. Diệp Du chân trộm. Dương Tiểu Vân phần Phật một chút đứng lên, chúng ta đi hỏi một chút. Đúng là như thế, cho nên nói, này lại công phu thông thả đi ngủ, nhưng lại không biết, phu nhân nghĩ đến nơi nào. Tô Mạch mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo. Dương Tiểu Vân nghe vậy hừ một tiếng. Như thế nào? Ngươi làm ta sợ ngươi hay sao? Tới tới tới, ngươi đi nằm xuống, lại nhìn ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Vợ chồng lời nói trong đêm, miệng bên trong tự nhiên cũng không cần như vậy nhiều giữ cửa. Phạm một loại này, đều là tình thú mà thôi. Chỉ là Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân cái đuôi đều muốn lên tới trong lúc nhất thời cũng là giờ khóc giờ cười, sở trương tại gáy của nàng bên trên điểm một cái, tiếp theo lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài, lại nhìn ngày mai Vi Phu như thế nào thu thập người, đốt mục giáp sự tỉnh cuối cùng nên sớm không nên chậm trễ, vẫn là hiện tại xử trí tốt, Dương Tiểu Vân cũng không dám được tiện nghi khoe mẽ, sợ nói thêm nữa, nhà mình Phu quân thật muốn thú tính bại phát. cặp vợ chồng sau khi ra cửa, thẳng đến thạch thành cùng Diệp Du Trần Gian phòng mà đi, vào cửa liền nghe đến một cỗ thảo dược hương khí, phần lớn là dùng tại cái này Diệp Du Trần chiến thân Long Mục đảo chiến dịch về sau, Diệp Du Trần liền mạng sống như treo trên sợi tóc, cho đến nay nếu không phải có nhỏ tư đồ y thuật thông thần người này cũng sớm đã vãng sinh cực lạc đi lúc này nằm ở trên giường ngủ được thâm trầm thạch Thành lại tại hai người vào cửa một cái mắt cũng đã mở hai mắt ra chỉ là hắn huyệt đạo vẫn chưa giải mở nhìn thấy tô mạch cùng dương tiểu vân hai người đến cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tô tổng tiêu đầu hơn nửa đêm cớ gì nếu người thanh ngậu tô mạch cười một tiếng con ngón đúng ra gian phòng bên trong lập tức nhóm lửa ánh sáng thạch thanh mau đem con mắt nhắm lại chậm một lúc sau lúc này mới mở ra liền nhìn thấy tô mạch ngay tại diệp du trần trên thân đâm đâm điểm điểm Diệp Du Trần mộng đẹp say xưa, bị Tô Mạch Luân Phiên đâm điểm, miệng bên trong nhịn không được đều thì thầm. "Người cái này thằng nốc, làm gì đâm ta? Để cho ta ngủ tiếp một hồi." Tô Mạch mặt tối sầm, dưới tay không khỏi không có nặng nhẹ. Diệp Du Trần ai ấu kêu đau một tiếng, "Thạch thằng nốc, ngươi muốn giết người hay sao?" Đợi chờ tập trung nhìn vào, trước mặt ngồi lại là Tô Mạch. Trong lúc nhất thời da đầu đều nổ tung. "Tô, Tô tổng tiêu đầu." Diệp Du Trần vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười nói ra. "Tại hạ vô ý mạ phạm, vô ý mạ phạm." Tô Mạch cười một tiếng, "Diệp huynh chuyện này, trong lòng chi luôn, Tô mộ sao lại để ở trong lòng?" Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Diệp Du Trần liên tục gật đầu, sau đó hung hăng trừng Thạch Thành một chút. "Trong lòng tự nhủ Tô Mạch tới, ngươi làm sao không nói cho ta biết?" Thạch Thành lúc này trừng mắt ngược một chút, "Ngươi ngủ được té ngã như heo, ta làm sao nói chuyện với ngươi? Mà lại cái này Tô Mạch cũng chưa từng cho cơ hội a." Tô Mạch nhìn một chút hai cái này ở trước mặt hắn, mắt đi mày lại nam nhân, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thạch Thành cùng Diệp Du Trần ở giữa, đúng là quan hệ thân dày đến cực điểm. Mặc dù miệng bên trong xưng hô đối phương đều tuyệt không khách khí, nhưng là thật đồng sinh cộng tử huynh đệ. Tô Mạch trầm ngâm một chút về sau, đông nhiên bấm tay một điểm, Thạch thành mảnh địa xoay người mà lên, ngạc nhiên túi đầu xem xét. Tô tổng tiêu đầu, ngươi giải khai huyệt đạo của ta, không phải đâu. Đa tạ Tô tổng tiêu đầu. Thạch thành uốn quyền, sau đó liền đứng ở nơi đó không nói. Diệp Du Trần Mẫn Ngơ, nói với Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu, đây là muốn thả cái này thằng ngốc đi sao? Cũng là không phải. Tô Mạch cười cười, Thạch huynh đối ta còn hữu dụng chỗ, ta tự nhiên là hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại bên người. Chỉ bất quá, hắn tứ chi kiện toàn, thương thế trên người cũng không có gì đáng ngại luôn luôn điểm hắn cũng không phải kế lâu dài liền muốn lấy để hắn hoạt động một chút cân cốt đương nhiên nếu như hắn thật muốn đi tô mỗ cũng không tiện ngăn cản chỉ bất quá diệp minh nhưng phải nghĩ thông suốt bây giờ lưu tại tô mô bên người còn vẫn có một chút hy vọng sống bằng không mà nói người thương thế này không có nhỏ tư đổ giúp người chữa thương khó nói còn có thể sống thêm mấy ngày điều này cũng đúng diệp du trần nhẹ gật đầu liền nhìn thạch thành một chút nếu như thế thạch thắng lốc chính ngươi đi chính là ta ở chỗ này ăn ngon uống say còn có người hầu hạ hoàn toàn không cần ngươi tại ta trước mặt trước mắt. Thật thanh lại là thở dài. Tô tổng tiêu đầu làm việc như thế nào, ngươi chẳng lẽ cho là ta còn không nhìn ra được sao? Ta nếu là đi, tính mạng của ngươi chỉ sợ tại trong khoảnh khắc. Hắn sau khi nói xong, liền ngồi ở trên giường, thật sự tựa như dịu đục khắc đá, lại không động đậy. Mà lại, chính ngươi đều nói, lưu tại nơi này ăn ngon uống say, ta vì sao muốn đi, để chính ngươi ở đây hưởng. Diệp Du Trần hận không thể chửi ầm lên, nhưng trở ngại Tô Mạch ngay tại trước mặt, cuối cùng lại là một câu đều nói không nên lời. Đành phải nhìn về phía Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu, ngài là nhân vật phi phàm, nói thẳng đi, chuyến này tới Có chuyện gì cần hai người chúng ta? Cũng không có gì." Tô Mạch nói ra, "Chỉ là muốn cùng Diệp huynh hỏi thăm một chút, ngươi cũng đã biết đốt một giáp." "Biết." Diệp Du Trần lúc này gật đầu. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, Dương Tiểu Vân không khỏi hỏi, "Biết nhiều ít? Đốt một giáp là tề gia chí bảo, ở trong chứa thuần dương hỏa kình, không phải tầm thường. Vật này không sợ thủy hỏa, đao thương bất nhập. Mặc lên người, nếu như bị đánh lén, hỏa kình tự nhiên bừng bừng phân chấn. Không chỉ không cách nào đánh chết người, ngược lại sẽ bị đốt mục giáp bên trong hỏa kình gây thương tích." Diệp Du Trần nói đến đây, mỉm cười, "Mà lại, đốt mục giáp bên trong Còn cất giấu một cái thiên đại bí mật. Bí mật này, trừ ta ra, thiên hạ hôm nay có lẽ chỉ có Tề Định Thiên biết. Tô tổng tiêu đầu có thể nghĩ biết bí mật này là cái gì? Tô Mạch lắc đầu, ta không muốn biết đốt mục giáp bên trong bí mật là cái gì, ta chỉ muốn biết đốt mục giáp ở đâu. Giờ giờ ít ítếc con. Diệp Du Trần thở dài, ném đi. Ném đi. Tô Mạch nhíu mày, đốt mục giáp quả nhiên là người trộm. Không sai. Diệp Du Trần cũng không phủ nhận, tại hạ danh xưng du lịch đuổi khách, một thân võ công phần lớn là lấy từ ở Nam Hải các môn các phái, đốt mục giáp thứ này đã bị ta biết, vậy dĩ nhiên là không có bỏ đi không thèm để ý đạo lý. Đại khái 10 năm trước đó, ta đi vào Thiên tề Đạo phụ cận rừng chân, thừa dịp bóng đêm giở xét tề ra sâu cạn. Cuối cùng cuối cùng đã thủ. Bất quá, đây cũng là hợp tình hợp lý. Diệp Mỗ hành tẩu giang hồ, phàm là lo nghĩ đồ vật, còn chưa hề thất thủ qua. Thiên Vi, Tô Mạch Tiên lặng mở miệng nhắc nhở. Diệp Du trần sắc mặt tối sầm, tô tổng tiêu đầu, đánh người không đánh mặt." Thạch thanh ở một bên nghe cười ha ha. "Nên, liền đánh. Khờ chết ngươi được rồi." Diệp Du trần lập tức mất hết cả hứng, không có khoác lát suy nghĩ. Tô Mạch lại cười, nếu là ngươi trộm, cái tiêu ngược lại là đơn giản, giao ra đi. Đều nói, ném đi. Diệp Du Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tô Mạch lúc này mới xác định, mới kia cái gọi là mất đi, không phải nói tề ra ném đi đốt một giáp, mà là Diệp Du Trần cũng đem cái này đốt một giáp ném đi. Cái đồ chơi này chẳng lẽ còn có cái gì có được tất rất thuộc tính hay sao? Dương Tiểu Vân đôi lông mày nhíu lại, người nào có thể từ người du lịch đuổi cười khách trong tay trộm đi đồ vật? Hùng chi, vẫn là đốt một giáp loại này tiếp thân chi vật. Diệp Du Trần sắc mặt càng phát âm trầm cảm giác buổi tối hôm nay, tô mạch hai người này không chỉ là đánh người đánh mặt, mà lại là đánh cho đến chết ta, không thể làm gì thở dài. cũng không phải tại hạ không phải tự biên tự diễn, luận đến cái này diệu thủ không không chi đạo, phóng nhãn nam hải cũng chưa chắc có người có thể tại trên ta. người tiên nếu như bằng vào đạo này, lại là ngay cả ta góp chân đều sở không được, lại cứ người này ủy vào võ công cao cường, mạnh mẽ bắt lấy ta đốt một giáp, hành vi ác liệt, tựa như cường đạo, càng là vô sỉ. nói đến đây, hắn cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. tô mạch nghe không còn gì để nói, trên đời này tiểu thâu có phải hay không đều xem thường cường đạo. Từ Lộc giống như cũng có tật xấu này, mạnh mẽ bắt lấy ngươi đốt một giáp chính là người nào, ngươi cũng đã biết. Tô Mạch lại hỏi. Diệp Du chân lắc đầu, nếu là biết, ta đã sớm trộm trở về. Người kia tới thần bí, gặp ta về sau, không nói hai lời, huy quyền liền ánh. Bây giờ nghĩ đến, hắn cũng là ỷ vào đánh lén mới đắc thủ. Ta chưa từng phong bị, không né tránh kịp nữa, bị hắn một trận bạo. Khu kuku. Nói tóm lại, hắn đem ta đánh bại về sau, đào đi đốt một giáp, phía sau liền không biết tung tích. Như thế hành vi, lại cùng bọn chuột nhắt có gì khác? Nói xong nghĩ trưng cầu Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cùng Thạch thành đồng ý. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đối với cái này hoàn toàn không có cho đáp lại, chỉ là suy nghĩ, Diệp Du Trần năm đó đoán chừng bị đánh rất thảm. Sau đó còn để cho người ta cho lột quần áo, bỏ đi hoang dã. Thạch Thành thì liếc mắt, không chút khách khí cho hắn một cái phi. Diệp Du Trần trong lúc nhất thời tam thi thần ngại, cũng chính là bây giờ không có nửa điểm có thể vì, bằng không, không phải để cái này Thạch Thành biết biết mình cái này du lịch đùi cười khách lợi hại không thể. Bất quá nhìn Tô Mạch một chút về sau, tiếp tục nói ra, chỉ là người này không biết, ta trời sinh một đôi liếc mắt. Hắn mặc dù trên mặt che vài đen, bóng đêm cũng là thâm trầm, nhưng ta như cũng nhìn thấy Tại hắn mi tâm chỗ có một viên chu sa nốt rồi, mặc trên người thì là một bộ màu đen quần áo, mà tại hắn ống tay áo phía trên thì là có một cái kỳ quái theo sức, đó là một thanh kiếm, chu kiếm, là đầu rắn, giữ tận hung ác đến cực điểm. Tương lai tô tổng tiêu đầu nếu có duyên gặp được người này, nhớ lấy giúp ta đánh hắn một trận, để cho ta hảo hảo chút cân giận. Sa đầu kiếm, tô mạch cùng dương tiểu vân đồng thời biến sắc, mà lại nói đến tận đây, ngoài cửa sổ đống nhiên truyền đến một tiếng lương lệ. Tô mạch nghe tiếng lần đầu, nô ra một trường, cửa sổ lập tức mở ra liền thấy bóng ma ba phủ, là hắn thả ra theo kia liệt hỏa đạo nhân tín ưng trở về. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 469, huyết ỉu. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạch là bị một mảnh tiếng ầm ĩ đánh thức. Đêm qua nửa đêm trở về, lại đi tìm một chuyến diệp du trần kia cá mẹ một lửa. Dây vò xong về sau, trời đều sắp sáng, cặp vợ chồng lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Kết quả không ngủ bao lâu, bên ngoài liền dùng ben lá hét tầm trách móc. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai cái lướt nhau, liền cũng ngủ không nổi nữa bọn hắn đều là võ công cao tuyệt hạng người mấy ngày ở giữa không ngủ được nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục dương tiểu vân còn như vậy huống chi tô mạch đứng dậy đi ra ngoài liền gặp được trong viện chân tiểu tiểu nhỏ tư đồ trình tô anh sư tỷ đệ còn có phó hàn uyên bọn người đã từ trong phòng ra một nghìn hai trăm ksv tất cả đều nơi tay dựng chòi hóng mát quan sát nóc nhà nhìn thấy tô mạch cùng dương tiểu vân sau khi đi ra lúc này nhao nhao tiến lên chào tô mạch khoát tay áo ngẩng đầu quan sát liền gặp được trên nóc nhà kia ma đao quỷ kiếm lại tại cùng đường phong giáo thủ ba người đao qua kiếm lại đánh quen cả trời đất Việc này mở đầu vẫn là tại ngày đó tô mạch mới tới tề ra lúc đó hai người trong đại sảnh phát sinh một phen quậy miệng phía sau liền ra tay đánh nhau đường phong bởi vậy thậm chí không dám trở về phòng nghỉ ngơi sợ ma đao quỷ kiếm tại cửa ra vào chặn hắn ngày đó cùng ngày kế tiếp cũng đều là gió êm sóng lặng hôm nay lại là gợn sóng lại lên lại bắt đầu dương tiểu vân tại tô mạch bên người đều thì thầm một câu tô mạch nhìn nàng một cái lại hôm qua cũng có một màn như thế dương tiểu vân nói ra về sau là tề lao ra tử ra mặt đem ba người này mang đi tô mạch bất đắc dĩ cười một tiếng từ cái này Ú Văn Minh tình huống có thể nhìn ra thiên thể đảo đại biến ngày không xa các lộ nhân mã đều tại ở trong đó sâu chỗ trên dưới ý đồ tại vũng nước đục này bên trong sờ con cá bất quá những này đi thẳng tới Tề Gia lại là nhất không an phận một nhóm trong lòng hắn hơi trầm ngâm lại nhìn trong lúc giao thủ ba người một chút liền không tiếp tục để ý vừa vặn lão mã cũng cùng kia Tiêu Hà ra xem náo nhiệt đối trên nóc nhà mấy người chỉ trọ, tô Mạch liền hô hắn một tiếng lão mã vội vàng quay đầu tổng Tiêu đầu ừm tô Mạch khẽ gật đầu ngươi đi theo ta nhỏ Tư đồ nếu là vô sự lời nói ngươi cũng cùng ta tới nhỏ tư đồ lập tức cũng cảm giác trên nóc nhà kia náo nhiệt không tốt đẹp gì nhìn cùng kia lão ma cùng một chỗ theo tại tô mạch sau lưng nàng bây giờ hành tẩu cơ hồ không có trở ngại chỉ là đi đứng ở giữa như cũ không có như vậy nhẹ nhàng cũng may khoảng cách không xa rất nhanh cũng đã đi tới một chỗ phòng trống bên trong viện này đều là tề ra cho bọn hắn đặt chân bên trong gian phòng tự nhiên là tùy ý sử dụng cho nên gian phòng này liền bị nhỏ tư đồ lâm thời trở thành hiệu thuốc ngày bình thường ở chỗ này nghiên cứu y độc lý lẽ thuận thế còn đem độc tôn y kinh độc kinh kỹ càng nghiên cứu một phen mặt khác ngày đó trên Long Mục Đảo tìm kiếm đến kia một bản độc long đàn kinh, bây giờ cũng tại bị nhỏ tư đồ học để mà dùng. Bởi vậy, đoạn thời gian này nhỏ tư đồ kỳ thật vẫn luôn rất bận, cho kia Diệp Du trần chữa thương kéo dài tính mạng, nghiên cứu bệnh công tử trên người bách độc chỉ biến. Bị ngạn hoa tình huống, cũng từ đầu đến cuối đều đang nghiên cứu. Chỉ bất quá vật này phức tạp, xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến hiện nay, nhỏ tư đồ đối với cái này, mặc dù đã có đại khái hiểu rõ, nhưng cũng không dám tự xưng nghiên cứu triệt để. Lại thêm nghiên cứu kinh điển, đối tự thân y thuật sửa cũ thành mới. Suốt cả ngày đều bị chiếm cứ đến tràn đầy cuối cùng còn phải thích đứng bằng vào hai chân của mình đi đường. Nói tóm lại, quà tương đương phong phú. Lão mã không biết nhỏ tư đồ lai lịch, bất quá sau khi vào phòng, người thấy cả phòng mùi thuốc, liền hiểu tô mạch dụ ý. Trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, chỉ là nhìn xem nhỏ tư đồ, có chút kỳ quái, không rõ bỗng nhiên gọi tới một cái đẹp mắt tiểu cô đường, lại là vì cái gì? Tô mạch tùy ý ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh một bình trà, cũng không có cho mình ngồi lại, cũng không phải cùng nhỏ tư đồ khách khí. Nàng trong gian phòng đó đồ vật vẫn là không cần loạn đủ tốt, ai biết cái nào có độc, cái nào không có độc? Độc tôn độc thuật có thể nói là có 102 năm hải, nhưng cũng không làm gì được Nhỏ Tư Đồ, bởi vậy có thể thấy được, hai người kia ở phương diện này, kỳ thực là tám lạng nửa cân. Nhỏ Tư Đồ cười hì hì nhìn Tô Mạch một chút. "Tô đại ca, ngài là đêm qua trở về sao?" "Ừm." Tô Mạch cười một tiếng, "Trở về quá muộn, liền không có kinh động mọi người." Tiếng nói đến tận đây, có chút dừng lại, lúc này mới lên tiếng. "Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Mã tiền Bối." Tô Mạch lại liếc mắt nhìn lão Mã nói ra. "Vị này là Nhỏ Tư Đồ, lai lịch phi phàm, ý thuật thông thần." "A." Lão Mã ngẩn ngơ. Theo bản năng muốn không tin, bất quá tô mạch thân là Long Vương Điện Tà Thánh, luôn miệng nói cô nương này y thuật thông thần, có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Trong lúc nhất thời, cố nén trong lòng kia một cố nửa tin nửa ngờ, ôn quyền nói ra. Gặp quà tư đồ cô đương, mã tiền bối khách khí, Nhỏ tư đồ có chút ti lễ, tiền bối là gia nhập chúng ta Tử Dương Tiêu cục sao? A, đúng. Lão ma suy nghĩ kỹ một chút, mình gia nhập tựa như là Long Vương Điện, dù sao Tả Thánh ở trước mặt, mình cam nguyện vì đó mã, tự nhiên cũng chính là Long Vương Điện chó săn. Nhưng là Tả Thánh lại tự sương tô mạch, đêm qua lại tới đây về sau. Lão mã liền cùng Tiêu Hà hỏi thăm một chút cái này, tô Mạch tình huống. Dù sao lúc ấy trên thuyền thời điểm, ngay trước mặt Tả Thánh cũng không tốt nói quá nhiều. Tiêu Hà dứt khoát cũng ngủ không được, liền cùng cái này Lão Mã nói tỉ mỉ một phen. Bởi vậy Lão Mã cũng biết tô Mạch chính là Tử Dương Tiêu cục tổng Tiêu đầu. Vậy mình bây giờ hẳn là cũng xem như gia nhập Tử Dương Tiêu cục mới đúng. Nhỏ Tư đồ lập tức cười một tiếng. Quả là thế, bất quá ta nhìn mã tiền bối trên thân tựa như là trúng độc. Cái này cũng có thể nhìn ra. Lão Mã lấy làm kinh hãi, lập tức không còn dám sinh lòng kinh thường. Độc Tôn Độc há lại, người bình thường chỗ nào có thể nhìn ra? lại không nghĩ rằng cô nương này một chút phân rõ, quả nhiên là y đạo thánh thủ. trong lòng lập tức hiện lên một chút hy vọng. Nhỏ Tư Đồ thì quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cười một tiếng. Nhỏ Tư Đồ, ngươi có chỗ không biết? Mã Tiền Bối những năm gần đây vẫn luôn tại quãng đời còn lại ở trên đảo, vì độc tôn mây khốn. trên người kịch độc chính là độc tôn lưu lại. bây giờ độc tôn chết, Mã Tiền Bối cũng không có ý định tiếp tục lưu lại quãng đời còn lại ở trên đảo. cho nên ta cùng độc tôn phu nhân thương lượng một chút, liền để hắn gia nhập chúng ta. nhưng là cái này một thân kịch độc lại cuối cùng không thể thả mặc cho mặc kệ. ngươi giúp hắn nhìn xem. Độc này nhưng có giải phương. Được. Nhỏ Tư Đồ không chút do dự, chỉ cần là Tô Mạch chi mời, vô luận sự tình gì nàng đều sẽ đáp ứng. Lúc này đứng dậy, để lão mã ngồi xuống, Tô Mạch cũng cho nhỏ Tư Đồ nhường cái địa phương. Nàng năm ngón tay khẽ trụ, liền tựa như lão tăng nhập định, trên mặt lại không nửa phần biến hóa. Lão mã một trái tim lại là bất ổn. Cho dù là muốn cố gắng chân định, cũng không nhịn được trong lòng tùng tùng rung động. Sợ tiểu cô nương này há mồm đến một câu, giải không được hay là không thiếu nổi. Tô Mạch đứng ở một bên tính quan, đối với nhỏ Tư Đồ phải chẳng có thể giải độc, điểm này hoàn toàn không có lo lắng. Quả nhiên Sau một lát, Nhỏ Tư đồ ngẩng đầu nhìn một chút Lão Mã, thần sắc hơi động một chút. Tiền Bối sở tu nội công, tựa hồ cùng bình thường võ công khác biệt. Xin hỏi Tiền Bối, ngài sở tu thế nhưng là thôn tính công. A, Tư đồ cô nương mặc dù tuổi trẻ, kiến thức lại là phi phàm. Lão Phu sở tu chính là thôn tính công. Lão Mã lúc này gật đầu. Nhỏ Tư đồ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tô mạch, gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới cười nói. Tiền Bối không cần lo lắng, độc này cũng không khó giải. Chỉ là chế tác giải dược tốn thời gian có phần lâu. Ừm, ta xem Tiền Bối chúng độc đã sâu giải dược mặc dù có thể làm được, lại sợ tiền bối đợi không được lúc này. A, lão mạng nghe sửng sốt một chút. Vừa mới bắt đầu nhỏ tư đồ một câu độc này cũng không khó giải, quả thực là để hắn hảo hảo kích động. Kết quả đằng sau liền đến một câu sợ tiền bối đợi không được lúc này, lập tức cảm giác mình tựa như là từ cao vạn trượt không, rơi xuống vực sâu. Cái này trong lòng thay đổi rất nhanh, quả thực là để cho người ta khó qua. đang tuyệt vọng ở giữa, liền nghe đến nhỏ tư đồ lại mở miệng. Như vậy đi, ta trước vì tiền bối thi trầm, giải trừ một bộ phận lan tràn ra chi tiết, lường trước có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nhân cơ hội này, sưu tập dữ liệu. Phối chế giải dược, tiền bối nghĩ như thế nào, lão mã cũng cảm giác chính mình cái này tầm a, một hồi lên cao vạn trượng không, một hồi trượt chân rơi xuống đất, tiếp theo lại bạn không mà lên, nhịn không được nhìn về phía nhỏ tư đồ, tiểu cô nương này, dáng dấp sạch sẽ, thanh tú xinh đẹp, để cho người ta bội sinh hảo cảm, làm sao nói lại đứa quãng, không thể nói một hơi, làm cho lòng người bên trong bất ổn, khi thì tuyệt vọng, khi thì hy vọng, hào hào dày vò, vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng cũng không dám lại nói cái khác, chỉ có thể gật đầu, đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem, nhỏ tư đồ có phải thật vậy hay không có bản lĩnh có thể cho mình giải độc. Dù sao nhìn ra và giải độc là hai chuyện khác nhau. Cái trước chỉ có thể nói nhỏ Tư đồ nhãn lực cao minh, cái sau mới là bản lĩnh thật sự. Nếu là có thể bằng vào thuật châm cứu, liền có thể giải trừ một bộ phận, vậy mình mới xem như thật bắt lấy hy vọng. Nhỏ Tư đồ gặp hắn đáp ứng, cũng không nhiều lời, trong nấy mắt liền có ngân châm từ ống tay áo dẫn xuất, hai ngón tay bóp lấy tay liền đưa đến lao mã trên thân. Ngân châm nhập thể, nhưng không có nửa phần cảm giác. Sướng sở phía dưới lại có là mười mấy châm, cũng đã rơi xuống trên người mình. Nhỏ Tư đồ đến tận đây rước thoát đứng dậy, trước mặt sau lưng trước trước sau sau các nơi kinh mạch đạo đều có ngân châm tham dò vào trong đó. Cuối cùng một châm lại là rơi vào mi tâm ấn đường huyệt. Nay một châm kết thúc, nhỏ tư đổ vận chỉ như bay, liền nghe đến trước mặt sau lưng mỗi một cây ngân châm đều đang phát ra chiến minh thanh âm, ong long long nhỏ bé tiếng vang, cùng mỗi một châm rơi xuống thời điểm, nhỏ tư đổ đưa vào trong cơ thể mình một cỗ nội lực, đồng thời vận chuyển các nơi khiếu huyệt bên trong kinh mạch chống giống mà lên một cỗ lực đạo, tại thể nội tả sung hữu đột, tựa hồ đang truy đuổi thứ gì. Mà nhỏ tư đồ tĩnh quan sau một lát lấy ra hai cái bình sứ nhỏ để lao mãu ra trên hai cánh tay ngón trỏ, liền thấy lóe lên ánh bạc nhỏ tư đồ không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đòn nào phân biệt tại lao mã hai cây trên ngón trỏ diên phần mình rạch ra một đạo lỗ hồng nhỏ giọt giọt máu đen từ cái này trong vết thương tuôn ra đã rơi vào bình xứ bên trong lúc đầu huyết dịch còn chậm tiếp theo thành lưu cuối cùng lại biến thành từng ly từng tí. mãi cho đến huyết dịch biến thành đỏ tươi nhan sắc nhỏ tư đồ này mới khiến hắn thu hồi đầu ngón tay theo sát lấy năm ngón tay một khép liền nghe đến nong nong nong liên tiếp rung động phía dưới lao mã một thân ngân châm đều từ trên thân thể bay ra hóa thành một chỗ bị nhỏ tư đồ thu nhập lòng bàn tay nàng tiện tay đem cái này ngân châm đặt ở một cái trong thùng. Lúc này mới nhìn về phía La Mã, cảm giác như thế nào? Mới lao Mã chỉ cảm thấy mình bị nhỏ tư đồ cái này hoa mắt chấn pháp, cho tú cái hoa mắt thần mê, ngược lại là chưa từng lo lắng xem xét tình huống trong cơ thể. Lúc này nghe nhỏ tư đồ như vậy nói chuyện, lúc này trong lòng khẽ động, im lặng vận công hơi cảm thụ, lập tức trừng lớn hai mắt, không khỏi phân Phật một tiếng đứng lên. Đa tạ thần Y Vi, cứu ta tính mệnh. Sau khi nói xong, vãi chào tới đất, thái độ rất là thành khẩn. Nhỏ tư đồ nhìn hắn một cái, lại là cười một tiếng lắc đầu. tiền bối không cần như thế, bây giờ chém tới bất quá là tích lũy tháng ngày phía dưới râu không đáng kể. Chu mấu chốt còn tại, lại không phải cái này thuật châm cứu có thể giải. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, nhất định phải nghĩ biện pháp cho ngươi chế biến ra giải dược, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đây hết thể liền toàn do thần y Hắn sau khi nói đến đây, không khỏi ánh mắt có chút phức tạp nhìn nhỏ Tư Đồ một chút. Có thể suy ra, nhỏ Tư Đồ đối với chân chính Tô Mạch, tất nhiên hâm mộ đến cực điểm. Cho nên, Tô Mạch mới mở miệng, nàng không chút do dự liền nguyện ý cứu chữa mình tính mệnh. Nhưng mà căn cứ kia Tiêu Hà thuyết pháp đến xem, Tô Mạch cũng sớm đã chết rồi. Bây giờ là tả Thánh Tu hú chiếm tổ chính khách. Người này quả nhiên không hổ là Long Vương điện tặc tử, làm việc không cố kỵ gì. Chiếm cứ người ta thân phận, trộm đoạt đối phương thế tử, có thể nói là ghê tầm đến cực điểm. Đáng hận bây giờ thời cơ chưa tới, chỉ cần lại cho mình một chút thời gian. Đừng không gọi cô nương này, cũng bị cái này tà thánh tai họa. Tâm niệm đến đây, nhìn không được ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút. Cứ việc cố gắng ẩn tàng, lại như cũng nhìn không được lộ ra một cỗ sắc cơ. Lại không nghĩ, cái nhìn này vậy mà cùng Tô Mạch đối mặt ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, La Mã lúc này túi đầu, thái độ cung kính. Tô Mạch nhướng mày, khẽ miệng mỉm cười các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cho ngươi mượn nơi này dùng một lát, đem gì cười gọi tiền đến, ta có lời muốn nói với hắn. được. nhỏ tư đồ lúc này gật đầu. lão ma trong lúc nhất thời lại có chút mất hồn mất vía, mới mình mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng là hẳn là cùng tô mạch đối mặt ánh mắt. hắn. vì sao đối với cái này không nói lời nào, là không nhìn thấy, vẫn là nói, có ý định khác. hắn đem tiêu hà gọi tiền đến, lại là vì cái gì? lão ma đầy bụng hùng nghi, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu hiện mảy may, chỉ là theo tại nhỏ tư đồ sau lưng, nhắm mắt theo đuôi tựa như cái sắc không hồn, cứng ngắc vô cùng. nhất là tại hắn đi ra ngoài thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được, tô mạch ánh mắt ngay tại trên người mình, lạnh lùng xâm nhiên, tựa như thiên thần, cao cao tại thượng, quan sát mình, cái này sâu kiến không biết tự lượng sức mình. Mãi cho đến ra khỏi phòng, ánh nắng bao phủ ở trên người, cô này lạnh mới đều rút đi, toàn bộ hít một hơi dài, có một tia còn sống cảm giác. Mà đầu kia, thật sự là thật là đáng sợ. người thế nào? thanh âm bỗng nhiên từ bên thai chuyển đến, lao ma manh nhưng ngẩng đầu, lại là tia tiêu hà không biết lúc nào đã đến trước mặt. Nhìn xem ánh mắt của mình, mang theo nghi hoặc. Đông nhiên cười một tiếng, chẳng lẽ là trên người độc, như cũng không có cách nào giải sao. Tiên tâm đi, chúng ta bản sự, ngươi cũng biết. Liền xem như trong lúc nhất thời không có cách nào, cũng không có quan hệ. Mà lại, có lão nhân ra ông ta tại, chỉ cần ngươi cam tâm nghe lệnh, trung thực nghe lời, định không để ngươi có chỗ sai lầm. Ừm. lão mã nhẹ gật đầu. Tiêu Hà nói ra, tốt, trái. Tổng tiêu đầu triệu kiến, ta đi vào trước nhìn xem, một hồi ra lại nói. Hắn sau khi nói xong, dậm chân tiến vào hiệu thuốc bên trong. Theo sát lấy liền nghe đến cách cách một tiếng, hiệu thuốc môn hộ đã bị đóng lại. Lao Mã ngơ ngác đứng tại hiệu thuốc cổng, nhìn xem cái này cửa lớn đóng chặt, nhưng lại không biết trong môn hai người lại sẽ nói thứ gì. Mới mình cái nhìn kia, rơi ở trong mắt Tô Mạch, hắn thật sẽ làm như không thấy. Hắn tìm người chữa thương cho mình giải độc, mình lại đối với hắn lên sát tâm. Điểm này, làm sao có thể che giấu ở? Một hồi, cái này cửa phòng mở ra về sau, Tiêu Hà có thể hay không đống nhiên đột nhiên gây khó khăn, cùng mình ra tay đánh nhau? Kia Tử Dương Tiêu cục đám người, lại sẽ như thế nào chố chi? Bọn hắn Lương trước củau thỏa là giúp đỡ mình tổng tiêu đầu a. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, cái này tổng tiêu đầu cũng sớm đã bị người thay mận đổi đảo, tu hú chiếm tổ chim khách. Nếu là mình nói rõ với bọn họ chân tướng, phải chăng có thể có được trợ giúp của bọn hắn? Nhưng cho dù như thế, kia thì có ích lợi gì chỗ? Đơn giản là liên lụy bọn hắn cũng đi theo chết tại cái này tả thánh thủ hạ thôi. Nếu không, trốn đi. Nhưng mà mạng, cái này thâm cừu đại hận lại nên như thế nào? Năm đó trường tình giúp bị Long Vương Điện tiêu diệt, tất cả tu luyện thôn tính công đại mạc mạn, tất cả đều bị mang về Long Vương Điện bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, tu luyện thôn tính công chính là thụ hại người, mà những cái kia không có tu luyện thôn tính công, dĩ nhiên chính là làm hại hạ người. Bọn hắn lấy tên này, không phân tốt xấu, đại khai xa giới. Vợ con của mình lão tiểu, tất cả đều bị bọn hắn từng cái chém giết. Như thế thâm cửu đại hận, dù là đã qua gần 20 năm tuyết nguyệt, cũng kiên quyết không thể quên. Quãng đời còn lại ở trên đảo, theo những người kia lựa chọn Nam Hải Minh, chính là bởi vì có thể mượn Nam Hải Minh lực lượng tới đối phó Long Dương Điện. Đáng tiếc, Nam Hải Minh cũng không đáng tin cậy. Bị Tiêu Hà nhận ra thân phận về sau, vốn cho rằng chỉ có thể nghĩ biện pháp phát thân, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà mời mình gia nhập Long Vương Điện, chuyện này với hắn tới nói là một cái cơ hội tốt vô cùng, cho nên dù là hắn không muốn đối độc tôn phu nhân xuất thủ, nhưng cũng bức bách mình quyết định thật nhanh. chỉ là về sau phát sinh sự tình như cũ ngoài dự liệu, Tả Thánh vậy mà cũng tại cái này quáng đời còn lại ở trên nào. nhưng đây không phải càng tốt sao? Tiêu Hà là tứ hải Long Đầu một trong, đã là quyền cao chức trọng, nhưng cùng Tả hữu hai Thánh so sánh, nhưng lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. nếu là có thể trở thành Tả Thánh thân tín, vậy mình từ đó vận chủ Long Vương Điện tất nhiên thông thụ đả kích. lúc đầu đây hết thảy cũng rất thuận lợi chỉ là hôm nay bị nhỏ tư đồ cứu chữa mình cuối cùng lại một lần không đàn lòng bọn hắn cũng là long Vương điện thủ hại người năm đó trường kính rút, bây giờ tử Dương tiêu cục ai lại đã làm sai điều gì dựa vào cái gì muốn bị long Vương điện như thế đối đãi vừa nghĩ tới tả thánh sở tác sở vi sắc cơ quả thực khó mà nhẫn lại lại không nghĩ rằng cái nhìn này vậy mà lại rơi xuống tả thánh trong mắt phí công nhọc sức vừa nghĩ đến đây hắn mạnh nhưng quay đầu nhìn về phía nhỏ tư đồ bằng vào bây giờ mình một khi trốn không nói đến báo thù rửa hận thời gian mấy tháng mình liền phải bệnh tăng hoàn tiền Nhưng nếu như có thể bắt đi cái cô nương này, để nàng giúp mình chế biến ra giải dược, vậy có phải hay không còn có hy vọng? Nàng bây giờ thân hãm mà quật mà không biết, mình nếu là cùng với nàng hảo hảo giải thích, nàng có thể tin tưởng mình sao? Nếu như nàng có thể tin tưởng lời của mình, lại mượn từ trợ giúp của nàng, nói không chừng Tử Dương Tiêu cục chưa hẳn liền sẽ rơi vào cái kết cục bi thảm. Ý niệm trong lòng đến tận đây, không do dự nữa, đang muốn đi ra phía trước, chợt nghe được một thanh âm từ phía sau truyền đến. A, người là ai a? Đại đương gia mà người tới sao? Ta chỉ cần là chúng ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời. Mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 470, Long Nữ, hiệu thuốc bên trong. Tô Mạch tại thượng thủ ngồi ngay ngắn, ngón tay nhẹ nhàng tại trên ghế dựa chỉ vào. Mới lao ma ánh mắt, đúng là sát khí. Đối Long Vương Điện Tả Thánh sát khí. Quả nhiên, không có trực tiếp thông qua Long Vương Điện Tả Thánh thân phận, để hắn giao ra thôn tính công nội dung phía sau. Điểm này là chính xác. Dẹn luận, là. Bằng không mà nói, cầm tới tay cũng chưa chắc chính là thật. Người này gia nhập Long Vương Điện, tất nhiên có mưu đồ khác. Về phần mưu đồ gì, hơi suy tính một chút lai lịch của người này cũng đã có thể suy đoán cái bảy tám phần người này tám thành là muốn báo thù a nếu như dựa theo cái này Mạch suy nghĩ đến cân nhắc đem thân phận chân thật của mình nói ra đồng thời trong tay nắm lấy mệnh của hắn Mạch, nói không chừng cũng là một cái lựa chọn tốt nhưng trong lúc này cũng có một cái chỗ mấu chốt cần để ý nghĩ tới đây hắn túi đầu nhìn thoáng qua chính quỷ trên mặt đất tiêu hà mỉm cười ngươi cảm thấy lão mã như thế nào không thể tin tiêu hà lúc này mở miệng hoàn toàn không có nửa điểm do dự tô mạnh khẽ gật đầu nói một chút ngươi lý do vâng tiêu hà lập tức nói ra năm đó trường tình giúp bị diệt Chúng ta Long Vương Điện giết bọn hắn rất nhiều người. Quang đời còn lại ở trên nào? Người này chợt phát hiện thân, thuộc hạ cũng là lấy làm kinh hãi. Tiếng ngay miệng, hắn dù cho là đang cùng Nam Hải Minh cả hai giao thủ. Nhưng thuộc hạ lại biết, bằng vào trương phóng cùng tại cùng, tuyệt không phải người này đối thủ. Theo đạo lý tới nói, chuyện không thể làm, thuộc hạ không nên tùy tiện hiện thân. Coi như này rời đi, Long Vương Điện liền chú định cùng võ thần Triệu Vô Duyên. Dứt khoát liền mạo hiểm hiện thân đánh cược một lần. Ta vì Long Vương Điện tứ hải Long Vương một trong. Hắn gặp ta mặt, lẽ phải tới nói sẽ làm điên cuồng, tiến lên chém giết báo thù. Nhưng nội viện chính đường bên trong hắn bình chân như vậy, lúc trước không biết thân phận của hắn tạm thời thôi, trong mật thất biết hắn thân phận về sau, thuộc hạ liền minh bạch, điểm này liền rất có khả nghi. phía sau, ta lấy năm đó đủ loại đều là hiểu lầm xem như lấy cớ, muốn mời hắn gia nhập Long Vương Điện. hắn vậy mà vui vẻ tiếp nhận, vậy liền nói rõ, người này trong lòng quả nhiên có ý định khác. năm đó hắn thôn tính công Đại Thành, bốn phía giết ta Long Vương Điện cao thủ, nhưng cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, bây giờ hiển nhiên là muốn muốn gia nhập Long Vương Điện bên trong, nhu đổ trả thù. điểm này chính là thuộc hạ muốn cơ hội, chỉ cần tại cái này ngay miệng ổn định người này đem lực cản hóa thành trợ lực, cầm xuống Nam Hải Minh Trương phóng cùng tại cùng, cuối cùng từ độc tôn phu nhân trong tay lấy được võ thần chìa. Việc này liền coi như là xong rồi. Mà người này gia nhập võ thần điện, tự nhiên cũng sẽ không bị chính xác coi trọng, nhưng là có thể từ trong tay của hắn nếm thử lừa gạt thôn tính công bộ phần sau. Thuôn tính công có thực khí vì dùng, thể nội dấu thần chi có thể, thiên hạ các loại thần công trong tuyệt kỹ, môn võ công này tiến hành tu hành là thuận tiện nhất cũng nhanh nhất. Như đến phần sau, ta Long Vương Điện bên trong, tất nhiên có thể nhờ vào đó bồi dưỡng được một nhóm thần lực cái thế tuyệt đỉnh cao thủ. Một fan đêm hai nói, nói rõ ràng. Tô Mạch lặng lặng nghe, sắc mặt không có biến hóa chút nào, lộ ra phá lệ cao tầng mặt chắc. Nhưng mà võ thần chỉa ba chữa rơi vào trong thai thời điểm, trong lòng lại là không khỏi nhảy một cái. Trở ngại tả thánh thân phận, Tô Mạch không tốt trực tiếp hỏi Tiêu Hà. Độc tôn phu nhân trên người món đồ kia đến cùng có làm được cái gì? Bằng không mà nói, đường đường tả thánh ngay cả điều này cũng không biết, lừa gạt quỷ đâu a? Bước cách đều phải nát một chỗ. Mà Độc tôn phu nhân đối với cái này nhưng cũng không hiểu rõ, cho nên mặc xương mặc dù là đến Tô Mạch trong tay, nhưng thứ này cụ thể công dụng hắn cũng không rõ ràng. Mãi cho đến lúc này hắn mới biết được cái đồ chơi này nguyên lai like còn có cái tên gọi võ thần chìa võ thần chìa võ thần điện căn hệ trọng đại chi vật có thể gây nên nam hải minh cùng long vương điện ngấp ngẽ. tự nhiên chính là nam hải võ thần điện chỗ này đây hết thể từ đó mới trở nên thuận lý thành trương trừ cái đó ra tiêu hà một phen nhưng cũng hiện ra cái này tứ hải long vương tâm cơ chắc chắn không phải tầm thường mặc dù tại tả thánh trước mặt không dám cản trở nhưng bản thân đúng là có thể lấy chỗ mà tiêu hà đem mình một phen dự định sau khi nói xong nhìn về phía tô mạch cũng là mặt mang vẻ đặc ý lại phát hiện tô mạch trong bình tĩnh trong con ngươi lại ẩn mang xâm nhiên, tiêu hạ, ngươi thật to gan, tô mạch lạnh lùng mở miệng, biết rõ lao mã lòng mang ý đồ xấu, lại không cùng bản tọa nói rõ. hôm nay nếu là bản tọa không tới hỏi ngươi, ngươi dự định giấu giếm bản tọa việc này tới khi nào? tiêu hà vội vàng nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ vạn vạn không dám. tạ thánh chính là cỡ nào người như vậy vật, thuộc hạ cái này nông cạn tâm cơ, ngài tự nhiên là một chút nhưng biện rõ ràng, tuyệt không mảy may lừa gạt chi ý, mà lại, mà lại thuộc hạ làm đây hết thảy cũng là vì tạ thánh ngài a. Ồ, tô mạch con mắt khẽ một cái. Ngươi tạm thời nói đến để bản tọa nghe một chút, bản tọa cũng muốn biết, ngươi còn có cỡ nào hoang ngôn xảo ngữ? Thuộc hạ không dám. Tiêu Hạ vội vàng nói, tạ thấy ngài khi biết, 20 năm trước, Trường Kinh rút vì chúng ta tiêu diệt, nhưng là cũng không ít cá lọt lưới. Mà tại diệt Trường Kinh rút 2 năm về sau, lúc ấy năm gần một tuổi Long Nữ, liền bị xâm nhập Long Vương điện một cao thủ bắt cóc. Chi tiết, vậy sẽ điện chủ không trong điện, tứ hải Long Vương chỉ có một người thường trú, lại chưa từng đem người này ngăn lại, chỉ là trong lúc giao thủ, đem nó đánh thành trọng thương. Phía sau tìm manh mối, truy tra thật lâu, nhưng Thủy Trung chưa từng tra được Long Nữ hạ lạc căn cứ năm đó vị kia long đầu nói xuất thủ bắt cóc long nữ người chính là trường kính giúp dư nghiệt phía sau mấy năm ở giữa chúng ta vẫn luôn đang truy tra nhưng mà quy khư đảo mấy lần từ đó cản trở phía sau lại có mới cũ điện chủ giao tiếp cùng cùng nam hải minh đại tiểu thư thông ra rất nhiều sự cố mãi cho đến hắc đảo chiến dịch vị kia long đầu bất hạnh mất mạng điện chủ vì độc tôn kịch độc gây thương tích ba năm không được gặp võ phía sau một thân võ công càng là rất xuống ngàn trượng đến mức 10 năm trước đó mang theo long vương dám rời đi long vương điện tìm kiếm tái khởi cơ duyên lại như vậy tung tích không rõ việc này theo tiền điện chủ mất tích liền không còn có đoạn sau. Bây giờ khó khăn tại quãng đời còn lại đào gặp một cái năm đó trưởng tình giúp dương nghiệt. Nếu là có thể từ đây nhân khẩu bên trong biết được long nữ tung tích, tả thánh đem long nữ tìm tới, mang theo này đầy trời chi công, cho dù vấn đỉnh điện chủ chi vị cũng chưa chắc không thể được. Thuộc hạ khẩn thiết chi tâm, mặt trời chưa dám, còn xin tả thánh minh dám. Tô mạch như mày liên quan tới long vương điện rất nhiều công việc, hắn cho tới nay đều là từ từng ly từng tí bên trong hiểu rõ. Doãn tiểu ngư cố nhiên tung hành giang hồ nhiều năm, nhưng là liên quan tới long vương điện nội bộ tin tức, hiểu rõ như cũ có hạn. Dù cho là biết một chút bí ẩn, cũng cùng Tô Mạch muốn không có quá lớn liên quan. Lại không nghĩ rằng, này lại công phu ngược lại để Tiêu Hà tất cả đều nói ra. Tiêu Hà lời nói này để rất nhiều chuyện đều sâu chuối. Có thể suy ra, chân tiểu tiểu vô cùng có khả năng chính là kia cái gọi là Long nữ. Cái này Long nữ, lại đại biểu cái gì? Sư phụ nàng năm đó xâm nhập Long Vương điện, đem năm gần một tuổi chân tiểu tiểu từ Long Vương điện bên trong bắt đi. Trên thân kia bị đông hầu tử sở soạn một cái thương thế, chính là bị năm đó tứ Hải Long Đầu lấy Huyền Băng Tất Tuyệt đả thương, kết quả trải qua nhiều năm không được khỏi hẳn. Cuối cùng như cũng không khỏi bỏ mình. Về phần hắn vì sao muốn truyền thụ chân tiểu tiểu thôn tính công? Chỉ cần ngấp lại trường kính giúp tao nộ, điểm này liền không khó tưởng tượng. Trường kính giúp bởi vì thôn tính công mà chết, bây giờ long vương điện long nữ lại tự mình tu luyện thôn tính công. Việc này nếu là truyền lưu thế gian, chẳng lẽ không phải buồn cười? Chỉ bất quá năm này tháng nọ tiếp xúc phía dưới, từ một cái tiểu tiểu hài đồng, dần dần dưỡng dục trở thành chân tiểu tiểu sư phụ, nói không chừng cũng đối chân tiểu tiểu sinh ra tình cảm. Một gia một trẻ sống đương tự lẫn nhau, tương hỗ là dựa vào, rất nhiều chuyện liền không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Cùng nói này nói kia. Về phần nói năm đó chân tiểu tiểu sư phụ phải trang tu luyện chính là thôn tinh công, lại đạt đến dạng gì cảnh giới? Vì sao không có truyền thụ chân tiểu tiểu hoàn chỉnh thôn tính công công pháp? ở giữa đủ loại, cũng không phải tô mạch ngồi ở chỗ này hồ suy nghĩ liền có thể đạt được đáp án. Mà phen này sự thật cũng chính là tô mạch chưa từng trực tiếp cùng lao mã nói thẳng thân phận của mình một cái khác bấu chốt. Tiểu tiểu nếu là cùng Long Vương Điện gút mắt rất sâu, hoặc là chính là xuất thân từ Long Vương Điện, tia thân là trường tình giúp Dương đồng thời cùng Long Vương Điện có huyết hải thâm cựu mã, dựa vào cái gì giúp nàng bổ túc hoàn chỉnh thôn tính công? Phen này suy nghĩ ở trong lòng chỉ là lăn một chút. Tô Mạch liền cười lạnh, "Tiêu Hà, ngươi không chỉ có đối với bản tọa có lừa gạt chi tội, hiện nay càng là đại nghịch bất đạo." Tiêu Hà thân thể hơi chấn động một chút, Tô Mạch đang muốn mở miệng nói một cái bất quá, liền nghe đến Tiêu Hà cao giọng nói ra, "Ta thánh, xin thứ cho thuộc hạ làm càn. Bây giờ Long Vương điện đã xưa đâu bằng nay. Trước đây điện chủ mang theo Long Vương giám biến mất không còn tam tích. Ám Long Đường tùy ý lộc quyền, nâng đỡ khôi lỗi kế vị. Đương đại điện chủ cố nhiên vô công vi phạm, nhưng mà không ôm chí lớn, mọi chuyện lấy Ám Long Đường làm đầu. Chúng ta tứ hải Long Đầu chi danh, cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa." chỉ có Tả Hữu hai thánh mới có cơ hội bình định lập lại trật tự. Chỉ là hai vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ, quả thực khó kiếm tung tích. Quang đời còn lại ở trên nào? Tả thánh hiện thân thuộc hạ quả thực mừng rỡ như điên. Nhưng mà khiến cho thuộc hạ thán phục chính là thủ đoạn của ngài, quả thực để thuộc hạ mở rộng tầm mắt. Vô luận là tâm cơ lòng dạ, vẫn là võ công, đều là thiên hạ đệ nhất đẳng. Trong lòng chính là nhận định, chỉ có Tả thánh ngài mới có tư cách vấn đỉnh điện chủ lại vị. Thuộc hạ Tiêu Hà, nguyện Tả thánh làm chủ, cho dù là đem hết toàn lực, không tiếc bỏ mình, cũng hy vọng Tả thánh có thể đăng lâm đỉnh cao nhất, tái hiện ta Long Vương điện năm đó uy danh. Lại nói đến tận đây, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái đầu hung hăng túi tại trên mặt đất. Chỉ nhìn đến tô mạch đều có chút nghẹn họ nhìn chân chối. Hắn vốn định giả bộ như loại kia, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực lãnh đạo. Mang cái này tiêu hà một câu đại lịch bất đạo, sau đó tại lời nói xoay chuyển, không lưu mượn cớ cho hắn một phen cổ vũ. Lại không nghĩ rằng, câu nói kế tiếp chưa kịp lối ra, vậy mà đổi lấy dạng này một phen nội dung. Long Vương điện bên trong thế cục, bây giờ xem ra lại là xa so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Cũng không phải là tô mạch nguyên bản tưởng tượng như vậy, bền chắc như thép. Tô mạch thoáng qua trầm âm, liền là nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Hừ lạnh một tiếng, người đối Ám Long Đường có bao nhiêu hiểu rõ? Đây không phải hỏi thăm ngữ khí, mà là một loại xem kỹ thái độ. Tiêu Hà lúc này nói ra, Ám Long Đường chính là Long Vương điện cái bóng, đi sự tình đều không thể hiện ở mặt ngoài. Trong môn người, đối với cái này nói năng thận trọng. Trước kia thời điểm đối chúng ta còn nói gì nghe đấy? Từ khi đời trước điện chủ hắc đảo phía trên vì độc tôn gây thương tích đến nay, lại dần dần đảo khách thành chủ. Âm thầm đem không tám bộ thế lực khắp nơi bức bách tứ hải Long đầu càng đem ngóng đuối vươn hướng về phía điện chủ lại vị. Dũng tâm chi hiểm ác đã rõ rành rành. Ta thánh chúng ta không thể tiếp tục nhân nhượng đi xuống, ngươi cũng là xem như có chút hiểu rõ, tô mạch lạnh lùng nhìn tiêu hà một chút, chỉ là ngươi vẹn vẹn hiểu rõ những này, liền tự cho là có thể đối phó ám long đường, cái này, tiêu hà có chút ngẩn ngơ, còn xin tả thánh chỉ rõ, tô mạch lại khoát tay háo, việc này, cho sau lại nghĩ, lão mã sự tình cũng tạm thời để ở một bên, ta tạm thời không trở về long tu điện, cũng là không cần lo lắng hắn mượn cơ hội sinh sự, bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần thời thời khắc khắc cùng hắn tại một chỗ, các không thể lưu hắn lại một người một chỗ, miễn sinh vội vã thuộc hạ tuân mệnh, tiêu hà cung kính đáp ứng. lại nói đến tận đây, tô mạch hơi chút trầm ngâm, lúc này mới thở dài, từ ống tay áo bên trong lấy ra một trang giấy, con ngón đúng ra, tờ giấy kia điện xạ đến tiêu hà trước mặt. tiêu hà vội vàng vỗ ra hai tay, quả nhiên, đương tờ giấy kia đến tiêu hà trước mặt thời điểm, trên đó lôi cuốn lực đạo cũng đã biến mất không còn tâm tích, nhẹ nhàng rơi vào hắn trên lòng bàn tay. hắn cúi đầu xem xét, phía trên lại là năm cái danh tự cùng một cái địa điểm. không khỏi sự sở, ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, đây là, ngươi nhưng nhận ra bọn hắn. tô mạch nhìn xem tiêu hà. Tiêu Hà hơi phân biệt một phen, lúc này mới nói ra, có chút là nhận biết, có chút lại không rõ lắm. Tô Mạch đem phía sau lưng dựa vào ghế trên lưng, khẽ gật đầu. Người đối ám long đường hiểu rõ như cũ có hạn. Hôm trước trong đêm, Thiên Tề đảo song Long Thành đằng ra, làm người cướp bóc. Nhọ Phòng thu Chi Chu An phấn khởi phản kháng, bị người đánh ngất xỉu mang đi. Bây giờ những người này còn ở lại chỗ này Thiên Tề đảo bên trên. Ngươi hôm nay ban đêm mang theo lão mã đi ra một chuyến cửa, tìm tới bọn hắn đều cầm xuống. Vâng. Tiêu Hà nghe vậy, trong lòng lại là đại hỉ. Hắn mặc dù còn không biết danh sách này bên trên người cùng Ám Long Đường có quan hệ gì? Nhưng Tả Thánh đã có dạng này một phen tại, đã nói đám người này cùng Ám Long Đường tất nhiên có chỗ liên quan, mà Tả Thánh đối với cái này cũng đã sớm hiểu rõ, đồng thời đã có chuẩn bị. bằng không mà nói, quả quyết không có dễ dàng như thế liền có thể trưởng khống bọn hắn hành tung đạo lý. Bây giờ xem ra, mình hôm nay cùng Tả Thánh một phen đối đáp, đã để Tả Thánh dần dần bắt đầu tiếp nhận chính mình. cứ thế mãi, mình không khó trở thành Tả Thánh tâm phúc. Nếu như coi là thật có thể đem Tả Thánh đẩy lên điện chủ chi vị, vậy mình tương lai nói không chừng cũng có dưới một người trên vạn người bị phong. bất quá, đối với Tiêu Hà tôi nói dưới một người, trên vạn người nhưng cũng tại kỳ thứ, hắn sinh tại Long Vương Điện, lớn ở Long Vương Điện, Nam chiêu lo lắng, từ lâu đến cuối lấy Long Vương Điện là nhất ưu tiên, nếu là có thể để Long Vương Điện khôi phục ngày xưa chi uy, hắn máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Một phen đến nơi này, Tô Mạch lại nhìn Tiêu Hà một chút, vốn còn muốn hay nói một chút liên quan tới Thiên Tề đảo Tề gia cùng Nam Hải Minh sự tình, bất quá hơi chút trầm ngâm về sau, nhưng vẫn là ngừng lại. Bây giờ chưa cùng Tề đỉnh tiên nói rõ, lẫn nhau ở giữa thiếu đi câu thông, kia vô luận là lợi dụng cái này Tiêu Hà làm chuyện gì, đều tựa như gãi không đúng chỗ nữa đang muốn kết thúc lần này nói chuyện, lại nghe được Tiêu Hà thấp giọng hỏi: "Tà Thánh, ta chuyến này có mệnh mang theo, nhưng lại không biết nên như thế nào bẩm báo? Ở trong khả năng đề cập ngài. đây vốn là Tô Mạch hẳn là bàn giao chuyện của hắn, không nghĩ tới cái này Tiêu Hà vậy mà chủ động nhắc tới." Lúc này liếc mắt nhìn hắn, Người cứ nói đi." Tiêu Hà vội vàng rụt cổ lại, "Là thuộc hạ vô tri, ổn thỏa sẽ không tiết lộ Tà Thánh nhất cử nhất động. Biết tuân tiện." Tô Mạch hừ một tiếng, ám long đường cầm giữ long vương điện, người đem bản tọa sự tình đều bẩm, là sợ bọn họ không biết bản tọa đang làm cái gì sao? lúc trước còn suy nghĩ còn hẳn là tìm kiếm một cái lấy cớ, bây giờ lại là đã có sẵn. Tiêu Hà lúc này một câu cũng không dám nói, trong lòng cũng nổi lên lão đại khó xử. Bây giờ võ thần chiệ đã đến tả thánh trong tay, nhưng tả thánh không cho sẽ hắn. Vậy cái này võ thần chiệ sự tình, nên như thế nào cùng Long Vương điện hồi bẩm? Chẳng lẽ nói không có lấy đến? Hưu Tâm lại tỉnh giáo Tô Mạch một phen, liền gặp được Tô Mạch đã đứng lên. Hôm nay dừng ở đây, theo ta ra ngoài đi. Tiêu Hà tranh thủ thời gian đứng lên, không dám nhiều lời, đi theo Tô Mạch sau lưng. Trên nóc nhà đánh nhau ba người, này lại công phu cũng không biết đánh tới nơi nào. Tô Mạch đang muốn để tiêu hạ đi tìm La Mã. Hai người kia chỉ cần ghé vào một chỗ, liền có thể lẫn nhau giám thị, từng hô đề phòng. Lại là lại rượu cũng không có tổ hợp. Kết quả xoay chuyển ánh mắt, liền phát hiện Lao Mã chính cùng chân tiểu tiểu tụ cùng một chỗ. Một già một trẻ hai cái không biết tại dọn kia nhỏ lẩm bẩm nói cái gì. Nói đến chỗ cao hứng, đồng thời lên tiếng cười ha ha. Tô Mạch nhìn xa xa, phát hiện Lao Mã ánh mắt bên trong ý cười hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Không khỏi hơi sững sờ. Hai người bọn họ đều là tu luyện thôn tính công. Chẳng lẽ lão Mã đã đã nhận ra chân tiểu tiểu tình huống? Như thế có chút ngoài dự liệu tiếp theo mỉm cười cũng không tệ vương nghĩ bên người tiêu hà chính đại bước hướng phía lão mã mà đi hắn còn nhớ rõ tô mạch mệnh lệnh muốn thường xuyên cùng lão mã tại một chỗ miễn cho hắn có âm như khác bây giờ từ trong phòng ra tự nhiên phải đi tìm lão mã thực hiện tô mạch chi mệnh kết quả vừa đi hai bước liền bị tô mạch một thanh cho tún trở về tiêu hà sững sở. tổng tiêu đầu hai người bọn họ như tại một chỗ ngươi đừng tiến lên quấy rầy tô mạch gợn sóng mở miệng vì sao tiêu hà không hiểu theo bản năng hỏi ngược một câu theo sát lấy quanh thân chính là dùng cả mình tô mạch kia lạnh lùng con ngươi đã rơi xuống trên người hắn, trong mắt viết đầy ngươi đang chất vấn bản tọa. Chỉ nhìn đến tiêu hà trong lòng run lên, theo bản năng liền muốn quỳ xuống. Bất qua nhớ tới tô mạch lúc trước nói qua, tiêu cục bên trong không thể đi này lại lễ, lúc này mới cố nén đứng ở nơi đó, tiếp nhận tô mạch ánh mắt tẩy lễ. Cuối cùng liền nghe được tô mạch hừ lạnh một tiếng. Người không cần biết. Vâng. Tiêu hà này lại công phu là một điểm tìm kiếm tâm tư cũng không có. Em đẹp, mình đây là nhiều cái gì nữa a? Thanh thanh thật thật đứng ở một bên không tốt sao? Trong lòng đang nghĩ đến đâu, liền nghe được một trận tiếng bước chân vội vàng mà tới. Ngẩng đầu nhìn lên. Liên nhìn thấy một cái ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ nam tử trung niên, còn có một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, bận rộn sống từ ngoài cửa chạy vào. Liếc nhìn Tô Mạch về sau, liền thẳng đến Tô Mạch mà tới. Tiêu Hà sửng sở, đây không phải như Ngọc công tử sao? Làm sao như thế làm cản? Tâm niệm đến tận đây, nhưng Ngọc công tử đã bắt lại Tô Mạch cổ tay. "Tôi hiền đệ, ta kia, ngụy cô nương ở đâu a? Nhanh, mau dẫn nàng, theo ta đi gặp cha ta. Ta chỉ cần là chúng ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 471, Bích Hải chiều sinh. Tề Thánh Huyền mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động, nắm lấy Tô Mạch cánh tay, đều nhanh muốn lời nói không mạch lạc. Tô Mạch ngược lại là không còn gì để nói. "Ta kia ngụy cô nương còn đi, đều là thứ gì loạn thất bắt ao. Bất quá nhìn Tề Thánh Huyền bây giờ bộ dáng, nghĩ đến là đã cùng Tề Thánh đạo tương thông tin. Bây giờ nói chuyện còn có cố kỵ, vậy dĩ nhiên là bởi vì Tề gia chuyện này. Bọn hắn đến cùng không muốn để cho Ngụy Tử ý như vậy. Phần này tâm ý, lại là để cho người ta động dung. Tâm niệm đến đây, Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. "Tề đại ca lại xin đợi." "Được." Tề Thánh Huyền lập tức gật đầu. Tô Mạch thì đối Tiêu Hà khoát tay áo để hắn đi bên cạnh chờ lấy, chờ lấy lao mã cùng chân tiểu tiểu nói xong rồi về sau lại đi cùng lao mã lẫn nhau giám thị. T S thì S V thì đến đến Ngụy Tử Y cửa phòng trước đó nhẹ nhàng gõ hai lần. Ngụy Tử Y mở cửa ra, liền nghe đến Tô Mạch nói ra, nữ hiền chất, tề lao ra tự cho mời. Ngụy Tử Y không nói hai lời, cớ lấy Tô Mạch cánh tay, liền hung hăng cắn một cái. Dù là cái này miệng vừa hạ xuống, lợi bung lỏng cũng ở đây không tiếc. Tô Mạch kéo cánh tay, đừng làm rộn đừng làm rộn, để người ta chê cười. A A quản nói sao? Ngươi còn dám nói lung tung sao? tranh thủ thời gian bu ra. Cẩn thận ngươi răng, Ai nha, tất cả đều là nước miếng của ngươi, bẩn chết rồi. Ta hôm nay không phải cắn chết ngươi không thể. Ngụy Tử im miệng đầy ngậm hồ không rõ. Hai người lôi lôi kéo kéo từ trong phòng ra. Tề Thánh Huyền cùng Tề Niệm hai cái nhìn hai mặt nhìn nhau. Tô Mạch liền đành phải ôm quyền chắp tay, Tề đại ca thứ lỗi, đứa nhỏ này cùng ta không biết lớn nhỏ đã quen, xin đừng trách. Tề Thánh Huyền cảm giác một bụng nói muốn nói, trong lúc nhất thời lại là một chữ đều nhảy không ra. Nhìn một chút kia thể sống chết muốn cắn chết Tô Mạch Ngụy Tử y y, dù là Tô Mạch ôm quần chắp tay cái này ngay miệng, nàng đều không có bừng ra, không khỏi nhịn không được cười lên. Không sao không sao, đi đi đi, cha ta đều nhanh sốt ruột chờ. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Kia, hổ lữu tranh thủ thời gian nhà ra, ngươi theo ta tề Đại Ca đi thôi. Tề Đại Ca ba chữ, cương điệu làm sâu sắc ngữ khí. Ngụy Tử Y lại ba ba nhìn xem Tô Mạch, chết cắn răng quan không thả. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Tô Mạch liền bất đắc dĩ thở dài, nói với tề Thánh Huyền, Tề Đại Ca, việc này ta như ở đây, có thể hay không?" Chuyện này, tề Thánh Huyền vội vàng nói, đang muốn mời Tô Hiền Đệ cũng cùng nhau đi tới. "Được." Tô Mạch nhẹ gật đầu, quay đầu cùng Dương Tiểu Vân bản giao hai câu về sau, liền dùng cánh tay rắt lấy Ngụy tử Y, đi theo Tề Thánh Huyền sau lưng ra cửa. Từ lúc viện này rơi ra đến về sau, Ngụy tử Y liền buông lòng ra miệng. Một bên xoa quay hàm, một bên đều thì thầm, cùng một khối cục sắt đồng dạng. Sau khi nói xong, nhìn xem phía trước dẫn đường Tề Thánh Huyền cùng tên niệm, sắc mặt không khỏi càng thêm phức tạp. Theo bản năng kéo lại tô mạch tay áo, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Tô Mạch cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Ngụy tử Y lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ người trước hầu nháo, chính là sợ mình đi đối mặt trường hợp này mặc dù cuối cùng dù là như cũ còn phải đối mặt, bất quá tô mạch có thể bồi tiếp nàng hơi đi một đạo, trong lòng phân loạn cũng làm lắng lại không ít. trên đường đi tề thánh huyền nhiều lần quay đầu, muốn nói với ngụy tử y thứ gì, nhưng là như cũ có chỗ cố kỵ, cuối cùng cũng không từng mở miệng. khó khăn chằn chọc ở giữa, đã tới tề ra chỗ sâu một chỗ viện lạc trước đó, đẩy ra cửa sân, liền gặp được tề đỉnh thiên đang ở trong sân đi qua đi lại, một thanh một thanh hao dâu dịa. nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, lúc này mới manh nhưng quay đầu, vừa nhìn thấy ngụy tử y kìa, cả người liền đứng ở tại chỗ. đặc biệt nữa a, ta liền nói. Tại sao có thể có giống như vậy người nha? Tề Đỉnh Thiên một bước ở giữa cũng đã đến đám người trước mặt, đưa tay kéo qua Ngụy Tử Y đem nó kéo vào trong viện. Đến, để ông ngoại xem thật kỹ một chút, để ông ngoại xem thật kỹ một chút. Thật là quá giống, nhìn xem ngươi, tựa như xảo tuệ năm đó. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này, làm sao không cùng ông ngoại nói rõ? Ngày đó thấy một lần mặt của ngươi, ta liền cảm giác trên đời này tuyệt đối không thể sẽ có tương tự như vậy người. Ta còn tưởng rằng là xảo tuệ trở về nữa nha. Không đợi Ngụy Tử Y mở miệng, Tề Đỉnh Thiên chính là một trận tự lẩm bẩm. Tề Thánh Huyền thì vội vàng nói, cha, vào nhà nói đi. Cẩn thận thai vách mạch dừng. Tề Đình Thiên hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ kích động nghị tử y ấy, cố nén nước mắt tuôn đầy mặt. "Hảo Hải tử." vào nói lời nói, vào nói nói. Hắn lôi kéo nghị tử y hướng trong phòng đi, dưới chân cũng không khỏi liệt lão đảng nghiêng. Nay lại cô phu, hắn không còn là hùng bá một phương, không ai bị nổi tề ra gia chủ, chỉ là một cái trong lòng đọc lấy thân nhân, bỗng nhiên nhìn thấy ngoại tôn nữ bình thường lão nhân. Tề Thánh Huyền cũng vội vã theo vào. Bọn hắn đều có tiên luôn và nữ muốn cùng nghị tử y nói tỉ mỉ. Tô Mạch nhưng lại chưa đi theo góc cái này náo nhiệt nhận nhau sự tình, tình thông nghĩa nặng chưa phát giác như thế nào, chính mình cái này ngoại nhân nhìn ở trong mắt, thì là không khỏi có chút xấu hổ. Dứt khoát liền trong sân tìm cái địa phương ngồi xuống, ánh mắt tại trong sân quét qua, không khỏi cười. Hắn mặc dù cùng cái này tề đỉnh thiên nhận biết thời gian không dài, nhưng cũng nhìn ra được, lão đầu tử mặc dù tuổi đã cao, nhưng là tính tình nóng này không được. Nhưng là khu nhà nhỏ này, lại là quản lý có chút tính di. Lại quay đầu, liền gặp được tề niệm chính thận trọng nhìn xem chính mình, không nhịn được cười một tiếng. Thế cô nương không đi vào trò chuyện, tỷ tỷ đến trở lại tề gia tất nhiên có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng cha cùng gia gia nói tỉ mỉ ta mặc dù cũng mừng thay cho bọn họ nhưng là mình nhưng không có cảm giác gì cũng không biết nên nói cái gì tề niệm có chút ngượng ngùng cười cười tô mạch nhẹ gật đầu ngược lại là có thể lý giải tề niệm ý nghĩ năm đó tề xảo tuệ rời đi nam hải tiến về đông hoang thời điểm còn không có tề niệm đâu cái này cô cô vẫn luôn là tồn tại ở tề thánh huyền trong miệng khó tránh khỏi không có thực cảm giác dù là bây giờ gặp được ngụy tử y y lẫn nhau trên danh nghĩa là tỷ muội trên thực tế lại là người xa lạ trường hợp này nàng nếu là ở đây tất nhiên cũng sẽ xấu hổ Tô Mạch suy nghĩ một chút, liền mời Tề Niệm ngồi xuống. Dù sao hai người bọn họ đều không muốn đi vào quấy rầy người ta tổ tôn ba đời nhận nhau, liền dứt khoát ngồi ở chỗ này nhàn thoại hai câu, thuận miệng cho chuyện về sau. Tô Mạch ngược lại là phát hiện Tề Niệm cô nương này, mặc dù tuổi không lớn lắm, lại thật có ý tứ. Có lẽ là bởi vì con nhỏ, tính cách bên trong không khỏi mang theo thiếu nữ hồn nhiên mây thơ. Nhưng là trong lời nói lơ đáng thời điểm, luôn luôn để lộ ra một cô bệ nghệ thái độ. Nhưng lại không biết là bởi vì thân ở thế gia, thân ở cao vị, vẫn là có nguyên nhân khác. Chuyện phím ở giữa, Tô Mạch ngẫu nhiên nhấc lên Tề Niệm ngũ thân Tề Niệm lại đối với cái này ngậm miệng không nói, nàng còn không có không để lại dấu vết nói sang chuyện khác biện pháp, ngậm miệng lại, chính là tuyệt đối không muốn nói ý tứ. Tô Mạch cười một tiếng, tùy ý đánh cái xóa, liền đem cái đề tài này cho dẫn đi. Hắn lao vu ra hồ, rất rõ là người. Tề Niệm kinh nghiệm sống chưa nhiều, bất quá tùy ý trò chuyện bài câu cũng đã có chút không có gì giấu nhau ý tứ. Rất nhanh tiểu cô nương đã nói rất nhiều có không có. Tô Mạch tùy ý tiếp tra, hai người ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Đống nhiên Tề Niệm nói ra, Tô Đại Hiệp, nghe nói ngài trên Long Mục đảo Đại Chiến Thần uy, nghĩ đến tại võ học chi đạo, tất có kinh người tạo nghệ. Không biết ta có thể hay không cùng thỉnh giáo ngài một chút võ học bên trên đạo lý. Cái này từ không gì không thể. Tô Mạch cười một tiếng, bất quá, chỉ điểm võ công, khó tránh khỏi nhìn ra ở trong con thiếu. Tề ra võ học chia trong ngoài hai môn, nội môn tuyển học chưa từng ngoại chuyện. Nếu là chỉ điểm, chỉ sợ sẽ có tiết lộ mà lo lắng. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tên niệm vội vàng nói, ta luyện võ công, có khác xuất xứ, cũng không phải là tề gia nội môn tuyển học. Ta cùng thỉnh giáo ngài, dù là để ngài khám phá võ công bên trong khớp nối chỗ, cũng là không sao. Tô Mạch nghe vậy lúc này mới nhẹ gật đầu. Tiệt tốt tế niệm thì là đứng vậy, kia tô đại hiệp mời xem. nàng sau khi nói xong, liền tự diễn bắt đầu luyện. trong lúc nhất thời, thân hình linh động, khắp nơi gặp ảnh, chỉ trưởng biến hóa, đều có kỳ diệu. tô mạch lúc đầu gặp đây, liền chưa từng kinh thường. gặp nàng thân pháp triển hai quyền cước biến hóa, càng là hai mắt tỏa sáng. ánh mắt đầu tiên là cường điệu tại dưới chân tất vung, tiếp theo nhìn nàng chiêu thức biến hóa, cuối cùng rơi xuống trên mặt của nàng. một bộ công phu đến tận đây đánh xong, niệm thu khí thà lập không khỏi nhìn về phía tô mạch. tô đại hiệp, ngài cảm thấy thế nào? tô mạch có chút trầm âm liền là cười nói, nếu là ngươi cùng ta thịnh giáo. Vậy ngươi tự cảm thấy mình tu luyện như thế nào? Cái này, Tên niệm có chút suy nghĩ, liền thở dài. Chiêu thức dính liền phía trên, luôn có một chút trì trệ, không giống như vậy nước chảy mây trôi. Lúc đầu còn tốt, nhưng càng là diễn luyện, càng là cảm thấy quan hải trung điệp, khó tiếp thỉnh thoảng. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói ra: "Ngươi luyện thêm một lần, mặc kệ phát sinh biến cố gì, đều không cần dừng lại." "A?" Tên niệm sững sở, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là mình cùng Tô Mạch thị giáo, vậy dĩ nhiên là đến nghe Tô Mạch. Lúc này ngưng hơi thở tĩnh khí, đưa tay diễn luyện Bước chân khéi động, một quyền đang muốn đánh ra, đống nhiên không biết từ nơi nào đến một cỗ lực đạo, chính giữa cánh tay của mình. Lực đạo này tác dụng phía dưới, nguyên bản muốn đánh đi ra nắm đấm, không tự chủ được đi lên chết đi ba tấc. Theo bản năng nhìn tô mạch một chút, liền gặp được hắn chính làm bấm tay thái độ, lập tức minh bạch biến hóa này từ đâu mà tới? Nghĩ đến tô mạch lúc trước nói, mặc kệ gặp biến cố gì, đều không cần dừng lại. Lúc này chấn định tâm thần tiếp tục. Rất nhanh nàng liền phát hiện, tô mạch xuất thủ thời điểm cũng không phổ biến, nhưng là mỗi lần xuất thủ, không phải để cho mình nắm đấm chết đi phương hướng, liền để cho cước bộ của mình sinh ra biến hóa. Lúc bắt đầu chưa phát giác được những biến hóa này đến tột cùng có quan hệ gì nhưng là theo bộ công phu này thi triển một phần nhỏ về sau nàng liền ngạc nhiên phát hiện nguyên bản thể nội không cách nào sâu chỗi tại một chỗ nội lực theo quá trình này vậy mà chặt chẽ thành hình theo sát lấy thân hình một chuyển xoay người liền đánh ông một tiếng vô hình quyền phong phá vỡ hư không chính rơi xuống tô mạnh bên cạnh gốc cây kia bên trên trong lúc nhất thời bóng cây lay động lá rụng rực rỡ tê niệm không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút đấm của mình lại nhìn một chút gốc cây kia đang sợ hai than phục ở giữa, liền cảm giác thể nội nội tức có chút bắt gấp, ẩn ẩn có hay không coi là kế cảm giác. Tô đại hiệp, đây là nàng nhịn không được mở miệng nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cười một tiếng, tề cô nương bộ công phu này hảo hảo lợi hại, nhưng lại không biết là cái gì mắt sáng. Cái này, này công danh vì Ngọc Hải tam nghiệp thủ. Tề Niệm nói rõ sự thật, sau đó liền nhịn không được hỏi, rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Cũng không có gì, đơn giản chính là cô nương chiêu thức hơi có chết đi, không cách nào cùng nội lực phối hợp mà thôi. Ta cải biến cô nương chiêu thức đi hướng, nội tức vận chuyển tự có khác biệt. Dùng phương pháp này đạo khí, cuối cùng xuất thủ một chiều, liền tựa như mở cống sá nước, tự nhiên là tiết ra. Hắn tiếng nói đến tận đây, đột nhiên cười một tiếng, theo theo suy nghĩ nông cạn của tôi, cô nương bộ công phu này có thể nói tinh diệu đến cực điểm. Trước sau hẳn là tổng cộng có ba hợp. Không sai, nương. Khu khụ, chúng ta bộ công phu này sư phụ cũng là nói như vậy. Tên niệm liền vội vàng gật đầu, bất quá, nàng nói ta bây giờ nếu là có thể làm được hợp lại, cũng đã xem như đáng quý. Nếu như chuyên cần khổ luyện, chí ít cũng phải 10 năm mới có thành tựu. Tô mạch hơi chút trầm ngâm. Dưới chân bộ pháp biến hóa, thể nội nội tức vận chuyển, cùng quần trưởng chỉ ba biến hóa, đây là thứ nhất hợp. thành chim mà nếu cánh tay làm chỉ, chiêu thức lại không chỉ trệ, giơ tay nhấc chân, đều có lớn lao uy lực, đúng là không giống phàm tục. bất quá, cô nương tu luyện môn công phu này ban sơ tựa hồ liền có sai lầm. môn võ công này, lệnh một ly liền sai chi ngàn dặm. cái này thứ nhất hợp, kỳ thực chính là biết dễ đi khó. cái này, tại sao lại có sai lầm? bởi vì lười. tô mạch cười một tiếng, tên niệm lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. thế nhưng là, thế nhưng là ta chưa hề lười biếng qua. không phải nói ngươi lười, là thân thể lười. tô mạch nhẹ nhàng qua tay. Ngươi lúc đầu chiêu thức liền chưa từng rèn luyện, phía sau luyện thêm, dù là dụng tâm tại chiêu thức chuẩn xác, nhưng là thân thể lại tự động lựa chọn càng thêm thuận tiện phương thức. Điểm này kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng là mỗi một lần đều sẽ có một chút chênh lệch Dần dà, liền càng ngày càng khó. Ngươi mới vừa nói qua, bắt đầu lúc tu luyện tạm thời cũng còn tốt, nhưng là càng ngày càng khó tiếp thỉnh thoảng, chính là đạo lý này. Mặt khác, môn công phu này, lúc đầu đối với chiêu thức chuẩn xác có cực cao yêu cầu. Điểm này nhưng thật ra là cần sư phụ ở bên người lúc nào cũng phụ chính. tên niệm một mình tu luyện, không người giúp đỡ, biến thành cái này bộ dáng, cũng liền hợp tình hợp lý bất quá, Tề Niệm mới vừa nói lỡ miệng, công phu này rõ ràng chính là nàng mẫu thân truyền thụ. Lời nói này đến, khó tránh khỏi chạm tới Tiểu Cô Nương chuyện tương tâm. Tô Mạch cũng liền chưa từng nhiều lời. Tô Đại Hiệp, ngài quả nhiên hảo hảo lợi hại. Tề Niệm sau khi nghe xong, không khỏi phục sát đất. Ngay chỉ là nhìn ta diễn luyện một lần, liền có thể nhìn ra cái này có nhiều vấn đề, thậm chí có thể vì ta phụ chính chiêu thức. Thật sự là, thật sự là không thể tưởng tượng. võ học chi đạo trăm sông đổ về một biển. Tô Mạch cười một tiếng, Tô Mỗ không quan trọng kỹ năng, để Cô Nương chế cười. Hắn lại là không thể nói cho tên niệm, mình sở dĩ có thể vì nàng phụ chính chiêu thức, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì chăm sông đổ về một biển đạo lý này, mà là bởi vì hắn có sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp giới thiên hạ võ công với hắn trong mắt lại không bí mật có thể nói. Mắt chỗ cùng, ngay cả trong cơ thể nàng nội tức như thế nào vận chuyển, cái nào một chỗ xuất hiện vấn đề, đều là có thể thấy rõ. Lại phối hợp hắn cái này một thân thường nhân khó dò võ học kiến thức. Hồ là một cái tiểu cô nương, tự nhiên là dư xài. Chỉ là lại nói đến tận đây, Tô Mạch đông nhiên trong lòng khẽ động. ngọc Hải Tam Diệp thủ, trước sau tổng cộng có ba hợp thứ nhất hợp tạm thời có thể nói là trong ngoài thân hợp thứ hai hợp nếu là tô mô đoán không sai nên là tâm cùng niệm hợp hình thành một loại đặc thù tâm thái Đương như sóng biển triều tịch trào lên vô tận xem cô nương chiêu thức liền vì này lý nhưng mà cô nương trong lòng chỉ có vội vàng sao động không hợp ba chồng chi đạo tê niệm liên tục gật đầu chắc chắn như thế chỉ là ta thứ nhất hợp chưa thành kiểu sao dám mơ tưởng xa vời mà lại nếu muốn đạt tới tâm cùng niệm hợp chỉ cần xem triều trải qua nhiều năm cảng nội thủy triều trào lên sóng cả vô tận đạo lý loại chuyện này dựa vào nói căn bản là nói không rõ cũng có thành khí phách, chỉ có thể dựa vào tự thân cả ngộ." Tô Mạch cười nói ra, "Cô nương nếu là muốn đạt thành đạo này, Tô Mộ ngược lại là có cái biện pháp, không biết cô nương nhưng nguyện thử một lần." Tế niệm sững sờ, "Tô đại hiệp có thể giúp ta?" "Thứ không gì không thể a." Tô Mạch cười cười, "Bất quá, phương pháp này Tô Mô cũng chưa từng thi triển, nhưng cũng không dám hứa chắc nhất định có thể làm được." "Còn xin Tô đại hiệp giúp ta." Tế niệm lúc này vái chào tới đất. Tô Mạch lắp một cái tay áo, vô hình lực đạo nhất thời đem Tế niệm nhấc lên. "Cô nương không cần đa lễ, cũng được." Bọn hắn còn không biết phải nói tới khi nào đâu hai người chúng ta liền tại trong viện tử này luyện công chính là hắn nói đến đây từ ống tay áo bên trong lấy ra một vật chính là kia mặt xương có chút trầm ngâm ở giữa hắn nhìn về phía tề niệm một hồi ta thổi tiếng địch đồng thời giúp ngươi phụ chính chiêu thức ngươi theo âm thanh mà võ tên niệm nghe mới lạ tô đại hiệp còn hiểu âm luật quá khứ không hiểu gần đây xem trên biển thủy chiều lên xuống ngược lại là có mấy phần hiểu tô mạch cười một tiếng bắt đầu đi được tên niệm mặc dù không rõ võ công cùng tiếng địch này lại có cái gì liên quan nhưng là lúc trước tô mạch trong nháy mắt phụ chính nàng chiêu thức biến hóa càng có thể nhìn ra ba hợp lý lẽ. Bây giờ Cố Nhiên không rõ ở trong nỗi chốt, nhưng cũng nguyện ý tin tưởng. Lúc này phóng bình tâm thái, liền nghe được du dương tiếng địch từ mạc xương mà lên. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, tên niệm chỉ cảm thấy tiếng địch này vờn quanh phía dưới, mình phảng phất trực diện biển xanh sóng cả. Chiêu thức lúc này lên tay, một chiêu một thức liên tiếp đánh ra. Khi thì liền có thể cảm giác được tô mạch trong nháy mắt phá không lực đạo, tác dụng tại cánh tay của mình, đầu gối chỗ, phụ trợ mình chiêu thức biến hóa. Theo chiêu thức vận chuyển tới cực điểm thời điểm, tô mạch tiếng địch cũng là lắc mình biến hóa. Không một gợn sóng trên biển lớn, Nhiên nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Trong lòng nhất thời hãi nhiên mắt thấy thể nội nội tức dần dần không bị không chế, có tàu hỏa nhập ma chi tướng, bên thai liền chuyển đến một thanh âm, chớ có sợ hãi, xâm nhập trong đó, cảm nộ tạo hóa. Thanh âm này lọt vào thai, tê niệm lập tức căn tâm, đây là tề thánh huyền thanh âm. Lúc này không tại nhiều nghĩ, phóng khai tâm thần dung nhập kia thao thiên cự lãng bên trong, chỉ một thoáng tâm niệm theo tiếng địch này mà động, dập dần tại vô cùng lớn trên biển. Trong lúc nhất thời lại là quên triều nay gì tịch, duy chỉ có chiêu thức biến hóa, tại cái này sóng biển tương hợp, tăng chất chồng, vong vòng đan xen, thủy triều thay nhau nổi lên, lên vô tận, cuối cùng theo tiếng địch kia dần dần chấm thấp, hết thể đi vào nhẹ nhàng bên trong. Tên niệm thuận thế thu chiêu, khí quy năng điển. Mở hai mắt ra, liền thấy nguyên bản trong phòng nói chuyện Tề Đỉnh Thiên, Tề Thánh Huyền, còn có Ngụy Tử Yễ đều đã đứng ở tô mạch sau lưng, mà bên cạnh mình thì là một mảnh hỗn độn, chính không rõ ràng cho lắm ở giữa, liền nghe đến Tề Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, tốt một khúc biển xanh sóng cả, lãng phiên vân tuân. nhưng lại không biết Tô Đại Hiệp này khúc tên gì a, để Tề gia chủ kiến cười, Tô Mạch cười một tiếng, đây là Bích Hải Triều Sinh, ta chỉ cần là chúng ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời. Mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. chương 472 cân lượng. độc tôn phu nhân đem mạc xương đưa cho tô mạch lúc đó, tô mạch hai dây hệ thống chưa hoàn thành kết toán, mãi cho đến trên đường trở về, lúc này mới kết toán hoàn thành. lại không nghĩ rằng hệ thống này vậy mà phần thưởng mình một bộ âm công. bích hải chiều sinh, ầm ầm xong dậy, không tầm thường. tô mạch cầm tới thời điểm, liền muốn dùng dao mổ châu cắt tiết gà. bất quá khi đó còn đỉnh lấy tả thánh người thiết, bên người còn vẫn có thể dùng người, cho nên tại gặp được những hải tặc kia thời điểm, đến cùng là nhịn được chưa từng xuất thủ. Hôm nay nhìn tề Niệm tu luyện một bộ này, Ngọc Hải Tam Diệp thủ. Phẩm đưa ra bên trong có ba hợp chi vị. Đồng thời này công lại cùng Bích Hải Triều Sinh Khúc hơi có cộng minh chỗ, lúc này mới nghĩ đến lấy Bích Hải Triều Sinh Khúc giúp đỡ nàng cảm ngộ một chút lãng phiên vân tuần, trùng điệp vô tận ý cảnh. Nói thật, điểm này cũng không dễ dàng làm được. Bích Hải Triều Sinh Khúc vốn là lấy cao thâm nội lực đả thương người âm công chi pháp, muốn dùng giúp người, vốn là có rất nhiều nan quan. Đầu tiên liền phải để được trợ giúp người, triệt để tin tưởng mình. Mặc dù hôm nay Tô Mạch cùng Tệ Niệm xem như trò chuyện vui vẻ, nhưng muốn nói triệt để tin tưởng, nhưng cũng chưa hẳn. Trên thực tế Xuất thủ trước đó, tô mạch cũng đã làm tốt lần thứ nhất sẽ thất bại chuẩn bị. Đương thấy tề niệm thể nội nội tức bất ổn lúc đó, hắn liền muốn muốn dừng lại từ khúc, để tề niệm tập hợp lại. Lại không nghĩ rằng, cái này ngay miệng tề đỉnh thiên bọn người có lẽ là bị cái này tiếng địch hấp dẫn, tất cả đều từ trong phòng ra. Tề thánh huyền mở miệng, tề niệm tự nhiên là tâm cửa mở rộng. Lúc này mới vượt qua trọng yếu nhất một cái quan hải. Tiếp theo chính là được nhưng được trợ giúp người tình huống. Điểm này, bởi vì tô mạch có được sinh tử kiếp, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Còn lại việc nhỏ, ngược lại là đều không tuất đạo. Cuối cùng một khúc kết thúc. Tên niệm cũng coi là triệt để cảm thụ một lần, cần lĩnh ngộ tâm cảnh. Mặc dù đó cũng không phải nói, nàng đã bắt lấy loại cảm giác này, võ công có thể đột bay manh tiến. Nhưng là có điểm này linh quang vết tích trong lòng, tương lai thứ hai hợp đối với nàng mà nói, tất nhiên có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ tệ ra khó xử sắp đến, tiểu cô nương nếu là có thể nhờ vào đó hơn trưởng nắm một bộ phận sức tự vệ, tự nhiên cũng là tốt. Còn không mau tới cảm ơn Tô Đại hiệp. Tệ Thánh Huyền Thanh Âm lúc này chuyển đến, Tô Đại hiệp lấy âm luật lĩnh ngộ Ngọc Hải Tam thủ tâm cảnh, đây là tu cũng tu không đến tạo hóa, ngươi làm lấy dư lễ bái niệm vội vàng đi vào Tô mạch trước mặt Bịch một tiếng quỳ xuống. Đa tạ Tô đại hiệp, Tô mạch vốn không muốn thụ cái này thi lễ, bất quá một chút do dự, liền chưa từng ngăn cản. Đợi cho tên niệm dập đầu cái đầu về sau, lúc này mới cười nói ra. Bất quá thuận tay mà vì, tề tiền bối chớ có khách khí. Không đợi Tề Thánh Huyền mở miệng, nguy tử ít cũng đã tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô La Ma, không nghĩ tới, ngươi lại còn hiểu âm luật. Giấu thật xấu a. Tô Mạch quay đầu liếc nàng một cái, ta cái này một thân bản sự, như thế nào ngươi cái này tiểu tiểu nữ hiền chất có thể đoán. Nhờ vào cái này bích hải chiều sinh, Tô Mạch thật sự chính là rắn rắn chắc chắc bị hệ thống cho bù đắp một phen nhạc lý. Ngụy Tử Y lập tức lại muốn mài răng. Tề Thánh Huyền gặp này là dở khóc dở cười, một bên quét Ngụy Tử Y một chút, hữu tâm quan trách, nhưng là cái này cháu gái khó khăn nhận nhau, quả thực là có chút không nữa. Liên đánh phải đối Tô Mạch ôm quyền chắp tay. Tô Đại Hiệp chớ trách, này lại cũng không tốt gọi hiền đệ. Mới ôn chuyện, Ngụy Tử Y đem mình cùng Tô Mạch quan hệ nói rất rõ ràng, hai người chính là ngang hàng. Mà Tề Thánh Đạo thì tại trong thư nói, Ngụy Tử ý cùng Tô Mạch quan hệ rất không tầm thường. Mặc dù không rõ ràng trong này có cái gì mê hoặc, nhưng bất kể như thế nào tiếp tục gọi tô mạch hiền đệ hiển nhiên không quá thỏa đáng tô mạch gặp này cười một tiếng tề tiên bối chuyện này ta cùng cái này hồ liễu tranh đấu cũng không phải một ngày làm sao lại trách móc lại nói đến tận đây thanh âm hắn dừng lại lại nhìn tề đỉnh thiên một chút tề lao ra tử thổ tôn nhận nhau thật sự là thật đáng mừng tề đỉnh thiên nghe xong lời này lập tức cười đến không ngậm miệng được lại nhịn không được nói ra nếu như mẹ nàng cũng có thể trở về này lao đầu tử coi như lập tức phải chết cũng cam tâm tình nguyện lao nhân ra ngải nhưng chớ có nói nói vượng ngụy tử y vội vàng nói ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, quay đầu ta sẽ cho mẫu thân viết một lá thư, đợi đợi nàng đem Lạc Phượng Minh bên trong sự vụ xử lý không sai biệt lắm về sau, liền để nàng trở về gặp ngài. Hào hai tử. Tế Đình Tiên nghe vậy mặt mũi tràn đầy trấn an chi sắc, lại là thở dài. Bất quá chuyện này tạm thời coi như tôi. Các ngươi cũng đã gặp thánh đạo, biết bây giờ Tề gia sắp đại họa lâm đầu. Vì kế hoạch hôm nay, lại là không muốn đem các ngươi cuốn vào trong cục. Hắn nói đến đây, đương nhiên đối Tô Mạch không người thi lễ. Tô đại hiệp, lão hủ cho ngươi bồi lễ. Tô Mạch gặp này vội vàng tránh ra, Tề gia chủ không cần thiết như thế, ta cùng áo tím Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, lúc này mới nói ra: Ta cùng áo tím không tầm thường bằng hữu lẫn nhau thân dải, Ngài cũng tựa như cùng ta trưởng bối, văn bối nhưng khi không được lớn như thế lễ. Ngụy Tử Y hơi đỏ mặt, trong lúc nhất thời lòng tràn đầy đều là tô mạch một câu kia không tầm thường bằng hữu, không khỏi nghĩ đến Kim Phong Ngọc lộ tinh tâm công bên trong, một câu kia động tình thì khí động, vô tình thì khí tán. Việc này về sau hai người đều đối với cái này không hề để cập tới. Ngụy Tử Y cố nhiên là trong lòng bất ổn, nhưng cũng lặng lặng chờ đợi tô mạch quyết định. Bây giờ câu này, mặc dù còn tưởng là không được cái gì thế nhưng để nàng trong lòng đã có thấp thỏm máy nãy, lại không khỏi giấu giếm vui vẻ chờ mong, tâm tình quả thực phức tạp khó tả. Tề đỉnh thiên thì thở dài, chính là bởi vì các ngươi lẫn nhau thân dày, lão hủ mới càng hẳn là nhận lỗi. Chuyến này quả thực là ta lão đầu tử này không có lòng tốt, biết tô đại hiệp các chư vị đi vào ta thiên tây đảo, vốn là muốn muốn lung lạc ở bên, tốt ứng đối Nam Hải Minh, đây là cất lợi dụng chi niệm, lại không nghĩ rằng, tô đại hiệp một đường bài trừ muôn vạn khó khăn, buôn ba tại trên Nam Hải, lại là vì đem cháu ngoại của ta nữa đưa đến trước mặt của ta. hai tướng so sánh, quả thực là để lão đầu tử tức lại thẹn không còn mặt mũi đối Tô Đại hiệp. Tô mạch nghe vậy lại là khẽ lắc đầu. Thế gia chủ lời này là thật là nói quá lời. Bất quá, đã nâng lên việc này, ta đang có muốn nói với Tề gia chủ nói. Thực không dám giấu giếm, Tề gia sự tình bây giờ ta cũng coi là có chút hiểu rõ. Chính là muốn cùng Tề gia chủ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, phải làm thế nào kiếm đến ứng đối cái này sắp đến Nam Hải Minh. Cái này, Tề đỉnh tiên mặt hiện ngưỡng nghịu. Tô Đại hiệp này tâm, lão đầu tử tâm lĩnh. Chỉ là chuyện này cùng Tô Đại hiệp cũng không có cái gì quan hệ, hà có thể đưa ngươi liên lụy vào cuộc Bây giờ ta đã biết nữ nhi còn vẫn tại nhân thế, lại gặp được ngoại tôn nữ, có thể nói không tiếc. Theo ta thấy, Tô Đại Hiệp vẫn là lập tức lên đường rời đi, chớ có ở đây liên lụy. Ông ngoại, ngụy Tử Y trên mặt thần sắc lo lắng, nhìn Tề Đỉnh Thiên một chút. Liên nghe được Tô Mạch cười một tiếng. Chuyện này, quá khứ có lẽ cùng Tô Mô còn không có cái gì liên quan. Nhưng là, bây giờ không nói đến áo tím cùng Tề ra quan hệ.